t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm thi thể t á i sinh toàn thể phúc sinh t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm thi thể t á i sinh toàn thể phúc sinh sa kích liễu nguyên cầm trong tay d ợ a phẩm tiện tay ném một cái nhìn trên đài cao tử linh quân chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hạ đặt mệnh lệnh mới chuẩn bị xin chết linh quân chủ ăn một cái khai vị t h ứ c nhắm hắn cũng không phải cái gì không có người có lễ phép cái này cùng nhau đi tới tử linh quân chủ phái ra nhiều như vậy đơn vị nhận tình chiêu đ á i hiện tại rốt cục nhìn thấy tử linh quân chủ mắt thấy liền muốn hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hắn sao có thể không cho cái đáp l ấ đâu theo liễu nguyên ra lệnh một tiếng kêu mười vạn cái người k h o á t hải cốt bọc thép bạo hùng chiến sĩ đều là từ bên hông gỡ xuống cà rốt gió tắp đập o cung tiến vào gió tắp liên xạ trạng thái động tác của bọn hắn trình thể nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng tử linh quân chủ lại không chút nào tòa này c ả m thụ theo những n à y bạo hùng chiến sĩ tiến vào gió tắp liên xạ trạng thái nguyên bản bị hắn coi là sâu kiến đơn vị vậy mà cũng mang đến cho hắn áp lực để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nếu như không cẩn thận đường đối sẽ tại những n à y bạo hùng chiến sĩ trên thân thiện t o lớn cái này sao có thể là hảo ra sao Tử l i nhưng quân chủ vẫn n chủ h cũ k h ô cảm thấy, một khắc trước, một thấy, ngay h ữ n này hùng chiến sĩ vẫn là sâu kiến, trước một khắc, những này hùng chiến cũng hắn Nhưng những này hùng chiến hắn nhận nhất định phải cẩn thận ứng Nếu như n là là thấy huy bây bạo bạo bạo lại cho cho khắc, chỉ chút hiếp. thể phải giờ, g trước cảm có cảm được lực, tới đối. sĩ sâu sĩ sĩ một một để để áp từ đầu những n à y b ạ o hùng chiến sĩ liền cho hắn loại cảm giác này hắn ngược lại không có loại này nghĩ hoặc sẽ chỉ cho rằng liều nguyên những n à y triệu hoán vật tương đối mạnh nhưng là hắn như n g là quan sát những n à y b ạ o hùng chiến sĩ một đường cũng được chứng kiến do tắp đoàn cung cùng dung nham trường cung công kích có sao nói vậy hai loại vũ khí uy lực đích sắc rất mạnh liền cả thi sơn căm hận cường đại như vậy đầu mục đều gánh không được nhưng là với hắn mà nói kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy hắn bây giờ hoài nghi đây chính là một loại huyễn thuật loại hình kỹ năng để hắn sinh ra loại này h ảo giác nhưng để cho an toàn tại bạo hùng chiến sĩ xuất gia do t á p đoạn cung thời điểm hắn vẫn là liên tiếp thuấn phát mười cái kỹ năng hoặc là tại trước mặt tạo ra một cái xương thuẫn hoặc là triệu hồi ra một mặt xương t ư ờ n g hoặc là các loại phòng ngự kết giới đem hắn bảo hộ ở bên trong hưu hưu cơ hồ chính là bạo quân thủ lĩnh thuấn phát những này kỹ năng phòng thủ có thể đồng thời Kêu tại n h o tắp liên xạ trạm i n thế Chính là đ ộ giới mỗi giây có thể xạ kích năm mũi tên lại mỗi mũi tên bổ sung nhanh nhẹn hai hệ cỏ vật lý tổn thương tiếp tục thời gian năm giây nói cách khác cái này năm giây có thể bắn ra hai mươi lăm mũi tên nhưng đây chỉ là tại do tắp trạm thế giới tốc độ bắn hiện tại tất cả bạo hùng chiến sĩ thế nhưng là còn nhận tín ngưỡng quang hoàn nhanh chóng kích quang hoàn cùng thủ vương quang hoàn giá trị trong đó nhanh chóng kích quang hoàn có gia tăng tốc độ đánh hiệu quả tại bộ u c phát trạng t h á i giới nhanh chóng kích quang hoàn tiếp tục thời gian giảm bớt 50%, nhưng lại có thể cung cấp 500% t ố c độ đánh tăng thêm lại thêm phật nói thiên phú tăng thêm cái hiệu quả này có thể điệp ra hai lần mỗi lần tăng lên 50%, cũng chính là cuối cùng 1.125% t ố c độ đánh tăng thêm mặc dù cái này tốc độ đánh tăng thêm không có cách nào cùng gió tắp liên xạ trực tiếp điệp ra không cách nào tăng lên hơn m ư ơ i lần xạ tốc nhưng là tại năm giây bên trong liên tục bắn ra hơn một trăm tri gió tắp mũi tên lại không phải vấn đề gì mười vạn cái bạo hùng chiến sĩ tại năm g i â y bên trong tất cả đều quét sạch băng đạn bắn ra hơn một trăm chi gió táp mũi tên vậy coi như là một ngàn vạn nhiều chi gió táp mũi tên hơn một nghìn vạn mũi tên đồng thời bắn ra hướng phía bạch cốt đài cao lao vùng một tới chẳng cảnh kia là thật hùng vĩ lấy tử linh quân chủ thị giác nhìn lại nhìn thấy đã không phải là cái gì mũi tên mà là một mảnh màu xanh gió màn hướng phía hắn đập xuống đem hắn tất cả không gian tranh né toàn bộ phong tỏa mà lại những n à y gió táp mũi tên tốc độ nhanh đến không hợp t h o i thường trong nháy mắt c ô n u liền đã đi tới bạch cốt đài cao phía trên liền gió mũi tên táp t ố chẳng độ đến n xem, tử l i quân chủ căn bản cũng không có cơ hội chạy ra mảnh này phạm vi công ngạnh kháng vòng này chủ có cơ chạy kích, chỉ có thể ngạnh kháng một vòng này sạc ích. hội phạm thể h một vi ra lẽ không phải h à o giác tử linh quân chủ mặc dù trong lòng vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này nhưng là không thể coi thường nếu như còn bị động như vậy bị đánh khẳng định là phải bị thua thiệt chỉ thấy trong đầu hắn hồn hỏa phóng đại nháy mắt liền đem toàn thân của hắn ba o khỏa ở bên trong khi t h ế bạo tạc một màn lớn mắt thấy phía trên gió màn sắp rơi xuống hắn đưa tay hướng về phía trước điểm ra trầm giọng nói thức tình đi nô bột của ta sau một khắc toàn bộ tầng thứ hai không gian liền nổi lên một trận â m phong tòa kia từ hải cốt chỗ tạo thành đài cao phát ra từng đạo răng r ắ g răng rắc tiếng vang r u n g động nhẹ nhẹ tầng hai không gian địa phương khác hải cốt cũng đồng dạng phát sinh loại biến hóa này làm cho người ta cảm thấy âm u khủng bố đồng thời còn làm cho người ta cảm thấy bất an nhưng còn không đợi liễu nguyên thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì phía trên gió màn liền đã rơi xuống đem hải cốt đài cao cùng t r u n g quanh hơn ngàn mét khu vực tất cả đều bao trùm ở bên trong ở trong đó tự nhiên liền bao quắt trên đài cao từ linh quân chủ trong lúc nhất thời vô số nhỏ bẽ xương vỡ bay vụt mà lên tại không trung hình thành một đạo màu trắng sương n g làm cho người ta thấy không rõ trong đó tràng cảnh trừ gió táp m ú i tên đánh nát bạch c ố t giòn vang bên ngoài cũng chỉ có loại kia răng rắc răng rắc tiếng vang chuyển đến qua một hồi lâu thẳng đến xương vỡ xương trắng rơi xuống từ trên không l i ế u nguyên cái này mới nhìn rõ ràng những cái kia răng rắc gầm thanh nơi phát ra nguyên bản tòa kia từ vô số h ả i cốt chỗ tạo thành đ à i cao lúc này vậy mà hóa thành từng cái vong linh hệ quái vật có cốt long có h ả i cốt kỵ sĩ có vu yêu những quái vật này trên thân tất cả đều tản ra khí tức kinh khủng đẳng cấp toàn bộ đều tại trên sáu mươi cấp phóng tầm mắt nhìn tới dạng này quái vật trọn vẹn có mấy chục con nếu như do t á p mũi tên xạ kích phá hủy đại lượng hải cốt dạng này quái vật sẽ còn càng nhiều ừm không đúng không chỉ chừng này đúng lúc này liễu nguyên phát ra được rất nhiều bạo hùng chiến sĩ ngay tại gặp công kích phải biết hắn cái này cùng nhau đi tới đây chính là đem ven đường tất cả quái vật toàn bộ đánh giết không còn một n g ố n g hiện tại tầng thứ hai này không gian ở trong nên chỉ còn lại tử linh quân chủ một cái mới đúng bạo hùng chiến sĩ lại làm sao có thể đột nhiên lọt vào công kích đâu kết hợp với tòa này hải cốt đài cao biến hóa liễu nguyên trong lòng rất nhanh liền có một đáp án tử linh quân chủ có một cái kỹ năng gọi là thi thể tái sinh đây cũng là một cái cùng loại với phục sinh hiệu quả có thể làm cho chết đi vong linh đơn vị một lần nữa sống lại trước mắt những ngày cốt long hải cốt kỵ sĩ không phải liền là tòa kia hải cốt đài cao hải cốt biến hóa mà đến mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra l i ế u nguyên một đường này đánh chết những cái kia vong linh đơn vị đã toàn bộ sống lại đang theo lấy bên này chạy đến đây cũng chính là nói nhìn thấy tử linh quân chủ chỉ là có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm mà khảo nghiệm chân chính lúc này mới bắt đầu chương 366, ta có thể giết người một lần liền có thể giết người lần thứ hai chương ba t ta có thể giết người một lần liền có thể giết người lần thứ hai không hổ là không biết độ khó nhiệm vụ lúc này mới có chút ý t ứ mà liêu nguyên nhìn về phía trước cốt long vu yêu chờ sinh vật vong linh trên mặt lộ ra một vòng có chút hăng hái chi sắc có sao nói vậy tử linh quân chủ kỹ năng này bao nhiêu là có chút vô lại những n à y cốt long vu yêu cũng không biết đã chết bao lâu chỉ còn lại một chút bạch cốt bị người xem như vật liệu dùng để kiến tạo cái này bạch cốt đại cao kết quả không nghĩ tới tử linh quân chủ một cái kỹ năng số giới những tài liệu này vậy mà toàn bộ sống lại mà lại thực lực còn mạnh như thế đẳng cấp tất cả đều tại sáu mươi cấp phía trên ngay cả những ngày không biết đã chết bao nhiêu năm thi thể tử linh quân chủ đều có thể phục sinh qua đi những cái k i a vừa mới chết mất không lâu vong linh đơn vị liền lại càng không cần phải nói ngay tại những ngày c ố t long v u yêu phục sinh về sau l i ê u nguyên tiện thu được bạo hùng đại quân ngay tại lọt vào công kích nhắc nhở phải biết hắn cái này cùng nhau đi tới thế nhưng là đem tất cả quái vật đều đánh giết ngay cả một tiểu quái cũng không có lưu lại hiện tại bạo hùng chiến sĩ lại gặp đến công kích cái này rất hiển nhiên chính là những cái k i a bị bạo hùng đại quân đánh giết đơn vị cũng đều sống lại liều nguyên cần lại đánh một lần mà lại lần này những vong linh này đơn vị cũng sẽ không trên đường trở lấy liêu nguyên tới mà là hướng phía liêu nguyên vị trí chỗ ở chủ động phát động công kích cái này độ khó càng lớn hơn chẳng qua liêu nguyên trên mặt lại không có chút nào vẻ lo lắng ép căn bản không hề đem những này phục sinh đơn vị để vào mắt ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai cho dù chết linh quân chủ kỹ năng có thể để bọn hắn sống lại đồng thời khôi phục lại trạng thái đình phong l i ê u nguyên cũng không mang sợ hắn hiện tại bạo hùng đại quân cũng không phải lúc trước tới thời điểm có khả năng so đến gần chết liều nguyên p h t phất tay thuận miệng hạ đạt một cái mệnh lệnh liền không tiếp tục để ý nguyên bản cái này trăm vạn bạo hùng đại quân tại cùng tử linh quân chủ chiến đấu bên trong cũng chỉ có hơn mười vạn phái bên trên công dụng cái khác bạo hùng chiến sĩ tác dụng cũng không lớn hiện tại những cái kia vong linh đơn vị một lần nữa sống lại vừa vặn để còn lại bạo hùng chiến sĩ có chút việc làm chỉ tiếp hiện tại thu hoạch được không được kinh nghiệm l i ê u nguyên có chút t i ế ệ t đối bằng không đem những vong linh này đơn vị lại g i ế t một lần đoán chừng còn có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý việc này đem ánh mắt nhìn về phía đã từng cái kia bạch cốt đài cao vị trí tại kinh lịch do táp mũi tên một vòng công kích về sau lại thêm những n à y cốt long vu yêu chờ đơn vị sống lại cái kia đài cao tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa lúc này tử linh quân chủ toàn thân bao phụ tại hồn hỏa bên trong lơ lửng ở giữa không t r ú n g quan sát liễu nguyên ta thừa nhận người có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm của ta tử linh quân chủ toàn thân đều là hải quất liền cả một miếng thịt cũng chưa có tự nhiên là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa có thể nói nhưng vẫn như cũ có thể thông qua hắn h ồ n hỏa cảm nhận được tâm tình của hắn ba động tại kinh lịch một vòng gió tắp mũi tên tẩy lễ về sau trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiệu cùng trấn kinh tri sắc ban sơ nhìn thấy bạo hùng đại quân thời điểm hắn thấy những n à y bạo hùng chiến sĩ cũng chỉ là một chút sâu kiến m à thôi đối với hắn tạo thành không được bất cứ thương tổn gì kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là trong nháy mắt công phu những n à y bạo hùng chiến sĩ thực lực vậy mà phát sinh như thế lớn cải biến càng không có nghĩ tới chính là những n à y bạo hùng chiến sĩ tốc độ đánh vậy mà nhanh như vậy những n à y gió t á p mũi tên tổn thương vậy mà cao như vậy mặc dù những cái kia phô thiên cái địa mũi tên chỉ có một phần rất nhỏ hướng phía hắn vị trí chỗ ở rơi xuống đánh trúng thân thể của hắn nhưng dù vậy cũng vẫn là nhẹ nhõm đánh xuyên phòng ngự của hắn kỹ năng đánh trúng thân thể của hắn coi như thể chất của hắn cao tới năm trăm vạn không phải cái gì ra giòn pháp sư đơn vị nhưng đã chúng như thế một vòng công kích về sau thanh máu cũng vẫn là rõ ràng hạ xuống một chút cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương cái này liền phi thường không thích hợp năm trăm vạn thể chất không chỉ có riêng chỉ là lượng máu cao mang đến phòng ngự cũng không thể khinh thường lại thêm hắn còn có rất nhiều giảm tổn thương kỹ năng theo đạo lý đến nói bình thường sáu mươi cấp chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn kết quả những n à y số lượng động một tí mấy chục hơn trăm vạn triệu h ó n vật vậy mà cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương nếu như không phải tại tối hậu ban đầu t r u n g quanh hải cốt trước một bước s ố n g lại hắn hiện tại thương thế khẳng định là muốn càng thêm nghiêm trọng cái này khiến hắn có thể nào không khiếp sợ đâu nhưng mà để hắn càng không có nghĩ tới chính là hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền nhìn thấy kia mười vạn bạo hùng đại quân lần nữa dựng cung bắn tên chỉ bất quá lần này bọn hắn dùng không còn là gió táp đặc cung mà là cầm lấy một thanh tử nham tương chỗ tạo thành trường cung đối tử linh quân chủ vị trí lại lần nữa tiến hành một vòng xạ kích cùng bên trên một vòng gió táp mũi tên xạ kích xóa、so、ra lần này dung nham trường cùng chỗ bắn ra bạo tạc mũi tên liền thiếu đi phải thêm chỉ có hơn mười vạn、chi. dung nham trường cung hiệu quả cùng gió táp đoạn cung không giống cần đi qua tụ lực mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tăng lên tốc độ đánh cũng không thể tăng tốc xạ kích quá trình chỉ có thể tăng tốc xạ kích khoảng cách bởi vậy tại trải qua một lần xạ kích về sau bạo hùng chiến sĩ lần nữa tiến hành một vòng xạ kích đáng nhắc tới chính là tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai công kích tới đến chết linh quân chủ trước mặt đem hắn ánh mắt ngăn trở thời điểm bạo quân thủ lĩnh cũng có động tác chỉ thấy hắn sáu đầu cánh tay cầm ba thanh gió táp đoạn cung dựng cung nhắm chuẩn từ linh quân chủ chỗ phương hướng cũng hướng phía từ linh quân chủ cấp tốc tới gần đồng thời n t h â n của h g ngày sống lại cốt long vụ yêu các vong linh đơn vị tất cả đều có được một bộ phận linh trí đồng thời cùng tử linh quân chủ có liên hệ đặc thù nào đó suy nghĩ chuyển động ở giữa chung quanh bị hắn sống lại vong linh đơn vị bất kể có hay không am hiểu phòng ngự tất cả đều ngăn tại trước người hắn sử dụng màu sắc khác nhau kỹ năng chống cự sắp đến công kích dầm dầm dầm nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ phô thiên cái địa mũi tên đánh trúng những vong linh này đơn vị trên thân phát sinh kịch liệt bạo tạc bạo tạc mũi tên đây chính là phạm vi tổn thương cho dù chết linh quân chủ trốn ở những vong linh này đơn vị sau lưng cũng vô pháp né tránh tất cả tổn thương đồng dạng là ở vào đại bộ phận mũi tên tổn thương phạm vi bên trong mặc dù bạo tạc mũi tên số lượng không có gió táp mũi tên nhiều như vậy nhưng là gió táp mũi tên thuộc về là đơn thể tổn thương đánh không chúng liền không có thương tổn có bảy tám phần mũi tên đều thất bại bạo tạc mũi tên sẽ không một dạng coi như không có bán trịnh tại bạo tạc về sau đ ồ n g dạng có thể tạo thành tổn thương coi như trốn ở vong linh đơn vị sau lưng kết quả cũng là không sai biệt lắm tại đây hai vòng bạo tạc mũi tên công kích đến tử linh quân chủ thanh máu rõ ràng rơi càng nhiều về phần ở trước mặt hắn không đúng không chỉ, chỉ là ở trước mặt hắn mà là tại hắn phụ cận bị hắn sống lại vong linh đơn vị có một cái tính một cái tất cả đều biến thành sưỡ đã chết không thể lại chết chương ba trăm sáu mươi bảy không có cơ chế tất cả đều là chỉ số chương ba trăm sáu mươi bảy không có cơ chế tất cả đều là chỉ số cái này sao có thể t ử linh quân chủ quá sợ hãi không còn phục ban đầu cái chủng loại kia lạnh nhạt miệt thị thi thể tái sinh thuộc về là hắn một cái đại chiêu có thể đem phạm vi bên trong tất cả đơn vị toàn bộ phục sinh hóa thành vong linh đơn vị đồng thời những n à y sống lại đơn vị toàn bộ đều có giống như là khi còn sống đẳng cấp thuộc tính cũng chỉ là hơi có chút giảm xuống nhưng lại có thể đến ngoài định mức gia trì trên thực tế thuộc tính muốn so khi còn sống cao hơn những n à y đơn vị khi còn sống kỹ năng cơ bản cũng có thể bảo lưu lại đến mà lại những n à y sống lại đơn vị sinh mệnh lực trở nên càng mạnh mặc kệ khi còn sống nhược điểm là cái gì tại sống lại về sau nhược điểm cũng chỉ có một đó chính là trong đầu hồn hỏa chỉ có đem hồn hỏa dập tắt mới có thể đem máu của bọn hắn đầu t h a n h k h ô n g không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm khó chơi càng quan trọng chính là t ừ linh quân chủ kỹ năng này phạm vi đây chính là bao trùm toàn bộ t ầ n g thứ hai không gian đây cũng chính là nói hắn một khi sử dụng kỹ năng này liều nguyên liền sẽ lâm vào trong vòng cây hoa chủ động vì bị động chỉ ò n nặng, n có một điểm rất nặng, từ i l q u â cần từ bạch cốt tế đàn sống lại đầu mục cấp đơn vị liên mẹ nó chỉ là do táp mũi tên cùng bạo tạp mũi tên hai vòng tẩy lễ liền đã toàn bộ hóa thành sơ vỡ không còn có nửa điểm năng lực chiến đấu cho dù chết linh quân chủ còn có thể sử dụng thi thể tái sinh kỹ năng này những n à y đơn vị vỡ thành cái dạng này cũng không có phục sinh khả năng kết quả như vậy hoàn toàn vượt quá t ử linh quân chủ dự kiến thậm chí đều để hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh là sáu mươi cấp phó bản không sai hắn dò xét một lần c ố này hình chiếu chỗ phó bản xác định nhiều nhất chỉ có thể cho phép sáu mươi cấp chức nghiệp giả tiến v à o hơn nữa còn là chưa từng chuyển chức nhị chuyển chức nghiệp giả tiến v à o mà cấp bậc của hắn có c h ọ n vẹn cấp tám mươi chủ thuộc tính cảng là cao tới tám trăm vạn liền cả thể chất cũng có năm trăm vạn theo đạo lý đ ế nói trên lệnh của song phương như thế lớn hẳn là hắn để ép đối phương đánh mới đối nhưng sự thật lại là hắn trước đây tay tuấn h phát một cái cốt thứ kỹ năng về sau vẫn tại bị động bị đánh thanh máu đều rất một bọn nhỏ trái lại liễu nguyên thí sự cũng chưa có thậm chí những n à y bạo hùng đại quân cũng không có bất kỳ cái gì giảm quân số không đúng chuẩn s á t mà nói hẳn là một điểm tổn thương cũng chưa có t ừ linh quân chủ cũng không phải cái gì phổ thông buốt hắn không chỉ có linh trí cực cao ự c c kiến thức rộng thậm chí không phải tứ chuyển chức nghiệp giả có khả năng so nhưng dù vậy hắn cũng chưa từng gặp qua liễu nguyên như thế không hợp t h i thường chức nghiệp giả cũng chỉ là cái này trăm vạn bạo hùng đại quân mười vạn đất vị là có thể đem hắn cái này vốn nên vô địch tồn tại để đánh cái này nếu là còn lại chín trăm nghìn bạo hùng chiến sĩ cũng gia nhập chiến đấu hoặc là thực lực kia càng mạnh bạo hùng thủ lĩnh cùng chướng khí thi bộ d ồ n g xuất thủ kia không đúng t ử linh quân chủ trên thân hồn hỏa đột nhiên hơi n ú c nhích một chút quay đầu nhìn về bạo quân thủ lĩnh kiến thức đến bạo hùng chiến sĩ thực lực cường đại về sau hắn đã không còn dám có bất kỳ khinh địch đã bạo hùng chiến sĩ đã bắt đầu công kích như vậy thực lực càng mạnh bạo quân thủ lĩnh cùng chướng khí thi bộ r ồ n đâu khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bạo quân thủ lĩnh liền nhìn thấy bạo quân thủ lĩnh không biết tại khi nào đã đi tới phía trước hơn năm bạo quân thủ lĩnh sáu đầu trên cánh tay đang cầm lấy ba thanh cả rốt gió táp đ ậ n cùng đem mục tiêu nhắm ngay hắn ngay sau đó bạo quân thủ lĩnh còn thừa ba cánh tay lập tức liền hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng từ ống tên bên trong lấy ra gió táp mũi tên dựng cung bắn tên chỉ là trong trước mắt liền có mấy trăm chi gió táp mũi tên từ trong tay hắn bắn ra đi tới tử linh quân chủ trước mặt căn bản không cho hắn bất luận cái gì tránh né không gian đồng dạng là gió táp mũi tên nhưng ở bạo quân thủ lĩnh trong tay hiển nhiên có uy lực mạnh hơn mà lại khoảng cách của song phương gần như vậy tử linh quân chủ lại là cả người cao hơn m ư ơ i mét cỡ lớn đơn vị Coi như bạo quân thủ lĩnh không phải cái gì am hiểu xạ kích viễn trình đơn vị tại đây loại khoảng cách hạ cũng không có bắn trệ khả năng cái này mấy trăm chi gió táp mũi tên tất cả đều là hướng phía t ử linh quân chủ các vị trí cơ thể bắn thẳng đến mà đến cho dù chết linh quân chủ tiến hành tranh né cũng chỉ có một bộ phận sẽ thất bại không tốt t ử linh quân chủ cảm thấy không ổn linh hồn chi hỏa điền cùng l o ạ n động tại đây chút hối hả tới gần gió táp mũi tên phía trên cảm nhận được uy hiếp trí mạng chỉ là do táp mũi tên xạ tốc vốn là cực nhanh l i ế n nguyên lại làm lưu đồ đã lâu khoảng cách của song phương gần như thế từ linh quân chủ bây giờ muốn tranh né hiện nhiên là rất không có khả năng thậm chí liền cả sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể cơ hội cũng chưa có hắn hiện tại chỉ có thể huy động sau lưng hải cốt áo t r o à n g đem ngăn tại trước người để cầu có thể cắt giảm một bộ phận công kích lại nghĩ biện pháp tìm về quyền chủ động n g a y tại c h i thứ nhất do táp mũi tên đánh trúng nháy mắt m á u của hắn đầu liền hạ hàng một mạng lớn mặc dù bạo quân thủ lĩnh thuộc tính cơ sở đích sắc không bằng tử linh quân chủ đồng thời song phương có đẳng cấp bên trên áp chế bạo quân thủ lĩnh công kích đánh ở trên người hắn tổn thương sẽ có rõ ràng giảm bớt nhưng là tại tín ngưỡng quang hoàng gia tri hạ bạo quân thủ lĩnh toàn thuộc tính đều tăng lên 1.125% t ạ i hải cốt bọc thép g i a tri hạ còn có thể lại để thăng 30%. hắn hiện tại lực lượng thế nhưng là đạt tới khủng bố m ộ triệu là tử linh quân chủ thể chất ba lần có thừa về phần đẳng cấp bên trên áp chế tại tuyệt đối trị số trước mặt coi như lại lớn áp chế kia đều không có tác dụng gì liêu nguyên ngay từ đầu chính là đánh lấy s u ấ t kỳ bất ý tốc chiến tốc thắng ý nghĩ bạo quân thủ lĩnh tại công kích trước đó l i ề n đã sử dụng bạo quân chi n ộ cùng cùng bạo máu dẫn hai cái kỹ năng tại đây hai cái kỹ năng g i a tri hạng bạo quân thủ lĩnh tất cả vật lý công kích tăng lên 5.0% m lực lượng gia tăng 5.0% m cũng bổ sung 5.0% m ngoài định mức tổn thương đây cũng chính là nói bạo quân thủ lĩnh tùy tiện một quyền đều có thể tạo thành bốn năm ước cơ sở tổn thương cộng thêm hơn hai tỷ ngoài định mức tổn thương tại nhanh chóng kích quang hoàn gia tri hạ còn có thể tái tạo thành bốn năm ức kèm theo tổn thương không tính do t á p đoạn cung cùng do t á p mũi tên mang vào tổn thương bạo quân thủ lĩnh một tiễn này xuống dưới đều có thể tạo thành ba tỷ tà h ư u tổn thương tử linh quân chủ thực lực là rất mạnh không có sai nhưng là chỉ có hai phẩy năm tỷ lượng máu cho dù có đẳng cấp áp chế tăng thêm giảm tổn thương cùng phòng ngự cắt giảm bạo quân thủ lĩnh một tiễn này chỉ có một phần trăm tổn thương cái kia cũng đủ để trí mạng dù sao bạo quân thủ lĩnh một vòng này xa kích thế nhưng là có mấy trăm chi gió tác mũi tên đâu cái này chính là thuần trị số đẹp chứ ba trăm sáu mươi tám tử vòng chi tâm tới tay t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi tám t ử vòng chi tâm tới tay bành bành bành do tác mũi tên xạ tốc quá nhanh khoảng cách của song phương lại quá gần tử linh quân chủ căn bản cũng không có có thể tránh né cơ hội chính là chi thứ nhất do tác mũi tên đánh trúng tử linh quân chủ nháy mắt thứ hai chi thứ ba chi còn lại tất cả mũi tên cũng ở liên tiếp đánh trúng tử linh quân chủ tại bạo quân thủ lĩnh toàn lực bạo phát xuống một tiến này uy lực l i ê n tiếp cận ba tỷ tử linh quân chủ thực lực đích sắc rất mạnh không có sai nhưng là chỉ có hai năm tỷ lượng máu cho dù tính đến phòng ngự giảm tổn thương cùng đẳng cấp h ạ chế hiệu quả có thể giảm bớt chín mươi chín tổn thương do táp mũi tên một tiễn cũng có thể tạo thành ba vạn tổn thương mấy trăm dưới tên tử linh quân chủ hai năm tỷ lượng máu cũng không đủ trừ húng chi giảm b ấ t chín mươi chín tổn thương như thế nào dễ dàng như vậy làm được không có khả năng tại bị chi thứ nhất do táp mũi tên đánh trúng nháy mắt tử linh quân chủ liền quá sợ hãi bị một tiễn này tổn thương bị dọa cho phát sợ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bị một tiễn này đánh trúng về sau máu của hắn đầu kịch liệt hơi n ú p nhích một chút hạ xuống một mạng lớn coi như phản ứng của hắn đầy đủ nhanh dù tử linh áo choàng đem toàn bộ thân thể đều ngăn trở tăng lên tự thân lực phòng ngự tại loại trình độ này công kích đến cũng chỉ có một con đường chết chớ nói chi là phản ứng của hắn còn chưa đủ nhanh t ử linh áo choàng chỉ ngăn chở một nửa thân thể một nửa kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự trần trụi bên ngoài kết quả sau cùng tự nhiên không cần nhiều lời tại hắn khó có thể tin thì thầm trong tiếng tại gió táp mũi tên dày đặc xạ cách hạ t ử linh áo choàng bị đánh xuyên thân thể bị đánh nát thành từng khối xâm vỡ linh hồn chi hỏa bị triệt để xoắn nát h a n h máu bị thanh không thành một bộ t h i thi chỉ bất quá từ linh quân chủ tại tử vong thời điểm thi thể của hắn phảng phất dưới ánh mặt trời bông tuyết như vậy cấp tốc tăng ã hóa thành một cái năm mà bảo dương xuất hiện nguyên điện đồng thời l i ê u nguyên trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở bạo quân thủ lĩnh đánh g i ế t tử linh quân chủ thu hoạch được bột bảo dương cấp kim cương một bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành c h u y ể n trước nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ vấn đề khó khăn lớn nhất vậy mà là tại bình thường tử linh quân chủ phía trên l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng tìm kiếm tử linh quân chủ tìm tốt thời gian mấy tiếng giải quyết tử linh quân chủ cơ hồ chính là vừa đối mặt công phu đây cũng không phải nói chết linh quân chủ có yếu mà là liễu nguyên quá mạnh ban đầu ở khởi nguyên chiến trường thời điểm không có ba thủ phật đà gia trì tử linh quân chủ liền có miểu s á t tam chuyển chức nghiệp giả thực lực đã sớm vượt qua nhất chuyển phạm chủ bây giờ tại tín ngưỡng quang hoàng i a t r ì hạ tử linh quân chủ toàn thuộc tính đều tăng lên hơn mười lần còn có thể tăng lên tốc độ di chuyển tốc độ công kích giảm tổn thương cũng bổ sung ngoài định mức tổn thương lại thêm liễu nguyên mưu đồ đã lâu hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng đánh chết linh quân chủ một trở tay không kịp đầu tiên là sử dụng gió táp mũi tên cùng bạo tạc mũi tên tiến hành công kích đối với tử linh quân chủ tạo thành tổn thương đồng thời cho bạo quân thủ lĩnh sáng tạo tốt hơn tiến công thời cơ để bạo quân thủ lĩnh thuận lợi đi tới tử linh quân chủ năm ngoài tại đây loại khoảng cách hạ n g xa kích cả người cao mười mét đơn vị nào có bắn trệ đạo lý lý ấ do t á p mũi tên xa tốc cũng không tồn tại có thể tranh lẽ kết quả sau cùng chính là thực lực cường hãn đủ để cho tất cả tam chuyển chức nghiệp giả cảm thấy tuyệt vọng tử linh quân chủ hết thể chính là dùng hai cái kỹ năng đối với l i ễ u nguyên hơi tạo thành một chút phiền thoái sau đó sẽ chết nếu như không phải l i ễ u nguyên đầy đủ cẩn thận ngay từ đầu liền không có chiến đấu ý nghĩ lấy tử linh quân chủ kia lít nha lít nhít kỹ năng cộng thêm hai kiện kim cương phẩm chất trang bị một khi để hắn phát huy ra liệu nguyên tuyệt đối không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy chỉ có thể nói Đối đối c ẩ nhưng t là kim cương phẩm chất bảo dương hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên thân kim cương phẩm chất đạo cụ cũng là ít càng thêm ít bây giờ nhìn thấy cái thứ nhất kim cương phẩm chất bảo dương nói không chờ mong vậy khẳng định là gần người nhưng lại vẫn chưa cảm thấy ngoài ý mớn dù sao đối với một cái sáu mươi cấp phó bản đến nói tử linh quân chủ thực lực hoàn toàn có thể dùng không thể chiến thắng để hình dung sau khi chết chỗ rơi xuống bảo dương cao cấp một điểm cái kia cũng rất bình thường mà cũng không biết cái này bảo dương bên trong có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý mớn liễu nguyên đưa tay đặt tại cái nắp bên trên đem nhẹ nhàng s ố c lên chúc mừng ngươi mở ra cấp kim cương b ộ t bảo dương thu hoạch được tử linh áo tròn một tử vong thông hành chứng một tử vong chi tâm một tử linh quân chủ còn sót lại vật một cái này bảo dương đ ổ vật bên trong rất ít cũng chỉ có bốn kiện nhưng lại cực kỳ chân quý tất cả đều tản ra ngũ thải con mang đều là kim cương phẩm chất đạo cụ trong đó thể tích lớn nhất một cái là một viên trừng bồn tắm lớn nhỏ trái tim rất hiển nhiên đây chính là liễu nguyên cần thiết nhiệm vụ vật phẩm t liễu nguyên vật khí luôn luôn không sai trên thân ngược lại là có một chút kim cương phẩm chất đạo cụ cũng coi là có chút hiểu rõ nhưng là giống tử vong chi tâm dạng này hiệu quả như thế mơ hồ không do đạo cụ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt xấu ngươi cũng nói một chút sử dụng về sau sẽ xảy ra chuyện gì biến hóa là phẩm chất tăng lên đâu vẫn là nghề nghiệp cải biến có cái gì cái gì tác dụng phụ cái gì kết quả ngươi ngược lại tốt liền nói một câu sẽ phát sinh biến hóa sau đó liền không may m à ta chính là lấy ra đưa ra nhiệm vụ dùng bằng không thật đúng là đến do dự nên sử dụng hay không đâu l i ê u nguyên cười lắc đầu đem tử vong chi tâm thu nhập bên trong không gian chữ vật đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bảo dương bảo dương bên trong còn lại ba cái đạo cụ trong đó có hai cái đều là một t r a n g giấy một cái khác thì là một món áo choàng chỉ là cái này áo choàng cũng không phải là từ vải vóc chỗ tạo thành mà là từ vô số bộ dáng khác nhau chỉ có nhỏ lớn chừng n g o n cái đầu lâu chỗ tạo thành tại tử linh quân chủ trên thân cũng có một món cái dạng này áo choàng danh tự cũng giống như vậy chỉ tiếc tử linh quân chủ chết thực tế là quá nhanh đều không có cơ hội sử dụng cái này áo choàng liền đã chết mất cũng đang bởi vì như thế liệu nguyên đối với cái này áo choàng không ôm quá lớn chờ mong áo choàng cũng thuộc về một món đồ phong ngự kết quả tại đối mặt do táp mũi tên xạ kích thời điểm chỉ là hơi ngăn cản một chút đã bị đánh xuyên chương ỉ c ba trăm sáu mươi chín ngẫu nhiên kỹ năng thi thể t á i sinh chương ba trăm sáu mươi chín ngẫu nhiên kỹ năng thi thể tài sinh thử linh áo choàng phẩm chất kim cương hiệu quả toàn thuộc tính mười vạn tinh thần n g o à i định mức năm vạn tinh thần tốc độ khôi phục tám trang bị yêu cầu ta thừa nhận vừa rồi là ta xúc động xem hết tử linh áo choàng hiệu quả sau liễu nguyên lập tức liền trường lớn hai mắt toàn thuộc tính thêm một mươi vạn tinh thần ngoại định mức lại thêm năm mươi vạn loại hiệu quả này trang bị liền xem như liễu nguyên cái tia cũng chưa từng gặp qua không đúng chuẩn xác mà nói hắn hiện tại cũng chưa nghe nói qua loại trình độ này đã cũ phải biết đây chỉ là một món năm mươi cấp trang bị bình thường năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả phòng chừng đều không có năm mươi vạn trị số tinh thần đâu một món trang bị trực tiếp tăng lên gần gấp đôi tinh thần thuộc tính chỉ có thể nói là khoa trương mà lại tinh thần tốc độ khôi phục còn tăng lên tám phần trăm trăm coi như tinh thần tốc độ khôi phục cao hơn năm trăm phần trăm liền sẽ có suy giảm tám phần trăm trăm tăng phúc vẫn như c ũ không thể khinh t h ư ờ n g đối với liêu nguyên một món trang bị phòng ngự công kích như thế nào hắn cũng không phải là quá mức để ý phương diện phòng ngự hắn có hai cốt bọc thép lại có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại coi như đối mặt tứ chuyển chức nghiệp giả hắn cũng không có dễ dàng chết như vậy chỉ cần không phải cái gì đặc thù cơ chế đoán chừng thần cấp chức nghiệp giả giết hắn đều phải phí chút sức lực cho nên nói trang bị có thể hay không cung cấp phòng ngự kỳ thật cũng không trọng yếu công kích phước diện l i ê u nguyên thế nhưng là cao quý triệu hoàn sư chiến đấu sự tỉnh còn dùng hắn độc thủ hồng cho nên nói trang bị công kích hiệu quả với hắn mà nói cũng không trọng yếu so ra mà nói tinh thần tốc độ khôi phục mới là trọng yếu nhất một cái t h ủ tính mặc kệ là sử dụng kỹ năng vẫn là triệu hoán pháo hôi dòm bi giữa nát thụ tinh hoặc là tiến hành hoạt thành đều cần tiêu hao tinh thần nhất là tự động triệu hoán Đây càng h h í n l mỗi mỗi thời h k ắ quan trọng chính là hiện tại liễu nguyên đã cầm tới tử vong tri tâm sau đó liền có thể đi trở về hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành tiến gia nhiệm vụ thời điểm liễu nguyên thiên phú có thể được đến thăng cấp hơn nữa còn không phải tăng lên một cấp đơn giản như vậy lần này hoàn thành độ khó càng lớn chuyển chức nhiệm vụ thiên phú của hắn khẳng định sẽ còn thăng cấp vô hạn triệu hoán thăng cấp về sau triệu hoán tiêu hao khẳng định sẽ trở nên càng nhanh triệu hoán tốc độ cũng là như thế coi như chuyển chức về sau l i ế u nguyên cơ sở tinh thần cùng tốc độ khôi phục đều sẽ có chút tăng lên đoan chừng cũng biện pháp đổi theo tiêu hao nếu như có thể trang bị t ử linh áo choàng l i ế u nguyên trị số tinh thần cùng tinh thần tốc độ khôi phục đều muốn được đến tăng lên trên diện rộng có lẽ món này trang bị cọ vào liền có thể thỏa mãn liệu nguyên thưởng ngày tiêu hao chỉ tiết t ử linh áo choàng hiệu quả tuy tốt nhưng là trang bị yêu cầu cũng cao tổng cộng có ba cái yêu cầu một cần thu được vong linh hệ t r ư c nghiệp giả hai cần chờ cấp lớn hơn hoặc đợi tại năm mươi cấp Thứ trị tinh thần ba, cần lên. Lên số tinh thần lớn hơn 50 vạn. liệu ớ n hơn vạn. nguyên có chút lo lắng nếu như không có chuyển chức năm mươi cấp khẳng định là không thể nào có năm mươi vạn cơ sở tinh thần muốn đạt thành điều kiện này liền nhất định phải hoàn thành chuyển chức mà lại chuyển chức kết quả còn phải đủ tốt mới được không có vấn đề liệu nguyên mỉm cười không nói khác cũng chỉ là tử linh quân chủ cường độ liền chú định liêu nguyên lần này chuyển chức không có vấn đề trên thực tế liêu nguyên bản thân cái nghề nghiệp này cũng không tính mạnh cũng không phải quá mức hiếm thấy tại thần hạ còn có phá o hôi triệu hoán sư thuyết pháp đâu hắn sở dĩ có thể có thực lực như thế là ba cái thiên phú phối hợp lẫn nhau kết quả cùng nghề nghiệp bản thân không hẳn có quan hệ gì nếu như hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau nghề nghiệp của hắn có thể phát sinh chất biến chí ít hắn thuộc tính sẽ có được tăng lên đây là có thể khẳng định đến lúc đó chỉ cần lại đem đẳng cấp tăng lên hắn liền có thể trang bị tử linh áo choàng tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục tăng tốc triệu hoán hợp thành tốc độ tiến một mức tăng tốc tăng thực lực lên tốc độ về phần tăng lên đẳng cấp sự t ì n h cái này đồng dạng không phải vấn đề gì quá lớn lúc trước diệp văn thế nhưng là để cử cho hắn ba cái luyện cấp phó bản còn lại hai cái đều cần nhị chuyển về sau mới có thể tiến nhập vừa vặn phù hợp l i ê u nguyên sau đó luyện cấp nhu cầu nếu là vận khí tốt có lẽ còn có thể lại thu nhận hai cái phó bản đâu đó cũng đều là tiền l i ê u nguyên đem tử linh áo choàng thu lại bảo dương bên trong chỉ còn lại hai cái đạo cụ tất cả đều là một cái tràng giấy l i ê u nguyên tiện tay cầm lấy một chương đối nó sử dụng giám định kỹ năng thử linh quân chủ còn sót lại vật phẩm chất kim cương hiệu quả sử dụng về sau có trong đó tuyệt đại đa số đều là cùng loại với cốt thứ xương tưởng loại này bình thường vong linh hệ kỹ năng nhưng là có một nhỏ bộ là cao cấp kỹ năng thì như tuyệt vọng i ê u g ê n chính là một cái đỉnh đỉnh nội danh vong linh hệ kỹ năng có kim cương phong chất có thể nói là tương đương chân quý còn có cá biệt mấy cái liễu nguyên thậm chí đều chưa nghe nói qua thì như thi thể tái sinh cùng quần thể chuyển hóa hai cái này kỹ năng liễu nguyên liền chưa từng nghe qua lúc mới bắt đầu nhất liễu nguyên cũng không hề để ý dù sao thế giới này kỹ năng rất rất nhiều coi như lại thế nào bác học học giả cũng có chưa nghe nói qua kỹ năng hắn không biết không thể bình thường hơn được nhưng ở kiến thức thi thể tái sinh hiệu quả về sau liễu nguyên liền không lại cho rằng như vậy có thể đem toàn bộ tầng thứ hai không gian thi thể toàn bộ sống lại hơn nữa còn có khi còn sống t h u tính còn có thể sử dụng kỹ năng kỹ năng này phẩm chất lại có thể kém đi đâu vậy chứ giữ gốc cũng là bạch kim phẩm chất tỷ lệ lớn là kim cương phẩm chất mà lại kỹ năng này tính thực dụng thực tế là quá cao coi như thương vong dù lớn đến mức nào một cái thi thể tái sinh liền có thể sống lại càng quan trọng chính là thi thể tái sinh có lẽ còn có thể phục sinh địch quân thi thể nếu là thật có thể dạng này đó không phải là cùng địch nhân một đội một về sau một cái thi thể tái sinh xuống dưới phe mình đơn vị toàn bộ phục sinh địch quân đơn vị cũng có thể cho mình sử dụng đây quả thực quá bụt u hy vọng có thể cho ta rút đến thi thể tái sinh liệu nguyên hít sâu một hơi đem tử linh quân chủ còn sót lại vật sử dụng mất phó bản thông hành trứng, chứng chương ba trăm bảy mươi phó bản thông hành chứng ngài sử dụng tử linh quân chủ còn sót lại vật kỹ năng rút ra bên trong liễu nguyên sử dụng tử linh quân chủ còn sót lại vật về sau liễu nguyên tiện bắn ra một đầu tin tức ngay sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái b ả n quay nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này b ả n quay phía trên có trên trăm cái màu sắc khác nhau danh tự không giống nhau kỹ năng những này kỹ năng chính là tử linh quân chủ vốn có những cái kia t h như thi thể tái sinh sợ hai kêu trên các kỹ năng liền cái này bàn quay phía trên tại h e o đầu cùng nhở tử hiện, linh quân chủ trong trận chiến ấy liễu nguyên từng tận mắt chứng kiến đến kỹ năng này hiệu quả phải biết tử linh chiến trường tầm thứ hai không gian diện tích thế nhưng là tương đương không nhỏ s o rất nhiều phó bản tổng diện tích còn mưa lớn từ linh quân chủ một cái kỹ năng x u ố n g d ư ớ i toàn bộ tầng thứ hai không gian tất cả thi thể chỉ cần không phải bị phá hủy đến quá mức nghiêm trọng toàn bộ đều sống lại có thể thấy được kỹ năng không tầm thường chỗ liệu nguyên suy nghĩ chuyển động ấn mở cái này đã kỹ năng bảng thông tin thi thể tài sinh phẩm chất kim cương đẳng cấp một cấp hiệu quả tiêu hao tinh thần lực đem phạm vi bên trong tất cả thi thể phục sinh cũng chuyển hóa thành vong linh đơn vị phục sinh thi thể có được khi còn sống sáu thuộc tính cùng một cái trở lên ngẫu nhiên kỹ năng tối cao không cao hơn người thi pháp m ộ ư ơ i cấp cũng thu hoạch được người thi pháp năm phần trăm toàn thuộc tính tăng thêm phạm vi tinh thần hai mươi năm tiêu h à o căn cứ thi thể khi còn sống thực lực mà định giới thiệu phục sinh đi nô bột của ta quả nhiên là kim cương phẩm chất kỹ năng lần này kiếm một cái l i ê u nguyên nhiễu nhữ mày lộ ra một vòng mỉm cười chính như hắn suy nghĩ như vậy cái này đích sắc là một cái kim cương phẩm chất kỹ năng hiệu quả cũng so hắn dự đoán càng thêm cường đại hiện tại chỉ có một cấp phạm vi bao trùm liền có tinh thần hai mươi năm phục sinh đơn vị còn có thể thu hoạch được khi còn sống năm mươi thuộc tính cũng thu hoạch được có thể l i ế u nguyên năm toàn thuộc tính tăng thêm năm toàn thuộc tính tăng thêm xem ra không có gì nhưng phải biết l i ế u nguyên hiện tại thể chất thế nhưng là có hơn ba trăm linh vạn năm chính là một mươi năm m ư ơ i sáu vạn đây cũng không phải là một con số nhỏ nhưng mà này còn là chỉ là một cấp hiệu quả đem thăng cấp về sau cái hiệu quả này khẳng định còn có thể có chút tăng lên càng quan trọng chính là l i ế u nguyên hiện tại vô hạn hợp thành là có thể đối t ự thân kỹ năng tiến hành hợp thành nếu như tìm tới phù hợp kỹ năng đối với kỹ năng này tiến hành hợp thành có lẽ sau đó hắn để nhìn về phía bảo dương bên trong cái cuối cùng đạo cụ cái này đạo cụ cũng là một cái trang giấy l i ê u nguyên xoay người đem nhật lên sử dụng giám định kỹ năng thử vong thông hành chứng đã khóa lại phương pháp sử dụng lần nữa tiến vào tử linh chiến trường phó bản sau tự động kích hoạt c h u y ể n t ố n g đến đặc thù phó bản vương quốc tử linh chú mang theo tử vong thông hành chứng có thể không xem tử linh chiến trường đẳng cấp hạn chế giới thiệu ông tử vong là vận mệnh của người đến vương quốc tử linh lãnh hội tử vong chân lý đi Ừm. từng mày, cảm Nghiêm một mặt một Liêu luôn lát, lập lộ giác cái hiệu biết. Nguyên trên quả quen suy này tử vong thông hành chứng như hắn vòng Khẽ cho chút có túc của tức tử tư tr vẻ ra hôi tận thành chủ lúc trước đánh bại hôi tận thành chủ về sau l i ế u nguyên đồng dạng từ bảo dương bên trong mở ra dạng này một tràng giấy mặc dù cái này hai tấm giấy nội dung khác biệt nhưng hiệu quả lại là không sai b i ệ t lắm đồng dạng đều là tiến vào cái nào đó phó bản thông hành chứng phương pháp sử dụng càng là một dạng đều cần đi tới cho tàn bình nguyên hoặc là tử linh chiến trường mới có thể sử dụng nhận nói thật lên liền cả cho tàn bình nguyên cùng tử linh chiến trường hai cái này phó bản đều có c h ư nhiều chỗ tương tự không chỉ có độ khó cực cao căn bản cũng không có thông quan khả năng mà lại hai cái này phó bản buốt còn có được cực cao linh trí đồng thời đều là một cái hình chiếu cũng không phải là bản thể không cần nghĩ cũng biết cho tàn vương quốc cùng vương quốc tử linh hai cái này phó bản khẳng định cũng là loại này siêu mẫu phó bản mà lại độ khó sẽ t ă n g lớn rồi nói sau l i ê u nguyên làm việc xưa nay cẩn thận hắn hiện tại đối với hai cái này phó bản hoàn toàn không biết gì hôi tấn thành chủ hòa dừng đá quân chủ linh trí lại cao như vậy đã đạt tới có thể bình thường giao lưu cảnh giới hắn tự nhiên là không thể nào tùy tiện tiến vào hai cái này phó bản hắn không hề nghĩ ngợi liền tiện tay đem hai cái này thông hành chứng thu nhập không gian chữ vật không có chút nào tiến vào ý nghĩ chẳng qua hắn chỉ là tạm thời không có tiến vào ý nghĩ cũng không phải là từ bỏ hai cái này phó bản tại tử linh chiến trường cùng cho tàn bình nguyên hai cái này phó bản phía trên liễu nguyên không chỉ có hoàn thành chuyển chức cùng tiến gia nhiệm vụ còn thu hoạch được không ít chỗ tốt cho tàn vương quốc cùng vương quốc tử linh chí ít cũng là hai cái này phó bản thượng vị phó bản trong đó ẩn chứa chỗ tốt khẳng định càng nhiều nào có từ bỏ đạo lý đợi đến đối với hai cái này phó bản có hiểu biết biết đây là mấy cấp phó bản về sau liễu nguyên khẳng định sẽ đi một chuyến không nóng này là được rồi dù sao có hai cái này thư mời tại liễu nguyên có thể không nhìn đẳng cấp hạn chế tiến vào phó bản bên trong sau đó Liêu nhận g trong u y ê n từ túi v t lấy ra đại g hồi máu nói h bình, bình, phản phất không cần tiền như vậy, tất cả đều đổ vào trong miệng. như vậy, thật lên những chất thuốc này thật đúng là không cần tiền đều là đám người đi lì đưa mà vì để tránh cho phó bản cửa vào bên ngoài có cái gì biến cố mới liễu nguyên quyết định đem hp về đầy lại nói dù sao tử linh chiến trường hắn thời gian ngắn là không thể nào tiến vào những chất thuốc này cũng không có cái gì quá lớn công dụng lại thêm đi lì nghề nghiệp hy hữu vạn nhất hắn tại xinh đẹp quốc hữu cái gì lập hồ sơ tử vong tin tức sẽ truyền lại trở về làm không tốt hiện tại liền có xinh đẹp nước nghề nghiệp cấp cao người đi tới chỗ này trên hoang đảo điều tra đi li nguyên nhân cái chết bởi vì cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn ổn thỏa một chút luôn luôn tốt đợi đến liêu nguyên đem hp về đầy về sau lúc này mới suy nghĩ chuyển động lựa chọn thoát ly phó bản là ta nghĩ nhiều sao liêu nguyên quan sát liếc chung quanh n ú n bay có chút thất vọng lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như tứ chuyển chức nghiệp giả đến hắn coi như đánh không lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian cái t i ệ cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian hắn liền không có việc gì liêu nguyên méo méo ngọc trong tay thạch triệu hồi ra gió lốc lôi h i ế u một lần nữa đeo lên mặt nạ hướng phía thần hạ cảnh nội bay đi cơ hồ chính là hắn chân trước vừa mới rời đi hòn đảo nhỏ này biên giới liền xuất hiện một đạo trận pháp truyền thống đào nhỏ vô danh biên giới vị trí trên mặt đất xuất hiện đột ngột một cái màu trắng phát trận mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra truyền thống đến trên hòn đảo nhỏ này đáng nhắc tới chính là những người này truyền thống tới vẫn chưa xuất hiện bất kỳ cột sáng di chuyển thậm chí liền cả mặt đất cái kia phát trận đều chỉ có hào quang nhỏ yếu nếu như không phải khoảng cách gần vừa đủ căn bản là không nhìn thấy pháp trận này tồn tại rất hiển nhiên đây là một cái cao cấp hơn trận pháp truyền thống những người này đến có chuẩn bị không muốn bởi vì trận pháp truyền thống mà bại lộ hành tung của mình đám người này tổng cộng có năm cầm đầu chính là một cái khôi ngâu người da đen khí tức trên thân cực kỳ cường đại còn lại bốn người hai cái người da đen còn có hai cái là người da trắng khí tức của bọn hắn muốn so cái k i a khôi ngâu người da đen nhỏ một chút nhưng là đồng dạng cường đại so rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả còn cường đại hơn mà bọn hắn tới đây mục đích chính là vì liễu nguyên đi thôi đừng để hắn chạy còn không đợi cái kia khôi ngâu người da đen nói hết lời đột nhiên nhìn thấy nơi xa một thân ảnh đang nhanh chóng rời đi hắn tính toán thời gian một chút cũng không cảm thấy người này sẽ là liễu nguyên nhớ ngày đó hắn đã từng từng tiến vào tử linh chiến trường biết cái này phó bản chỗ cường đại mặc kệ liễu nguyên soát cái này phó bản mục đích là cái gì hắn cũng không cho rằng như thế một chút thời gian liễu nguyên liền có thể hoàn thành mục tiêu nhưng để cho an toàn hắn vẫn là phái ra một cái tam chuyện t r ư c nghiệp giả để hắn đuổi theo đem đạo thân ảnh kia đoạn dừng lại nếu như đối phương là thần hạng người kia liền trực tiếp giết nếu như không phải kia liền đem không chế lại miễn cho tiết lộ p h o n g thanh tuân mệnh an giờ dê t r ư ở n g quan một cái hình thể g ầ y gò người da đen chức nghiệp giả nhẹ gật đầu trận liền bay về phía không t r u n g lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa đạo thân ảnh k i a mau chóng đuổi theo khôi n g ô người da đen an giờ dê thì làm mang theo thần hạ bốn người hướng phía phó bản g cửa vào bay đi hòn đảo nhỏ này diện tích cũng không t í n h lớn bọn hắn rất nhanh liền tới đến phó bản g cửa vào chỗ cái kia đầu lâu bên cạnh đáng tiếc chính là đám người an giờ dê vẫn chưa ở chỗ này xem trên đến liễu nguyên loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng một liễu nguyên tại phó bản bên trong 2, lúc trước đạo thân ảnh kia chính là l i ê u nguyên muốn xác định việc này cũng rất đơn giản chỉ cần biết tử linh chiến trường bên trong có người hay không liền có thể nếu như phó bản bên trong không có bất kỳ a i tử linh chiến trường lại tại loại này địa phương cất chim cũng không có dị vãng thời điểm ngay cả người đều không nhìn thấy vậy đã nói rõ đạo thân ảnh kia tỷ lệ lớn chính là l i ê u nguyên về phần như thế nào xác định phó bản bên trong nhân số đối với an dở dê như vậy đại nhân vật đến nói tự nhiên không tồn tại bất cứ vấn đề gì lúc trước l i ê u nguyên tại táng long chi thời điểm liền có người tại hắn tiến và phó bản về sau Đối phó bản sử dụng sử m ộ trước cái phó bản do xét ó thể x mắt, mắt, mắt phó bản bên trong nhân số không số không an giờ dê sắc mặt biến hóa quay phát lại nhìn về phía nơi xa trong lòng lần lần có chút bất an lấy hắn đối với tử linh chiến trường hiểu rõ hắn cơ bản có thể xác định mặc kệ l i ê u nguyên soát cái này phó bản mục đích ở đâu cũng không chịu tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành mục tiêu theo đạo lý đến nói nếu như không cách nào hoàn thành mục tiêu liền không khả năng dạng này vội vàng rời đi chẳng lẽ là tin tức tiết lộ chúng ta xinh đẹp nước cao tầng ra gia gian thế an dở dê chân mày hơi n h í u lại hắn biết l i ê u nguyên đối với thần hạ trọng yếu bao nhiêu bọn hắn lần này xuất thủ chính là hạ quyết tâm nhất định phải làm cho l i ê u nguyên biến mất một đoạn thời gian chậm lại liễu nguyên phát dục tốc độ nếu như còn có thể giảm xuống liễu nguyên tiềm lực kia liền không còn gì tốt hơn nguyên nhân chính là như thế Bọn hắn hành động lần này phi thường phi chờ ẩ n t ậ n n chỉ có số ít mấy g ư i i b ế ta việc vậy Liễu tin rời đi, nói Chính được tức c này. Nếu như Trân nhận được tin tức rời đi, vậy đã nói rõ bọn hắn những là rõ sớm đã o sao sao tầng thần tế. thể?、Chúng、ta thần tế thể tin này gian này Chúng những người này gian An không chuyện này, nếu như giữa, Giờ là, làm ở cái lại có Chỉ có có được hạ hạ đâu? Dê bắt ọ n h n những người này h như quá tệ. Chờ ậ vậy t tế, tệ. ta bắt ra gian coi quá đến ngươi liền biết an dở dê trong mắt hiện lên một đạo h à n quang lúc này liền mang theo ba người khác cùng nhau hướng phía lúc trước đạo thân ảnh kia vị trí bay đi đúng lúc này an dở dê trên máy truyền tin mặt thu được một đầu tin tức chính là vị kia cao gậy người da đen phát ra đến an dở dê trưởng quan đạo thân ảnh kia là liễu nguyên ta đã đem hắn đoạn dừng lại ta hiện tại muốn làm thế nào đem tiêu ký trước đánh lên đừng để hắn chạy cũng không nên khinh cử vọng động người này có vấn đề ta lập tức tới ngay thu được cao gậy người da đen trả lời cuối cùng một câu về sau liền đem máy truyền tin thu hồi chẳng qua ánh mắt của hắn toàn bộ hành trình đều không hề rời đi qua liễu nguyên coi như tại gợi cho an dở d đưa tin tức hắn cũng là nhìn chằm chằm liễu nguyên không có chút nào chủ quan mặc dù liễu nguyên chỉ là vừa mới chuyển chức chưa tới nửa năm t h â n thủ mà hắn là bảy mươi cấp tam chuyển chức nghiệp giả bên ngoài đến nói song phương có tranh lệ cực lớn lấy cấp bậc của hắn đối phó một cái nhị chuyển chức nghiệp giả đều chỉ là một bàn tay sự tình nhưng liễu nguyên không giống hiện tại ai không biết liễu nguyên bị ám n g u y ê n minh người mai phục c h u y ể n tống đến v ự c sâu tiểu c h ấ n lâm vào một đám một hai chuyển chức nghiệp giả vây quanh thậm chí còn có ba cái tam chuyển chức nghiệp giả dẫn đội cái này nếu là đ ổ i thành người khác cũng không cần ba cái kia tam chuyển chức nghiệp giả xuất thủ liền sẽ bị tiểu chấn phía trên v ư ợ sâu cái vật xé nát kết quả Liêu sinh sinh làm làm nói g tóm lại n h đối mặt liễu nguyên tuyệt đối không thể khinh thường nếu không sơ ý một chút khả năng liền liền muốn để hắn chạy đi một bên khác liễu nguyên tại đây cái cao gậy người da đen ngăn lại về sau nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì v ẻ kinh hoàng tương phản khi nhìn đến cao gầy người da đen xuất ra máy truyền tin về sau trên mặt của hắn còn lộ ra một vòng tiếu dung còn có giúp đỡ nhưng mà cao gầy người da đen lại không để ý đến vẫn như cũng là một mặt cảnh giác lấy ra một tờ quyển t r ụ c đem cơ hội hình thành một cái màu xám ánh sáng màn t r u n g quanh mấy ngàn mét khu vực tất cả đều bao phủ ở bên trong cũng ở liễu nguyên sau gây trên cổ lưu lại một cái màu xám ân ký chất liền biến mất không thấy gì nữa liễu nguyên không hẳn có phát giác được ân ký này hà tại nhìn thấy cái này màn sáng về sau cảm thấy là loại nào đó ngăn cách trong ngoài đạo cụ đồng thời cũng xác định đối phương còn có giúp đỡ nếu không xinh đẹp nước liền phái cái tam chuyển chức nghiệp giả tới không khỏi cũng qua không có đầu góc một chút chẳng qua l i ễ u nguyên vẫn không có mảy may sốt ruột ngược lại là lộ ra một vòng có chút hăng hái chi sắc cầm trong tay đá vụn thu nhập bên trong không gian chữ vật chờ đợi đối phương giúp đỡ đến xem ra là có giúp đỡ nhìn xem trước mặt cao gầy người da đen kích hoạt một chương không biết tên của chụp liều nguyên gật đầu cười xác định đối phương không phải một người dù sao sinh đẹp nước cao tầng cũng không phải cái gì đồ đ ầ n đã dám ở thần hạ biên cảnh chặn đường liễu nguyên lại thế nào chỉ phái ra một cái tam chuyển chức nghiệp giả đâu phải biết lúc trước liễu nguyên bị ám n g u y ê n minh người hãm hại lâm vào vực sâu quái vật vây quanh còn có ba cái tam chuyển chức nghiệp giả dẫn đội đều có thể ngu xuẩn xuống tới chỉ là một cái tam chuyển chức nghiệp giả cũng không thấy làm gì được liễu nguyên mà chỗ này hoang đ ả o lại tại thần hạ biên cảnh sinh đẹp nước đã lựa chọn xuất thủ lại làm sao có thể làm ra như thế không khôn ngoan cử chỉ đâu rất hiển nhiên những người này đi tới hoang đạo về sau liền phân tán ra đến để câu càng mau tìm hơn đến liễu nguyên hoặc là dứt khoát nhìn đến liêu nguyên bóng lưng phái người đến dò xét một phen bất luận thấy thế nào cái này cao g ầ y người da đen khẳng định còn có giúp đỡ mà lại những này giúp đỡ bên trong rất khả năng còn có thực lực càng mạnh chức nghiệp giả thậm chí có tứ chuyển chức nghiệp giả cũng nói không chính xác một cái chỉ có cấp bốn mươi còn chưa hoàn thành chuyển chức chức nghiệp giả gặp được rất nhiều tăng chuyển thậm chí khả năng tồn tại tứ chuyển chức nghiệp giả chặt đường cái này hoàn toàn chính là một cái tình huống tuyệt vọng tuyệt đối không có còn sống khả năng nhưng mà liễu nguyên nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì thần sắc kinh hoàng càng không có nghĩ đến nào thoát ngược lại cười như không cười nhìn xem cao g ầ y người da đen xem ra không có chút nào xuất ruột lấy hắn thực lực hôm nay coi như đối phương là tứ chuyển chức nghiệp giả cũng chưa chắc làm gì được hắn có thể khẳng định là chí ít là giết không chết hắn có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại chỉ cần còn có triệu hoán vật tại liễu nguyên liền sẽ không bởi vì lượng máu bị thanh không mà tử vong nói lên triệu hoán vật số lượng mà chỉ là liễu nguyên thu hoạch được sinh mệnh kết nối cái thiên phú này về sau liền không có gặp được nguy cơ chí mạng không biết cái thiên phú này hiệu quả là đem tràn ra tổn thương gánh vác đến triệu hoán vật trên thân vẫn là cầm một cái triệu hoán vật chết thay nếu như là cái sau trừ phi có đặc thù cực hạn có thể vượt qua sinh mệnh kết nối hiệu quả nếu không liếu nguyên cơ bản chẳng khác nào có được bất tử c h i thân dù sao trên người hắn triệu hoán vật đây chính là có thể dùng ước đến tính toán chẳng qua liền xem như cái trước cũng đủ để ứng đối sau đó chẳng cảnh duy nhất để cho liếu nguyên cảm thấy không hiểu địa phương ở chỗ coi như đi lì tử vong về sau xinh đẹp nước người có thể ngay lập tức biết được việc này cũng cấp tốc xác định đi lì tử vong địa điểm theo lý mà nói cũng không có cần thiết phái ra nhiều tên tam truyền chức nghiệp giả càng không khả năng xác định hung thủ là liêu nguyên mới nối dựa theo cái này cao g ầ y người r a đen bộ dáng đến xem rõ ràng chính là hướng về phía liêu nguyên đến trừ phi là có người nói cho sinh đẹp nước cao tầng đi ly bị liêu nguyên giết chết hiện tại liền trên hòn đảo nhỏ này mặt chẳng lẽ nói c ò n dám đi ly không hề chết hết đây chính là đi ly nói cho sinh đẹp nước liêu nguyên ánh mắt lấp lóe trong lòng bừng tỉnh lúc trước ngọc hàn sinh mang theo hắn đi tới khởi nguyên chiến trường thời điểm liền để hắn đem thần hồn lạc ấ n tại trấn ma tháp bên trong nếu như tương lai bất hạnh tử vong liền có thể thông qua cái này lạc ấ n từ trấn ma tháp bên trong phục sinh một lần thân hạ có chấn m a t h á p đồng dạng là lam tin h nhất lưu cường quốc s i n h đẹp nước cũng có cùng loại đạo cụ dùng để bảo hộ s i n h đẹp nước thiên tiêu giống như cũng không phải vấn đề gì có lẽ lam tin h những n à y đại quốc đều có cùng loại đạo cụ chỉ là hiệu quả mạnh yếu vấn đề liễu nguyên âm thầm g ậ t đầu thừa nhận chuyện này đích thật làm mình sơ sẩy nếu như không phải là gấp thu hoạch tình báo muốn dùng liễu nguyên thân phận tạo áp lực đoán chừng liền sẽ không phát sinh hiện tại chuyện này chẳng qua đây cũng không phải chuyện gì xấu ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu kinh lịch vượt sâu tiểu chấn sự tình sau liễu nguyên tiềm lực lại lần nữa tăng lên mấy cái đẳng cấp một cái nhất chuyển chức nghiệp giả lại có thể tại vô số vực sâu quái vật vây quanh hạng chống đến ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh đến cho dù không biết chân tướng sự tình cũng biết giá trị của hắn một khi để hắn trưởng thành nói chí ít cũng là tứ chuyển chức nghiệp giả có hy vọng nửa bước thần cấp thậm chí đến thần cấp mà mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh càng là biết lúc trước bọn hắn đuổi tới vực sâu tiểu chấn thời điểm liễu nguyên đã đem tất cả vực sâu quái vật toàn bộ giải quyết ghi nhớ là tất cả cái này cũng bao quát ba cái tia tam truyền đắc ma nếu như không phải liễu nguyên không biết như thế nào trở lại làm tình thậm chí cũng không cần mạnh diêm sinh bọn hắn cứ viện sở dĩ mạnh diêm sinh xuất thủ xóa đi toàn bộ vực sâu tiểu chấn căn bản cũng không phải là vì chút giận mà là vì giữ bí mật hắn cũng không muốn chuyện này bị có người biết kinh lịch sau chuyện này mạnh diêm sinh đối với liệu nguyên bảo hộ tự nhiên là cao hơn mấy phần chỉ cần tại lam t i n h liệu nguyên liền không khả năng xảy ra chuyện lại thêm sinh mệnh kết nối hiệu quả coi như đối phương là thần cấp chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể đem hắn cho dây liệu nguyên cầm trong tay đá vụn thu nhập bên trong không gian chữ vật nhìn về phía trước mặt cao gậy người da đen vừa cười vừa nói các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là thần hạ biên cảnh các ngươi chẳng lẽ cảm thấy có thể tại thần hạ cao thủ đến trước đó giải quyết ta n g ư ơ i quá để cao bản thân câu nói này cũng không phải là xuất từ cao gậy người r a đen miệng mà là từ liễu nguyên sau l ư n g truyền đến quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy khôi ngâu người r a đen ă n d ơ dê mang theo ba cái tam chuyển chức nghiệp giả từ đằng xa cấp tốc bay tới hình thành một vòng cây ngăn liễu nguyên lại đường đi ta biết ngươi có chút cổ quái nhưng cuối cùng ngươi chỉ là một cái nhất chuyển chức nghiệp giả chúng ta bốn tam chuyển liền một cái tứ chuyển chức nghiệp giả xuất thủ đã phi thường n ể tình coi như nơi này tại thần hạ bên cạnh chúng ta muốn bắt ngươi thế nào cũng không khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn thần hạ cũng không kịp cứu viện mà lại an dở dê ngữ khí hơi ngừng lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường mà lại chúng ta lúc nào nói qua phải giải quyết ngươi chúng ta liền không thể tới tìm ngươi ôn chuyện sao tiềm lực của ngươi chúng ta đã nghe nói qua nếu như ngươi nguyện ý tham gia với chúng ta sinh đẹp nước chúng ta có thể cho ngươi cao cấp nhất đáy ngộ c a m đoan lên tới tứ c h u y ể n không thành vấn đề tương lai nửa bước thần cấp thậm chí là thần cấp cờ giả cũng không phải là không thể được chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể ký kết truyền thuyết quần t r ụ liền xem như thần cấp chức nghiệp giả cũng vô pháp vi phạm khế ước nội dùng Tham h gia với c ú ra, ra nếu g ta như, như liễu nguyên ký phần này khế ước hắn không chỉ có sẽ bỏ qua liễu nguyên sẽ còn cho tối cao đãi ngộ chính như hắn nói tới như vậy tứ chuyển tuyệt đối không thành vấn đề nhưng mà còn không đợi liễu nguyên làm ra trả lời mấy người chỗ trên không xuất hiện đột một mảng lớn bóng tối ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một tòa tháp cao từ không trung nổi lên theo tới còn có một đạo tiếng c ư ờ i khẽ chương ba trăm bảy mươi ba ngu xuẩn n g ư ơ i đã chết không đều là ta chương ba trăm bảy mươi ba ngu xuẩn n g ư ơ i đã chết không đều là ta À, có chút ý tứ một đạo tiếng c ư ờ i k h ẽ t ừ trên không chuyển đến ngay sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh từ trong tháp cao rơi xuống rơi ở liễu nguyên bên cạnh nhìn xem đám người an dở dê trên mặt lộ ra một vòng vẻ t r e o tức các ngươi chẳng lẽ không biết liễu nguyên chính là hàn sinh đệ tử sao dám đào hàn sinh góp tưởng các ngươi là thật dũng đám người an dở dê thấy rõ người tới bộ dáng về sau lập tức sắc mặt đại biến kinh hô mạnh diêm sinh bọn họ cũng đều biết liêu nguyên tiềm lực kinh người hạn mức cao nhất cực cao được thần hạ coi trọng mặc dù nơi này thuộc về là thần hạ ngoại cảnh nhưng bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan tất cả đều hạ quyết tâm lần hành động này nhất định phải tốc chiến tốc thắng b ằ n g không mà nói an dở dê muốn lôi kéo liêu nguyên lại làm sao có thể liền cho một phút đồng hồ cân nhắc thời gian đâu cái này không phải liền là lo lắng chậm thì sinh biến muốn sớm một chút giải quyết việc này tránh thần hạ đẳng cấp cao chức nghiệp giả đến nếu như sau một phút liễu nguyên vẫn là không có làm ra quyết định hoặc là muốn kéo dài thời gian an dở dê sẽ không nói nhảm lúc này liền đưa liễu nguyên lên đường thân là tứ chuyển chức nghiệp giả tự nhiên sẽ không là cái gì ngu xuẩn an dở dê chưa bao giờ bởi vì liễu nguyên đẳng cấp thấp chỉ là một cái nho nhỏ nhất chuyển chức nghiệp giả mà phớt lờ kết quả không nghĩ tới hắn đều đã cẩn thận như vậy cẩn thận kết quả vẫn là xảy ra sự tình hơn nữa còn lại như thế chuyện trọng đại nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy nếu như lần này đã xảy ra biến cố gì nhiều lắm là cũng chính là tứ chuyển chức nghiệp giả đến bọn hắn lại không tốt cũng có thể thành công chạy trốn không thành bất cứ vấn đề gì nhưng ở thấy rõ người tới về sau hắn biết mình sai lầm rồi mười phân sai này chỗ nào là cái gì tứ chuyện chức nghiệp giả cái này mẹ nó là mạnh diêm sinh là thần hạ thần cấp chức nghiệp giả là t h i ê n cơ tháp chủ nhân an dở dê người đều lần rồi bọn hắn chỉ là đem liều nguyên cản lại sự tình gì cũng chưa có làm vậy mà liền để mạnh diêm sinh cái quái vật này tới như vậy cũng tốt so trên đường đạp một con mèo càm một ước kết quả sau một khắc một con mánh hổ đột nhiên từ một bên chạy ra để bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là liều nguyên vậy mà là ngọc hàn sinh cái này sắt thần đệ tử nếu như biết trước chuyện điểm này bọn hắn nơi nào sẽ còn lãng phí thời gian này nghĩ đến lôi kéo liều nguyên tiến vào sinh đẹp nước vậy khẳng định là vừa mới gặp mặt sẽ đưa liều nguyên lên đường không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng mạnh diêm sinh các hạ đây là cái hiểu lầm an giờ dây nơi nào còn có lúc trước loại kia hết thể đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng vội vàng giải thích nói chúng ta là bởi vì đi lì tử vong hoài nghi là cái nào tam chuyển thậm chí là tứ chuyển chức nghiệp giả đối nó xuất thủ dù sao đi lì là t a nhóm sinh đẹp nước tiên tiêu kết quả không nghĩ tới chúng ta mới vừa tới đến đi lì tử vong địa điểm liền thấy liều nguyên tiểu hình đệ bóng l ư n g rời đi chúng ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút liệu nguyên tiểu huynh đệ có thấy hay không kích hung thủ dết an giờ dê về phần phía trước những lời kia chúng ta đều là đang nói đùa nói đùa chính là nghĩ đến có thể tốt hơn hỏi đi lì sự tình liệu nguyên tiểu huynh đệ nhưng là của thần hạ thiên tiêu chúng ta nào dám đào góc tưởng an giờ dê một mặt cười ngượng ngùng thái độ cực kỳ hèn mọn không có chút nào t ứ chuyện chức nghiệp giả d á n g vẻ dù sao ở trước mặt hắn thế nhưng là mạnh diêm sinh thần cấp chức nghiệp giả hiểu lầm mạnh diêm sinh tiếu dung không thay đổi nói như vậy, vậy ta đem các ngươi đều dết còn được gọi là hiểu lầm không không phải mạnh diêm sinh các h ạ đây quả thật là hiểu lầm vì đền bù liễu nguyên tiểu h ì n h đệ sở thụ đến kinh hãi chúng ta nguyện ý cho ra đầy đủ đền bù nhưng mà liền mạnh diêm sinh căn bản cũng không có nghe an dờ dê nói hết lời ý tứ ngu xuẩn đền bù gì gì đó chẳng lẽ chúng ta sẽ không cầm sao chờ các ngươi đã chết các ngươi thứ ở trên thân không đều là đền bù mà lời này vừa nói ra đám người an dờ dê sắc mặt lần nữa đ ạ i biến trên mặt cười ngượng ngùng không ở ngược lại lộ ra vẻ mặt tâng trầm mạnh diêm sinh các hạng ư ơ i phải suy nghĩ kỹ chúng ta thế nhưng là xinh đẹp nước cao tầng ngươi nếu là bởi vì một hồi hiệu lầm muốn đánh chết chúng ta, chúng ta xinh đẹp nước tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới À, thì tính sao đâu m ạ n h diêm sinh trên mặt vẫn như cũ treo như có như không thiếu dung không để ý chút nào an dở dê b y hiếp há lại ngươi nghĩ nhiều mặc kệ chuyện này là không phải hiểu lầm các ngươi dám theo đ u ổ i liều nguyên liền cần phải trả cái giá đắt coi như đem các ngươi xinh đẹp nước không tìm tới cửa chúng ta cũng sẽ tự mình đến nhà đến thăm ta biết các ngươi hiện tại tốt nhất cầu nguyện một chút các ngươi xinh đẹp nước thái độ đầy đủ c ư n g n ạ n h thủ đoạn đầy đủ mạnh bằng không mà nói các ngươi còn phải lại chết một lần mạnh diêm sinh ngữ khí tương đối yên tĩnh tựa như là hai cái l a o bằng hữu tại ôn chuyện như vậy nhưng là những lời này nội dung lại là cực kỳ bá đạo nghe được đám người a n dở dê mồ hôi lạnh chảy dòng mà lại hắn không chút nào cho những người này cầu xin tha thứ cơ hội theo tiếng nói của hắn rơi xuống không trung thiên cơ tháp chậm rãi chuyển động phát ra một đạo kỳ lạ ba động rơi vào a n dở dê năm người trên thân sau một khắc đám người a n dở dê thần sắc liền trở nên cứng nhắc con ngươi phóng đại một mặt hoảng sợ sau đó thân thể của bọn hắn tựa như là bị phân giải một dạng hóa thành từng viên trừng hạt gạo khối vụn rơi vào phía dưới nước biển bên trong bọn hắn nguyên bản vị trí bên trên chỉ còn lại bọn hắn quần áo cùng trang bị còn duy trì nguyên bản trạng thái phảng phất xuyên tạ i một cái ẩn thân người trên thân như vậy xem ra dị thường q u ỷ dị đây chính là thần cấp trước nghiệp giả thấy vậy một màn liễu nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt nghiêm ngặt nói đến đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh diêm sinh xuất thủ lần trước tại vực sâu tiểu chấn thời điểm mặc dù mạnh diêm sinh đã từng xuất thủ xóa đi toàn bộ tiểu chấn nhưng liễu nguyên vẫn chưa tận mắt thấy chỉ là biết chuyện này lần này liền cả tứ chuyển trước nghiệp giả ở trong tay của mạnh diêm sinh cũng chưa có bất kỳ năng lực chống tự nào trực tiếp bị phân giải thành viên t h ị chết đến m chẳng biết tại sao l i ế u nguyên ẩ n ẩn cảm giác được coi như hắn có sinh mệnh kết nối mang theo nếu như là thần cấp chức nghiệp giả xuất thủ chỉ sợ cũng không có cái gì phát động cơ hội thay cái góc độ đến xem liền lại cảm thấy dạng này mới hợp lý dù sao lam tinh tứ chuyển chức nghiệp giả t u y nhưng cộng lại cái kia cũng có thể sử dụng bạn làm đơn vị nhưng thần cấp chức nghiệp giả sẽ không một dạng toàn bộ lam tinh hết thể liền mấy cái như vậy thực lực mạnh một điểm cực hạn đặc thù một điểm giống như cũng không phải vấn đề gì mạnh diêm sinh thấy liệu nguyên thần sắc chân kinh cười vô vô bờ vai của hắn tương lai ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy ta tin tưởng ngươi chỉ cần không phải nửa đường vất l ạ tương lai thần cấp chức nghiệp giả có người một vị trí người đi về trước đi ta đi tìm hàn sinh đi một chuyến sinh đẹp nước chuyện này vẫn chưa xong dứt lời mạnh diêm sinh phất phất tay đám người an dở dê lưu lại đến trang bị tự động thu nhập một cái túi lượn g đồ bay đến liêu nguyên trong tay mạnh diêm sinh cùng không trung tiên cơ tháp cũng ở thời điểm này biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm bảy mươi b ố vấn đề bồi thường chương ba trăm bảy mươi b ố vấn đề bồi thường sinh đẹp nước anh linh điện tứ chuyển chức nghiệp giả mặc kệ để ở nơi đâu đều thuộc về là cấp cao chiến lược là khan hiếm nhân tài đi l ù chỉ là có hy vọng trở thành tứ chuyển chức nghiệp giả đều có thể tiến vào anh linh điện thu hoạch được một lần phục sinh cơ hội an dở dê dạng này tứ chuyển t r ư ớ c nghiệp giả làm sao có thể vào không được anh linh điện đâu trên thực tế an dở dê không chỉ có cũng có thể tiến vào mà còn chờ cấp cao hơn đương nhiên chỗ tiêu hao tài nguyên cũng sẽ càng nhiều dù sao đẳng cấp còn tại đó cơ hồ ngay tại an dở dê tử vong nháy mắt anh linh trong điện một cái người bù nhìn phía trước ngọn nến liền đột nhiên cháy h ư ơ n g h ự c anh nến đem hậu phương người bù nhìn mất hết tại anh nến thiêu đốt h ạ cái này người bù nhìn bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa chất liệu cũng ở phát sinh cải biến dần dần có được huyết n ụ c chi khu đồng thời toàn bộ người bù nhìn đều đang bay nhanh bia lớn sau một lát cỗ này người bù nhìn liền biến thành một cái khôi ngâu người da đen bộ dáng cùng an dở dê giống nhau như lúc chỉ bất quá an dở dê tại phục sinh về sau lại không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích nếu như mạnh diêm sinh những lời kia là xuất từ người k h á c miệng an dở dê hoàn toàn sẽ không coi là chuyện đáng kể coi như phục sinh về sau sẽ có rất dài một đoạn suy yếu kỳ hắn chỉ cần lưu lại sinh đẹp quốc cảnh bên trong liền không khả năng có việc hắn nhưng là sinh đẹp nước tứ chuyển chức nghiệp giả vì sinh đẹp nước làm việc đồng thời cũng sẽ nhận sinh đẹp nước bảo hộ coi như đối phương là nửa bước thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng không thể chạy đến xinh đẹp nước đến náo sự nhưng là mạnh diêm sinh sẽ không một dạng đây chính là thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả mà lại còn không phải bình thường thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cho dù là đặt ở tất cả thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả ở trong đó cũng là thực lực mạnh nhất một nhóm kia hắn muốn đến sinh đẹp nước thật đúng là không có nhiều như vậy kiên kỵ chỗ càng quan trọng chính là mạnh diêm sinh rất khả năng còn không phải một người tới mạnh diêm sinh nói liệu nguyên là ngọc hàn sinh cái này sát thần đệ tử nếu như hắn phải tới ngọc hàn sinh còn có thể ở phía sau nhìn xem so với mạnh diêm sinh ngọc hàn sinh thực lực không hề yếu đồng dạng là đỉnh tiêm thần cấp trước nghiệp giả nhưng là ngọc hàn sinh thế nhưng là có hàn ngọc sát thần xương hảo bởi vì cái gọi là chỉ có tên đặc nhầm không có biệt danh gọi nhầm ngọc hàn sinh cái danh xưng này đây chính là dựa vào vô số sinh mệnh tích tụ ra đến nếu như nói mạnh diêm sinh còn có thể nói một chút đạo lý như vậy ngọc hàn sinh đạo lý liền ở quả đấm của hắn mặt nếu có thể gánh vác hắn một quyền hắn có lẽ sẽ nghe ngươi nói lên hai câu nhưng nếu là ngươi ngay cả một quyền đều gánh không được như vậy đạo lý của hắn chính là một quyền này an dở d â làm sinh đẹp nước cao tầng hắn đối với sinh đẹp nước tác phong hết sức rõ ràng nếu như mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh hai cái thần cấp chức nghiệp giả dết đến tận cửa vì bảo toàn sinh đẹp nước lợi ích coi như hắn là tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không thể bình yên vô sự húng chi hắn vẫn là vừa mới phục sinh tứ chuyển chức nghiệp giả có thời gian dài suy yếu kỳ đối với sinh đẹp nước đến nói giá trị tương đối muốn thấp hơn coi như ra ngoài vấn đề mặt mũi sinh đẹp nước không có khả năng đem hắn giao ra nhưng muốn lắng lại mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh lựa giận khẳng định là cần đánh đổi một số thứ cái này đại g i i sinh đẹp nước cũng sẽ không cho không là cần ăn dở dê mình hoạt lại đây cũng chính là nói an d ờ dê lại bởi vậy mà trên lưng nặng nghề n ợ n t ầ n chẳng qua an d ờ dê cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận sinh đẹp nước đây là sinh đẹp nước quốc sách đối với bất luận cái gì đều là như thế chân chính để hắn ghi hận địa phương là liêu nguyên đáng chết nếu như không phải là bởi vì ngươi làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu an d ờ dê thần sắc công trầm nếu như lại cho hắn một lần làm lại lần nữa cơ hội hắn nhất định sẽ không đích thân xuất thủ chuyện này người nào thích đến liền để ai đi nguyên bản hắn nghĩ đến giải quyết xong l i ê u nguyên không chỉ có thể chỉ hoán l i ê u nguyên p h á t dục thậm chí tổn hại l i ê u nguyên tiềm lực hắn còn có thể thu hoạch được rất nhiều treo thưởng từ khi vượt sâu tiểu chấn sự tình sau l i ê u nguyên đã sớm bên trên rất nhiều thế lực tất s á t bảng chỉ cần có thể giết chết l i ê u nguyên hắn không chỉ có thể thu hoạch được xinh đẹp nước treo thưởng còn có thể thu hoạch được dạp bản hắn quất rất nhiều thế lực treo thưởng thậm chí liền cả vượt sâu treo thưởng hắn cũng có con đường đoạt tới tay nếu như tại trước khi giết chết liều nguyên còn có thể để liều nguyên biến mất một đoạn thời gian, còn có thể ngoài định mức lại thu hoạch được một phần treo thưởng coi như hắn là tứ chuyển chức nghiệp giả nhiều như thế treo thưởng vẫn như cũ để hắn cảm thấy tâm động nguyên nhân chính là căn cứ vào hai cái này nguyên nhân hắn mới có thể lựa chọn ra tay với liêu nguyên chỉ là không nghĩ tới mạnh diêm sinh vậy mà lại xuất hiện đến nhanh như vậy liêu nguyên sẽ là ngọc hàn sinh đệ tử chẳng qua việc này người thắng cuối cùng vẫn là ta an dở dê trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường mạnh diêm sinh đến đích xác đem hắn kế hoạch ban đầu phá hư nhưng đây cũng không có nghĩa là kế hoạch của hắn liền thất bại thậm chí từ góc độ nào đó đến xem mạnh diêm sinh xuất thủ ngược lại mang đến cho hắn càng thật tốt hơn chỗ bọn hắn là năm người cùng đi đến hòn đảo chuẩn bị động thủ với liệu nguyên đợi đến kế hoạch hoàn thành tốt về sau thu hoạch đến treo thưởng tự nhiên cũng có bốn người khác một phần coi như hắn là tứ chuyển chức nghiệp giả được đến treo thưởng về sau có thể phân đến càng thật tốt hơn chỗ nhưng tóm lại là muốn phân cho người khác một chút hiện tại bốn tam chuyển chức nghiệp giả đều chết mà lại bốn người này nhưng không có phục sinh cơ hội chỉ cần hoàn thành kế hoạch an giờ dê liền có thể độc chiếm tất cả treo thưởng thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ hoàn toàn đủ để đền bù lần này tốt thất về phần muốn thế nào tiếp tục chưa hoàn thành kế hoạch chuyện này cũng rất đơn giản chỉ cần chờ lấy là tốt rồi chỉ cần liễu nguyên tiến vào khởi nguyên chiến trường như vậy cái này liền có thể tự động tiến hành tiếp nhà ấm đ o á hoa vĩnh viễn trưởng thành không vậy hắn tin tưởng không được bao lâu thần hạ liền sẽ nghĩ biện pháp bí mật đưa liễu nguyên tiến vào khởi nguyên chiến trường đến lúc kia chờ tình trạng của ta khôi phục một chút hẳn là có thể đi lĩnh t r e o thưởng nghĩ rõ ràng những n à y về sau an giờ dê tâm tính rõ ràng đã khá nhiều nhanh chân đi ra anh linh điện đi tìm s i n h đẹp nước thần cấp chức nghiệp giả đem mạnh diêm sinh sự tình nói ra cũng biểu thị chỉ cần xinh đẹp nước có thể đem hắn bảo vệ hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng hắn nhưng là tứ chuyển chức nghiệp giả sinh đẹp nước tự nhiên là không nghĩ tổn thất hết thái độ của hắn lại đầy đủ thành khẩn lại thêm bọn hắn cũng còn không có xuất thủ mạnh diêm sinh sẽ đến chuyện này cũng không phải không có đ ả m nếu như là đội thành cái khác tiểu quốc đối mặt hai cái thần cấp chức nghiệp giả v ấ n trách tỷ lệ lớn là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nhưng là bọn hắn sinh đẹp nước thế nhưng là giống như thần hạ vậy đều là làm tinh đỉnh tiêm cường quốc đối mặt mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh tạo áp lực bọn hắn cũng không phải như vậy sợ hãi kết quả sau cùng chính là sinh đẹp nước xuất ra một số lớn tài nguyên lúc này mới lắng lại mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh lựa giận chẳng qua bọn hắn cũng không có quá mức đau l dù sao cái này một số lớn tài nguyên bên trong có hơn phân nửa đều là an dở dê l ợ n ẩ n xinh đẹp nước thực tế tổn thất cũng không có bao nhiêu thuộc về là có thể tiếp nhận phạm chủ chí ít cùng mạnh diêm sinh hai người giao thủ so ra tổn thất như vậy đã không sai cùng lúc đó l i ê u nguyên tới truyền tống trận trở lại hạ kinh thị đi tới chuyển chức thần điện ở trong chương ba trăm bảy mươi lăm duy nhất nghề nghiệp tử vong c h ú a t ể chương ba trăm bảy mươi lăm duy nhất nghề nghiệp tử vong c h ú a t ể chuyển chức thần điện l i ê u nguyên cùng tại nhân viên công tác sau lưng xe nhẹ đường quen tiến vào một gian chuyển chức trong phòng có lúc trước mấy lần kinh nghiệm tại liễu nguyên đối với chuyển chức quy trình có thể nói là tương đối quen thuộc hắn đi tới chuyển chức thần thạch trước mặt phát động đưa ra nhiệm vụ công năng lấy ra tử vong tri tâm cũng xuất ra một viên nhân sâm tri tâm cùng nhau đặt ở trước mặt nhân sâm tri tâm có thể tăng lên nhiệm vụ độ hoàn thành cao nhất có thể mà đối cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ có hiệu quả liễu nguyên hiện tại c h â đưa ra nhiệm vụ chính là cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ sau một khắc một đạo thanh sắc quang mang liền từ chuyển chức thần thạch phát ra rơi ở trên người của liễu nguyên tiến hành thân phận chứng nhận về sau thanh sát quan g mang hội tụ thành một đạo quang trụ rơi ở trước mặt liễu nguyên trên mặt đất đem tử vong c h i tâm cùng người tham gia c h i tâm bao phủ ở bên trong khiến cho thuận cổ sáng bay vào chuyển chức thần thạch bên trong bắt đầu đối với liễu nguyên nhiệm vụ lần này tiến hành ước định cùng dĩ v a n g thời điểm một dạng theo liễu nguyên kích hoạt chuyển chức thần thạch, thị thần hạ kinh、thị、chuyển chức thần điện lần nữa lâm vào tê liệt có nhiều lần như vậy kinh nghiệm đừng nói là nghiêm cần tính chính là chuyển chức thần điện nhân viên công tác đều đã tập mãi thành thói quen chỉ là tượng trưng bẩm báo một câu quan y liền không tiếp tục để y việc này chờ lợi năng lượng khôi phục dù sao từ khi loại tình huống này xuất hiện hết thệ cũng mới thời gian mấy tháng theo bọn hắn nghĩ vấn đề này còn không có sửa xong thuộc về là chuyện rất bình thường như thế qua hơn ba giờ xa so với d i vãng bất kỳ lần nào đều muốn giải chuyển chức trong phòng liệu nguyên trước mặt chuyển chức thần thạch đột nhiên run lên bật bật bộ phát ra một đạo nồng đậm thanh sắc quan mang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong theo đầu này tăng lên xuất hiện chung quanh thanh sắc quan mang hướng phía liệu nguyên thể nội cấp tốc tràn vào liệu nguyên có thể cảm nhận được thuộc tính của mình đang nhanh chóng tăng lên như thế qua ước chừng mười phút đồng hồ thanh xác quan g mang liền biến mất không thấy gì nữa chuyển chức thần thạch lần nữa khôi phục bình tĩnh đồng thời liêu nguyên cũng hoàn thành lần này chuyển chức giao diện thuộc tính tự động bắn ra ngoài Tính tử tệ, nhất. Tinh thần, tinh thần Thể chất, danh,、liêu、Nguyên. Nghệ nghiệp, vong Đẳng lượng, 1589, 007, 2050, Nhanh nhẹn, vạn. chỗ khôi phục duy Liêu Lực cấp, 40,000%. 342-13 1589-007-12050. 1589-008-5750. 715%. 226-009-925-0, thể lực khôi phục 15%, m a y mắn 35%, thời gian hồi kỹ năng 75%, xương hảo long tộc đồ sát người trang bị c h ú c phúc giới chỉ, túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay gió t ắ p pháp bảo cầm tinh bùa hộ mệnh kỹ năng dòm bị triệu hoán thuật bốn không cấp giữa nát thụ tinh bốn không cấp hải cốt bọc thép bốn không cấp trung g i a i giám định thuật đọa thiên sử giáng lâm bốn không cấp hải cốt lao ngục bốn không cấp t ử long g à o thét bốn không cấp thiên phú vô hạn triệu hoán m ộ ư ơ i năm cấp duy nhất vô hạn hợp thành m ư ơ i năm cấp duy nhất sinh mệnh kết nối m ư ơ i năm cấp duy nhất ba một cấp duy nhất cao đẳng tinh linh trúc phúc mười hai cấp ta đi thuộc tính lật nhanh gấp đôi ba nhìn xem bảng thuộc tính của mình liễu nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt bởi vì đỉnh cấp trung g i a i thuộc tính dược tề cho tàn chi tâm cùng táng dòng dược tề chờ đạo cụ nguyên nhân hắn thuộc tính cơ sở so ngang cấp chức nghiệp giả cao hơn không chỉ một bậc thăng cấp gia tăng thuộc tính cũng nhiều hơn lại thêm nhiệm vụ hoàn thành độ là ss bây giờ tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau gia tăng tự nhiên cũng nhiều hơn cái này hắn là biết chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là sẽ gia tăng nhiều như thế trong đó lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất ba cái phó thuộc tính gia tăng bảy tám vạn cơ sở quen thuộc tương đương với tăng lên gấp đôi tinh thần thuộc tính là chủ thuộc tính tăng lên cũng lớn nhất gia tăng gần mười vạn thuộc tính đồng dạng là tương đương với tăng lên gấp đôi lấy hắn bây giờ thuộc tính căn bản cũng không phải là cái gì nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng tưởng tượng thậm chí rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả thuộc tính đều không thể so sánh cùng nhau càng địa phương trọng yếu ở chỗ liệu nguyên là triệu hoàn sư với hắn mà nói người t h u tính như thế nào cũng là không phải trọng yếu như thế chiến đấu sự tỉnh có triệu hoán vật giải quyết cũng không tới phiên hắn xuất thủ cho nên nói triệu hoán vật thực lực biến hóa Đối với trong h hắn ảnh hưởng muốn lớn hơn một chút. Theo ự lực c của lớn muốn một theo đó c đến tăng、lên. Trong trị số tăng lên lớn nhất thuộc về ba thủ phật đầu thể chất c h ọ n vẹn gia tăng hai trăm vạn từ bốn trăm vạn gia tăng đến sáu triệu c h ọ n vẹn sáu triệu thể chất tăng chuyển chức nghiệp giả cơ bản là không thể nào đem giết chết t ứ chuyển chức nghiệp giả như muốn đánh giết vậy cũng phải phí chút sức lực trừ ư khí thi bộ dòng biến hóa cũng không nhỏ toàn thuộc tính đều tăng lên năm mươi tải hưu thể chất đạt tới một trăm tám mươi vạn cái khác thuộc tính cũng có một trăm vạn dựa theo hắn ba trăm lần lượng máu chuyển đổi lượng máu trực tiếp liền đạt tới khủng bố bốn mươi triệu nhưng muốn nói chiến lược tăng lên rõ ràng nhất đơn vị kia còn phải bạo quân thủ lĩnh lực lượng cùng thể chất đạt tới hai trăm năm mươi vạn tại bạo quân thống trị hiệu quả hạn hạn chỗ thống trị một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ đều có thể gia tăng m ộ ư ơ i hai vạn năm ngàn lực lượng cùng thể chất thuộc tính mười con bạo hùng thống lĩnh lực lượng cùng thể chất càng là đạt tới một trăm hai mươi năm vạn dạng n à y thuộc tính đã có thể miểu sát đại bộ phận tam chuyển chức nghiệp giả cho dù chỉ là bạo hùng chiến sĩ thuộc tính cũng đã viễn siêu bình thường n h ị chuyển chức nghiệp giả thậm chí có thể so với một ít tam chuyển chức nghiệp giả phải biết một con bạo quân thủ lĩnh thế nhưng là có thể thống lĩnh một trăm vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ dòng giá một trăm vạn cái thuộc tính viễn siêu nhị truyền thậm chí có thể so với tam truyền bạo hùng chiến sĩ có thể nghĩ đây là một cốt như thế nào chiến lược nếu như bây giờ lại để cho hắn tiến đánh cái dạp bạn số ba thành lũy đồng dạng binh lực giống nhau quy trình liêu nguyên có năm chắc đem dạp bạn nội thành đều cho công phá một người chính là một quân câu nói này tại bạo quân thủ lĩnh trên thân kia là thật sự có cụ tượng hóa thể hiện đây chỉ là hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thuộc tính tăng lên mang đến biến hóa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ không có khả năng chỉ có thuộc tính có thể tăng lên tương đối mà nói l i ê u nguyên coi trọng nhất vẫn là thiên phú bên trên biến hóa lần trước tiến ra i thời điểm tất cả thiên phú đẳng cấp toàn bộ tăng lên cấp năm có thể nói là trước này chưa từng có lần này cũng giống như thế bao quát cao đẳng tinh linh c h ú c phúc ở bên trong tất cả thiên phú đẳng cấp tất cả đều tăng lên dòng d ã cấp năm cấp một ư ơ i năm thiên phú đẳng cấp n g ư ơ i d á m tin đây quả thực l i ề n giống như bậc hạc bình thường tam chuyển chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể cấp một ư ơ i năm thiên phú nhưng nói đi thì nói lại dạng này tăng lên là hắn nên được nếu như đổi thành người khác muốn tại cấp bốn mươi trước đó đánh giết ba mươi vạn cấp bậc cao hơn tự thân chức nghiệp giả lại muốn thông quan tử linh chiến trường đánh giết tử linh quân chủ cái này cơ bản liền là chuyện không thể nào bởi vì cái gọi là trả giá càng lớn thu hoạch càng lớn l i ê u nguyên nhiệm vụ độ khó to lớn như thế hoàn thành nhiệm vụ về sau tăng lên càng nhiều chuyện này hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề gì mà lại trừ thiên phú thăng cấp bên ngoài hắn còn nhiều một cái hoàn toàn mới thiên phú cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì cái này tân thiên phú vẫn chưa hiện ra chẳng qua từ phía sau duy nhất hai chữ l i ê u nguyên cũng có thể đoán được tư cách thiên phú tuyệt đối không đơn giản liễu nguyên vẫn chưa sốt ruột xem xét cái này tân thiên phú mà là hít sâu một hơi đầu tiên ấn mở vô hạn triệu hoán cái thiên phú này bản g thông tin triệu hoán tốc độ trực tiếp ảnh hưởng đến liêu nguyên tăng thực lực lên tốc độ đầu tiên mặc kệ là triệu hoán g i ọ n bị vẫn là t h ụ tinh đều có thể có tỷ lệ phát động sinh mệnh kết nối hiệu quả tăng lên liêu nguyên cơ sở thể chất mà liêu nguyên thể chất không chỉ có thể gia tăng an toàn của mình còn có thể tăng lên h ả i cốt bọc thép đoạn thiên sử giáng lâm các kỹ năng uy lực tiếp theo g i do bị cùng thụ tinh số lượng càng nhiều có thể hợp thành số lần cũng càng nhiều chương ba trăm bảy mươi sáu một giây hai trăm con chương ba trăm bảy mươi sáu một giây hai trăm con vô hạn triệu hoán duy nhất đẳng cấp m ư ơ i năm cấp hiệu quả người triệu hoán da vật không có số lượng thượng hạn cũng thu hoạch được một cái triệu hoán không gian có thể lựa chọn hai loại triệu hoán phương thức một phổ thông triệu hoán mỗi dây tự động triệu hoán bốn không chỉ triệu hoán vật triệu hoán tiêu hao giảm bớt m ộ ư ơ i lần nhiều nhất nhưng cùng triệu hoán hai loại loại hình triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực hai nhanh chóng triệu hoán mỗi dây tự động triệu hoán một trăm linh chỉ triệu hoán vật triệu hoán tiêu hao giảm bớt hai lần nhiều nhất nhưng cùng triệu hoán hai loại loại hình triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực Ta mười ẹ nó, cấp thời điểm phổ thông triệu hoán hình thức mỗi giây triệu hạn t hoán m i t mươi con nhanh chóng hình thức càng là gia tăng đến một trăm linh con mà lại còn mới tăng một cái hối hả triệu hoán hình thức mỗi giây có thể tự động triệu hoán hai không không chỉ triệu hoán vật hơn nữa còn là mỗi loại triệu hoán vật đơn độc tính toán đây cũng chính là nói chỉ cần tinh thần tốc độ khôi phục đầy đủ nhanh từ lý luận đến nói một ngày liền có thể tự động triệu hoán một bảy trăm hai mươi tám vạn con pháo hôi z o m bi e cùng giống nhau số lượng giữa nát thụ tinh nhưng cái này vẫn chưa xong vô hạn triệu hoán triệu hoán tốc độ là có thể ăn vào thời gian hồi kỹ năng hiệu quả tăng thêm tại sử dụng dầu kê cấp tốc tình hồ dưới l i ê u nguyên kỹ năng thời gian cụm đồ có thể cưỡng ép giảm b ấ t tám mươi đây cũng chính là nói một bảy trăm hai mươi tám vạn cũng không phải là liêu nguyên cực hạn nếu như hắn toàn bộ hành trình kích hoạt dầu kê cấp tốc một ngày liền có thể tự động triệu hoán tám trăm sáu mươi bốn không vạn con pháo hôi d ò n bi cùng giống nhau số lượng giữa nát thủ tinh. giữa số thủ một ngày tự động tự triệu h o á n gần 864 không vạn pháo hôi giòm bạo quân thủ lĩnh đến nói hợp thành một con ước chừng là cần mười ba ước đây cũng chính là nói chỉ cần nửa tháng t à hữu liêu nguyên liền có thể lại hợp thành ra một con bạo quân thủ lĩnh phải biết một con bạo quân thủ lĩnh vậy thì tương đương với có được một trăm vạn chỉ nhị c h u y ể n thực lực thậm chí có thể so với tam c h u y ể n bạo hùng chiến sĩ cùng mười cái có thể miễu s á t tam c h u y ể n bạo hùng thống lĩnh hào nói không khoa trường một con bạo quân thủ lĩnh tại các loại b uff ra trì hạ liền có thể dẫn đầu đại quân công phá một tòa thành hai con liền tính cho d ạ b vạn số ba thành lũy có tứ chuyển chức nghiệp giả toa c h ấ n hai con bạo quân thủ lĩnh hai mươi con bạo hùng thống lĩnh cộng thêm hai trăm vạn bạo hùng chiến sĩ cũng có thể cưỡng ép đem công phá mà lại vậy vẫn là tại liễu nguyên còn chưa chuyển chức bạo quân thủ lĩnh thuộc tính còn chưa tăng lên điều kiện tiên quyết muốn để bạo quân thủ lĩnh lần nữa tiến hóa cũng chỉ cần hơn một năm một điểm thời gian mà thôi hiện tại bạo quân thủ lĩnh tại tín ngưỡng quang hoàng i a trì hạ đều có thể gánh vác tứ chuyển chức nghiệp giả một chút thời gian cái này nếu là lại lần nữa tiến hóa vẫn là tiêu hao ba bốn mươi tỷ trị pháo hôi dọn bì tiến hóa thực lực đoán chừng có thể đạt tới tứ bình thường đến nói một thời gian hai năm nhị chuyển chức nghiệp giả đều khó mà từ cấp bốn mươi lên tới sáu mươi cấp hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ liền không khả năng dù sao đẳng cấp càng cao thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều ngang cấp quái có khả năng cung cấp kinh nghiệm cũng sẽ giảm bớt đồng thời phó bản độ khó cũng sẽ trở nên càng lớn thời gian c ú n đầu cũng càng dài một chút ba bốn mươi cấp phó bản thời gian c ú n đầu khả năng cũng liền mấy giờ sáu bảy mươi cấp phó bản thời gian c ú n độ thường thường đều có một hai ngày mặc dù phó bản đổi mới phụ dựa theo số lần đến tính toán nhưng nếu là phó bản quá cao cấp thời gian cùn đầu quá dài đổi mới một lần cũng không chỉ là tiêu hao lần lượt số cũng tỷ như tử linh chiến trường cái này phó bản hóa hình một lần liền muốn tiêu hao dòng giã mười lần đây vẫn chỉ là thời gian c ú nô mười hai giờ phó bản nếu là thời gian c ú n đầu càng dài đổi mới giá cả cũng sẽ quý hơn chính là bởi vì những nguyên nhân này đẳng cấp càng cao thăng cấp tốc độ cũng sẽ càng chậm mà liệu nguyên chỉ cần nửa tháng liền có thể có được mười cái có thể miễu s á t tam chuyển chức nghiệp giả bạo hùng thống lĩnh về phần bạo quân thủ lĩnh cùng một trăm vạn trị bạo hùng chiến sĩ liền lại càng không cần phải nói đợi đến cái khác nhị chuyển chức nghiệp giả tìm một thời gian hai năm thật vất vả lên tới sáu mươi cấp liệu nguyên coi như nằm bất động Cũng có từ h thể, có được một cái có thể、so、với, thậm chí đạt tới chuyển chuẩn hoán chỉ thể khoa Nhưng nguyên tại cao hứng rất nhiều, nhưng lại cười khổ lắc đầu. Thiên phú thăng nhiên chuyện nhưng hao thành ể có được cái có tốc có cao cười cấp cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng tiêu cũng biến thành càng nói đạt độ đầu. trương. một một tới tứ tiêu triệu tăng tại rất tốt, tiêu t với, Loại Liễu lại biến so vợ. lớn. Nguyên này lên, là lắp là trên lý luận đến nói liễu nguyên một ngày liền có thể triệu hoán tám trăm sáu mươi bốn vạn con pháo hôi z o m bi e cùng giống nhau số lượng giữa nát thụ tinh nhưng là cái này lý luận tiền đề ở chỗ liễu nguyên cần phải có đầy đủ tinh thần lực c tiếp theo do bị triệu hoán thuật cùng giữa nát thụ tinh triệu hoán thuật đẳng cấp càng cao triệu hoán cần thiết tinh thần tiêu hao cũng càng lớn bây giờ hai cái này kỹ năng đều cấp bốn mươi cái này triệu hoán tiêu hao cũng không nhỏ mà lại hối hả triệu hoán hình thức hạ triệu hoán tiêu hao cũng chỉ có thể giảm bớt hai lần muốn duy trì mỗi giây triệu hoán hai trăm linh con không đúng nếu như là duy trì hai cái cùng nhau triệu hoán kêu mẹ nó chính là mỗi giây bốn trăm con liễu nguyên kêu ba mươi vạn ra mặt tinh thần cộng thêm bảy trăm một mươi năm tinh thần tốc độ khôi phục cũng xem không nổi mức tiêu hao này chỉ tiếc tại tín ngưỡng quang hoàn phía dưới liễu nguyên tinh thần mặc dù có thể đạt tới hơn ba trăm vạn nhưng là cơ sở tinh thần không có biến hóa tốc độ khôi phục vẫn là một dạng bằng không mà nói ngược lại là miễn cưỡng có thể thỏa mãn cái nhu cầu này nhưng là ba mươi vạn tinh thần mà đừng nói là hối hả hình thức liền cả nhanh chóng hình thức đều có chút quá sức đau đầu vừa mới kết thúc mỗi ngày gặm thuốc trạng thá Liêu nhưng g u y ê n n một mặt mặc bất t đắc dĩ, mặc dù i thần khôi phục d ợ c tề h ư ơ vị không kém, tinh nhưng cùng uống dạng, một đồ là mỗi ngày đều muốn trăm coi ngày uống trên trăm bình,、coi、như hương vị cho dù tốt cũng sẽ có chút ngược đều tốt chút cho có vị dù sẽ lấy ạ dạ i dày. Nhưng là l hắn bây giờ tinh thần tốc độ khôi phục không g ặ m thuốc căn bản cũng không có biện pháp mà lại coi như hắn g ặ m thuốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một loại triệu hoán vật nhanh chóng triệu hoán hình thức muốn hai loại triệu hoán vật đều mở ra nhanh chóng hình thức còn phải đổi mới một chút trang bị lại nói về phần hối hả hình thức chí ít cũng phải trang bị bên trên từ linh áo tròn mới có thể mặt khác triệu hoán vật hợp thành cũng là một vấn đề mới một ngày tám trăm sáu mươi lăm không vạn con g i ọ m bị có thể tự động triệu hoán nhưng là tám trăm sáu mươi lăm không vạn con g i ọ m bị hợp thành vậy coi như có chút kích thích có lẽ vô hạn hợp thành thăng cấp về sau đại lượng hợp thành số lượng cũng có thể có chút tăng lên mang chờ mong tâm tình liễu nguyên ấn mở vô hạn hợp thành bản g thông tin chương ba trăm bảy mươi bảy gánh vác tổn thương chủ đánh một cái bất tử chương ba trăm bảy mươi bảy gánh vác tổn thương chủ đánh một cái bất tử vô hạn hợp thành duy nhất đẳng cấp mười lăm cấp hiệu quả một triệu hoán vật hợp thành ngươi có thể đem tùy ý ba cái triệu hoán vật tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất hiệu quả hai Kỹ năng hiệu ợ p thành, n g ư có cái, có mức cao được có được thể trên thân tùy thành tiến thành, nhất, thể tập hợp nhau hành hợp không hạn không h đem lần giống năng năng. ý lại i lặp số qua kỹ kỹ quả ba đại lượng hợp thành ngươi có thể đồng thời đối với một tổ một vạn tổ một trăm vạn tổ triệu hoán vật tiến hành đại lượng hợp thành hợp thành số lượng càng lớn ngoài định mức tiêu hao tinh thần lực càng lớn vô hạn hợp thành tại thăng cấp về sau không hẳn có biến hóa quá lớn vẫn là trước kia ba cái hiệu quả duy nhất biến hóa chính là hợp thành số lượng p h ư n g tiện tại m ư ơ i cấp thời điểm vô hạn hợp thành nhiều nhất có thể một lần hợp thành mười vạn đơn vị một lần liền có thể hợp thành mười vạn cái cái tốc độ này đã coi như là tương đương nhanh nhưng với tại hơn tám mươi triệu cái pháo hôi dọn bì đến nói vậy cũng phải hợp thành hơn tám trăm lần mới được lên tới cấp mười lăm về sau một lần nhiều nhất có thể hợp thành một trăm vạn đơn vị hiệu suất tăng lên gấp mười cái này thuộc về là tin tức tốt có thể tiết kiệm lại đại lượng thời gian tin tức xấu là tại đỡ tốn thời gian công sức đồng thời cần thiết tiêu hao ngoài định mức tinh thần lực lại đại lượng hợp thành số lượng càng lớn ngoài định mức tiêu hao cũng càng lớn cũng tỷ như nói tiến hành mười lần mười vạn tổ đại lượng hợp thành cùng tiến hành một lần một trăm vạn tổ đại lượng hợp thành tiêu hao sẽ không một được dạng đồng dạng là hợp thành ba mươi vạn chỉ pháo hôi z o m bi một lần mười vạn tổ tinh thần tiêu hao liền muốn vượt xa khỏi mười lần một vạn tổ đại lượng hợp thành nói cho cùng vẫn là tinh thần tốc độ khôi phục vấn đề liễu nguyên lắc đầu c ư ờ i khổ không hề nghi ngờ lần này chuyển chức về sau vô hạn hợp thành cùng vô hạn triệu hoán hai cái thiên phú tất cả đều thu hoạch được tăng lên không nhỏ để hắn phát dục tốc độ tăng lên mấy lần chỉ cần có thể đầy đủ lợi dụng liễu nguyên tốc độ tăng lên sẽ trở nên cực kỳ khủng bố nói là một bước ngàn dặm cũng không ngoại lệ nhưng vấn đề ở chỗ kinh khủng như vậy tinh thần tiêu hao căn bản cũng không có biện pháp đầy đầy đủ lợi dụng có được hay không. m cũng, cũng, cũng, cũng chỉ n là hắn tại công phá số ba thành lũy về sau mang theo trở về những cái kia chiến lợi phẩm cũng đủ để cho hắn trở thành giàu có nhất tam chuyển chức nghiệp giả một chút chân quý trang bị thuộc về là có tiền cũng mua không được liều nguyên không đi yêu cầu xa vời nhưng là tinh thần khôi phục dược tề thuộc về là vật phẩm tiêu hao đối với tinh linh nơi giao dịch loại này cao cấp thương hội đến nói khẳng định là có không ít dự trữ chỉ cần đem trên bốn mươi cấp tinh thần khôi phục dược tề toàn bộ đóng gói mang đi đầy đủ liếu nguyên sử dụng một đoạn thời gian nếu như không đủ đến khởi nguyên chiến trường cũng có thể đi quân công nơi giao dịch tiến hành mua thuộc về là có tiền liền sẽ không thiếu khuyết đạo cụ mặc dù dựa vào tinh thần khôi phục dược tề không cách nào khởi động hối hạ triệu hoán hình thức nhưng là có thể miễn cưỡng duy trì một loại triệu hoán vật nhanh chóng triệu hoán hình thức nếu như còn có thể đổi mới một chút trang bị tinh thần tốc độ khôi phục được đến tăng lên lại thêm đủ nhiều tinh thần khôi phục d ự thể có lẽ liền có thể duy trì hai loại triệu hoán vật nhanh chóng triệu hoán hình thức sau đó liễu nguyên ấn mở sinh mệnh kết nối giao diện thuộc tính sinh mệnh kết nối đ ẳ n g cấp 15 cấp hiệu quả một kết nối khi n g ư ơ i nhận trí mạng thương hại công kích thời điểm tự động đem nên tổn thương gánh vác đến chung quanh tất cả triệu hoán vật trên thân phạm vi tương đương tinh thần m ư ờ i mễ hiệu quả hai trưởng thành mỗi triệu hoán một trăm chỉ triệu hoán vật đều có tỷ lệ vĩnh cựu tăng lên ba điểm cơ sở thể chất cũng có cực thấp tỷ lệ thu hoạch được một điểm t h n huyết vô thượng hạn tương đối vô hạn hợp thành đến nói sinh mệnh kết nối thăng cấp về sau biến hóa liền tương đối rõ ràng nguyên bản sinh mệnh kết nối chỉ có một cái hiệu quả nhưng lần này thăng cấp về sau nguyên bản cái kia hiệu quả bị chia tách thành hai cái trong đó một cái chính là chia sẻ tổn thương hiệu quả chỉ là cái này chia sẻ tổn thương cùng thăng cấp trước đó có rõ ràng khác nhau nguyên bản hiệu quả là khi liệu nguyên nhận công kích lúc triệu hoán vật sẽ tự động vì hắn tiếp nhận nên tổn thương mặc dù loại phương thức này càng thêm an toàn chỉ cần bên cạnh hắn có triệu hoán vật hắn liền không khả năng sẽ thụ thương nhưng hắn lại không phải cái gì nhỏ ra giòn hắn nhưng là có hơn ba trăm vạn thể chất s o tam chuyển kỵ sĩ thể chất còn m u ố n cao coi như lượng máu của hắn cùng phòng ngự chuyển đổi suất không kịp kỵ sĩ hắn thản độ cũng không thể khinh thường bình thường n h ị chuyển thậm chí là tam chuyển chức nghiệp giả công kích đánh ở trên người hắn căn bản cũng không đau nhức không nữa hoàn toàn không có cần thiết để triệu hoán vật tiếp nhận tổn thương sinh mệnh kết nối lên tới cấp m ộ ư ơ i năm về sau gánh bắt tổn thương phương thức sẽ không một dạng hiện tại là liễu nguyên n h ậ n công kích trí mạng thời điểm mới có thể tự động phát động sinh mệnh kết nối hiệu quả đồng thời thăng cấp về sau hiệu quả miêu tả càng thêm minh xác là đem cái này tổn thương chia đều đến chung q a n h tất cả triệu hoán vật trên thân cái phạm vi này cũng là tương đối lớn tương đương tinh thần nhân với mười lấy l i ề u nguyên tình huống hiện tại đến nêu ví dụ đó chính là đường kính ba trăm vạn mễ nhiều không nói như thế lớn phạm vi bung xuống một trăm vạn chỉ triệu hoán vật không thành vấn đề đi coi như công kích của đối phương cao tới một n g h n vạn điểm thương tổn gánh vác xuống dưới mỗi một cái triệu hoán vật cũng chỉ là nhận mười điểm tổn thương bốn bỏ năm lên một chút chỉ cần những n à y triệu hoán vật không phải tử thương quá nặng l i ề u nguyên liền không khả năng chết nhưng nói đi thì nói lại coi như đối thủ đem phạm vi này bên trong tất cả triệu hoán vật đều đánh giết cũng không thay đổi được cái gì dù sao l i ế u nguyên triệu hoán không gian ở trong thế nhưng là còn có số lượng càng nhiều triệu hoán vật coi như chết sạch hắn cũng còn có thể tiếp tục triệu hoán đi ra húng chi hắn những n à y triệu hoán vật cũng không tất cả đều là cái gì phá hôi nếu như cái này một trăm vạn cái triệu hoán vật toàn bộ đều là bạo hùng chiến sĩ coi như đối thủ là tứ chuyển chức nghiệp giả muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết đều phải tốn không ít thời gian điểm này liễu nguyên là có thể khẳng định nguyên nhân cũng rất đơn giản đang chủ động kích hoạt bạo quân máu dẫn về sau bạo hùng chiến sĩ liền sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà chết muốn giết chết bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thanh không máu của bọn hắn đầu đây nhất định là cần nhiều tốn một chút thời gian nói ngắn gọn loại này gánh vác tổn thương phương thức để liễu nguyên sinh tồn năng lực được đến to lớn tăng lên chỉ cần không phải cái gì đặc biệt kỹ năng có được cái gì đặc thù cơ chế liễu nguyên liền không thể nào chết được về phần sinh mệnh kết nối một cái khác hiệu quả thì là triệu hoán triệu hoán vật vĩnh cựu tăng lên cơ sở thể chất điểm này cùng trước kia một dạng nhưng ở thăng cấp về sau xuất hiện hai cái biến hóa khác một chỉ số cao hơn Sinh mệnh kết nối tại 10 cấp thời điểm, mệnh kết cấp lúc này liễu nguyên phát hiện một cái bị hắn xem nhẹ địa phương h tính ắ tính. nhìn i t ạ xem thuộc tính tưởng tình giao diện bên trên biểu hiện nội dung liễu nguyên lập tức liền t r ư ờ n g lớn hai mắt lộ ra một mặt vẽ không thể tin được bình thường đến nói trừ pháp thản chi bên ngoài pháp hệ chức nghiệp giả thể chất chuyển đổi xuất cũng không cao cơ bản đều tại hai mươi đến ba mươi ở giữa lại thêm pháp hệ chức nghiệp giả thể chất trưởng thành cũng không cao hai ba mươi lần lượng máu chuyển hóa tương đối cái khác ngang cấp chức nghiệp giả đến nói điểm này lượng máu thực tế là quá ít thuộc về là chạm vào là vỡ loại hình l i ê u nguyên tại chuyển chức trước đó lượng máu của hắn chuyển hóa xuất cũng chỉ có gấp hai mươi lần nhưng ở chuyển chức trở thành tử vong chúa tể về sau lượng máu của hắn trưởng thành tăng lên tới năm mươi lần cái này đã có thể so với một ít chiến sĩ loại hình chức nghiệp giả càng quan trọng chính là liệu nguyên thể chất trưởng thành mặc dù không cao nhưng là có sinh mệnh kết nối mang theo hắn nhưng là có hơn ba trăm vạn cơ sở thể chất bây giờ lượng máu chuyển hóa từ gấp hai mươi lần tăng lên tới năm mươi lần thể chất không có biến hóa lượng máu trực tiếp gia tăng hơn chín vạn hơn chín vạn lượng máu cái này nhưng thật không phải là số lượng n h ỏ gì rất nhiều năm sáu mươi cấp buột khả năng cũng chưa có nhiều máu như vậy lượng công kích cùng phòng ngự hai cái này thuộc tính ngược lại là không có cái gì quá lớn biến hóa cùng cái khác pháp hệ chức nghiệp giả một dạng công kích tương đương chủ thuộc tính cũng chính là tinh thần phòng ngự tương đương thể chất một m ư ơ chẳng qua liệu nguyên coi như cần đả thương hại cũng không cần tinh thần t h u tính c à、so、sau đó liệu nguyên tiếp tục một lần nữa ấn mở sinh mệnh kết nối tường tính giao diện khe trong mày sinh mệnh kết nối lên tới cấp mười lăm về sau trừ gánh vác tổn thương cùng thể chất trưởng thành biến hóa bên ngoài còn nhiều một cái biến hóa mới hiệu quả hai trưởng thành mỗi triệu hoán một trăm chỉ triệu hoán vật đều có tỷ lệ vĩnh cựu tăng lên ba không điểm cơ sở thể chất cũng có cực thấp tỷ lệ thu hoạch được một điểm t h ầ n huyết vô thượng hạn cái này t h ầ n huyết là cái gì là đạo cụ vẫn là kỹ năng hoặc là cái gì đặc thù thuộc tính l i ê u nguyên thần sắc không hiểu mặc dù hắn hiện tại còn không gọi được bắt học nhưng cơ bản thưởng thức cũng coi là có hiểu biết nhưng là cái này t h ầ n huyết hắn nhưng thủy trung chương nghe nói qua căn bản không xác định đây là cái thứ gì không biết đây rốt cuộc là đạo cụ vẫn là kỹ năng hoặc là đặc thù nào đó thuộc tính căn cứ sinh mệnh kết nối hiệu quả tiến hành phỏng đoán trong mắt liều nguyên thần huyết là thuộc tính khả năng lớn hơn một chút dù sao, sinh mệnh kết nối cái này trưởng thành hiệu quả là thông qua triệu hồi ra triệu hóa vật đến thu hoạch được cơ sở thể chất đã cái hiệu quả này là thu hoạch được thuộc tính như vậy cái này thần huyết là loại nào đó đặc biệt thuộc tính khả năng cũng liền càng lớn một chút về phần thần huyết là hiệu quả gì liêu nguyên cũng không biết nhưng có một chút có thể xác định thần huyết tuyệt đối so thể chất càng thêm chân quý cấp m ộ ư ơ i năm sinh mệnh kết nối mỗi triệu hóa một trăm con triệu hóa vật liền có tỷ lệ gia tăng ba mươi điểm thể chất thần huyết lại chỉ có thể gia tăng một điểm mà lại tỷ lệ vẫn là cực thấp gia tăng thể chất hiệu quả vốn là phi thường thấp triệu hóa một vạn chỉ triệu hóa vật c vậy phần là hiệu quả gì đợi đến thu hoạch được một điểm thân huyết về sau liền có thể xem xét đến cụ thể thuộc tính coi như đến lúc đó vẫn còn không biết rõ cụ thể công dụng cũng có thể đối với t h ầ n huyết có chút hiểu rõ đến lúc đó lại cân nhắc muốn hay không đi tìm hỏi hãng người hiện tại mà liễu nguyên cũng không có nói ra ý nghĩ cho dù là mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh hai cái tiền bối liêu nguyên cũng là như thế cho tới nay hắn đối với bất luận kẻ nào đều sẽ giữ lại mấy phần cảnh giác không có khả năng hoàn toàn tin cậy tại không biết thần huyết là cái gì có tác dụng gì trước đó để cho an toàn hắn là không thể nào nói ra mà lại lấy hắn hiện tại triệu hoán tốc độ đến xem coi như cái tỷ lệ này lại thấp một hai ngày thời gian cũng có thể phát động một lần đi một hai ngày thời gian mà thôi hắn còn có thể đợi không được liêu nguyên lắc đầu cười một tiếng tạm thời b u ô n g xuống việc này một lần nữa ấn mở kế tiếp thiên phú bình thường trước n h i p giả tại nhị chuyển thời điểm cơ bản đều chỉ có hai cái thiên phú thậm chí một chút chuyển chức tình huống không tốt t r ư ớ c nghiệp giả cũng chỉ có một thiên phú nhưng liều nguyên tại vừa mới thời điểm thức tỉnh liền có được hai cái thiên phú chính là vô hạn hợp thành cùng vô hạn triệu hoãn hơn nữa còn là hai cái duy nhất phẩm chất đặc thù thiên phú tại tân thủ phó bản giải cứu tinh linh công chúa sau khi x ư a liều nguyên lại lần nữa thu hoạch được một cái mới thiên phú gọi là đẳng cấp cao tinh linh c h ú c phúc cái thiên phú này mỗi một cái tinh linh đều chỉ có thể sử dụng một lần mặc dù hiếm thấy nhưng là cũng không phải là tuyệt vô cận hữu một chút đối với tinh linh tộc có ân dị tộc sinh linh liền có tỷ lệ thu hoạch được cái thiên phú này nhưng là cái thiên phú này chỉ có thể tại hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ hoặc là chuyển chức nhiệm vụ thời điểm thăng cấp lại thêm có thể đối với tinh linh tộc có ân chí ít đều là hai ba chuyển chức nghiệp giả bởi vậy coi như người khác cũng thu hoạch được tinh linh c h ú c phúc nhưng là đẳng cấp cũng sẽ không quá cao rất khả năng đều bảy tám trúc cấp mới hai ba cấp mà thôi giống liêu nguyên dạng này ba mươi cấp thời điểm liền có cấp tám hiện tại càng là lên tới mười hai cấp đây tuyệt đối phần độc nhất tồn tại cao đẳng tinh linh trúc phúc đẳng cấp mười hai cấp hiệu quả ba ngươi thu hoạch được ba mươi lăm điểm may mắn giá trị còn lại hơi cao đẳng tinh linh trúc phúc lên tới mười hai cấp về sau biến hóa mười phần đơn giản chỉ có một cái đó chính là giá trị may mắn từ hai mươi điểm gia tăng đến ba mươi lăm điểm nguyên bản hai mươi điểm may mắn giá trị khiến cho liễu nguyên đang cậy phó bản thời điểm đạt được lợi ích tăng lên rất nhiều thăng cấp kỹ năng thời điểm sát xuất thành công gia tăng thật lớn bây giờ lên tới ba mươi lăm điểm cái này hiệu quả không cần nhiều lời người khác cao đẳng tinh linh c h ú c phúc nói là tinh linh c h ú c phúc cũng không có vấn đề gì nhưng là liễu nguyên cao đẳng tinh linh c h ú c phúc thế nhưng là thu hoạch được ba mươi lăm điểm giá trị may mắn cái này hoàn toàn có thể nói là nữ thần may mắn trúc phúc đi nếu như thiên phú cũng có thể tiến hóa Cảm giác này, phúc, hóa, như, phúc, liệu c c ta nguyên hài lòng gật gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ tư cũng là cái cuối cùng thiên phú c á để liễu nguyên không nghĩ tới chính là ấn m ba cái thiên phú này về sau vẫn chưa bắn ra thiên phú tưởng tình giao diện mà là bắn ra hai cái tuyển hạng khó trách lấy ba phương thức biểu hiện nguyên lai、like、cái này mới thiên phú còn có thể tự hành lựa chọn a liễu nguyên hài lòng gật gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bắn ra đến giao diện bên trên Một s i nhưng mệnh điểm n hóa, để g ơ i triệu h á i a vật h á mặc kệ là cái nào hiệu quả đối với l i ê u nguyên mà nói đều tồn tại một cái thai hoàng ẩm vô hạn hợp thành hiệu quả là cần ba cái giống nhau đơn vị mới có thể khiến nó tiến hành hợp thành căn cứ hai cái này thiên phú giới thiệu mặc kệ liễu nguyên lựa chọn loại nào để nguyên bản đơn vị phát sinh cải biến về sau liền không cách nào cùng nguyên bản đơn vị tiến hành hợp thành nếu như cái này tân thiên phú hiệu quả là định hướng như vậy liễu nguyên nhiều sử dụng mấy lần đem cần thiết hợp thành đơn vị đều biến thành một cái hoàn toàn mới đơn vị liền có thể giải quyết vấn đề này nhưng nếu là cái này tân thiên phú hiệu quả là ngẫu nhiên liền sẽ xuất hiện một vấn đề đó chính là không cách nào thông qua hợp thành tiến hóa cùng vô hạn hợp thành cái thiên phú này hiệu quả xung đột lẫn nhau cho không thiên phú nào có không muốn đạo lý liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng coi như cái này tân thiên phú hiệu quả cùng vô hạn hợp thành xung đột đối với liễu nguyên mà nói cũng là một cái không sai tăng lên mượn bạo quân thủ lĩnh đến nêu ví dụ muốn để bạo quân thủ lĩnh lần nữa tiến hóa liền phải lại hợp thành hai mươi sáu chỉ bạo quân thủ lĩnh coi như liễu nguyên có thể một ngày hai mươi bốn giờ bạo chỉ hối hạ triệu hoàn hình thức cũng cần thời gian hơn một năm mới có thể để cho bạo quân thủ lĩnh lần nữa tiến hóa tại trong lúc này trừ về số lượng biến hóa bên ngoài bạo quân thủ lĩnh bản thân khó mà phát sinh biến hóa mới nhưng nếu là có cái này tân thiên phú chỉ ít có thể tại bạo quân thủ lĩnh lần nữa tiến hóa trước đó khiến cho phát sinh thay đổi mới thực lực được đến tiến một bước bay vọt tổng thể đến nói cái này tân tiên h phú đối với liễu nguyên mà nói lợi nhiều hơn hại suy tư liên tục về sau liễu nguyên cuối cùng có quyết định mặc dù hai cái này tiên h phú hiệu quả đều chỉ có đại khái miêu tả nhưng thông qua những ngày miêu tả cũng có thể đại khái nhìn ra tương đối cái thứ nhất hiệu quả mà nói cái thứ hai hiệu quả miêu tả muốn tương đối càng có thể không một chút nếu như cùng liễu nguyên suy nghĩ một dạng cái thứ hai tiên phú hiệu quả thật có thể để triệu hoán vật cùng một cái nào đó đạo cụ tiến hành hoàn thành như vậy đồng dạng p h i phương có lẽ liền có thể được đến giống nhau kết quả trong lòng có sau khi quyết định liều nguyên không do dự nữa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái làm ra lựa chọn trước mắt của hắn liền tùy theo bắn ra một đầu tin tức thử vong giao hòa đẳng cấp một hiệu quả ngươi có thể đem chỉ định triệu hoán vật cùng tùy ý một món đạo cụ tiến hành d u n g hợp mỗi cái triệu hoán vật giới hạn một lần d u n g hợp về sau triệu hoán vật bản chất sẽ không cải biến bản chất sẽ không cải biến liều nguyên sờ sờ cái c ằ m lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì nếu như cái này bản chất sẽ không phát sinh cải biến đó có phải hay không nói giống nhau triệu hoán vật cùng đạo cụ khác nhau tiến hành rung hợp cuối cùng cũng có thể sử dụng vô hạn hợp thành tiến một bước hợp thành đâu nếu là nếu có thể như vậy liễu nguyên trước đây lo lắng sẽ không tồn tại tử vong giao hòa chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế cũng có thể bỏ qua không tính bởi vì cái gọi là thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn phải chăng như hắn suy nghĩ như vậy thử một lần chẳng phải sẽ biết dù sao hắn triệu hoán vật đủ nhiều trên thân đạo cụ cũng không thiếu coi như thất bại chút tổn thất này cũng có thể bỏ qua không tính liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều lúc này liền triệu hồi ra ba con pháo hôi d ò n bi cũng xuất ra ba kiện đạo cụ khác nhau vì nghiệm chứng mình phỏng đoán liễu nguyên chỗ lấy ra cái này ba kiện đạo cụ đều không giống có rất nhiều vũ khí có rất nhiều đồ phòng ngự còn có là k h ô i p h ụ c thuốc sau đó hắn cầm lấy bạo tạc cụ cải thương đối một cái pháo hôi g dòm bi tại suy nghĩ chuyển động ở giữa sử dụng tử vong giao hỏa sau một khắc đại lượng x ư ơ n g mù màu đen liền từ liễu nguyên trên thân tuấn ra đem hắn trong tay bạo tạc cụ cải bán xuống lên đâm xuyên pháo hôi g dòm bi đầu đồng thời những ngày sương mù màu đen cấp tốc tăng nhiều đem pháo hôi dòm bị cùng bạo tạc cụ cải thương triệt để bao khỏa ở bên trong có lẽ là bởi vì pháo hôi g i ò m bỉ cấp quá thấp nguyên nhân chỉ trong chốc lát đem nó bọc lại ở bên trong x ư ơ n g mù màu đen liền không hướng phía vị trí trung tâm nhanh chóng co vào cho đến biến mất không thấy gì nữa pháo hôi g i ò m bỉ cũng tại lúc này lại xuất hiện ở trong mắt l i ê u nguyên lúc này pháo hôi g i ò m bỉ hình thể hơi biến lớn một chút bạo tạc củ cải thương vẫn chưa cắm ở trên đầu của hắn mà là bị hắn nắm trong tay đồng thời nguyên bản bạo tạc củ cải thương đầu thương bên trên là một viên mới mẹ cà rốt lúc này đã biến thành màu xám đen giữa nát bốc n g i nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy khó chịu trừ cái đó ra nhìn xem ngược lại là không có cái gì nó biến hóa của hắn. l i ê u nguyên cũng không cho rằng chuyện này sẽ đơn giản như vậy suy nghĩ chuyển động ở giữa liền đem trước mắt con pháo thí này d ò n b ì giao diện thuộc tính ấn mở pháo hôi d ò n b ì tử h vong vũ trang đẳng cấp 40. lực lượng 2000. nhanh nhẹn 2000. tinh thần 2000. thể chất 2000. kỹ năng、không. thử vong vũ trang giữa nát cả rốt trừng thương ta đi thuộc tính tăng lên rất rõ ràng l i ê u nguyên nhiễu n h ư mày pháo hôi d ò n b ì thuộc tính kia cũng không phải bình thường thấp bình thường cấp 40 pháo hôi d ò n b ì toàn thuộc tính không đủ một đối với cấp bốn mươi đơn vị để nói t i a thật là không thẹn pháo hôi chi danh tùy tiện một cái kỹ năng dư ba xuống dưới có thể đem giấy mất hiện tại sử dụng một lần tử vong giao t à n cùng bạo tạc c ủ cải thương tiến hành d u n g hợp về sau thuộc tính tăng lên hơn một ngàn mặc dù vẫn là phá o hôi đó cũng là cao cấp một chút phá o hôi có cao hơn giá trị mà lại đang tiến hành d u n g hợp về sau phá o hôi d ọ m bỉ trên thân nhiều một cái mới thuộc tính gọi là tử vong vũ trang cùng con pháo thí này d ọ m bị hậu tố một dạng kết hợp với bạo tạc cụ cải thương biến hóa không khó liên tưởng đến có lẽ cái này tử vong vũ trang chính là đối với rung hợp vũ khí tiến hành cải tạo sau đó lại trang bị đến dung hợp đơn vị trên thân nếu quả thật là như vậy đây chẳng phải là nói bạo quân thủ lĩnh có thể đem món kia trang bị cho lắp đặt đi liễu nguyên ánh mắt lấp lóe lộ ra một vòng v ẻ trờ mong tại đánh bại dần hổ tàn linh về sau liễu nguyên thu hoạch được một món trang bị cùng bạo quân thủ lĩnh cực kỳ phù hợp nhưng là triệu hoán vật không cách nào vũ khí trang bị cũng vô pháp mặc đồ phòng ngự cho nên món kia trang bị vẫn tại củ cải nông trường gác lại nếu như tử vong vũ trang thật như hắn suy nghĩ như vậy có lẽ liền có thể đem món kia vũ khí lợi dụng bên trên thậm chí còn có thể phát huy ra càng mạnh hiệu quả không có suy nghĩ nhiều liễu nguy đau răng đã chết răng k h ô n nhiễm trùng còn không có thể n ổ răng chỉ có thể trọi cưng lấy ỵ bủ thợ dọ phần đều hiệu quả quá mức bé nhỏ mấy ngày nay chỉ có thể c a n h một chương ba trăm tám mươi không thể mặc mang trang bị không tồn tại chương ba trăm tám mươi không thể mặc mang trang bị không tồn tại giữa nát cả rốt trường thương hiệu quả lực lượng ba nghìn tự mang kỹ năng giữa nát thương kích giữa nát thương kích giữa nát thương kích giữa nát cả rốt trường thương đánh trúng địch nhân sẽ phát sinh bạo tạc đối với phía trước hình quạt khu vực ba mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành một mươi lực lượng một mươi hai vong linh hệ vật lý t ổ thương con thừa sử dụng số lần 5050, có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng giới thiệu phá o hôi z o m bi e tử vong vũ trang chuyên môn trang bị cái k h á c đơn vị không thể sử dụng 3.000 lực lượng nhìn xem giữa nát cả rốt trường thương giao diện thuộc tính liễu nguyên trên mặt lộ ra một vòng v ẹ ngoài n ý m ớ n thanh này giữa nát cả rốt trường thương là bạo tạc củ cải thương cùng phá o hôi z o m b i e dung hợp về sau sinh ra vũ khí bạo tạc củ cải thương tại dung hợp trước đó đối với lực lượng tăng phúc chỉ có ba trăm điểm hơn nữa còn đến trang bị về sau mới có thể sử dụng pháo hôi dòm bị thuộc về là triệu h o a n vật cũng không thể vũ khí trang bị bạo tạc củ cải thương chỉ có thể cầm sử dụng cũng không thể hưởng thụ được ba trăm điểm lực lượng tăng thêm nhưng ở dung hợp về sau không chỉ có thể biến tướng vũ khí trang bị mà lại nguyên vũ khí hiệu quả còn thu hoạch được tăng lên trên diện rộng thuộc tính tăng phúc phương diện thanh này giữa nát cà rốt trường thương có thể gia tăng trọn vẹn ba điểm lực lượng là bạo tạc củ cải thương gấp m ộ ư ơ i ngoài ra nguyên bản bạo tạc củ cải thương tự mang kỹ năng tại sử dụng tử vong g a o hòa dung hợp về sau cũng nhận được tăng lên trên diện rộng bạo tạc củ cải thương tự mang kỹ năng gọi là bạo tạc thương kích có thể tạo t h à sau đó liệu ự c nguyên cầm trong tay đồ phòng ngự cùng khôi phục dược thể cùng mặt khác hai con pháo hôi dòng bi phân biệt tiến hành rung hợp trong đó cùng đồ phòng ngự tiến hành rung hợp pháo hôi dòng bi hậu tố đồng dạng là nhiều tử vong vũ trang đồng thời trên thân nhiều một bộ bố giáp chỉ bất quá c u n g hợp thành trước đó thời điểm so ra bộ này bố giáp lộ ra rách rách dưới dưới bốn phía hở m ộ ư ơ i phần phù hợp còn vong linh đơn vị hòa phong nhưng là cái này đổ phòng ngự cùng giữa nát cả rốt trường thương một dạng đều biến tướng trang bị đến pháo hôi dọn b ì trên thân cho thuộc tính phía trên tăng thêm mà lại dung hợp về sau bố giáp cũng chỉ là nhìn qua có chút rách rách dưới dưới nhưng thực tế hiệu quả so với dung hợp trước đó món tia bố giáp thế nhưng là cao hơn không ít rất hiển nhiên chỉ cần là sử dụng tử vong giao hòa không chỉ có thể để triệu hoán vật vũ khí trang bị mặc đ ồ phòng ngự còn có thể tăng lên nên trang bị hiệu quả khiến cho biến thành vong linh hệ trang bị mà lại tăng lên biên độ còn tương đối lớn một cái khác dung hợp khôi phục dược tể phá o hôi dòm bi cùng dung hợp trang bị hai con phá o hôi dòm bi lại không giống đầu tiên là hậu tố phương diện dung hợp khôi phục dược tể phá o hôi dòm bi hậu tố là tử vong cường hóa tiếp theo là ngoại hình phương diện có thể rõ ràng nhìn ra tử vong cường hóa về sau phá o hôi dòm bi hình thể trở nên càng thêm t r ắ n g kiện nguyên bản phá hôi dòm bi nhìn xem cùng cái xào trúc t ự như chạm vào lá vỡ trải qua tử vong cường hóa về sau mặc dù toàn thân vẫn là thị tối nhưng lại cường trắng một vòng lớn thân cao gần hai mét xem ra cực kỳ khôi ngô thuộc tính cơ sở phương diện tăng lên cũng phải so tử vong vũ trang càng mạnh toàn thuộc tính đều đạt tới ba thể chất càng là đạt tới năm đồng thời còn thu hoạch được một cái kỹ năng chủ động gọi là tử vong siêu tái sinh t ử vong siêu tái sinh hiệu quả khôi phục năm mươi lớn nhhv ấ t kỹ năng này hiệu quả rất đơn giản nhưng nhưng rất mạnh mẽ tương đương với gia cường phiên bản trị liệu d ự t h sử dụng về sau liền có thể khôi phục năm mươi lượng máu đây không thể nghi ngờ là nhiều nửa cái mạng trải qua cái này ba lần dung hợp liều nguyên đối với tử vong giao hòa hiệu quả c ó t ư ơ n g đối biết. rõ ràng nhận chỉ á i t i như nói bạo tạc cụ cải thương tại dung hợp về sau không chỉ có trang bị đến phá o hôi dòm bì trên thân bản thân thuộc tính cũng trở nên càng thêm cường đại lại t h như khôi phục dược t ề tại dung hợp về sau để phá o hôi dòm bì nhiều một cái khôi phục kỹ năng tương đương cường hóa bản khôi phục dược tể ngoài ra những n à y dung hợp về sau đạo cụ đều sẽ hướng vong linh hệ phương hướng cường hóa trở nên càng thêm thích hợp vong linh hệ đơn vị chỉ tiếc mỗi một đơn vị chỉ có thể sử dụng một lần tử vong g i a o tan nếu không trải qua nhiều lần dung hợp cái thiên phú này hiệu quả đoán chừng so vô hạn hợp thành còn cường đại hơn chẳng qua tử vong g i a o dung hòa vô hạn hợp thành phối hợp lẫn nhau hiệu quả kia có thể muốn so đơn nhất một cái thiên phú càng thêm cường đại tại tử vong g i a o tan miêu tả ở trong có một câu nói như vậy gọi là dung hợp về sau triệu hoán vật bản chất sẽ không cải biến nếu như l i ế u nguyên lý giải không có sai tại sử dụng tử vong dao tan về sau tử vong vũ trang cùng tử vong cường hóa hai cái khác biệt hậu tố cũng sẽ không đối với pháo hôi dỏm bị bản thân tạo thành ảnh hưởng Đây c ũ như g c í n nói, mặc kệ là pháo hôi zombie, tử vong vũ trang, vẫn vong h pháo hôi pháo hôi là là là zombie, zombie, mặc c kệ tử tử vũ n g hóa, đều vậy ẫ n Như là thuộc pháo hôi về v zombie. trước mắt cái này ba cái khác biệt phá o hôi z o m bi e có phải là sử dụng vô hạn hợp thành tiến một bước hợp thành đâu hợp thành về sau triệu hoán vật những này cường hóa hiệu quả phải chăng cũng có thể phát sinh biến đâu nếu như có thể phát sinh biến hóa chỉ cần liễu nguyên có đầy đủ tinh lực cùng trang bị trải qua nhiều lần hợp thành đây không phải là tương đương với tiến hành nhiều lần tử vong giao hòa sao mà cái này cũng là liễu nguyên mong đợi nhất một cái điểm l i ề u nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba cái bộ dáng khác nhau phá o hôi dòm bi đối nó sử dụng vô hạn hợp thành sau một khắc tối đen như mực sương ngủ liền đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong bởi vì đây đều là cấp thấp nhất phá o hôi dòm bi cho dù trải qua tử vong giao tan cũng chỉ là trong chốc lát liền hoàn thành hợp thành theo h ắ c vụ tiêu tán một cái hoàn toàn mới dòm bi liền xuất hiện ở trước mặt của liều nguyên nguyên bản ba con phá o hôi dòm bi hợp thành về sau là biến thành h ắ c thiết cấp phá o hôi dòm bi một bộ dáng cùng thuộc tính cơ hồ không có gì thay đổi nhưng là lần này hợp thành về sau tên nhiều một cái tử vong vũ trang hậu tố đồng thuộc ờ i k h ô tính phương diện tương đối là tử vong giao tan về sau ba cái pháo hôi d ọ m bị tiến hành hợp thành toàn thuộc tính đều đạt tới ba hai trăm l i n tráng, điểm thể chất càng là đạt tới năm năm trăm linh điểm chỉ là bố giáp trường thương cùng kỹ năng hiệu quả vẫn chưa phát sinh biến hóa vẫn là nguyên bản giáng vẻ nhưng dù vậy vẫn như cũ để liều nguyên kích động không thôi cái này ít nhất nói rõ trải qua tử vong giao tan về sau đơn vị đích sắc có thể tiến hành hợp thành mà lại sẽ không nhận hậu tố ảnh hưởng về phần trang bị cùng kỹ năng không thể tăng lên vấn đề có lẽ cần nhiều hợp thành mấy lần liền có thể có chút cải biến vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng liễu nguyên trực tiếp tiến vào triệu hoán không gian đối với ba vạn con pháo hôi d ò n bị tiến hành một hệ liệt thí nghiệm chương ba trăm tám mươi một dung hợp hợp thành chương ba trăm tám mươi một dung hợp hợp thành không tệ không tệ liễu nguyên hài lòng nhẹ gật đầu tại một phen thử qua sau đối với vô hạn hợp thành cùng tử vong giao hòa liên động có tương đối toàn diện nhận biết hắn lần này thí nghiệm hết thể có thể chia ba cái bộ phận một là thống nhất sử dụng bạo tạc củ cải thương bố giáp hoặc là trị liệu dược tề tiến hành dung hợp lại từng bước tiến hành hợp thành hai trước dùng bạo tạc củ cải thương tiến hành dung hợp tại hợp thành về sau lại dùng bố giáp tiến một bước dung hợp sau đó lại hợp thành cuối cùng là trị liệu dược tề lòng vòng như vậy thứ ba là cùng lúc trước một dạng phân biệt sử dụng bạo tạc củ cải thương bố giáp cùng trị liệu dược tề tiến hành dung hợp sau đó lại từng bước tiến hành hợp thành trải qua ba nhiều vạn con pháo hôi dọn bị thí nghiệm liễu nguyên đạt được một cái kết luận đó chính là bất luận sử dụng loại phương thức nào tiến hành hợp thành dung hợp chỉ cần hợp thành số lần đủ nhiều những trang bị này hoặc là đạo cụ thuộc tính hiệu quả liền sẽ được đến tăng lên đồng thời đang triệu hoán vật phát sinh tiến hóa thời điểm những này hợp thành trang bị đạo cụ cũng có tỷ lệ nhất định phát sinh phẩm chất tiến hóa đúng là tỷ lệ nhất định cũng không phải là trăm phần trăm cho dù liễu nguyên có ba mươi lăm điểm giá trị may mắn tổng hợp nhìn xem đến cũng chỉ có chừng bảy mươi phần trăm tỷ lệ nhưng nói đi thì nói lại chừng bảy mươi phần trăm tỷ lệ đã không ít theo liễu nguyên không ngừng t i ế n đến d à i chuyển trước giá trị may mắn dần dần tăng lên cái tỷ lệ này cũng sẽ trở nên càng ngày coi như chưa thể phát sinh tiến hóa chỉ cần hợp thành số lần đầy đủ cũng sẽ có giữ g ố c ích lợi duy nhất chỗ không hoàn mỹ ở chỗ nhiều lần như vậy hợp thành tất cả tiến hóa phương hướng tất cả đều nhất trí vẫn chưa phát sinh biến dị tình huống chí ít cái này ba vạn con thí nghiệm là như thế này cái này ba loại khác biệt phương thức hợp thành mang đến tăng lên cũng không một dạng một đường sử dụng cùng một loại đạo cụ tiến hành dung hợp cùng hợp thành mang đến tăng lên rõ ràng nhất m ư ợ bạo tạc cụ cải thương đến nêu ví dụ pháo h ô i giỏm bị tại trải qua nhiều lần hợp thành tiến hóa thành thanh đồng cấp tự nhân dọn bị về sau g i a nát cả rốt trường thương cũng tiến hóa thành thanh đồng cấp gia tăng lực lượng từ ba ngàn tăng lên tới một vạn hai loại khác hợp thành mang đến tăng lên hiệu quả liền muốn nhỏ rất nhiều nhưng thắng ở vũ khí đ ồ phòng ngự cùng kỹ năng đều sẽ thăng cấp tổng hợp đến xem mang đến tăng lên ngược lại sẽ càng lớn một chút mà lại từ lâu dài góc độ đến xem loại này hợp thành phương thức kích lợi khả năng cao hơn mặc dù cái này ba vạn con pháo hôi dòm bị hợp thành vẫn chưa khiến cái này dung hợp đạo cụ phát sinh biến đến dị dung hợp đạo cụ tiến hóa cũng chỉ là phẩm chất phương diện không hẳn có từ căn bản phát sinh cải biến nhưng nếu nguyên lần có loại cảm giác cái này chỉ là bởi vì hợp thành số lần không đủ nhiều hoặc là triệu hoán vật phẩm chất không đủ cao cho nên mới sẽ dặn này nếu như tương lai hợp thành số lần đủ nhiều hoặc là triệu hoán vật hợp thành đạo cụ phẩm chất đầy đủ cao liền có cơ hội phát sinh đi biến hóa mới như vậy một cái triệu hoán vật trên thân chỗ dung hợp không đồng đạo cỗ phải t r ă n g lẫn nhau ở giữa đều sẽ nhận đến ảnh hưởng đâu hoặc là trực tiếp phát sinh dung hợp đâu không n ó n g n ả y trước đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch đi l i ê u nguyên suy tư sau một lát trong lòng liền có quyết định hắn bây giờ còn tại chuyển chức thần điện ở trong một mực ở chỗ này tiến hành hợp thành bao nhiêu đều có chút không quá phù hợp mà lại trên người hắn trừ bạo tạc củ cải thương số lượng đủ nhiều có mấy trăm hơn ngàn vạn chi bên ngoài cái khác đạo cụ nhưng không có bao nhiêu coi như muốn tiến một bước thí nghiệm hắn cũng không bỏ ra nổi đủ nhiều đạo cụ lần này quá khứ chỉ sợ ta trên thân kinh t ệ vật liệu đều phải rơi vào á linh t u ố i đi vừa nghĩ tới dung hợp hợp thành cần thiết tiêu hao vật liệu liệu nguyên liền không nhịn được lắc đầu c ư ờ i khổ coi như hắn tốc độ kiếm tiền đã có thể so với thậm chí là vượt qua tam chuyển c h ứ c nghiệp giả cũng không nhịn được loại này dùng tiền tốc độ mượn b ạ o quân thủ lĩnh đến nêu ví dụ tử cái này cũng phải cần tiêu hao gần mười ba ước pháo hôi d ò n bi mới có thể đem nó hợp thành ra nếu như hoàn toàn sử dụng c h i ế dung hợp lại hợp thành phương thức tiến hành hợp thành liền muốn tiêu hao gần mười ba ước càng như chỉ l một kim tệ một tệ cái đạo cụ, c đạo vậy ũ phải phải hoa không nhất chỗ. như tinh linh nơi giao dịch loại này đỉnh tiêm thương hội, đoán chừng cũng không có cách nào một hơi xuất ra nhiều như kim đối nói, kim mười liền nơi giao loại tiêm liệu. đoán nào ra ước Tương ước lượng, lớn có còn cũng có Càng mà một mấy xem một tệ. tệ tí xuất vật vấn Động này đề số lẽ vậy quan trọng chính là liễu nguyên là hợp thành một con bạo quân d ọ m bị liền cần nhiều như vậy đạo cụ muốn để bạo quân d ọ m bị lần nữa tiến hóa số lượng này còn phải nhân với hai mươi bảy liền xem như tứ chuyển chức nghiệp giả cũng chưa chắc gánh vác được loại trình độ này tiêu hao còn có thời gian hơn một năm nên vấn đề không lớn liêu nguyên âm thầm gật đầu đối với người khác đến nói dù chỉ là một kim tệ một cái đạo cụ mua cái hơn ba mươi tỷ cái vậy cũng phải hơn ba mươi tỷ trong vòng một năm kiếm hơn ba mươi tỷ cũng không dễ dàng nếu như hợp thành đạo cụ đơn giá cao hơn một chút tại hơn ba mươi tỷ cái này cơ số trước mặt mang đến tăng lên đó cũng không phải là một chút điểm nhưng đối với liêu nguyên mà nói một năm kiếm cái hơn ba mươi tỷ căn bản cũng không phải là vấn đề cũng chỉ là táng long chi mang đến ích lợi một ngày liền có một hai ước một năm xuống tới nhưng chính là ba năm t r ụ c tỷ bây giờ hắn đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ mà lại thực lực của hắn sẽ còn không ngừng tăng lên khoảng i tiền ế m m trở năng cũng nên càng ngày càng n lực ạ một năm kiếm được 3 năm vạn không được đều ước có lẽ p i đề、gì. Đi ra chuyển chức thời gian này vì hợp thành bạo quân thủ lĩnh hắn nhưng là đem trên thân pháo hôi dọn bị hợp thành đến không sai bị lắm một lần nữa hợp thành một con bạo quân thủ lĩnh tại không cách nào tiến và hối hả triệu hoán điều kiện tiên quyết liễu nguyên cần đem thời gian gần một tháng mới có thể làm đến giữa nát thụ tinh sẽ không một dạng mặc dù liễu nguyên đại bộ phận tinh thần lực đều dùng tại tự động triệu hoán pháo hôi dòm bì trên thân nhưng những ngày này xuống tới triệu hoán trong không gian giữa nát thụ tinh cũng triệu hoán không ít lấy liễu nguyên tình huống hiện tại đến xem muốn không được mấy ngày thời gian liền có thể để trôn xương rừng rậm lần nữa phát sinh tiến hóa về phần tử vong mộ đơn liền không nói được dù sao cái này cần phát sinh bạo kích mới có thể hợp thành ra liễu nguyên hiện tại dự định chính là ưu tiên hợp thành giữa nát thụ tinh thuận tiện đem làm thí nghiệm nhìn xem dung hợp về trải qua đầy đủ hợp thành sẽ sẽ không phát sinh càng đặc thù tiến hóa nhưng muốn để dung hợp hợp thành l ĩ c h lợi tối đ ạ i hóa sử dụng cái gì đạo cụ đến hợp thành trôn xương rừng rậm liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là khuynh hướng phụ trợ bản thân cũng không có cái gì quá mạnh sức chiến đấu như vậy dùng để hợp thành đạo cụ tốt nhất cũng là giống nhau loại hình tác dụng như thế mới có thể tăng thêm một bước hai cái này triệu h o à vật hiệu quả chỉ là nên dùng những cái nào đạo cụ chi phí như thế nào còn phải căn cứ tinh linh nơi giao dịch thương phẩm đến quyết định ngay tại liều nguyên trong lúc suy tư Đi tới tinh linh nơi giao d ị cung cung kính kính cùng phía trước mấy lần so ra tinh linh nơi giao dịch những người này rõ ràng muốn càng thêm nhiệt tình dù sao liễu nguyên hiện tại thế nhưng là thần hạ danh nhân cho dù mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh vẫn chưa công khai trần tướng lấy nhất truyền đẳng cấp tại vực sâu tiểu trấn còn sống chống đến mạnh diêm sinh đến cái kia cũng tuyệt đối có thể xương truyền kỳ bây giờ liễu nguyên ở thần hạ nổi tiếng so rất nhiều tứ chuyển chức nghiệp giả còn muốn cao nói là nổi tiếng cũng không đủ mà lại liễu nguyên có được cao đẳng tinh linh c h ú c phúc chính là tinh linh tộc quý khách vẫn là tinh linh nơi giao dịch một đại gia nhiều tiền thủ vệ lại không có nhãn l ư c độc đáo cũng không khả năng đối với liễu nguyên tiến hành xét duyệt càng không khả năng phát sinh đem liễu nguyên ngăn ở bên ngoài cầu hết tiết mục mang liễu nguyên vào tinh linh nơi giao dịch về sau. Cái những à y t ủ vệ l i n ngày t này xuống n g u y tới ta nghiệp vụ trình độ thế nhưng là có to lớn tăng lên mặc kệ ngươi có bao nhiêu thứ mua bán ta đều có thể nhẹ nhõm đòi lấy thiếu niên hôm nay ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là liền kẻ sĩ ba ngày không gặp l a o mắt mà nhìn A l i n h mười phần tự tin nhìn xem ngược lại là có mấy phần trường quỹ nhẹ nhàng thoải mái ngồi ở trước mặt của liễu nguyên chủ động dò hỏi ngươi lần này tới thế nhưng là có đồ vật cần bán ra đúng là như thế liễu nguyên nhẹ gật đầu liếc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt ta lần này cần bán ra đồ vật khả năng hơi nhiều ngươi có muốn hay không lại tìm mấy người tiến đến rút nhưng mà lời của liễu nguyên còn chưa nói hết à lynx liền k h á t tay áo đem đánh gãy không có gì đáng ngại coi như ngươi có lại nhiều đồ vật yếu xuất t ụ ta một người cũng có thể ứng phó không muốn chất vấn cao đẳng tinh linh năng lực học tập thiếu niên nhìn xem Ả l i n h thanh tú trắng non sắc mặt lại bày ra một bộ ông cụ non bộ dáng liễu nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thiếu dung đã Ả l i n h tiểu thư đều nói như vậy vậy liền làm phiền ngươi ngươi rồi tới đi thiếu niên cho ta xem một chút ngươi khoảng thời gian này thu hoạch đi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng dựa theo dĩ vãng tình huống lúc này liễu nguyên liền muốn xuất ra một đống lớn đạo cụ chất đầy cả phòng nhưng mà ngay tại alin's chuẩn bị sẵn sàng thời điểm nhưng lại chưa nhìn thấy một màn này phát sinh liễu nguyên thần sắc bình tĩnh từ trong túi xuất ra một thanh chữ vật giới chỉ đem để lên bản hắn những ngày này thu hoạch được đạo cụ thế nhưng là khá nhiều lại thêm bây giờ cụ cải nông trường đều đã đủ loại không có dư thừa nhưng bông xuống những vật này bởi vậy liễu nguyên tại thu hoạch được những ngày đạo cụ thời điểm tiến hành đại khái phân loại đem đặt ở cái khác chữ vật đạo cụ bên trong dù sao liễu nguyên cũng không thiếu chữ vật đạo cụ nhất là tại táng long chi một trận chiến qua đi hắn liền lại càng không thiếu chữ vật đạo cụ mỗi một cái đi tới khởi nguyên chiến trường trước nghiệp giả mặc kệ là tới từ cái nào t r ủ n g tộc chí ít đều sẽ mang theo một hai kiện chữ vật đạo cụ tiền đến đẳng cấp càng cao chữ vật đạo cụ cũng càng nhiều tại táng long chi trận chiến kia phía trên liếu nguyên thế nhưng là thế nhưng là rất không ít tam chuyển chức nghiệp giả có những nghề nghiệp này người chữ vật đạo cụ đầy đủ cất giữ đại lượng đạo cụ tại huyết hổ lâm cùng số ba thành lũy ở trong liếu nguyên đánh chết tam chuyển chức nghiệp giả liền càng nhiều chớ nhìn hắn chỉ là xuất ra một thanh chữ vật đạo cụ d u n g động trình độ không có cách nào cùng chất đầy cả phòng so sánh nhưng trên thực tế mỗi một cái chữ vật đạo cụ bên trong đạo cụ số lượng đều đủ để chất đầy mấy cái gian phòng a l i n s những ngày này xuống tới nghiệp vụ trình độ đích sắc có không nhỏ tăng lên tương ứng tầm mắt cũng tăng lên không ít khi nhìn đến những n à y chữ vật giới chỉ nháy mắt nàng liền có dự cảm không tốt những n à y chữ vật giới chỉ phẩm chất cũng không thấp ở trong chứa không gian chữ vật tuyệt đối nhỏ không được nếu như những n à y trong chữ vật giới chỉ toàn bộ đều chất đầy các loại đạo cụ số lượng này chỉ là hơi n g ấ m lại alin h khoe mắt liền có chút c o rúm hai lần vào cửa thời điểm lòng tin đột nhiên dập tắt một chút hẳn là không thể đi cũng chỉ là mấy ngày không thấy hắn làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy đạo cụ liền xem như mỗi ngày cày phó bản cũng chưa chắc có thể làm được đi mặc dù là nghĩ như vậy nhưng alin vẫn có chút lo lắng dù sao liễu nguyên liền không thể để mà lẽ thường đến đối đãi phía trước mấy lần tới thời điểm mang đến những cái kia đ ạ o cụ cũng không phải là bình thường nhất chuyển chức nghiệp giả có khả năng đạt tới cao độ ai có thể c a m đoan liễu nguyên trong những ngày qua mặt có thể hay không lại có cái gì không hợp thói thường thao tác đâu nhưng còn không đợi alin cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ tiến hành xem xét liền nhìn thấy liễu nguyên lại lần nữa đem luồn vào túi lại một lần cầm ra một thanh chữ vật giới chỉ đem đặt ở mặt bản sau đó sẽ là thanh thứ ba thanh thứ bốn cuối cùng liễu nguyên liên tiếp bắt bẩy trôi chữ vật giới chỉ trên bàn mặt thả một đống lớn chữ vật giới chỉ cái này mới ngừng lại được A-linz. kk a a đây là chữ vật giới chỉ hơn nữa còn đều là phẩm chất hoàng kim chữ vật giới chỉ cũng không phải cái gì ven đường tảng đá ngươi cái này một thanh tiếp lấy một thanh cầm ra tới làm ấ y cái y tứ a l i người z n người đều đ ơ n rồi coi như những này trong chữ vật giới chỉ cũng chỉ là trang một phần nhỏ đạo cụ nhiều như vậy cộng lại những này đạo cụ số lượng cũng sẽ không thiếu nhìn xem trên bàn một đống lớn chữ vật giới chỉ à、Linh、lập i n z l tức liền có chút hối hận sớm biết sẽ không trang cái này bức nên mang nhiều một chút nhân viên tiến đến hỗ trợ nhưng là nàng đều đã nói ra miệng nếu là hiện tại lại gọi nhân viên tiến đến mặt mũi của nàng để nơi nào ta thế nhưng là cao quý cao đẳng tinh linh cũng không thể để hắn cho xem thường alinz nhíu mũi ngọc tinh xảo gương mặt có chút nâng lên hờn dỗi tựa như nhìn liễu nguyên một cái lấy dũng khí cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó sau đó nàng liên mắt t r ọ n tròn cái này trong chữ vật giới chỉ cũng không phải trang một phần nhỏ đạo cụ mà là cơ bản đều nhanh chất đầy alinz cũng không thể những này chữ vật giới chỉ đều là như vậy đi ra hỏa này là muốn đem ta mẹ ệ chết không thành alinz khỏe mắt có chút có rúm bàn tay nhỏ trắn đoán có chút phát run lần nữa cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ xem xét xác định g i a hỏa này chính là muốn đem ta cho mẹ chết nào có người dùng một lần bán nhiều như vậy đạo c ụ A l i n n người đều đã tê dần cái này trong chữ vật giới chỉ cũng là chứa tràn đầy đương đương đạo c ụ còn lại những này trong chữ vật giới chỉ rất khả năng cũng là như thế sự thật chứng minh quá lâu không thấy cũng chưa chắc là một chuyện tốt nhưng mình thổi ra c h â u coi như khóc cũng phải đem cái này b ứ c gắn s o n g A l i n n t h ầ n sắc cú hoán xem ra tựa như là bị bắt nạt tiểu nương từ một dạng bắt đầu kiểm kê trong chữ vật giới chỉ đạo cụ Trường trong bất chi bất giác đã hơn sáu giờ quá khứ lúc trước mới vừa tới đến phòng chữ thiên phòng khách quý thời điểm alin h một mặt tự tin phản tất cả người đều đang phát sáng nhưng bây giờ sắc mặt của nàng hơi có vẻ ngốc trệ hai mắt vô thần chết lặng tái diễn xem xét chữ vật giới chỉ đăng ký đạo cụ động tác như thế lại qua hơn nửa giờ tập mắt của nàng lúc này mới lần nữa khôi phục thần thái trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung hướng về phía liêu nguyên nhự nhữ mày hừ hừ hừ bạn cô nương thật đúng là thiên tài cũng chỉ là vài ngày như vậy thời gian nghiệp vụ trình độ liền có thể được đến khổng l ộ như vậy tăng lên cũng chỉ là tìm thời gian sáu bảy tiếng liền đem nhiều như vậy đạo cụ chỉnh lý rõ ràng a l i n h mặc dù là nghĩ như vậy nhưng nàng cũng rõ ràng nếu như không phải liều nguyên tại đem những này đạo cụ thu nhập chữ vật giới chỉ thời điểm liền đối no tiến hành đơn giản phân loại nàng như muốn chỉnh lý tốt đoan chừng còn muốn một hai ngày thời gian bởi vậy có thể thấy những này trong chữ vật giới chỉ đạo cụ có đến cỡ nào kinh người cho dù là một chút thế lực lớn định kỳ giao dịch cũng khó có thể sinh ra như thế lớn lượng giao dịch a l i n h cái đầu nhỏ căn bản là nghĩ mãi mà không rõ những ngày này liều nguyên đến cùng kinh lịch cái gì vậy mà có thể thu được nhiều như vậy đạo cụ quả thực tựa như là ăn cướp nào đó một tòa thành thị như vậy A linh sán lấy cái cuối cùng chữ vật giới chỉ trong lòng cảm khái không thôi chầm mặc sau một hồi lâu nàng cầm lấy một bên sổ sách đối với mấy cái này trong chữ vật giới chỉ đạo cụ tiến hành thống kê sau đó nàng liên lần nữa mắt t r ò n tròn làm sao sẽ nhiều như thế A linh hai mắt m ở mịt tự lẩm bẩm nàng biết những này trong chữ vật giới chỉ đạo cụ có giá trị không nhỏ nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại như thế không ít qua một hồi lâu á linh cái này mới tỉnh hồn lại coi như nàng lại thế nào bại ra đối với kim tệ lại thế nào không có cảm xúc n liệu u như vậy, kinh vậy t cũng làm cho nàng vì đó động làm vì nguyên ho c h là nhẹ t hai tiếng cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng à l y n h bây giờ nhìn qua thần sắc hơi có vẻ tiểu tụy lại lộ ra như vậy mang theo vài phần ưu thoáng mấy phần ánh mắt chất vấn thực tế là để có chút không được tự nhiên cái này nếu là tiến tới một người nhìn xem dạng này một màn sợ không phải liền muốn sinh lòng hoài nghi có phải là liễu nguyên làm gì với alin z làm hai đời độc thân đứng đắn tiểu tử liễu nguyên cũng không muốn cái gì cũng chưa niềm đến đã bị c à i lên lưu manh ngũ liễu nguyên vội vàng nói sang chuyện khác đánh vỡ cái này hơi có vẻ kỳ quái không khí alin z tiểu thư ta những này đạo cụ t h ế nhưng là thống kê sóng giá cả như thế nào alin z l i ế c liễu nguyên một chút nhìn xem sổ sách bên trên số lượng lại là trầm mặc một hồi lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng tựa như là trong miệng lấp đầy nhờ cao su mở dạng nữ tốc cực trầm tổng cộng là năm ba hai trăm một trăm ba hai mươi vạn kím tệ đây là danh sách ngươi xem một chút đang khi nói chuyện alin cầm trong tay sổ sách đưa tới trong tay liễu nguyên alin tiểu thư ta tự nhiên tin được liễu nguyên mỉm cười liền đem sổ sách để qua một bên vẫn chưa lật ra xem xét đây cũng không phải nói hắn thật như thế tín nhiệm alin hoặc là cái gì si hắn hành vi thực tế nguyên nhân chỉ có một cái hắn xuất ra bán đạo cụ thực tế là nhiều lắm thật muốn từng cái cha xét đi kia không được tốn mấy mươi phút thời gian hoàn toàn không cần như thế húng chi alin chỗ báo ra đến giá cả so liễu nguyên tâm lý giá cao hơn kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu chỉ cần mình không lâu kia không là tốt rồi lãng phí thời gian có kẻ mặc cả làm cái gì đây mà lại cho tới nay tinh linh nơi giao dịch đều phi thường có thành ý chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra liếu nguyên tiềm lực coi như muốn hô hắn một bút cũng không khả năng ở thời điểm này dù sao liếu nguyên hiện tại vẫn còn thời kỳ dạy thì thực lực còn lâu mới có được đạt tới bình cảnh hắn hiện tại tốc độ kiếm tiền liền có nhanh như vậy sau này tốc độ khẳng định càng nhanh là một m thương gia hắn dạng này kim chủ định b ợ còn đến không kịp lại làm sao lại đi đắc tội đâu Alin h thấy liêu nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền đem sổ sách phóng tới một bên không có chút nào có kẻ mặc cả ý nghĩ lập tức liền cảm động hỏng rồi không hề nghi ngờ liêu nguyên hành động như vậy là đối với nàng nghiệp vụ trình độ bên trên tán thành về phần cái ân tình cảm giác phương diện nàng mảy may không có cảm giác gì tinh linh tộc cùng nhân loại không giống thuộc về là loài trường sinh đừng nhìn Alin h tuổi tác không nhỏ bộ dáng thành thục nhưng trên thực tế tâm lý tuổi còn thuộc về một cái ngây thơ vô c h i thiếu nữ lại thêm tinh linh phổ biến đều tương đối trị đội Alin làm sao lại hướng phương diện này suy nghĩ đâu hừ hừ hừ. vốn trưởng t quý hắn hôm nay đi tới tinh linh nơi giao dịch chứ đem trên thân những này đạo cụ bán ra bên ngoài còn có một mục đích đó chính là mua sắm mà lại hắn muốn mua đồ vật còn không phải một điểm nửa điểm cũng không biết cái này hơn năm ngàn ước kim tệ còn có thể còn lại bao nhiêu hắn muốn mua đồ vật thực tế là nhiều lắm mặc dù trên người hắn còn có không ít kim tệ cộng lại đoán chừng còn có hơn một ngàn ước nhưng là có thể hay không thỏa mãn lần này tiêu phí hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều coi như không đủ tiền cũng có thể chờ lần sau lại mua chỉ cần đầy đủ cái này một hai tháng sử dụng liền đủ kim tệ trước không nóng này lấy cho ta còn cần mua một vài thứ không biết ta lần trước để ngươi hỗ trợ bình thường những kỹ năng tia sách hiện tại có nhận đến phù hợp sao có, có ta liền biết ngươi sẽ s á c cái này ta đã lấy tới ngươi xem một chút đang khi nói chuyện alinzvô vô bên hông túi chữ vật lấy ra m ộ ư ơ i bảy vốn sách kỹ năng để lên bàn những này sách kỹ năng phẩm chất cực cao ự c c không phải tản ra hào quang màu bạch kim chính là tản ra hào quang màu hoàng kim đây cũng chính là nói trên mặt bàn cái này m ộ ư ơ i bảy vốn sách kỹ năng tất cả đều là hoàng kim cùng bạch kim phẩm chất mặc kệ là để ở nơi đâu bạch kim cùng phẩm chất hoàng kim đều thuộc về là chân quý đạo cụ sách kỹ năng liền càng là như vậy dù sao kỹ năng học được về sau chỉ cần có đầy đủ kỹ năng thăng cấp quyền trụ liền có thể làm bạn chức nghiệp giả cả đời không nói khoa chương chút nào phẩm chất hoàng kim sách kỹ năng c ũ nếu g phòng đấu giá có cầm thể tới t i đấu n hành đ ấ giá đạo cụ. Bạch kim i đạo bạch cụ, chất phẩm l ề như lại càng k ô n cần phải nói. À, Linh g trực phải tiếp A xuất ra kim sách những ngày như h n sách kỹ năng cầm tới phòng đấu giá tiến hành đấu giá giá cả nói ít cũng phải lật một phen mặc dù liễu nguyên không phải rất thiếu tiền nhưng là có thể tiết kiệm một chút luôn luôn tốt sau đó liễu nguyên tiện cầm lấy trên b à n sách kỹ năng từng cái tiến hành xem xét chương ba trăm tám mươi b ố ta toàn bộ mới chương ba trăm tám mươi b ố ta toàn bộ mới liễu nguyên nhìn xem trên mặt bàn 17 t m vốn sách kỹ năng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng v ẻ chờ mong cái này 17 t m vốn sách kỹ năng ở trong có 10 bản đều là phẩm chất hoàng kim còn lại 7 bản càng là bạch kim phẩm chất sách kỹ năng đó cũng đều là khan hiếm đạo cụ chỉ cần học được kỹ năng liền có thể làm bạn chức nghiệp giả cả đời cái bình thường đến nói phẩm chất hoàng kim sách kỹ năng đều có thể cầm tới phòng đấu giá tiến hành đấu giá bạch kim phẩm chất càng là như vậy bây giờ alin dùng một lần xuất ra 17 t m vốn bạch kim cùng phẩm chất hoàng kim kỹ năng trực tiếp bán cho liễu nguyên không chỉ có tránh khỏi đại nhất bút cạnh tranh phí tổn càng là tiết kiệm đại lượng thời gian. liệu ê Nguyên sau đó, thế nhưng chuẩn bị trở về khởi nguyên lên, lên u sau chuẩn mau nhưng chiến trường, mau chóng đem đẳng cấp thăng lên, trang bị tử linh tràng, tăng lên tinh thần tăng đó, đem độ thế trở tử tốc tốc khởi khôi phục, lại i cấp bị bị về áo h o á nguyên tốc độ, n n h ư không có thời gian ở chỗ gian này có ở đ ấ giá g Liêu bắt Đạt đầu. u n từ trước đến nay ân đoán rõ ràng mặc kệ ạ l i n h ra ngoài loại nào mục đích là vì làm hắn vui lòng cái này kim chủ cũng tốt vì bán ra những này sách kỹ năng cũng được đều đối với hắn cung cấp không rút sau đó hắn lúc này mới bắt đầu xem xét những này sách kỹ năng hiệu quả lại căn cứ những này sách kỹ năng hiệu quả tiến hành mua mặc dù bây giờ vô hạn hợp thành có thể đối với đã học được kỹ năng sử dụng nhưng là có sử dụng hạn chế tất cả kỹ năng đều chỉ có thể cùng giống nhau hợp thành số lần kỹ năng tiến hành hợp thành bình thường kỹ năng chỉ có phẩm chất đẳng cấp cùng hiệu quả cái này ba cái chủ yếu giao diện trải qua hợp thành về số a ra u kỹ năng, liền tên thành là cái sẽ s thêm một hợp lần giao diện cái này hợp thành số lần chính là hợp thành hạn chế đánh cái so sánh còn chưa hợp thành qua kỹ năng hợp thành số lần chính là số không có thể cùng tùy một cái hợp thành số lần là không kỹ năng tiến hành hợp thành nhưng là trải qua một lần hợp thành về sau hợp thành số lần liền sẽ biến thành một như vậy kỹ năng này muốn lần nữa hợp thành liền cần m ặ t k h á c hai cái kỹ năng mới tiến hành một lần hợp thành biến thành một về sau mới được nói cách khác càng về sau hợp thành cần thiết kỹ năng thì càng nhiều mà lại cũng không phải là nói mỗi một một lần hợp thành đều có thể dựa theo liều nguyên suy nghĩ tốt nhất phương hướng tiến hành biến hóa có chút kỹ năng hợp thành về sau hiệu quả tăng lên hết sức rõ ràng có thể nói là chất biến cũng tỉ như hải cốt áo giáp nhưng cũng có một chút kỹ năng hợp thành về sau hiệu quả liền tăng được thậm chí sinh ra tương đối mặt trái một chút hiệu quả chỉ những thứ này cân nhắc liễu nguyên đối với hợp thành kỹ năng tương đương cẩn thận chỉ có gặp được phù hợp kỹ năng mới có thể đối nó tiến hành hợp thành mặc dù những này kỹ năng không phải bạch kim chính là phẩm chất hoàng kim đồng thời alin đều theo chiếu liễu nguyên yêu cầu tiến hành thu thập nhưng nếu là cùng hài cốt bọc thép hài cốt lao ngục cũng không phù hợp hoặc là mặt trái hiệu quả quá rõ ràng liễu nguyên cũng không có sử dụng ý nghĩ nhưng ở xem hết những này sách kỹ năng hiệu quả về sau liễu nguyên lại cải biến ý nghĩ này những này ta đều muốn ngơi ra cái giá thật là thơm nguyên bản liễu nguyên đích thật là nghĩ đến mua mấy quyển phù hợp kỹ năng lấy ra hợp thành sử dụng kết quả không nghĩ tới À, Linh chuyên nghiệp chuyên trong ì n h độ vậy mà c a h h ư vậy, n n ữ này kỹ năng kỹ tất cả đó ề đều u liếu nguyên yêu cầu, nghiêm ngặt năng, theo thích hợp tất dựa là cả c kỹ năng, có thể dùng đến hợp thành sử dụng. Trong hợp dùng dụng. đến đó sử có ba bản thuộc về là hộ giáp loại hình kỹ năng đồng thời đều là tự mang thanh máu có không tầm thường lực phòng ngự có một bản còn tự mang phản tổn thương hiệu quả có thể dùng đến cùng hài cốt bọc thép tiến hành hợp thành chỉ là hiện tại hài cốt bọc thép hợp thành số lần vì hai cần bốn cái kỹ năng tiến hành hai lần hợp thành tài năng cùng hài cốt bọc thép tiến hành hợp thành tạm thời còn kém một bản thích hợp sách kỹ năng còn lại m ư ơ i bốn vốn hoặc là khống chế loại hình kỹ năng hoặc là chính là tăng thêm mặt trái trạng thái kỹ năng cùng hai cốt lao ngục cũng có nhất định độ phù hợp có thể dùng đến cùng hai cốt lao ngục tiến hành hợp thành nhắc tới cũng là s ả o hiện tại hải cốt lao ngục hợp thành số lần vừa vặn là một lại có mười bốn vốn sách kỹ năng vừa vặn có thể hợp thành đến bốn mà lại những này kỹ năng không phải bạch kim chính là hoàng kim nếu như đem tiến hành hợp thành tốt về sau có lẽ cái này kỹ năng mới thuộc tính liền có thể tăng lên tới kim cương phẩm chất để thực lực của hắn tiến một bước được đến tăng lên bất luận như thế nào hắn đều phải cầm xuống những này sách kỹ năng dù sao vừa mới bán hơn năm ngàn ư c kim tệ coi như đây đều là bạch kim phẩm chất sách kỹ năng hắn đều có thể mua lại nhiều tiền chính là tùy h ư ớ n g a l i n h tại sau khi nghe được lời của liêu nguyên không khỏi hơi s ư ơ n g sở không nghĩ tới liêu nguyên toàn bộ đều lớn cũng không phải là nói kỹ năng càng nhiều lại càng tốt t h ư ờ n g t h ư ờ n g đẳng cấp càng cao phẩm chất càng tốt kỹ năng cần thiết tiêu hao cũng sẽ càng lớn nếu như tinh thần thuộc tính không cùng bên trên học tập kỹ năng lại nhiều thực tế tác dụng cũng không lớn so ra mà nói học tập một bộ cùng tự thân nghề nghiệp thiên phú thuộc tính phù hợp với nhau kỹ năng tại trong khi thực chiến ngược lại có thể phát huy ra càng mạnh hiệu quả nếu có một cái kinh nghiệm phong phú lao sư những n à y kỹ năng một bộ xuống dưới liền có thể tạo thành đại lượng tổn thương hoặc là tăng lên cường đại phụ trợ cho dù không thể một bộ giải quyết chiến đấu đợi đến một kỹ năng cuối cùng sử dụng hết ban sơ sử dụng kỹ năng thời gian cún đầu không sai biệt lắm cũng có thể kết thúc có thể lại tiến hành một bộ công kích ngoài ra tinh thần tốc độ khôi phục cũng có thể bởi theo tiêu hao trừ phi là không để ý hậu quả bộc phát nếu không bình thường là sẽ không phát sinh tinh thần hao hết tình huống cho nên nói kỹ năng không phải càng nhiều càng tốt thích hợp tự thân mới là trọng yếu nhất nguyên bản alin chỉ là nghĩ liễu nguyên sẽ mua trong đó một hai bản làm sao tưởng tượng nổi liễu nguyên mở miệng chính là tất cả đều lớn quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng do dự một chút về sau nàng vẫn là đem liên quan tới kỹ năng sự tình nói ra khuyên liễu nguyên không muốn bởi vì kỹ năng vừa mắt nhau liền một mạch toàn bộ học dạng này đối với thực lực cũng sẽ không mang đến quá lớn tăng lên liễu nguyên nhét miệng mỉm cười tỏ ra hiểu rõ nhưng vẫn là khăng khăng mua xuống những này sách kỹ năng alin nói không sai coi như tinh thần của hắn tốc độ khôi phục viễn siêu đồng cấp đem những này kỹ năng toàn bộ học được cũng vô pháp phát huy ra phải có hiệu quả nhưng nếu là những này kỹ năng toàn bộ biến thành một cái đâu Có hợp h t à những chi tâm m này n sách n g kỹ năng nếu h i như n cầm tới phòng đấu giá đi bán phòng chừng đều có thể bán ra một nghìn ước giá cao nhưng alin thấy cũng chỉ là cho ra tám trăm năm mươi ước giá cả alin như thế có thành ý liệu nguyên lại làm sao có thể có kẻ mặc cả đâu vẫn là câu nói kia nhiều tiền chẳng í n hứng. h h là tùy c qua tại mua sách kỹ năng về sau l i ễ u nguyên vẫn chưa cứ thế mà đi hắn lần này tới thế nhưng là còn có rất nhiều thứ muốn mua đâu có thể hay không giới thiệu một chút khống chế loại hình cắt giảm thuộc tính đạo cụ ta muốn số lượng có thể sẽ tương đối nhiều ngươi cho ta để cử một chút tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao đạo cụ sau đó liền nên mua giữa nát thụ tinh dung hợp đạo cụ chương ba trăm tám mươi lăm trước cho ta đến mười ba ước đi chương ba trăm tám mươi lăm trước cho ta đến mười ba ước đi à, linh. còn muốn ngươi cái, cái này hơn năm ngàn ư c kim tệ đều sài hết đi chẳng biết tại sao alin h trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy liễu nguyên vừa mới kiếm được hơn năm ngàn ước tiếp lấy liền tìm hơn tám mươi tỷ hiện tại lại lại muốn m u a đạo cụ hơn nữa còn nói số lượng không ít đối với người khác đến nói nói cái gì số lượng không lên alin h mảy may sẽ không để ở trong lòng tinh linh nơi giao dịch dạng này đ ạ i thương h ộ i còn có thể sợ n g ư ờ i mua nhiều nhưng liễu nguyên sẽ không một dạng lần trước liễu nguyên chỉ nói là cần phải mua một chút tinh thần khôi phục dự tề kém chút liền đem tòa này tinh linh nơi giao dịch dự trữ cho thanh k ô n g bây giờ liễu nguyên càng là nói ra số lượng cần không ít khả năng này là thật không ít một cái làm không tốt khả năng còn phải từ địa phương khác điều chỉnh lương đồng nguyên tới tinh linh nơi giao dịch là đại thương hội hạ kinh thị tinh linh nơi giao dịch càng là thần hạ vật tư dự trữ nhiều nhất một cái nếu như một người mua sắm liền cần bọn hắn đi địa phương khác triệu tập vật tư cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi alin h trong lòng c ả m k h á i nhưng lại cũng không ảnh hưởng động tác của nàng chỉ thấy nàng cầm lấy một bên sổ sách đem phong tới một trang mới ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng đ i ể m kích chỉ trong chốc lát nguyên bản chống không trang sách phía trên lập tức liền xuất hiện rất nhiều tin tức alin ánh mắt tại những tin tức này phía trên liếp nhìn mà qua thỉnh thoảng là d ỗ i da trắng non ngón tay ngọc điểm kích một chút đem một chút không phù hợp yêu cầu tin tức sàng trọ n rơi như thế qua một hồi lâu trang sách phía trên chỉ còn lại hơn một ư ơ i tin tức đây đều là tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao lại phù hợp yêu cầu đạo cụ n g ư ơ i xem một chút đang khi nói chuyện alin cầm trong tay sổ sách đưa đến trước mặt liễu nguyên không thể không nói chỉ là mấy ngày không thấy alin's nghiệp vụ trình độ đích sắc có rõ ràng tăng lên có mấy phần trưởng quỹ bộ dáng liễu nguyên tiếp nhận sổ sách đổi tin tức phía trên nghiêm túc xem xét hắn mua những n à y đạo cụ mục đích là dùng đến cho giữa nát thụ tinh dung hợp sử dụng chỗ số lượng cần rất nhiều nếu như muốn đem tất cả giữa nát thụ tinh đều tiến hành một lần d u n g hợp lại để cho trôn xương rừng rậm tiến hóa liền cần gần 13 ư ớ c phần vật liệu coi như một phần vật liệu chỉ cần một kim tệ vậy cũng phải 13 ư ớ c hơi đ ắ t một chút tại khổng lồ như vậy cơ số trước mặt giá cả tương đương với tăng lên 13 ư ớ c lần dù l á liễu nguyên vừa mới kiếm được hơn năm ước cũng không chịu nổi như thế tiêu hao muốn mua gì đạo cụ tiến hành d u n g hợp liền phải suy nghĩ thật kỹ một phen tỷ suất chi phí hiệu quả rất nặng lớn dựa theo trước liễu nguyên thí nghiệm kết quả sử dụng ba loại đạo cụ khác nhau tiến hành rung hợp hợp thành mang đến ích lớn nhất coi như tương lai những n à y dung hợp về sau đạo cụ vẫn chưa xảy ra chuyện gì d ị biến tổng hợp tăng lên cũng phải so đơn nhất đạo cụ càng mạnh một chút cho nên liễu nguyên hiện tại dự định là mua ba loại đạo cụ khác nhau mỗi một loại bốn bull ức tổng cộng mười ba mười bull ức a l i n h chỗ sàng chọn xuống tới những n à y đạo cụ tất cả đều là phù hợp liễu nguyên yêu cầu tùy tiện xuất ra một cái dùng để hợp thành cũng không thành vấn đề cho hắn tránh khỏi phiền thoái không nhỏ quả nhiên chuyên nghiệp sự tình còn phải để người chuyên nghiệp tới làm hiện tại liễu nguyên chuyện cần phải làm chính là căn cứ những n à y đạo cụ hiệu quả giá cả tiến hành tổ hợp từ đó đạt được thích hợp nhất phương án trải qua mười mấy phút nghiêm túc sau khi suy tính liễu nguyên lúc này mới có đáp án ngón tay của hắn tại tốt sổ sách phía trên liền chút ba lần vừa cười vừa nói khô héo dược tề mê vụ quyển trục còn có hấp hết u y đ ằ n g mạng mỗi dạng đều cho ta đến bốn b ũ i nước trong đó khô héo dược tề hiệu quả có thể đối với mục tiêu thực hiện trạng thái h ư n h ư ợ c giảm xuống đ ố i phương thuộc tính cùng trôn xương rừng rậm mai cốt chi địa hiệu quả phù hợp với nhau trên thực tế a l i n s chỗ sàng chọn ra những này đạo cụ bên trong có thể giảm xuống đôi phương thuộc tính đạo cụ còn có không ít khô héo dược tề thuộc về là hiệu quả kém cỏi nhất một loại khô héo dược chỉ có thể dựa vào ném loại hình phương thức mới có thể thực hiện đến trên người đối thủ có tương đối lớn sử dụng hạn chế đồng dạng đều là tại đánh bại địch nhân chuẩn bị đem tù binh thời điểm sử dụng nhưng đối với liêu nguyên mà nói đây cũng không phải cái gì thiếu hụt coi như tại dung hợp về sau cũng cần thông qua ném cái này phương thức mới có thể sử dụng lấy trôn xương rừng rậm hình thể cái này hoàn toàn liền không là vấn đề có được hay không mê vụ quyển trục tính thực dụng liền muốn so khô héo dược tề cao hơn hiệu quả cũng rất đơn giản chính là chế tạo một loại mê vụ ngăn cản địch nhân tầm mắt cùng phương thế bình lúc trước sử dụng cái tia quyển trục có điểm giống nhưng hiệu quả thực tế kém nhiều Phương thử ế Bình s d ụ nghĩ t ế nhưng là k một, một chút trôn xương rừng rậm phạm vi bao trùm toàn bộ đều tràn ngập loại này mê vụ lại phối hợp mê vụ xâm lâm đổi thành hiệu quả kia thật là xuất quỷ nhập thần khó lòng phong bị hấp huyết đằng mạn thuộc về là một loại đặc thù thực vật có thể đối với phụ cận đơn vị tiến hành hút máu một cái hiệu quả cơ bản không có chỉ có số l hợp hợp có có đồng thời hấp huyết đăng mạng giá cả tương đối cũng phải càng hơi rẻ là tỷ suất chi phí hiệu quả tốt nhất mấy cái đạo cụ một trong dù sao lần này mua mười ba ước phẩm đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu chỉ cần liệu nguyên còn tại hợp thành liền cần mua mấy đạo cụ tiến hành dung hợp một lần chính là mười ba ước phẩm giá cả hơi đắt một chút kia cũng là theo ước lần đến để thăng kia là thật không chịu được nổi nguyên nhân chính là như thế liễu nguyên lúc này mới lựa chọn cái này và cái đạo cụ a l i n h đang nghe liễu nguyên hời hận sau lập tức liền sửng sốt vô ý thức méo một chút đầu tưởng rằng mình nghe lầm người nói bao nhiêu bốn giờ h ơ n thiếu khô héo d ự c tề mê vụ quyển t r ụ c còn có hấp hết u y đằng mạn g mỗi dạng đều cho ta đến bốn bốn l ứ c liễu nguyên gãi gãi đầu lại lặp lại một lần mình hắn cũng biết mình muốn những vật này khả năng có chút một tỷ kẹo nhiều em lần này thật là ước điểm không có ma bệnh alins giá hỏa này có phải là đang cố ý trêu lừa ta mỗi dạng bốn điểm bốn trăm triệu nhiều như vậy đạo cụ đều đủ một cái quân đoàn sử dụng một mình ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì à ừ m chẳng lẽ hắn thật đúng là có một cái quân đoàn cần bồi dưỡng alin h m ặ t lộ vẻ vẻ suy tư nàng thế nhưng là biết liễu nguyên triệu hoán vật không d n g lắm mà lại liễu nguyên vẫn là dòm bị triệu h o á n sư thuộc về vong linh hệ triệu h o á n sư triệu hoán vật số lượng rất nhiều nếu như liễu nguyên mua được những n à y đạo cụ là vì cho triệu hoán vật sử dụng cũng là không phải nói không thông nhưng vấn đề ở chỗ hắn mua nhiều như vậy hấp huyết đằng mạn làm cái gì chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng có thể cho pháo hôi dòm bị sử dụng A Linh vắt hết vắt b ó chương cũng k ô n g biết i l ba trăm tám mươi sáu muốn làm chủ nông trường chương ba trăm tám mươi sáu muốn làm chủ nông trường à l i n x tựa như là tại nhìn quái vật như vậy nhìn xem lưỡng nguyên nhà ai người tốt mua đồ số lượng là dùng nước làm đơn vị a mà lại những vật này đơn giá cũng không tính tiện nghi liền xem như rẻ nhất khô héo d ự ợ tề một bình cũng phải một trăm kim tệ bốn điểm bốn trăm i triệu chính là bốn trăm bốn mươi ước kim tệ so một chút b ạ c h kim phẩm chất sách kỹ năng cũng đắt hơn về phần mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đằng mạn hai loại đạo này cố giá cả liền quý hơn alin h tính toán một cái coi như cho liễu nguyên đánh tối cao chiết khấu cái này ba loại đạo cụ cộng lại cái này ba loại đạo cụ mỗi dạng bốn điểm bốn trăm i triệu cần c h ọ n vẹn hơn ba ước kim tệ liền xem như tinh linh nơi giao dịch cùng một chút thế lực giao dịch cũng chưa chắc một lần có thể sinh ra hơn ba ước số giao dịch mà liễu nguyên một người tăng thêm lúc trước những kỹ năng tia sách giao dịch này chán cũng đã đem gần bốn ngàn ước càng chỗ n g ấ u chốt ở chỗ liêu nguyên năm nay vừa mới hoàn thành c h u y ể n trước nhiều nhất cũng mới nhị chuyển lại có thể hoàn thành loại này số định mức giao dịch nếu như liếu chân chính là dựa vào tự mình một người làm được những này dạng này tiềm lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung nhị chuyển liền có thể một lần hoàn thành gần bốn ngàn ước giao dịch cái này nếu như chờ đến tăng chuyển tứ chuyển về sau không dám nghĩ căn bản cũng không cảm tưởng ai không đúng vạn nhất cái này còn chưa kết thúc đâu alin nghiêng đầu thần xác càng thêm lớp trệ lại phối hợp nàng tấm kia tinh xảo không tì vết khuôn mặt xuân a n h hai chữ tại trên người nàng được đến hoàn mỹ diễn d ị c h cho dù là liễu nguyên loại này e cờ hơi có chút t h ấ p người cũng không thể không thừa nhận á l i n h thật là nhân gian tuyệt sắc tiếp trước những nữ minh tinh kia ở trước mặt nàng đều chỉ có thể coi là dòng c h i tục phấn không thể so sánh chỉ bất quá tương đối á l i n h mỹ mạo liễu nguyên càng thêm để ý cái này b à kiện đạo cụ mua dù sao hắn muốn mua số lượng thực tế là nhiều lắm cho dù những này đều thuộc về là phổ biến đạo cụ chỉ khi nào số lượng cũng chưa chắc liền có thể mua được nếu như thừa thái loại này đạo cụ địa phương thuộc về là vô chủ phó bản có lẽ ta có thể nếm thử đem thu nhận liễu nguyên mặt lộ vẹ vẻ, vẻ suy tư không có gì bất ngờ xảy ra những n à y đạo cụ hắn sẽ còn lần nữa mua mà lại là vô hạn lượng mua tương lai mỗi hợp thành một lần giữa nát thụ tinh liền cần một phần vật liệu tiến hành du nhập g n chỉ cần liễu nguyên không chết hoặc là từ bỏ giữa nát thụ tinh liền sẽ không ngừng dùng đến cái này ba loại vật liệu hiện tại mua mười ba ước phần cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi nếu như liễu nguyên có thể đem cái này ba loại vật liệu nơi sản sinh nắm giữ trong tay của mình lại thông qua tinh linh nơi giao dịch tuyên bố đại lượng thu mua hoặc là dứt khoát đem cái này ba cái nơi sản sinh phó bản giao cho tinh linh nơi giao dịch quản lý như vậy sau này những nghề nghiệp khác người muốn thu hoạch được cái này ba loại vật liệu bán ra cho tinh linh nơi giao dịch liền cần cho liễu nguyên trả tiền mới có thể tiến nhập những này phó bản kể từ đó liễu nguyên không chỉ có thể tiết kiệm một bộ phận chi phí những nghề nghiệp khác người thu hoạch được ba loại vật liệu cũng sẽ càng thêm đơn giản làm công cho liễu nguyên người cũng sẽ càng nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là những tài liệu này chỗ phó bản còn chưa bị người thu nhận nếu không hết thẻ đều là nói xuông liễu nguyên tạm thời đem việc này bông u xuống thấy alin trầm chạm không có trả lời hỏi lần nữa thế nhưng là có vấn đề gì lúc này alin lấy lại tinh thần s á c mặt của nàng hơi có vẻ xấu hổ đây đều là phổ biến đạo cụ chính là số lượng hơi nhiều chúng ta kho hàng này tồn kho khả năng không quá đủ cần lại cho chúng ta một chút thời gian từ cái khác nhà kho điều một chút tài nguyên tới không có gì đáng ngại n g ư ờ i đem giá cả cùng thời gian nói một chút l i ê u nguyên khoát tay háo cũng biết mình muốn những tài liệu này hơi nhiều vẫn chưa trông cậy vào hiện tại mượn tới tay chỉ cần không phải kéo quá dài vậy thì không phải là vấn đề gì đánh xong chiếc khấu sau những này cộng lại hết thẻ ba nức một trăm hai mươi năm ức trong vòng hai ngày liền có thể thu thập đủ không có vấn đề liệu nguyên nhẹ gật đầu vẫn chưa có kẻ m ặ cả hơn ba ngàn nước kim tệ mặc dù không ít nhưng là với hắn mà nói cũng là không phải là không thể tiếp nhận mà lại cái này hơn ba ngàn nước mang đến tăng lên tuyệt đối sẽ cao hơn cái giá này giá trị bản thân chỉ cần đem những tài liệu này toàn bộ lấy ra dung hợp hợp thành để trôn xương rừng rậm phát sinh tiến hóa mang đến ích lợi tuyệt đối phải cao hơn hơn ba ngàn nước vật liệu có lẽ nào đó hứa tương đối khó thông quan phó bản trôn xương rừng rậm tại tiến hóa về sau liền có thể càng thêm nhẹ nhõm thông qua tăng tốc soát vốn tốc độ lấy liệu nguyên ba mươi năm điểm may mắn đến xem cơ bản chỉ là hơi tăng lên một chút h ã tốc độ kiếm tiền đều có thể gia tăng không ít Tại tồn tại lại nơi hắn không này căn bản lô về ố n năng này, húng khả kiếm chi, i t n không phần ả i i l hai ngày thời gian cũng không phải vấn đề gì mặc dù liễu nguyên chuẩn bị trở về khởi nguyên chiến trường luyện cấp nhưng là không thiếu cái này hai ba ngày đẳng cấp nhị chuyển về sau thăng cấp liền không có nhất chuyển nhanh như vậy bình thường nhị chuyển trước n h ậ p giả một tháng khả năng đều thăng không được mức cấp ba lượng ngày căn bản liền không coi là cái gì nếu như khô héo dược tề cái này ba cái đạo cụ nơi sản sinh vẫn là vô chủ phó bản vừa v ẫ n có thể thừa dịp cái này hai ba ngày nghĩ biện pháp đem thu nhận rơi nghĩ tới đây l i ê u nguyên nhìn về phía alins do hỏi người biết khô héo dược tề mê vụ quyển t r ụ c cùng hấp huyết đằng mạn cái này ba kiện đạo cụ cái nào phó bản sản lượng tối cao sao sản lượng tối cao hả alins m ặ t lộ v ẻ v ẻ không hiểu nhìn l i ê u nguyên một chút nếu như là người khác hỏi như vậy nàng ý niệm đầu tiên chính là có lẽ là muốn mình đi thu hoạch những này đạo cụ nhưng là liễu nguyên mà cái này hiển nhiên không có khả năng có được hay không cái này động một tí vài ước vật liệu nếu là dựa vào chính mình một cái đi soát coi như tốc độ lại nhanh cũng không khả năng soát đến sẽ nhiều tài liệu như vậy chính là bởi vậy A l i n x mới có thể mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt không biết liêu nguyên muốn làm gì nhưng nàng cũng không hỏi nhiều thành thật trả lời k h ô héo dược tề cùng mê vụ q u y ể n trục tỷ lệ rơi đồ không cao đồng dạng đều là dược tề sư nhà giả kim những nghề nghiệp này người luyện chế mà thành hai cái này đạo cụ chủ yếu vật liệu tỷ lệ rơi đồ tối cao phó bản địa dĩ nhiên chính là ư cốc sân mạch đây cũng là thần hạ xung quanh địa khu đê g i a vật liệu phong phú nhất một cái phó bản hấp huyết đẳng mạ nơi n sản sinh chủ yếu thì l à hút máu rừng dầm phó bản vị trí cùng u cốc sơn mạch t r ê n lệch không xa đang khi nói chuyện a l i n h từ trong túi chữ vật tay lấy ra thần hạ địa đồ tại bên i c ả n h vị trí ghi rõ hai nơi địa điểm hai địa phương này cách xa nhau không phải rất xa đều tại thần hạ cùng hàn quốc chỗ giao giới bình thường đến nói ở loại địa phương này phó bản đều thuộc về là vật vô chủ l i ê u nguyên b u ố t vớt cái c ằ m hỏi hai cái này phó bản còn không có bị người thu nhận sao? Không sao? cái người còn có này phó bản bị phó bản diện tích cực lớn sáu dưới m ộ ư ơ i cấp chức nghiệp giả đều có thể tiến vào nhưng thu nhận yêu cầu lại cần tại địa n g ụ c độ khó tình hôn g dưới hai giờ bên trong qua cửa phó bản cơ bản không thể nào làm được hút máu rừng d ầ m thu nhận yêu cầu cũng rất khoa trương phó bản đồng dạng là sáu dưới m ộ ư ơ i cấp có thể tiến vào nhưng nhất định phải tại một mình tiến vào phó bản thời điểm cho bên trong b ộ t hút ba không ư ớ c hp đồng thời muốn tại trong vòng mười tiếng ì cái căn này đa t ạ ta rõ ràng rồi liễu nguyên nhẹ gật đầu lộ ra mấy phần vẻ hiểu rõ trong mắt đã liên xú cốc sơn mạch cùng hút máu rừng rậm căn bản chính là không có khả năng thu nhận phó bản U cốc sơn mạch cần tại đơn soát tình hồ dưới tại trong vòng hai canh giờ qua cửa phó bản hơn nữa còn là địa ngục độ khó phó bản phải biết U cốc sơn mạch diện tích cực lớn cho dù ven đường không có bất kỳ cái gì quái vật cũng chỉ là từ phó bản cửa vào vị trí đi đến b u ộ t gian phòng chí ít đều phải hơn một giờ ở giữa một tại trong vòng hai canh giờ qua cửa phó bản căn bản là không thể nào làm được có được hay không hút máu rừng rậm cũng là như thế Thu nguyên h ậ n kiện n điều đ ồ dạng tại nói biến cần đơn có thể nói là thái, là kiện tiên q u ế t cho b t r o nhân g bộ ú t thời muốn tại trong vòng 10 tiếng. Xem như vũ M, cũng không có cách nào tại trong vòng 10 tiếng, tỷ một thu 30HB, như không cách khôi phục không khả nhận phó h bản. đồng muốn vòng Liên cũng nào vòng lượng cũng năng Nguyên n cái xem em, máu, vũ là có có chính là như thế hai cái phó bản đều tại thần hạ cùng hàn quốc chỗ giao giới nhưng thủy trung không có người đem nó thu nhận thần hạ cùng hàn quốc chức nghiệp giả muốn đi vào hai cái này phó bản chỉ có thể mạo hiểm đi tới bên i cánh chỗ mặc dù dạng này lôi cuốn phó bản cho dù là tại bên cánh chỗ cũng sẽ có một chút quy định bất thành văn có cơ bản trật tự căn đoan nhưng là vãng lai phó bản trên đường liền tràn ngập các loại biển số trừ phi toàn bộ hành trình sử dụng truyền thống q u y ề n c h ụ nếu không liền có khả năng gặp được đen ăn đen tình huống chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói hai cái này phó bản lại không phải không thể thu nhận hắn am hiểu nhất chính là nhanh thông phó bản người khác không thể tại hai giờ bên trong thông qua ưu cốc sân mạch liêu nguyên cũng không thấy không được hút máu rừng rậm ba tỷ hp vấn đề với hắn mà nói giống như cũng không phải cái gì quá lớn nan đề hắn nhưng là có cái cường lực trị liệu kỹ năng hồi máu năng lực thế nhưng là so một chút vú em còn mượn cao nếu như chỉ là một hai giờ đồng hồ vậy hắn cũng là khó mà làm được nhưng là mười giờ mà không có vấn đề v ề phần ven đường có khả năng gặp được đen ăn đen sự tình đối với liêu nguyên mà nói liền càng không phải là vấn đề gì tại hắn hoàn thành chuyển chức trước đó liền có thể ngăn chặn tứ chuyển chức nghiệp giả một đoạn thời gian bây giờ hoàn thành chuyển chức không vẹn vẹn thừa thuộc tính trở nên cao hơn tất cả triệu hoán vật đều mạnh lên một mạng lớn mà lại hắn nhưng là vừa mới mua mười bảy vốn sách kỹ năng trong đó mười bốn vốn có thể dùng để cùng hai cốt lao ngục hợp thành một cái bốn kỹ năng cái này cũng chính là một cái to lớn tăng lên nếu quả thật có người đến tìm hắn đen ăn đen chỉ cần không phải tứ chuyển nhưng lời nói còn nói đến đều mẹ nó tứ chuyển chức nghiệp giả coi như muốn đánh cướp đó cũng là tại khởi nguyên chiến trường chỗ như vậy ai sẽ ăn no d ỗ i việc lấy tại biên cảnh ăn cướp hai ba chuyển chức nghiệp giả đâu liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều trong lòng có quyết định vừa vẫn alin h triệu tập tài nguyên cần hai ngày thời gian h ắ n thuận tiện đi hai cái này phó bản một chuyến nếu như có thể đem hai cái này phó bản thu nhận sau này thu mua cái này ba loại vật liệu cũng sẽ càng thêm hiệu suất nhưng liễu nguyên vẫn chưa cứ thế mà đi mà là tính toán một chút trên thân vật liệu cùng con thừa k í n tệ nhìn về phía alin nói ta vừa mới bán ra những tài liệu này chụp tới sách kỹ năng cùng cái này ba loại đạo cụ giá tiền hẳn là còn thừa lại hơn một ngàn ước trong đó một nghìn ước người giúp ta đều đổi thành linh tinh còn lại kim tệ đều cho ta đổi thành tinh thần khôi phục dược tề tốt nhất là cấp bốn mươi có thể sử dụng dược tề chờ những tài liệu này cùng linh tinh toàn bộ triệu tập tới sau ngươi nói với ta h ạ tại thu nhận huyết hổ lâm cùng diệp văn đ ạ t thành giao dịch về sau liễu nguyên thu hoạch được đại lượng để mà trồng c h ọ n cả rốt hệ liệt vũ khí vật liệu tạm thời là sẽ không thiếu những tài liệu này nhưng muốn tăng tốc cả rốt hệ liệt vũ khí sinh trưởng tốc độ liền cần dùng đến linh tinh tiến hành thúc đẩy sinh trưởng cái này tiêu hao cũng không nhỏ liễu nguyên trên thân linh tinh căn bản là chống đỡ không được bao lâu phải thêm mua một chút mới được sau này c ả rốt hệ liệt vũ khí lượng nhu cầu cũng không phải dĩ vãng có khả năng so trước kia c ả rốt hệ liệt vũ khí liễu nguyên chỉ là chuẩn bị dùng để vũ trang bạo hùng đại quân có cái một trăm vạn bộ liền đủ nhưng bây giờ mà một trăm vạn cũng không đủ trôn xương rừng rậm thuộc về là phụ trợ đơn vị cho nên liễu nguyên mới có thể lựa chọn sử dụng khô héo d ự tề mê vụ quyển trục những tài liệu này tiến hành rung hợp nhưng tháo hôi dọn bị hợp thành ra triệu hóa vật trừ ba thủ phật đà bên ngoài liền đều là chiến đấu đơn vị tự nhiên liền không thể sử dụng những tài liệu này tiến hành dung hợp. đến sử dụng chiến đấu loại hình vật liệu mới có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng rất hiển nhiên ca rốt hệ liệt vũ khí chính là một cái lựa chọn tốt nhất vừa đến l i ê u nguyên có cụ cải nông trường cái này đạo cụ tại số lượng thì không được vấn đề gì chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng linh tinh hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được ca rốt hệ liệt vũ khí thứ hai như dung nham cử kiếm do tác đoàn cung những vũ khí này đều có cực kỳ không tầm thường mỹ lực mặc dù so ra kèm cái khắc bạch kim phẩm chất trang bị nhưng là có thể sánh được bạch ngân phẩm chất hoàng kim trang bị dùng để làm pháo hôi dọn bị một loại hoặc là hai loại hợp thành vật liệu hiển nhiên là không thành vấn đề cho tới nay liều nguyên một lớn phiền nhiều chính là triệu hoán vật không thể mặc mang trang bị đến mức hắn tại phó bản bên trong thu hoạch đến trang bị không phải chỉ có thể bán đi chính là chỉ có thể đặt ở không gian chữ vật bên trong tích cho bây giờ thu hoạch được tân tiên phú tử vong dao tan tương đương với biến tướng giải quyết triệu hoán vật mặc trang bị vấn đề h ắ n tự nhiên phải hào h ả o đem lợi dụng bên trên mới được đồng dạng đều là gió t á p đ à p cung phá o hôi dọn bị trực tiếp sử dụng cùng dung hợp về sau tái sử dụng đây chính là có t r a n l ệ không nhỏ đâu chỉ khi nào làm như vậy cần thiết cả rốt hệ liệt vũ khí sẽ phải theo ước đến tính toán trên thân những này linh tinh nơi nào đ không phải mua một ngươi h n n ớ c thật sự chính là một mao tiền cũng không dự định lưu lại a nghe n liếu nguyên mở miệng lại là một nghìn nước số giao dịch cả người đều chết lặng nàng là thật không nghĩ tới sẽ có một người như vậy trong vòng một ngày dù n g một lần hoàn thành hơn năm ngàn ước giao dịch bán đi hơn năm ngàn ước lại mua nhập hơn năm ngàn ước trực tiếp liền sáng tạo hơn một vạn ước nước, nước chạy một chút bên trong thế lực nhỏ khả năng một tháng số giao dịch đều chưa chắc có thể có nhiều như vậy may á l i n h không phải chân chính thương nhân nàng tới nơi này làm trưởng quỹ cũng chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống hoàn thành nhiệm vụ bằng không mà nói nếu là đổi thành cái khác thương hội lắp bản nhìn thấy cái này hơn một vạn ước nước, nước chạy còn không phải đem mình dựng vào đi hào hào khao một chút vị này tiềm lực vô hạn kim chủ dùng thân thể tăng cường song phương liên hệ linh tinh thuộc về là cơ sở nhất tài nguyên về phần trang bị sự tình liễu nguyên nghĩ nghĩ vẫn chưa nhắc lên việc này chân chính tốt trang bị đều sẽ không đặt tại nhà kho tích cho muốn hiện tại đã thu đến phù hợp trang bị kỳ thật cũng không phải là rất hiện thực ngược lại là giáp tự thành sắp cử hành đấu giáo hội ở cái thế giới này xa đường xuất hành chủ lưu phương thức có ba loại một dựa vào tọa kỵ hoặc là cái khác phi hành đạo cụ bình thường đến nói loại phương thức này tốc độ chấm nhất nhưng là nhất là kinh tế hai người máy bay xe lửa những ngày phương tiện giao thông loại này xuất hành phương thức tốc độ muốn so tọa kỵ càng nhanh giá cả cũng tương đối hợp lý là đại bộ phận chức nghiệp giả chủ yếu xuất hành phương thức thứ ba là tốc độ nhanh nhất một loại xuất hành phương thức đó chính là sử dụng trận pháp truyền thống chỉ bất quá loại này xuất hành phương thức cần thiết phí tổn cũng là quý nhất nếu có tổ chức thanh lý hoặc là đẳng cấp cao chức nghiệp giả bình thường sẽ không có người sử dụng truyền thống trận nhưng rất hiển nhiên liễu nguyên không thể lại để ý điểm này kim tệ sơn đông mây khói thành phố theo trong đó một cái truyền thống trận quan g mang sáng lên liễu nguyên chậm rãi từ đó đi ra đi tới tòa này thành thị phương bắc dựa theo alin sở tiêu nhớ địa đồ u cốc sơn mạch ngay tại mây khói thành phố phụ cận nhưng u cốc sơn mạch phó bản cửa vào thuộc về là thần hạ hàn quốc châu giao giới mặc kệ ở nơi nào trừ phi là minh h i ế u nếu không song phương chỗ giao giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ma sát trật tự tương đối hỗn loạn thậm chí không có cái gì trật tự có thể nói liễu nguyên muốn tiến về hưu cốc sân m ạ c h liền cần mình quá khứ dĩ vang thời điểm chức nghiệp giả bình thường đều sẽ tìm đến đáng tin cậy đồng đội cùng nhau đi tới bên i c ả n h địa khu để tránh tao ngộ mai phủ nhưng liễu nguyên hiển nhiên là không cần như thế nếu quả thật có người nghĩ như vậy không ra hắn không ngại để chuyến này nhiều một phần thu nhập liễu nguyên mang theo mặt nạ vẫn chưa lộ ra chân thực diện mạo gọi tới một chiếc taxi đi tới ngoài thành địa phương không người về sau lúc này mới triệu hồi ra gió lốc lôi t h i ế u tiến về u cốc sơn mạch sở tại địa khu không có cách nào hắn gió lốc lôi t h i ế u phân biệt độ thực tế là quá cao theo hắn biết toàn bộ thần hạ cũng chỉ có cái này một con nếu như tại mây khói thành phố trước mặt mọi người triệu hắn đi ra đây không phải là nói do nói cho người chung quanh hắn liêu nguyên đến mà hắn hiện tại dù sao cũng là một cái nổi danh nhân vật một khi bạo lộ thân phận khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ phiền phức có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh một chút đồng thời hắn tại đi u cốc sơn mạch trên đường cũng không có đợi lấy đấy mặc dù khô heo dự tề Mê vụ q u y ể nếu trục tới tay, nát thụ tinh t cụ còn chưa cầm tới tay, không cách những này không nào giữa đạo đối với i n hành hợp thành. Nhưng sách kỹ năng đã ở trên người hắn, hợp sách thể bắt có kỹ đã đ ở ầ đối với hai cốt với lao ngục tiến hành hợp thành. Nếu như g ụ c tiến à thành. n Nếu n h hợp h không có gì bất ngờ xảy ra đem cái này m ộ ư ơ i bốn cái bạch kim hoặc là phẩm chất hoàng kim kỹ năng cùng hai cốt lao ngục tiến hành hợp thành về sau liệu nguyên trí ít cũng có thể thu hoạch được một cái bạch kim thậm chí là kim cương phẩm chất kỹ năng mà lại thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng cho dù đồng dạng đều là bạch kim phẩm chất hiệu quả cũng phải càng thêm cường đại căn bản cũng không phải là bình thường bạch kim phẩm chất kỹ năng có khả năng so Coi như trải qua hợp thành về sau liễu nguyên chỉ là thu hoạch được một cái bạch kim phẩm chất kỹ năng hiệu quả thực tế tỷ lệ lớn cũng có thể có thể so với kim cương phẩm chất liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đem tất cả kỹ năng toàn bộ học được về sau liền căn cứ những này kỹ năng hiệu quả hai hai tiến hành hợp thành kỹ năng hợp thành tiêu hao cùng thời gian cùng kỹ năng phẩm chất cùng hợp thành số lần tỷ lệ t h u ậ n v ớ i càng về sau cần thiết thời gian lại càng dài tiêu hao cũng càng lớn nhưng cũng may liễu nguyên lúc trước thế nhưng là đem tinh linh nơi giao dịch tồn kho thành không trên thân còn có không ít tinh thần khôi phục dự t h cũng là không cần lo lắng tinh thần tiêu hao vấn đề cuối cùng liễu nguyên thuộc tính giao diện bên trên rất nhiều kỹ năng biến thành hai cái ba kỹ năng phẩm chất tất cả đều là bạch kim phẩm chất lại hiệu quả cực kỳ cường đại đã vượt qua bình thường bạch kim kỹ năng p h ạ m chủ nguyên bản hài cốt lao ngục hiệu quả liền đã rất cường đại hai cái này kỹ năng mới hiệu quả thế nhưng là so hài cốt lao ngục càng thêm cường đại hơn nữa còn không phải một chút xíu nguyên nhân chính là như thế liễu nguyên đối với sau đó hợp thành càng thêm t r ờ mong hợp thành theo liễu nguyên ngươi suy nghĩ chuyển động trong đầu hai cái kỹ năng liền bị một đạo xương mủ màu đen b a vây bắt đầu mới hợp thành lần này hợp thành cần thiết thời gian dài đặc biệt liễu nguyên nhìn một chút địa đồ phát hiện khoảng cách phó bản giao lộ đã không xa dứt khoát thu hồi gió lốc lôi t h i ế u tựa ở trên một cây đại thụ lẳng lặng chờ đợi như thế qua gần một tiếng đồng hồ liễu nguyên t r ư ớ c mắt bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng mới thử linh tài quyết viện thử linh tài quyết viện hợp thành số lần bốn phẩm chất kim cương đ ẳ n g cấp một cấp cùng phía trước mấy lần hợp thành một dạng nguyên bản cấp bốn mươi hải cốt lao ngục trải qua trải qua cái này mấy lần hợp thành đảng cấp hạ thấp một cấp đối với nhị chuyển chức nghiệp giả đ ế nói một lần nữa đem kỹ năng lên tới cấp bốn mươi cũng không phải một món chuyện dễ dàng nhưng liễu nguyên nhưng lại không để ý việc này chỉ cần có đầy đủ kỹ năng thăng cấp quyền trục không được bao lâu liền có thể một lần nữa lên tới cấp bốn mươi liễu nguyên thế nhưng là vừa mới hoàn thành một ngàn tỷ nước chảy người sao lại để ý điểm này thăng cấp quyền trục tiêu hao có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia cũng không là chuyện gì huống chi ban đầu ở táng long chi huyết h ồ lâm cùng dạ b ả n số ba thành l ụ y những người hảo tâm này thế nhưng là tài trợ không ít kỹ năng thăng cấp quyền trục không có gì bất ngờ xảy ra những n à y kỹ năng thăng cấp quyền trục đủ hắn dùng đến sáu mươi cấp sau đó liễu nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đích ấn mở kỹ năng hiệu quả bảng t ử linh tại quyết viện hiệu quả một tại quyết viện lấy tự thân làm trung tâm triệu hoán một cái lớn nhất đường tính ba trăm hai mươi năm nghìn hai mươi năm m t à i quyết viện tinh thần một trăm linh vây khốn đ ị c h nhân khiến cho không cách nào rời đi t à i quyết viện bên trong tất cả địch quân đơn vị nhận áp chế hiệu quả tốc độ di chuyển giảm xuống năm mươi tổn thương giảm xuống hai mươi bị thương tổn gia tăng hai mươi t à i quyết viện có được độc lập thanh máu lượng máu tương đương thể chất một phòng ngự tương đương tinh thần m ộ ư ơ i nhận quang thuộc tính cùng thần thánh thuộc tính tổn thương giảm bớt năm mươi không phải vong linh thuộc tính tổn thương giảm bớt ba mươi tại quyết viện tiếp tục thời gian một giờ tịnh hóa loại hình kỹ năng không cách nào đối với tài quyết viện có hiệu lực cũng miễn dịch đại bộ phận truyền tống đạo cụ ta đi biến hóa như thế lớn sao nhìn xem tử linh tài quyết viện tài quyết viện hiệu quả cho dù liễu nguyên đã làm tốt tâm lý chuẩn bị vẫn như cũng là cảm thấy rất là kinh ngạc cái này tài quyết viện hiệu quả có thể tính là hài cốt lao ngục gia cường phiên bản đầu tiên là lượng máu cùng phương diện phòng ngự hài cốt lao ngục lượng máu là thể chất bảy trăm lần phòng ngự là tinh thần gấp sáu lần hợp thành vì tử linh tài quyết viện về sau lượng máu cùng phòng ngự tăng lên tới một ngàn lần cùng gấp mười mà lại tài quyết viện tự mang giảm tổn thương hiệu quả quan thuộc tính cùng thần thánh thuộc tính tổn thương giảm bớt 50%, cái khác không phải vong linh thuộc tính tổn thương cũng có thể giảm bớt 30%. đồng thời còn có thể miễn dịch tịnh hóa hiệu quả liền cả truyền tống đạo cụ đều có thể miễn dịch đại bộ phận càng quan trọng chính là bây giờ tại tài quyết viện ở trong địch quân đơn vị sẽ còn nhận áp chế tốc độ di chuyển giảm xuống 50%, tổn thương giảm xuống 20%, bị thương tổn gia tăng 20%. dưới loại tình huống này lấy liệu nguyên hiện tại thể chất chỉ cần xử x u ấ t tử linh tại quyết viện liền xem như tứ chuyển t r ư c nghiệp giả phòng chừng đều có thể khôn ở một thời gian ngắn chương ò n có c i tiết, đó c ba trăm tám mươi chín thẩm phán tuyên cáo tử vong chương ba trăm tám mươi chín thẩm phán tuyên cáo tử vong thử linh tại quyết viện hiệu quả hai phán quyết đối với tại quyết viện bên trong một cái hoặc là nhiều cái đơn vị tiến hành phán quyết tỷ lệ lớn phán quyết vô tội mục tiêu đơn vị tạo thành tổn thương giảm b ớ t 10%. Sát x u ấ t nhỏ phán quyết có tội mục tiêu đơn vị tiếp nhận tổn thương gia tăng 50%. cực nhỏ s á t x u ấ t phán quyết tội chết tại có tội trên cơ sở tuyên cáo tử vong tại 10 giây bên trong đối địch phương tạo thành hp 12 0% linh hồn tổn thương phán quyết tiêu chuẩn vì song phương tối cao thuộc tính như tự thân tối cao thuộc tính thấp hơn mục tiêu đơn vị im lặng nhận phán định vô tội như tự thân tối cao thuộc tính cao hơn mục tiêu đơn vị có tỷ lệ nhất định phán quyết có tội cùng tội chết song phương thuộc tính t r a n lệnh càng lớn phán quyết có tội cùng tội chết tỷ lệ càng cao đậu đ e n rauống nhưng、so、h nếu là phán định có tội hiệu quả kia coi như mạnh hơn có thể làm cho mục tiêu đơn vị nhận tổn thương gia tăng năm mươi tại rất nhiều mặt trái trạng thái bên trong giảm bớt trực tiếp tổn thương gia tăng tiếp nhận tổn thương thuộc về là tương đối cao cấp mặt trái trạng thái một khi cái nào đó đơn vị lâm vào gia tăng tiếp nhận tổn thương mặt trái trạng thái sở thụ đến tất cả công kích tổn thương đều muốn được đến tăng phúc tỷ như nói có đơn vị nào bị phán định có tội như vậy cái đơn vị này nguyên bản sẽ chỉ nhận một trăm điểm công kích liền sẽ ngoài định mức lại tăng thêm năm mươi đạt tới một trăm năm mươi điểm chỉ là gia tăng năm mươi điểm thương tổn đối với hai ba chuyển chức nghiệp giả đến nói căn bản liền không coi là cái gì nhưng nếu là thương tổn của ta là một hai trăm vạn một hai ngàn vạn đâu nếu như trực tiếp phán định tội chết hiệu quả kia liền càng biến thái ở cái thế giới này tổn thương loại hình chia làm rất nhiều loại có sát thương ma pháp vật lý tổn thương nguyên tố sát thương ma pháp nguyên tố sát thương ma pháp sát thương chuẩn chờ một chút trong đó sát thương chuẩn là cao quý nhất có thể không nhìn phòng ngự cùng giảm tổn thương trực tiếp đối với thanh máu tạo thành tổn thương lượng máu không đủ đó chính là một cái chết nhưng tương ứng sát thương chuẩn trị số cũng sẽ không rất cao có thể tạo thành sát thương chuẩn kỹ năng cùng trang bị cũng càng thêm khó mà thu hoạch được chỉ cần không phải vận khí đặc biệt q u ó cơ bản sẽ không xuất hiện bị sát thương chuẩn m i ể n sắt tình huống phát sinh linh hồn tổn thương mặc dù không giống sát thương chuẩn như vậy vô giải lại nhận phòng ngự cùng giảm tổn thương hiệu quả ảnh hưởng nhưng là thuộc về là cao cấp tổn thương loại hình So b ì nếu h thường thương hơn, thể tố tổn thương cao hơn. Có thể trực t nguyên cao có i p tiếp hoặc là gián tiếp công kích linh hồn công kích, công công là gián k đã ê làm l i như hồn h tổn t ơ n g Trừ phi là k h ô n gián có l n hồn đơn vị, nếu không linh hồn đều thuộc về là nhược điểm, đồng dạng tổn thương, h thuộc đều điểm, vị, về là trừ m u sẽ c à g gián nhiều. Nếu như là gián tiếp công kích linh hồn tổn thương sẽ cùng cái khác kỹ năng một dạng trước giảm tổn thương lại chụp tới phòng ngự cuối cùng tạo thành tổn thương liền tương đương với tạo thành nhược điểm công kích có thể tạo thành cao hơn tổn thương nhưng nếu là trực tiếp công kích linh hồn tổn thương như vậy tổn thương phán định quá trình sẽ không một dạng mặc dù tổn thương phán định quá trình đồng dạng là cần chức giảm tổn thương nhưng là chức nghiệp giả tự thân phòng ngự cũng chỉ có thể trở ngại loại công kích này hơi giảm bớt một chút tổn thương mà thôi thay lời khác chỉ cần mục tiêu đơn vị không có nhằm vào linh hồn công kích đặc thù phòng ngự trực tiếp công kích linh hồn tổn thương liền tương đương với tự mang hơn chín mươi phần trăm xuyên giáp đặc thù công kích từ góc độ nào đó đến xem linh hồn tổn thương muốn so sát thương chuẩn càng thêm khó chơi nếu như phán quyết kết quả phán định vì tội chết không chỉ có thể tạo thành linh hồn tổn thương cái này tổn thương chỉ số càng là lấy đối phương hp làm cơ s ở Tại 10 giây bên trong, tạo thành 12 HP linh hồn tổn thương, giây linh phải 10 12 không phòng ngự bên hồn nếu như HP chẳng ù n tổn g giảm t ư như ơ n linh hồn phòng ngự, Nguyên、Địa、Thăng Thiên. g đầy đủ, Địa vậy hoặc phạt chết, châu h coi có c là là tội tại xử qua tội chết cũng không phải như thế vô giải chỉ cần có thể tại 10 giây bên trong rời đi tử linh tại quyết viện giải trừ tội chết trạng thái khôi phục đầy đủ lượng máu có thể làm được trong đó một điểm là có thể giải quyết tội chết phán định nhưng vấn đề ở chỗ muốn rời khỏi tử linh tại quyết viện liền cần đánh vỡ một lỗ hổng lấy tử linh tại quyết viện phòng ngự cùng lượng máu đây cũng không phải nói chết tội trạng thái không cách nào giải trừ hoặc là phán định tội chết sẽ còn tạo thành cấm hiệu quả trị hiệu quả mà là không có thao tác không gian phán định tội chết về sau có tội hiệu quả cũng sẽ đồng thời có hiệu lực phán định tội chết đơn vị sẽ gia tăng năm mươi tiếp r nhận tổn thương lại thêm tại tài quyết viện hiệu quả muốn giải trừ trạng thái hoặc là chống nổi mười giây thời gian ta xem là thật đủ sặc không hổ là bốn kim cương kỹ năng hai cái này hiệu quả quả thực quá không hợp thoát h ư ờ n g liêu nguyên cảm khái không thôi đối với tử linh tài quyết viện có thể nói là tương đương hài lòng cũng chỉ là một cấp trị số liền đã cao đến loại trình độ này nếu như thăng cấp về sau những n à y trị số còn sẽ co biến hóa cái này uy lực còn phải lại để thăng một cái cấp bậc không có quá nhiều do dự liêu nguyên lúc này xuất ra một thanh kỹ năng thăng cấp quyền t r ụ đối với tử linh tài quyết viện cái này cường lực kỹ năng tiến hành thăng cấp rất tiếc nuối tử linh tài quyết viện thăng cấp thất bại sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền t r ụ một rất tiếc nuối tử linh tài quyết viện thăng cấp thất bại chúc mừng từ linh tài quyết viện thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến hai cấp sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền trục một phẩm chất càng cao kỹ năng thăng cấp tỷ lệ thất bại lại càng cao từ linh tài quyết viện không chỉ có là k i m cương phẩm chất càng là trải qua hợp thành mà đến so bình thường k i m cương phẩm chất còn muốn càng cao cấp cũng chỉ là từ một cấp lên tới cấp hai liều nguyên liền tìm mấy chục tấm sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền trục nếu là đổi thành người khác thật đúng là chưa chắc gánh bắt được loại trình độ này tiêu hao nhưng liều nguyên lại không chút nào cảm thấy đau lòng dù sao những này kỹ năng quyển trục ũ n g là tốt bụng người tài trợ coi như toàn bộ sử dụng hết kia cũng không có cái gì với ý chỗ đau lên tới cấp hai về sau tử linh tài quyết viện hiệu quả vẫn chưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào liêu nguyên vẫn chưa cảm thấy thất vọng có chút kỹ năng chính là như vậy cần lên tới cấp năm thậm chí mười cấp về sau thuộc tính mới có thể phát sinh cả i biến hắn lần nữa xuất ra một thanh kỹ năng thăng cấp quyền chủ, đối với tử linh tài quyết viện tiến hành thăng cấp rất tiếc nuối tử linh tài quyết viện thăng cấp thất bại sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền trục một rất tiếc nuối tử linh tài quyết viện thăng cấp thất bại chúc mừng tử linh tài quyết viện thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến bốn không cấp sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền t r ụ một cứ như vậy tại sung túc tài lực chống đạo g ớ i liều nguyên cuối cùng đem tử linh t à i quyết viện lên tới cấp 40. kỹ năng các phương diện thuộc tính tất cả đều được đến tăng lên không nhỏ chương 390, đến u cốc sân mạch chương 390, đến u cốc sân mạch tử linh t à i quyết viện đẳng cấp 4 ố không cấp hiệu quả 1. t à i quyết viện t à i quyết viện bên trong tất cả địch quân đơn vị nhận áp chế hiệu quả tốc độ di chuyển giảm xuống 58% t ổ n thương giảm xuống 28% bị thương tổn gia tăng 28%. hiệu quả 2. phán quyết vô tội mục tiêu đơn vị tạo thành tổn thương giảm một m ư có tội mục tiêu đơn vị tiếp nhận tổn thương gia tăng s á tội chết tại có tội trên cơ sở tuyên cáo tử vong tại mười giây bên trong đối địch phương tạo thành hp 1 3 2 linh hồn tổn thương còn lại hơi kỹ năng thăng cấp về sau cũng không phải là nói tất cả thuộc tính đều sẽ phát sinh biến hóa trên thực tế mặc kệ là loại nào phẩm chất kỹ năng thăng cấp về sau cũng chỉ có một phần rất nhỏ thuộc tính sẽ phát sinh biến hóa phẩm chất càng thấp thăng cấp về sau mang đến biến hóa cũng càng nhỏ cũng chỉ như nói h thiết phẩm chất kỹ năng lên tới mười cấp về sau khả năng cũng chỉ có trong đó một cái thuộc tính phát sinh vi lượng biến hóa cho dù tử linh tại quyết viện là trải qua hợp thành mà đến trong đó tại quyết viện hiệu quả tất cả ở vào tại quyết viện ở trong địch quân đơn vị tốc độ di chuyển từ giảm xuống năm mươi gia tăng đến năm mươi tám tổn thương giảm xuống hiệu quả từ hai mươi tăng lên tới hai mươi tám bị thương tổn hiệu quả cũng là từ hai mươi phán quyết biến n hóa n đồng dạng rõ ràng trong đó vô tội biến hóa nhỏ nhất giảm xuống tổn thương hiệu quả từ một mươi tăng lên tới một mươi bốn thuộc về là bình thường tiêu chuẩn tính không được xuất sắc không đủ nếu nguyên liền không làm sao trông cậy vào qua vô tội hiệu quả đã muốn phán quyết vậy dĩ nhiên là hướng về phía có tội cùng tội chết đi mà có tội cùng tội chết biến hóa k i a liền rất rõ ràng một cấp thời điểm phán định có tội có thể làm cho mục tiêu đơn vị gia tăng năm mươi tiếp nhận tổn thương lên tới cấp bốn mươi về sau chỉ số này gia tăng đến sáu mươi hai gia tăng m ộ ư ơ i hai ngoài định mức tổn thương dù chỉ là m ộ ư ơ i hai ngoài định mức tổn thương cái k i a cũng không thể khinh thưởng mà lại ngoài định mức tiếp nhận tổn thương là có thể được ra tử linh tài quyết viện tài quyết viện hiệu quả c ũ nhưng g có t ể đối muốn c i nói thay c h đổi lớn h nhất kia phương h t còn g phải là tử tội t n g thành tổn tăng thương đều gia tăng dòng phân c ũ k h n giã h nói một mươi hai từ một bại, t h ă m hai mươi gia tăng đến một trăm ba mươi hai phải biết tội chết tổn thương đây chính là lấy đối phương shv á t làm cơ sở tổn thương hơn nữa còn là trực tiếp công kích linh hồn tổn thương nguyên bản đối phương lượng máu 120% t ổ n thương liền có khả năng trực tiếp dây hiện tại chỉ số này gia tăng đến 130% hai chỉ cần không phải có tương đối cao giảm tổn thương hoặc là có loại nào đó linh hồn phòng ngự cái này tràn ra 32% tổn thương liền không có còn sống sót khả năng dễ chịu có kỹ năng này tại lần này tiến về khởi nguyên chiến trường liền có thể thay cái mới áo lót liễu nguyên mỉm cười lại một phen làm việc trải qua vực sâu tiểu chấn sự tình sau liêu nguyên cái thân phận này đã bên trên thế lực khắp nơi sổ đen một khi xuất hiện tại khởi nguyên trên chiến trường tất nhiên sẽ lọt vào các loại n h m vào thậm chí thần cấp chức nghiệp giả đều sẽ xuất thủ trải qua táng long chi huyết hổ lâm cùng dạ vạn số ba thành lũy sự tình về sau viên nguyên cái thân phận này tỷ lệ lớn tại thế lực khắp nơi sổ đen bên trên nếu là lại đỉnh lấy cái thân phận này tiến vào khởi nguyên chiến trường cái này đãi ngộ đoán chừng không thể so với liêu nguyên cái thân phận này kém bao nhiêu lúc trước quyết định công số ba thành lũy thời điểm liều nguyên liền chuẩn bị chuyển chức về sau thay cái áo lót tránh lọt vào vực sâu long tộc nhóm thế lực nhà vào mặc dù tam chuyển chức nghiệp giả hắn sẽ không mang sợ tứ chuyển chức nghiệp giả hắn cũng có nhất định thoát thân n ắ m chắc nhưng có thể tránh khỏi một chút ngoài ý muốn luôn luôn tốt hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phát dục thăng cấp muốn đổi một cái ao lót l i ề n phải có được nguyên bộ kỹ năng trang bị đổi một loại phương thức chiến đấu nói cách khác bạo quân thủ lĩnh ba thủ phật đà t r ứ n g khí thi bộ rồng cùng bạo hùng đại quân những n à y chủ lực đơn vị cũng chỉ có thể đ ă n g cậy phó bản thời điểm sử dụng không thể tại trường hợp công khai lộ diện sở dĩ liêu nguyên quyết định ưu tiên hợp thành giữa nát thụ tinh chuẩn bị để trôn xương rừng dẫm phát sinh tiến hóa chính là nghĩ đến có một cái có thể công khai sử dụng nhưng lại sẽ không để cho người liên tưởng đến viên nguyên cùng liễu nguyên hai cái này thân phận chiến lược hiện tại hợp thành ra t ử linh tài quyết viện liễu nguyên lại nhiều một cái mới cường lực kỹ năng c ó như tại trường hợp công khai xảy ra chiến đấu cũng không cần lo lắng bạo lộ thân phận mà lại t ử linh tài quyết viện là một cái phạm vi lớn kỹ năng trôn xương rừng rậm tiến hóa về sau khả năng cũng là một cái đại thể hình triệu h o a n vật không chừng cả hai còn có thể có một chút liên động tính đâu liễu nguyên nhẹ gật đầu đối với kỹ năng này tương đương hài lòng sau đó hắn liền thu hồi còn lại kỹ năng thăng cấp quần t r xác định một chút phương hướng đại biểu hướng phía phía trước đi đến hắn hiện tại chỗ vị trí này khoảng cách ru cốc sơn m ạ c h phó bản cửa vào không phải rất xa vì để tránh cho bạo lộ thân phận hắn vẫn chưa chịu hoán gió lốc lôi t h i ế u thay đi bộ dù sao đi qua cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian đối với nhị chuyển chức nghiệp giả đến nói cho dù chỉ là pháp sư cũng không khả năng bởi vì như thế một điểm khoảng cách mà cảm thấy mệt mỏi chớ nói chi là loại này khác loại pháp sư theo dần dần tới gần phó bản cửa vào vãng lai chức nghiệp giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều trong đó có không ít người thậm chí đối với liệu nguyên văng đi ánh mắt không có hào ý dù sao hắn dạng này kẻ độc hành ở chỗ này cảnh thế nhưng là tương nghiêm thấy nhưng bọn hắn vẫn chưa có cái gì dư thừa cử động vừa đến dám làm độc hành hiệp hoặc là đầy đủ tự tin hoặc là chính là nhị l a g tử tại không xác định trước đó sẽ không có người tùy tiện độc thủ thứ hai liễu nguyên hiện tại là tiến về phó bản ở vào trạng thái tốt nhất coi như muốn độc thủ vậy cũng phải chờ liễu nguyên rời đi phó bản lại nói còn có thể thu hoạch càng nhiều c h ỗ t ố t l i ê n như vậy liễu nguyên tại đây một số người á n h nhìn đi tới phó bản lối vào chương ba trăm chín mươi mốt bạ hùng chiến sĩ tử vong vũ trang chương ba trăm chín mươi mốt bạc hùng chiến sĩ tử vong vũ trang u cốc sơn mạch phó bản lối vào c u những g tử l i n Chiến Trường、so、ra, cái có phó bản xem ra liền muốn náo nhiệt phải thêm, có đại lượng nghề nghiệp h liền đại lai Trường này bản muốn náo lượng vãng trong n ra, ra so đó. xem người h nghiệp ề này n g đ ế này từ biệt trong nhất thuộc thần các khác biệt quốc cùng nhiều hạ h gia, người, số lượng đó về n Những người n Quốc. à ở đây nhìn thấy liệu nguyên một mình tới về sau trên mặt đều là lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc thế giới này độc hành hiệp cũng không hiếm thấy nhưng là tại biên cảnh độc hành hiệp cũng không nhiều ở u cốc sơn mạch độc hành hiệp đã ít lại càng ít dù sao u cốc sơn mạch thế nhưng là tương đương nổi danh một cái phó bản thừa thai các loại vật liệu càng quan trọng chính là u cốc sơn mạch áp dụng đám người thực tế là quá rộng mặc kệ là ba bốn mươi cấp tân thủ vẫn là năm sáu mươi cấp nhị chuyển chức nghiệp giả hoặc là sáu bảy mươi cấp tam chuyển chức nghiệp giả đều có thể thông qua tiến vào k h á c biệt độ khó phó bản thu hoạch cần thiết vật liệu nguyên nhân chính là như thế ưu cốc sơn mạch chung quanh chức nghiệp giả mới có thể nhiều như thế người này một khi nhiều khó tránh khỏi liền sẽ xuất hiện một chút lòng dạ khó lường người dọc theo các loại ăn cướp hạng mục tại đi ưu cốc sơn mạch thời điểm bình thường là sẽ không tao nổ ăn cướp nhưng nếu là đợi đến rời đi thời điểm kia liền không nói được u cốc sơn mạch tồn tại nhiều năm trên cơ bản tất cả mọi người biết kể bên này cũng không thái bình tại đi ưu cốc sơn mạch thời điểm liền sẽ gọi tới tin được chức nghiệp giả cùng nhau tổ đội tiến về hoặc là dùng tiền mời đến chuyên nghiệp bảo tiêu định ra khế ước tái phát ra tiến về dù sao tại đầy đủ lợi ích trước mặt liền xem như đồng đội cũng sẽ có đâm lưng khả năng nếu như không phải tin được hoặc là có khế ước tại thật chưa chắc có người dám tổ đội giống như liễu nguyên vậy đ ọ c hành hiệp không nói chỉ lần này một nhà đó cũng là tương đương hiếm thấy rất nhiều người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần không có h ả o ý c h i sắc phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ dáng vẻ liễu nguyên thật giống như không nhìn thấy như vậy trực tiếp hướng phía phó bản cửa vào đi đến đi tới một khối đá lớn màu đen bên ngoài đây chính là phó bản lối vào nếu như có thể thu nhận đ ú cốc sân mạch liền có thể đem khối này cự thạch thu vào chữ v ậ t đại đưa đến địa phương khác l i ê u nguyên hôm nay tới đây mục đích chính là nghĩ biện pháp đem thu nhận ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái trước mắt liền bắn ra một đầu tin tức khó khăn độ khó bốn dưới m ộ ư ơ i cấp chức nghiệp giả có thể vào nhập vốn giá cả m ộ ư ơ i vạn kim tệ ác ngộng độ khó năm dưới m ộ ư ơ i cấp chức nghiệp giả có thể vào nhập vốn giá cả năm vạn kim tệ địa ngục độ khó sáu dưới m ư ơ i cấp chức nghiệp giả có thể vào nhập vốn giá cả năm triệu kim tệ thu nhận đu cốc sơn mạch điều kiện nhất định phải tại đơn soát tình hôn g dưới hai giờ bên trong qua cửa phó bản kia cũng không có cái gì lựa chọn tốt về phần cầm khó khăn độ khó luyện tay một chút gì gì đó liễu nguyên hoàn toàn không có nghĩ qua chẳng lẽ địa n g ụ c độ khó liền không thể luyện tập sao không có đạo lý này liễu nguyên không có suy nghĩ nhiều một tay cầm chứa kim tệ túi chữ vật một tay điểm tại cái thứ ba tuyển hạng phía trên sau một khắc trước mặt màu đen cự thạch liền phát ra một đạo hào quang chói sáng đem liễu nguyên thân thể bao phủ ở bên trong đợi đến quang mang biến mất về sau liễu nguyên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó, ưu cốc sơn mạch bên trong nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên liều nguyên xuất hiện tại đồng dạng một khối màu đen cự thạch bên cạnh chỉ bất quá phó bản cửa vào bên ngoài là tại một mảnh rừng rậm ở trong hiện tại khối này cự thạch thì là tại một chỗ ưu ám giữa sơ cốc cái này phó bản bên trong mây đen dày đặc bầu trời cơ hồ không có bất kỳ cái gì lồng ánh sáng có thể nói chỉ có thể dựa vào chung quanh thực vật phát sáng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh những nghề nghiệp khác người tại tiến vào u cốc sơn mạch thời điểm đều sẽ mang theo một chút chiếu sáng dùng đạo cụ đồng thời toàn bộ hành trình sử dụng điều tra kỹ năng tránh tao nổ đánh lén nương h n Nguyên nhưng lại không để ý loại này hoàn cảnh, thần lạnh tiếng búng tay một cái, trên thân chẳng ngập, ở phía sau hắn hình thành một cái đen nhánh đại môn. n g Liếu lại loại cái, cái đại ưu sau tay xoạch hát phía ạc, để ý ám một một một sắc Kết, kết, kết. vụ ở theo tiếng cọ sát trói thai đen nhánh đại môn từ từ mở ra đại lượng bạo hùng chiến sĩ từ đó đi ra c ù n g dĩ vang thời điểm so ra những n à y bạo hùng chiến sĩ bên trong có một bộ phận bộ d á n g lộ ra càng thêm đặc biệt mà cái này chính là trải qua dung hợp về sau kết quả từ mây khói thành phố truyền t ố n g trung tâm đến ngoài thành thế nhưng là có khoảng cách không nhỏ liều nguyên làm sao có thể đợi lấy lây tại taxi phía trên xuất ra sách kỹ năng tiến hành học tập không tiện lắm đối với triệu hoán trong không gian triệu hoán vật tiến hành thao tác liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thế là liêu nguyên tiện sử dụng cà rốt dung nham cự kiếm cà rốt dung nham trường cung cùng cà rốt do t á c đoạn cung làm vật liệu phân biệt đối với ba cái pháo hôi dòm bỉ tiến hành dung hợp c ù n g bạo tạc c ủ cải thương một dạng cái này ba kiện tươi sống cà rốt vũ khí tại hoàn thành dung hợp làm tử vong vũ trang trang bị tại pháo hôi dòm bỉ trên thân về sau liền biến thành vong linh hệ vũ khí nhìn xem bục nát tàn、tạng. nhưng trên thực tế cái này ba kiện vũ khí hiệu quả đồng đều được đến nhất định tăng lên đồng thời làm tử vong vũ trang còn có thể cung cấp trang bị lên còn có thể thu hoạch được thuộc tính tăng thêm cuối cùng lại đem cái này ba cái phá o hôi d ò n bị tiến hành hợp thành thu hoạch được một con đồng thời trang bị cái này ba kiện d ò n bi đối với liêu nguyên mà nói coi như hợp thành ba kiện cường lực trang bị phá o hôi d ò n bi ở trong tay của hắn cũng chỉ là cao cấp một chút phá o hôi không phát huy được tác dụng mục đích hắn làm như vậy nhưng thật ra là vì bạo hùng chiến sĩ nếu như đem chuyển hóa thành bạo hùng chiến sĩ về sau tử vong vũ trang cũng có thể trang bị lên cái này tăng lên coi như không thể xem nhẹ rất hiển nhiên liêu nguyên kế hoạch này thất bại dù sao mặc kệ là phá hôi d ò m bỉ vẫn là cự nhân d ò m bỉ tại chuyển hóa thành bạo hùng chiến sĩ về sau cũng chỉ là thuộc tính có chút biến hóa địa phương khác đều là giống nhau sẽ không kế thừa kỹ năng cũng không sẽ kế thừa thiên phú mặc dù có chút đ o á n trước nhưng thấy đến kế hoạch thất bại liễu nguyên nhiều ít vẫn là có chút thất lạc chẳng qua hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ đã tại chuyển hóa trước đó tiến hành d u n g hợp vô dụng vậy nếu là chuyển hóa về sau tiến hành d u n g hợp phải t r ă n g liền có thể thực hiện tử vong vũ trang đâu thế là liễu nguyên tiện xuất ra cả rốt dung nham trường cung đối một con bạo hùng chiến sĩ lần nữa sử dụng tử vong giao tan lần này kết quả vẫn chưa để liễu nguyên sử dụng c à rốt dung nham trường cung chuyển hóa thành t ử linh vũ khí trang bị đến bạo hùng chiến sĩ trên thân không chỉ có vũ khí bản thân hiệu quả trở nên càng mạnh kỹ năng bởi vì t ử linh vũ trang nguyên nhân còn có thể cung cấp thuộc tính phía trên tăng thêm liền cả bạo hùng chiến sĩ bản thân thuộc tính cũng biến thành cao hơn một chút trình thể chiến lược tăng lên rất nhiều sau đó liễu nguyên lại bắt t r ư ớ c làm theo lại lần nữa đối với cái này hai con bạo hùng chiến sĩ tiến hành dung hợp nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem cái này ba con bạo hùng chiến sĩ tiến hành hợp thành thời điểm trước mắt của hắn lại bắn ra một đầu nhắc nhở mời giải trừ bạo hùng chiến sĩ chuyển hóa trạng thái mới có thể tiến hành hợp thành bạo hùng chiến sĩ cũng không phải là mãi mãi chuyển hóa chỉ cần bạo quân thủ lĩnh nguyện ý tùy thời đều có thể giải trừ trạng thái này cho nên nói bạo hùng chiến sĩ chỉ là không có thời gian hạn chế lâm thời chuyển hóa tự nhiên là không thể trực tiếp hợp thành sử dụng thậm chí liền cả bạo hùng chiến sĩ tương quan dung hợp chỉ cần giải trừ trạng thái này rất khả năng cũng sẽ tự động giải trừ muốn đối với bạo hùng chiến sĩ tiến hành hợp thành hiển nhiên cũng là không làm được chẳng qua bạo hùng chiến sĩ có thể tiến hành một lần tử vong vũ trang cái tia cũng đầy đủ trước khi đến ngoài thành trên đường liễu nguyên thế nhưng là trọn vẹn dung hợp hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ hai giờ bên trong thông quan liễu nguyên đứng tại cự thạch bên cạnh nhìn về phía trước s â n cốc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt phối hợp từng cái bạo hùng chiến sĩ từ bên cạnh hắn đi qua lộ ra tự tin dị thường chương 392, ba t n ă m chín mươi hai mười vạn tinh nguyện, nguyện. bạo hùng chiến sĩ đánh giết bốn mươi năm cấp áo đen kiếm sĩ thu hoạch được đen rượu khoáng thạch bạch nâng cấp một kinh nghiệm năm ba trăm chín mươi tám vạn bạo hùng chiến sĩ đánh giết năm mươi năm cấp đen mỏ pháo thủ thu hoạch được cũ ám thuốc nổ cấp hoàng kim một kinh nghiệm một tước ba trăm bốn mươi tám vạn bạo hùng chiến sĩ đánh g i ế t theo bạo hùng đại quân đẩy tới liễu nguyên trước mắt đánh g i ế t nhắc nhở căn bản cũng không có dừng lại qua liên tiếp không ngừng bắn ra tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau liễu nguyên đánh g i ế t quái vật lại có thể một lần nữa thu hoạch được kinh nghiệm chính là cái này kinh nghiệm tốc độ tăng lên quả nhiên là tương đương chậm c h ạ m đây cũng không phải nói cái này phó bản không được thu hoạch được kinh nghiệm có ít ưu cốc sơn mạch dù sao cũng là sáu mươi cấp phó bản địa n g ụ c độ khó quái vật đẳng cấp đều tại cấp bốn mươi năm trở lên đánh rết về sau thu hoạch đến kinh nghiệm cũng không tinh t i ế u chi cho nên sẽ có nhiều như vậy chức nghiệp giả lại tới đây trừ cái này phó bản vật rơi xuống pha phú mặc kệ là cái gì độ khó chỉ cần có thể thông quan đều có thể thu hoạch được một bút không nhỏ thu nhập bên ngoài ưu cấp sơn mạch cũng là một cái không sai luyện cấp nơi trốn đánh giết quái vật có thể thu hoạch được không nhỏ kinh nghiệm là rất nhiều nhị chuyển chức nghiệp giả chủ yếu luyện cấp nơi trốn một trong nhưng vấn đề ở chỗ cũng không phải là mỗi người thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đều là giống nhau mọi người đều biết giống nhau đẳng cấp phẩm chất càng cao nghề nghiệp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì càng nhiều tỷ như nói hát thiết phẩm chất chức nghiệp giả thăng một cấp chỉ cần một trăm vạn kinh nghiệm liền đủ truyền thuyết cấp chức nghiệp giả thăng một cấp khả năng liền muốn vài tỷ kinh nghiệm cái tranh lệch này cũng không phải một chút điểm đối với cái khác cấp bốn mươi chức nghiệp giả đến nói một lần giữ gốc năm vạn kinh nghiệm cái này kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ cũng không nhỏ nhưng liễu nguyên thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm thực tế là quá thảm cho dù bạo hùng đại quân những nơi đi qua hoàn toàn chính là không có một lần mặt cỏ một cái địch nhân đều không có để lại liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng không có quá rõ ràng tăng lên nếu như dựa vào cái này phó bản liễu nguyên ít nhất phải soát mười lần đ ẳ n g cấp mới có thể lên tới bốn mươi mốt cấp nói đi thì nói lại cấp bốn mươi lên tới bốn mươi mốt cấp chỉ cần mười lần liền đủ dạng này tốc độ lên cấp cũng rất khoa trường có được hay không dù sao cấp bốn mươi về sau đó chính là nhị chuyển chức nghiệp giả không chỉ có tự thân thăng cấp cần thiết kinh nghiệm trở nên càng nhiều đánh giết giống nhau q u á i vật thu hoạch đến kinh nghiệm cũng biến thành càng ít bình thường đến nói cái khác cấp bốn mươi chức nghiệp giả muốn lên tới bốn mươi mức cấp coi như tốc độ nhanh cũng phải ba năm ngày tốc độ trượm một hai tuần lễ đều là chuyện thường xảy ra nhưng đối với quen thuộc t h ă n g cấp nhanh chóng liêu nguyên đến nói loại này tốc độ tăng lên kia là tương đương không thể chứng dạng này tốc độ lên cấp liễu nguyên đã không trông cậy vào tại u cốc sơn mạch lên tới bốn mươi mức cấp ngồi ở bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai phất tay che đậy lại tất cả đánh g i ế t nhắc nhở hy vọng nguyên tố hẻm núi cùng kịch độc chi hải hai cái này phó bản có thể cho ta một chút kinh hỉ lúc trước lúc ở giáp tự thành diệp văn đã từng đề cử cho liễu nguyên ba cái luyện cấp phó bản trong đó một cái cấp bậc thấp nhất phó bản chính là huyết hổ lâm Cũng là liều nguyên lúc ấy một cái ũ n g là u này phó bản hoàn cảnh liền tự mang độc thuộc tính tổn thương đồng thời có thể gia tăng phó bản bên trong tất cả quái vật độc thuộc tính kỹ năng tổn thương phó bản buốt càng là có thể miễn dịch tất cả dị thường trạng thái l ạ trong huyết hổ lâm liễu nguyên không tốn bao lâu thời gian liền lên tới cấp bốn mươi mặc dù đây là bởi vì hắn soát vốn tốc độ quá nhanh phó bản thanh lý quá sạch sẽ nhưng không thể phủ nhận chính là huyết hổ lâm quái vật có khả năng cung cấp kinh nghiệm hoàn toàn không phải táng long chi có khả năng so đích sắc có thể xưng là luyện cấp thánh địa cho dù liễu nguyên hiện tại đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ lại đi đến huyết hổ lâm thăng cấp thu hoạch được kinh nghiệm hiệu suất cũng phải cao hơn lũ cốc sân mạch đồng dạng đều là diệp văn đề cử luyện cấp phó bản nghĩ đến nguyên tố hẻm núi cùng kịch độc chi hải cũng không sẽ kém đi nơi nào mà lại hai cái này phó bản đẳng cấp cao hơn huyết hổ lâm có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm hẳn là cũng sẽ tăng nhiều tương đối tại hồng Ú g cốc sơn mạch chậm rãi lề mề không bằng sớm một chút trở lại khởi nguyên chiến trường đi chỗ đó hai cái phó bản l u y ệ n cấp nếu như vận khí tốt thuận tiện đem hai cái này phó bản thu nhận liệu nguyên còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một món thu nhập hắn hiện tại thế nhưng là tương đương thiếu tiền thời gian vội vàng trôi qua trong bất chi bất giác đã là hơn một giờ về sau l i ễ u n g u y ê n thanh điểm kinh nghiệm không có tăng thêm bao nhiêu nhưng là trong đầu địa độ đã được thắp sáng chín thành khu vực không có gì bất ngờ xảy ra phó bản bột ngay tại cuối cùng này khu vực bên trong chỉ cần đem cái này bột đánh giết nguyên liền ễ u Nguyên l i có thể thông quan cái này phó bản hơn nữa còn là tại đơn soát tình hồ dưới lần thứ nhất liền có thể qua cửa phó bản về phần thời gian mà chỉ còn lại cuối cùng cái này một thành khu vực còn lại cái cuối cùng bột còn có thể dùng một tiếng đồng hồ không thành căn bản lại không tồn tại có được hay không thậm chí liền cả bạo quân thủ lĩnh đều không có cần thiết sẽ ra tay liền có thể đem cái kia không biết tên bột giải quyết l i ê u nguyên nhìn về phía trước dần dần trở nên khoáng đạn sơ g ố c trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt như thế lại qua chừng mười phút đồng hồ tả h ư u l i ê u nguyên liếc mắt nhìn địa đồ đại khái tính toán một chút khoảng cách liền nhẹ nhàng phất tay hạ lệnh phát xạ theo tiếng nói của hắn rơi xuống sau lưng ngay trong đại quân lúc này liền có hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ đi ra cái này hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ cùng bình thường những cái kia có rõ ràng khác biệt đầu tiên là hình thể phương diện những này bạo hùng chiến sĩ thân cao ước chừng ba m năm so cái khác bạo hùng chiến sĩ cao khoảng nửa m tiếp theo chính là bọn hắn vũ khí trong tay nó hình dạng cùng cả nhưng không lưng phía trên chảy nham tương nhiều hơn mấy phần màu nâu đen t ả n ra khí tức tử vong trường cung hai đầu cà rốt cũng không lại mới mẻ hiện ra một loại màu xám đen giống như là triệt để giữa nát như vậy cái này hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ chính là liễu nguyên sử dụng cà rốt dung nham trường cung dung hợp mà đến không chỉ có tự thân thuộc tính cao hơn bọn hắn vũ khí trong tay cũng càng thêm cương đại thăng cấp thành giữa nát dung nham trường cung dung nham trường cung cái này cùng nhau đi tới mặc kệ là tinh anh quái vẫn là đầu m ụ đều không tới phiên cái này mười vạn tinh nhuệ xuất thủ bây giờ mắt thấy liền muốn thông quan vừa vặn cầm phó bản bột đến kiểm nghiệm cái này mười vạn tinh nhuệ thực lực. người đã tê dần xét duyệt xảy ra vấn đề c h ư ơ n g tiết một mực bị nuốt chương ba trăm chín mươi ba một vòng miểu sát kết xủ kinh nghiệm chương ba trăm chín mươi ba một vòng miểu sát kết xủ kinh nghiệm hiu hiu hiu theo liều nguyên gia lệnh một tiếng k ê u mười vạn hơn trải qua tử vong giao tan hoàn thành tử vong vũ trang bạo hùng chiến sĩ tay cầm giữa nát dung nham trường cung nhắm ngay phía trước khoáng đạt sân mạch tiến hành một vòng tệ s ạ màu sắc xích h ồ n g nhiệt độ nóng bỏng bạo tạc m ú i tên sẹt qua chân trời chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh cuối cùng đi tới hơn năm ngàn mét bên ngoài mưa bạo tạc mũi tên yếu đ t ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy tại đây hơn mười vạn có một cái một h ì nhưng thể to lớn, toàn thân đen nhánh loại lớn, đen n g ờ i h ì h hồ phát đơn vị. Tựa hồ là i á còn được bay vụt mà đến tạc mũi tên, cái này loại người hình đơn đạo người Nhưng tạc cái có chút c bay bạo hai ra, phóng xuất ra hai đạo tinh hồng quan mang. này vụt vị tên, mắt xuất tinh mà mũi mở hình phóng hồng loại không đợi hắn làm những gì cái này hơn mười vạn chi bạo tạc mũi tên hoặc là rơi ở trên người hắn hoặc là rơi vào chung quanh trên mặt đất mặc kệ bạo tạc mũi tên phải trăng đánh chung cái này hình người đơn vị tại đến mục tiêu vị trí sau liền oanh một tiếng phát sinh kịch liệt bạo tạc đối với cái này hình thể to lớn đơn vị đ ế nói dạng này bạo tạc tính không được cái gì chỉ có thể bao trùm thân thể một bộ phận nhưng hơn mười vạn chi bạo tạc mũi tên đồng thời bạo tạc coi như hắn hình thể lại lớn cũng có may mắn miễn bộ vị toàn thân đều bị phạm vi bao phủ bên trong mặt khác cùng dĩ vãng bạo tạc mũi tên chỗ khác biệt ở chỗ lần này những n à y bạo tạc mũi tên tại bạo tạc về sau trừ phóng xuất ra cường đại sóng xung kích cùng nóng bỏng nhiệt độ cao bên ngoài còn có một c ỗ đen nhánh hụ khí từ trung tâm vụ nổ phun ra ngoài phạm vi bao trùm muốn so phạm vi nổ thiếu t r ư ờ n g phân lửa đây chính là trải qua tử vong giao hòa về sau g i a nát dung nham trường cung hiệu quả g i a nát dung nham trường cung phẩy tự mang kỹ năng giữa nát tụ lực giữa nát tụ lực thông qua tụ lực tăng lên mũi tên chỗ tạo thành tổn thương cùng phạm vi công kích nhiều nhất tụ lực ba giây tăng lên ba trăm linh tổn thương cùng phạm vi công kích nếu như tụ lực thời gian đạt tới năm giây còn có thể kèm theo cơ sở tổn thương một mươi năm vong linh hệ vật lý tổn thương còn thừa sử dụng số lần hai nghìn hai trăm linh có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng tầm bắn tháng lễ giới thiệu bạo hùng chiến sĩ tử vong vũ trang chuyên môn trang bị cái khác đơn vị không thể sử dụng cùng bạo tạc củ cải thương một dạng tử vong vũ trang về sau không chỉ có thể hoàn thành trang bị a n vào thuộc tính tăng thêm vũ khí bản thân hiệu quả cũng được tăng lên nguyên bản cà rốt dung nham trường cung gia tăng lực lượng là hai vạn hiện tại thăng cấp đến năm vạn gia tăng trọn vẹn ba vạn lực lượng phải biết cho dù hoàn thành chuyển chức về sau bạo quân thủ l ĩ n h thuộc tính được đến tăng lên không nhỏ có hai trăm năm mươi vạn lực lượng nhưng hắn chuyển hóa mà đến bạo hùng chiến sĩ lực lượng cũng chỉ là một ư ơ i hai năm vạn hoàn thành tử vong vũ trang về sau lực lượng trực tiếp tăng lên không sai biệt lắm hai phần ba đạt tới một ư ơ i bảy năm vạn lần này thật so rất nhiều nhị chuyển chức nghiệp giả thuộc tính cao hơn trừ thuộc tính bên trên tăng lên bên ngoài giữa nát dung nham cung t ử mang kỹ năng cũng phát sinh biến hóa nguyên bản dung nham trường cung hiệu quả là thông qua tụ lực tăng lên ba trăm linh tổn thương cùng phạm vi tại tử vong vũ trang về sau nguyên bản cái hiệu quả này không có phát sinh cả i biến nhưng lại mới tăng một cái hiệu quả nếu như hoàn thành hoàn thành ba giây tụ lực về sau lại tăng thêm hai giây tụ lực còn có thể lại tăng thêm một trăm linh năm ngoài định mức vong linh hệ vật lý tổn thương những cái kêu màu đen hụ khí chính là cái hiệu quả này mang đến bạo tạc mũi tên bản thân tổn thương cùng phạm vi sẽ không thấp có thể đối thẳng đường năm trong phạm vi không thức tất cả đơn vị tạo thành lực lượng ba trăm linh hỏa thuộc tính tổn thương nếu như ở vào hỏa nguyên tố r ồ i r à o hoặc là sử dụng hỏa thuộc tính linh tinh nạp năng lượng phạm vi còn có thể gia tăng đến một trăm l ễ tạo thành tổn thương gia tăng đến lực lượng năm h ỏ a nguyên tố nạp năng lượng tạm thời không nói chỉ là cơ sở tổn thương liền đã tương đương khả quan mặc dù so với bạch kim phẩm chất tiêu hao đạo cụ bạo tạc mũi tên hiệu quả không tính xuất sắc nhưng là muốn so hoàng kim đạo cụ càng thêm xuất sắc lại thêm hoàn thành tử vong vũ trang về sau bạo hùng chiến sĩ thuộc tính có thể tăng lên có m ư ơ i bảy năm vạn lực lượng như vậy sử dụng bạo tạc mũi tên một tiễn này số giới vậy coi như là một trăm năm mươi bảy năm vạn hỏa thuộc tính tổn thương Cộng t h ê mặc vạn n g o dù không phải tất cả bạo tạc mũi tên tại bạo tạc về sau đều có thể hoàn toàn bao trùm đến cái kia nhân hình đơn vị trên thân cũng không phải là có thể tạo thành toàn bộ tổn thương nhưng cho dù bao trùm chỉ có một đó cũng là hơn một n tri bạo tạc mũi tên một chi bạo tạc mũi tên tổn thương liền có hơn hai trăm vạn hơn một ngàn chi nhưng chính là hơn hai tỷ tổn thương nói cho cùng đây chỉ là sáu mươi cấp phó bản liền xem như địa ngục độ khó cũng không có cách nào cùng tử linh chiến trường so sánh tử linh chiến trường tử linh quân chủ đủ mạnh đi cái kia cũng chỉ có hai phẩy năm tỷ lượng máu cái này phó bản cuối cùng muộn làm sao có thể sánh được tử linh quân chủ nếu như cái này bột thật so tử linh quân chủ c à n g mạnh cái này phó bản liền không khả năng sẽ náo nhiệt như vậy căn bản cũng không có thông quan khả năng cái này phó bản chi như vậy lôi cuốn cũng là bởi vì thông quan độ khó không phải rất lớn có dựa theo h alinz đưa cho tình báo cái này b u a c thực lực cũng chính là cùng tử linh chiến trường u hồn cốt long tương đương lượng máu cũng liền một trăm linh triệu ra mặt mà thôi coi như chụp tới phòng ngự giảm tổn thương cùng đẳng cấp áp chế hiệu quả giữ góp hơn hai tỷ tổn thương cũng đủ để tiện hắn lên đường trừ phi Hắn có được loại nào đó phục sinh, hoặc nào có được đó loại là theo ổ n t ư thường ơ n hạn mức cao nhất kỹ năng, nếu không liền không có sống hiển nhiên, loại này thông thường bốt, không hẳn có loại kỹ năng này. g h đạo loại loại mức cao có có Rất sót bốt, kỹ kỹ lý. tiếng nổ không ngừng vang lên liễu nguyên trước mặt bắn ra một đầu tin tức bạo hùng chiến sĩ đánh giết sáu không cấp hát sơn cự nhân thu hoạch được bột bảo dương bạch kim cấp một kinh nghiệm năm nghìn năm trăm sáu mươi trí ức ta đi nhiều như vậy kinh nghiệm nhìn xem nháy mắt gia tăng một mảng lớn thanh điểm kinh nghiệm liễu nguyên mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý mớn tại nhị chuyển trước đó liễu nguyên đánh giết tiểu quái tinh anh quái đầu mục cùng thủ lĩnh thu hoạch đến kinh nghiệm mặc dù không giống nhưng tranh lệch cũng sẽ không quá lớn nhiều lắm là cũng chính là hơn m ộ ư ơ i lần đi nhưng là lần này đánh g i ế t bột thu hoạch đến kinh nghiệm vậy mà so đầu mục nhiều mấy trăm hơn ngàn lần đây là bởi vì thông quan tốc độ quá nhanh khen thường thêm vẫn là tại nhị chuyển trước đó bột kinh nghiệm có áp chế đâu l i ê u nguyên sờ sợ h ạ n g lộ ra một vòng v ẻ suy tư tại nhị chuyển trước đó hắn soát những cái kia phó bản bột cơ bản đều tại trên bốn mươi cấp thần hạ cũng chưa từng xuất hiện giống hắn dạng này nhị chuyển trước đó liền có thể đơn soát trên bốn mươi cấp phó bản mà lại địa ngục độ khó liễu nguyên hiện tại cũng không xác định nơi này có phải là có cái gì ẩn giấu cơ chế ở bên trong nếu như đây là có cái gì ẩn giấu cơ chế có lẽ ta tốc độ lên cấp sẽ so dự đoán càng nhanh một chút l i ê u nguyên âm thầm g ậ t đầu cũng không có suy nghĩ nhiều hướng phía nơi xa bảo dương đi đến chúc trường nhận 394, thu ố c Sơn, mạch. Chương 394, thu nhận cốc sơn mạch. Chúc mừng ạ c Chúc h nguyên mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được Ú cốc sơn mạch tán thành một u ám hồn thạch một trăm đen nhánh xương vỡ bốn không. theo bảo dương mở ra đại lượng đồ vật từ đó phun ra ngoài tại bảo dương chúng quanh xếp thành từng toàn ú i nhỏ tại liệu nguyên chỗ mở ra những n à y bảo dương bên trong có lẽ cái này bảo dương bên trong đạo cụ tính không được cỡ nào c h â n quý nhưng tuyệt đối là số lượng nhiều nhất một cái bảo dương l i ê u nguyên dĩ vãng mở ra những cái kia bảo dương bên trong đạo cụ căn bản cũng không có vượt qua mười cái cái này bảo dương bên trong đạo cụ cũng chỉ là chủng loại đều có hơn mấy c h ụ c loại trong đó đạo cụ số lượng đều n ắ m chắc mười phần về số lượng trăm phần đạo cụ cũng không phải số ít những này đạo cụ thêm lên số lượng có lớn hàng ngàn hàng vạn trách không được cái này phó bản nhiều người như vậy nhìn xem chung quanh xếp thành núi nhỏ đạo cụ liêu nguyên cuối cùng là minh bạch vì cái gì h u cốc sơn mạch danh khí sẽ to lớn như thế thực tế là cái này phó bản vật phẩm bên trong tỷ lệ rơi đổ quá cao mặc dù người khác không có liêu nguyên vận khí như vậy không có khả năng từ bột bảo dương bên trong mở ra nhiều như vậy đã cụ nhưng tương đối cái khác phó bản đến nói thu nhập cũng vẫn là sẽ càng thêm khả quan mượn địa n g ụ c độ khó phó bản đến nói sáu người tổ đội gánh vác xuống tới một người nhập vốn phí tổn một trăm vạn kim tệ không đến chỉ cần có thể đánh bại buộc mỗi người ích lợi đoán chừng cũng có thể tại một trăm vạn tả hữu lại thêm ven đường thu hoạch một chuyến xuống tới tuyệt đối sẽ không thua thiệt là một cái tương đương ổn định kiếm tiền thủ đoạn. về phần khó khăn cùng ác mộng độ khó chi phí thấp hơn phong hiểm cũng càng nhỏ đủ để thỏa mãn đại bộ phận 450 cấp chức nghiệp giả nhu cầu đừng nhìn liễu nguyên mỗi một lần cậy phó bản đều là góp cáo hơi bẩn nhẹ nhõm nghiền ép thông quan giống như cậy phó bản liền cùng ăn cơm uống nước một dạng căn bản cũng không có bất luận cái gì phong hiểm có thể nói nhưng trên thực tế cũng chỉ là thần hạ hàng năm đều sẽ mấy chục vạn chức nghiệp giả đến nói có một cái an toàn ổn định phó bản có thể soát là một món phi thường chuyện hạnh phúc u cấp sơn mạch chính là một cái tuyệt hào phó bản nếu như hoàn toàn dựa vào cái này phó bản soạt đến sáu mươi cấp tuyệt đối có thể để giành được một số tiền lớn đến lúc đó lại mua một bộ tốt trang bị một chút cùng tự thân phù hợp với nhau kỹ năng có lẽ liền có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thực lực tiến thêm một bước mặc dù loại này thăng cấp phương thức tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh nhưng tuyệt đối là nhất ổn một cái thăng cấp con đường một trong chỉ nếu không phải mình nghĩ quẩn chạy tới đơn c ậ i phó bản gì gì đó tỷ lệ tử vong có thể nói là khá thấp bình thường đều chỉ là thụ thương mà thôi như vậy xem ra tương lai đánh cho ta công chức nghiệp giả có lẽ sẽ so với ta dự đoán còn muốn càng nhiều l i ê u nguyên hài lòng nhẹ gật đầu bắt đầu ở cái này một đống lớn đạo cụ bên trong lục lọi lên muốn cải biến phó bản cửa vào vị trí địa lý phương pháp chỉ có hai cái hoặc là đem phó bản cửa vào vị trí chiếm lĩnh đối với tất cả vãng lai trong đó chức nghiệp giả tiến hành quản lý bảo đảm những nghề nghiệp này người an u y chỉ là nơi này là hai nước chỗ giao giới mặc kệ là thần hạ hay là hạ quất c ũ như nhưng, nhưng muốn đem phó bản cửa vào di động đến những địa phương khác có một cái trọng yếu trước đưa điều kiện đó chính là thỏa mãn phó bản thu nhận điều kiện trở thành phó bản chủ nhân chỉ có như vậy mới có thể di động phó bản cửa vào nhưng vấn đề ở chỗ u c ố c sơn mạch thu nhận điều kiện thực tế là quá hạ khắc nhất định phải tại đơn soát địa n g ụ c độ khó tình hồ dưới tại hai giờ bên trong có thể qua cửa phó bản cho dù là sáu mươi cấp chức nghiệp giả chỉ là đi đến b ộ t chỗ khu vực liền cần hơn một giờ thời gian lại thêm ven đường q u á y vật căn bản cũng không khả năng đạt thành thu nhận điều kiện nguyên nhân chính là như thế đã nhiều năm như vậy u c ố c sơn mạch phó bản cửa vào vẫn như c ũ không ai có thể đem di động tìm tới liễu nguyên từ đạo cụ chồng ở trong tìm tới một chương thẻ màu đen u cấp sơn mạch tán thành hiệu quả sử dụng về sau có thể thu hoạch được cốc mạch cơ thể thu tiến tổn hữu, phí U quyền u vào sơn sở sở giới thiệu chỉ có tại hai giờ bên trong đơn soát địa mục độ khó u cốc sơn mạch mới có thể đến đến u cốc sơn mạch tán thành thành u cốc sơn mạch người sở hữu có cái này u cốc sơn mạch tán thành liền coi như là đem u cốc sơn mạch thu nhận có thể căn cứ ý nguyện của mình một tháng một lần tùy ý di động cái này phó bản nhưng nói đi thì nói lại hàn quốc loại này nơi chật hẹp nhỏ bé chức nghiệp giả cũng không có bao nhiêu liếu nguyên vốn cũng không có đem những này hàn quốc chức nghiệp giả làm khách hàng tiềm năng thân hạ tùy tiện cầm một cái tình chức nghiệp giả ra đều có thể nghiền ép hàn quốc những nghề nghiệp này người hứa hồ, hồ liếu nguyên nhìn những cây gậy này vốn là không vừa mắt h ắ những cũng k ô n muốn mình phó bản n g phó h để những cây gậy ngày à y cho soát. Đi. Liêu n u thu u y ê n sơn、mạch、tán t hồi mạch h cốc n dương bên trong rơi ra ngoài đạo cụ, không còn nhìn nhiều, trực tiếp thu nhập không gian chữa vật ở trong. Những n h hơi chút thu chữa rơi kiểm tiếp một tra trực vật ra cụ, bảo đạo à ở đạo cụ mặc dù rất nhiều nhưng đại bộ phận đều là dùng để rèn đúc trang bị luyện chế dược tề vật liệu đối với l i ê u nguyên mà nói cũng không có cái gì quá lớn công dụng xem ra là dùng không được hai ngày thời gian l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng nguyên bản hắn là kế hoạch tốn một hai cái thời gian thu nhận phó bản lại trở lại hạ kinh thị tìm á lính cầm tới khô héo dược để chờ đạo cụ cuối cùng lại tiến về khởi nguyên chiến trường luyện cấp hiện tại xem ra có lẽ hắn có thể nghỉ ngơi một hai ngày t hơi thư giãn một tí sau đó liêu nguyên đem tất cả triệu hoán vật đều thu hồi triệu hoán không gian chủ động thoát ly phó bản trở lại khối kia đá lớn màu đen bên cạnh chẳng qua hắn vẫn chưa sốt ruột di động phó bản cửa vào mà là nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến dự định đem hút máu rừng rậm thu nhận về sau trở lại thu hồi phó bản ưu cốc sơn mạch nổi tiếng thế nhưng là khá cao đem thu nhận về sau khẳng định sẽ tạo thành h n h động không nhỏ làm không tốt hàn quốc liền muốn phái ra một chút đẳng cấp cao chức nghiệp giả đến tìm sự tình mặc dù liêu nguyên không phải rất sợ nhưng vì hắn mới háo lót có thể tránh khỏi phiền phức vẫn là tận lực tránh một chút ngay tại liễu nguyên đi ra phó bản cửa vào chỗ hòa bình khu vực thời điểm t r u n g quanh mười cái chức nghiệp giả cũng tại lúc này đi theo chương ba trăm chín mươi lăm các người đây là đang ăn cướp ta chương ba trăm chín mươi lăm các người đây là đang ăn cướp ta hữu cốc sơn mạnh phó bản cửa vào bên cạnh trong rừng rậm một người mặc màu đen giáp ra t r u n g nhân nhân đột nhiên từ một bên đi ra cả ở trước mặt của liễu nguyên trên giới quan sát hắn một chút dùng tiếng hắn nói vị bằng h ư u này còn xin chờ một chút nói cái gì được n ữ tiếng trung sẽ không liễu nguyên trên mặt lộ ra một vòng phiền trán chi sắc không có cho người này cái gì tốt sắc、mặt. tại đây không có cái gì trật tự có thể nói bên cạnh loại này không biết từ chỗ nào xuất hiện người xa lạ tỷ lệ lớn chính là không có hào ý húng chi những người này dùng vẫn là tiếng hàn rõ ràng chính là của hàn quốc người liêu nguyên càng không khả năng có cái gì tốt sắc mặt có thể nói thần hạ người sao quả nhiên là vô chi thậm chí ngay cả chúng ta cao quý tiếng hàn đều nghe không hiểu khó trách một lần phó bạn đều đánh răng xong liền muốn rời khỏi thật là phế vợ l i ê n hắn mặt hàng này vậy mà cũng dám khi đọc hành hiệp thật sự là bực cười vị tiêu trung niên nhân áo đen tiếp tục dùng tiếng hàn nói trên mặt thần sắc càng thêm kinh n g h i hàn thấy liệu nguyên một mình tiến vào phó bản tỷ lệ lớn chính là đang cậy phổ thông độ khó kết quả chỉ là hai giờ không đến thời gian liền lên ra hiển nhiên là thất bại không thể không nửa đường rời khỏi phổ thông độ khó đều thông quan không được chức nghiệp giả thực lực như vậy hiển nhiên là không qua đi thuộc về có thể ăn cướp mục tiêu nguyên bản hắn khi nhìn đến liêu nguyên một mình đến một mình tiến vào phó bản còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đều chuẩn bị bỏ đi ăn cướp suy nghĩ kết quả không hề nghĩ tới chỉ là hai giờ không đến liều nguyên liền từ phó bản ra hơn nữa còn là mới vừa ra tới liền trực tiếp chọn rời đi vẫn chưa lựa chọn nghỉ ngơi một chút đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất bình thường đến nói chỉ có hai loại người chọn làm độc hành h i ệ p một là thực lực cường hãn không có cần thiết cùng người khác tổ đội liền xem như hỗn loạn biến cảnh cũng không có người có thể uy hiếp được hắn hai là một chút sống ăn nhàn sung sướng con em nhà giàu vì xoáy khí lựa chọn làm độc hành h i ệ p rất hiển nhiên l i ế u nguyên đơn x o á t thông quan không được sau khi đi ra không làm nghỉ ngơi kéo lây không tốt trạng thái cứ như vậy chọn rời đi khu vực an toàn không thể nào là cái gì cường giả tỷ lệ lớn chính là loại kia không có đầu hóc con em nhà giàu dạng này người đối phó muốn càng thêm đơn giản thu hoạch cũng lớn hơn xem ra hôm nay có thể sớm t a tầm trung nhiên nhân áo đen c ư ờ i khẩy nhìn xem chung quanh từ cái khác khác biệt góc độ đi ra đem liếu nguyên vây vào giữa đồng đội trong mắt hiện lên một đạo hàng quang dùng lưu loát tiếng chúng nói vị này thần hạ bằng hữu huynh đệ chúng ta mấy cái nhìn chúng một món trang bị còn kém một chút k i m t ệ mới có thể mua không biết ngươi có thể hay không xuất ra một chút k i m t ệ cho chúng ta mượn dùng một đoạn thời gian đâu nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ chúng ta có thể đưa an toàn trở lại thần hạ c a m đoan sẽ không xảy ra chuyện bọn hắn loại này tại biên cảnh làm ăn người các quốc gia ngôn ngữ khẳng định đều biết một chút lúc trước sử dụng tiếng hàn hành vi chỉ là cố ý gây nên Về nhưng u n nếu i n là liễu nguyên không nguyện ý phối hợp thì nên trách không được bọn hắn nơi này chính là hỗn loạn biến cảnh bọn hắn lại không phải cái gì thần hạ người coi như đem liễu nguyên liên giết bọn hắn cũng có thể trở lui toàn thân lớn không sau này một đoạn thời gian đều lưu lại hàn quốc cảnh nội không còn xuất hiện tại biên cảnh cản đường an cướp Các người. Liêu nguyên liếc người. Nguyên Liêu một ắ hắn t trung trong quất trước nghiệp dạ, trên mặt nhìn quanh, quanh bên hàng nghiệp hải đem vây ở l ra m ộ vị ò n dung. Đây là đang ăn cướp ta. Nói lời vô dụng làm gì, không muốn chết liền ngoan ngoan phối hợp, nếu không đừng trách láo tử không g gì, tiêu ta. chết trách tử Một lời phối Đây là làm láo cướp khách hợp, vô v khí. tay cầm liệt diễm búa chiến trắng hắn đi tới không chút nào khách khí nói liền l i ê u nguyên cách a n mặc mà nói cái này hoàn toàn chính là một cái pháp sư mọi người đều biết pháp sư thân thể cũng sẽ không quá cao còn hắn thì một cái am hiểu cận chiến c n g chiến sĩ tại đây loại khoảng cách hạ coi như song phương có ba năm cấp tranh lệch kết quả cũng không có chuyện gì để nói nếu như không phải có chút kiêng kỵ liễu nguyên con em nhà giàu thân phận không muốn giết người chỉ muốn càng hàng hắn đã sớm xuất thủ đánh chết liễu nguyên khởi xuống liễu nguyên một thân trang bị mang theo túi chữ vật đi nếu là liễu chân không phân rõ thế cục thì nên trách không được hắn nhưng mà liễu nguyên thật giống như không nhìn thấy khoảng cách của song phương như vậy chỉ là nhìn lướt qua liền không tiếp tục để ý x o a y một tiếng búng tay một cái trên thân hấp vụ tràn ngập tại sau lưng xuất hiện một cái đen nhánh đại môn nguyên bản liễu nguyên là nghĩ đến sử dụng ngăn cách quần t r ụ đem nơi này bao phủ lại ngăn cách trong ngoài quan sát tái lợi dụng bọn hắn thí nghiệm một chút tử Hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Từ linh liền này. viện liên quan tài từ Từ quyết bỏ ý để ế chiến thiết n hắn nguyên trường mới áo lót, thí nghiệm cơ hội có rất nhiều, không có cần thiết vào lúc này khởi thí hội thời tại lót, rất mới i cơ có có lúc áo vào đ m Ngăn quyền cũng không cách trục phải tuyệt đối bảo đảm vạn vì tạng bại nhất những này ngư, dẫn đến hắn không không càng chỉ mất, lót bởi bù mới là được áo lộ, có sau ẽ để hiểm cho cảnh thực có hắn tình h vào trong, nguy lâm tế ở y không chí chỉ. cử chỉ. Để bảo đảm bảo s a này tại khởi nguyên chiến trường tính an toàn tốt nhất là có thể đem l i ế u nguyên viên nguyên cùng mới áo lót thân phận phân chia ra đến tại thân hạ liền sử dụng liếu nguyên cái thân phận này tại giáp tự thành sử dụng viên nguyên cái thân phận này mới áo lót tốt nhất là tại khởi nguyên chiến trường địa phương khác sử dụng cho nên nói tại biên cảnh bên này tốt nhất vẫn là sử dụng liếu nguyên cái thân phận này đến giải quyết mà lại h ắ n cũng là chuẩn bị dùng liếu nguyên thân phận thu nhận lũ cốc sơn mạch cùng hút máu rừng rậm hai cái này phó bản hiện tại vừa vận làm làm nền về phần muốn làm thế nào k i a lựa chọn coi như nhiều lắm liều nguyên hiện tại đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thuộc tính có to lớn tăng lên không đề cập tới thể chất cái này biến thái thuộc tính tinh thần nhanh nhẹn cùng lực lượng cũng không kém coi như xuất ra gió t á p đoàn cung xạ kích đều có khả năng đem những người này bước lui mà lại hắn tại chuyển t r ư ớ c về sau cự nhân d ọ m bỉ mắt đỏ cự nhân d ọ m bỉ những n à y đã bị hắn đào thải triệu hoán vật thực lực cũng có rõ rệt tăng lên đối phó những người này đầy đủ đông đông đông n ư ơ n g theo lấy tiếng bước chân ậ m hợp hơn mười tay cầm cà rốt t ử mẫu kiếm mắt đỏ cự nhân d ọ m bỉ liền từ đen nhánh đại môn ở trong đi ra không nói hai lời liền đối với t r u n g quanh bổng tử phát động công kích liêu nguyên người là liễu nguyên tại nhìn thấy mắt đỏ cự nhân dọn bỉ về sau chung quanh những n à y hàn quốc chức nghiệp giả lập tức liền lộ ra một mặt trấn kinh c h i sắc bây giờ liễu nguyên nhưng là của làm tinh nổi danh nhân vật hắn công khai triệu hoán vật bên trong mắt đỏ cự nhân d ò m bỉ chính là điển hình nhất đại biểu cũng là chỉ có liễu nguyên mới có triệu hoán vật chỉ cần biết lên mạng cơ bản đều biết những chuyện này bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến không còn dám có ăn cướp ý nghĩ mặc dù dựa theo công khai tình báo liễu nguyên là năm nay vừa mới chuyển chức đẳng cấp nhiều lắm là cũng liền cấp bốn mươi trên d ư ớ i mà bọn hắn đều là hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả có đẳng cấp cùng người số bên trên ưu thế nhưng l i ế u nguyên chiến tích thực tế là quá loa mắt có thể một mình tại vực sâu tiểu chấn chống đỡ lâu như vậy thực lực như vậy liền không thể hoàn toàn dùng đẳng cấp để cân nhắc chỉ là đối với hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả đến nói mắt đỏ cự nhân dòm bị tốc độ thực tế là quá nhanh nếu như bọn họ ở đây mắt đỏ cự nhân dòm bị ra trước đó bỏ chạy còn có hy vọng chạy thoát hiện tại mà xin chờ một chút ta có người muốn tin tức muốn nói mắt thấy mắt đỏ cự nhân dòm bị đã giết tới đây vị tiêu trung niên nhân áo đen vội vàng lớn tiếng la lên chương ba trăm chín mươi sáu hàn quốc di động chương ba trăm chín mươi sáu hàn quốc di động xin chờ một chút ta có người muốn tin tức muốn nói mắt thấy mắt đỏ cự nhân d ò m bị đã giết tới đây vị tia trung niên nhân áo đen lập tức mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng lớn tiếng la lên mặc dù cấp bậc của hắn cao hơn có năm mươi năm cấp căn cứ thần hạ công bố ra ngoài tin tức liễu nguyên nhiều lắm là cũng chỉ có cấp bốn mươi nếu như đổi thành tình huống bình thường giữ g ố c cấp m ộ ư ơ i năm đẳng cấp kém liền xem như pháp sư bị thích khách cẩn thân cũng có thể chuyển bại thành thắng đem đối phương phản xác nhưng liễu nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ đây khả năng có thể một thân một mình đối mặt cả một cái v ư ợ sâu tiểu chấn t â m viên ác ma vây quanh trong đó thậm chí còn có ba cái tam chuyển ác ma dẫn đầu còn có thể sống chống đến mạnh diêm sinh đến nam nhân. loại t ô n tại này lại há có thể theo lẽ thường để hình dung đâu mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này mắt đỏ cự nhân dọn b ị cũng không giống như là cái gì ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả phải có trình độ cho dù mắt đỏ cự nhân dọn b ị đã bị liêu nguyên đào thải xuống tới nhưng là bọn hắn nháy mắt buộc phát tốc độ cũng không thể so với hơn năm mươi cấp chiến sĩ kém lại thêm số lượng còn nhiều như thế cứ như vậy trong trước mắt liền có hơn hai mươi cái mắt đỏ cự nhân dọn b ị từ liêu nguyên sau lưng k i a phiến đen nhánh thỏa đáng bên trong vật ra đi tới bọn hắn những n à y hàn quất chức nghiệp giả trước mặt coi như kinh nghiệm của bọn hắn phong phú mỗi lần hành động trước đó đều sẽ đem truyền t ố n g phù đặt ở tiện tay có thể cùng địa phương chỉ cần đưa tay liền có thể đem kích hoạt nhưng là bọn hắn vì để tránh cho liễu nguyên lợi dụng đồng dạng phương pháp đào thoát khoảng cách thế nhưng là tương đương gần mắt đỏ cự nhân dòm bị tốc độ lại nhanh như vậy bọn hắn coi như có thể nháy mắt kích hoạt truyền t ố n g quần c h ú n cũng sẽ bị mắt đỏ cự nhân dòm bị đánh gây truyền t ố n g muốn bảo mệnh còn phải nghĩ biện pháp để liễu nguyên thủ hạ lưu tỉnh chỉ là liễu nguyên sẽ hay không dừng tay hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc dù sao bọn hắn trước đó thái độ cũng không tính xong nhưng cũng may liễu nguyên tự hồ là đối với hắn tin tức có chú mắt thấy mắt đỏ cự nhân dòm bì trong tay cà rốt tử mẫu kiếm sắp đánh chúng vị tia trung niên nhân áo đen đột nhiên liền ngừng lại về phần chung quanh mấy người khác liền không có vận tốt như vậy chỉ là vừa đối mặt công phu đã bị mắt đỏ cự nhân dòm bì cho tại chỗ chém giết chỉ để lại trung niên nhân áo đen một cái ưng ngục trung niên nhân áo đen khó khăn nuốt ngủ nước miếng trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ căn bản cũng không có tâm tư làm cho này chút đồng đội tử vong mà cảm thấy bị thương hắn biết những này mắt đỏ u những n à y mắt đỏ cự nhân dòm bì sẽ mạnh như vậy cũng chỉ là vừa đối mặt công phu hắn những n à y đồng đội liền chết hết nếu như không phải hắn tiếng trung đầy đủ lưu loát nói đầy đủ nhanh chỉ sợ đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi nói một chút ngươi có cái gì ta muốn tin tức nếu như tin tức của ngươi đích xác đối với ta hữu dụng ta có thể lưu ngươi một cái mạng ngươi biết ta nói lời nói từ trước đến nay chắc chắn liêu nguyên đứng tại chỗ sau lưng đứng thẳng một cái đen nhánh đại môn sâu không thấy đáy phản phất thông hướng minh giới một dạng bên cạnh còn có hai cái mắt đỏ cự nhân dòm bì trông coi như vậy người đàn ông tuổi trung niên gặp tình hình này căn bản sinh không n nếu như hắn thật sự có cái gì d ị động đoán chừng vừa mới đứng dậy liền muốn bị bên cạnh mắt đỏ cự nhân dòm bị c h é m giết căn bản cũng không có tới gần cơ hội đã như vậy còn không bằng liều m ộ t phát hy vọng liều nguyên có thể lưu hắn một cái mặc chó về phần liều nguyên phải trăng giữ lời nói hắn cũng không có n ắ m chắc hắn đối với liều nguyên hiểu rõ giới hạn trong liều nguyên chi ế n tích thực lực bất phẩm trừ cái đó ra đối với tính cách của hắn hoàn toàn không biết gì cái này người đàn ông tuổi trung niên chỉ có thể đi cược đây cũng là hiện tại duy nhất sinh lộ liều nguyên tiểu huynh đệ ta tự nhiên là tin được phóng nhãn toàn bộ làm tình ai có thể không biết ngài nhất ngôn k i u đỉnh tứ mã nam t u y t i ế n người đàn ông tuổi trung niên lộ ra một mặt định nọt c h i sắc đối liệu nguyên định nọt một câu qua đi cũng không dám lại chỉ hoãn vội và nói g n sự tình là như thế này chúng ta những n à y du tẩu tại biên cảnh người tại quan vương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút quan hệ theo ta được biết gần nhất khoảng thời gian này không biết bởi vì cái gì duyên cứ rất nhiều mới vừa từ khởi nguyên chiến trường trở lại hàn quốc thay phiên nghỉ ngơi trước n h ậ p giả giống như tiếp vào cao tầng điều lệnh lại lần nữa tiến về khởi nguyên chiến trường ở những người khác xem ra có lẽ cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì thậm chí đều không phát hiện được chuyện này lúc mới bắt đầu nhất ta cũng cho là như vậy nhưng trước đây không lâu ta từ một cái dạp bạn thẳng xuôi sẹo trên thân phát hiện dạp bạn bên kia chức nghiệp giả cũng là như thế mà lại bọn hắn tựa hồ có cái gì d ự mưu tất cả đều bị điều đến số ba thành lũy đi ngươi chưa từng đi khởi nguyên chiến trường khả năng không biết mặc kệ là ngươi nhóm thần hạ hay là chúng ta hàn quất hoặc là dạp bạn tại khởi nguyên trên chiến trường đều có thành trì những này thành trì bình thường không có cái gì quá lớn biến động bây giờ tình huống này hiển nhiên không thích hợp có lẽ bọn hắn ngay tại dự mưu cái gì nhằm vào thần hạ sự tỉnh chỉ muốn tiểu huynh đệ ngươi đem chuyện này chuyển về thần hạ tuyệt đối là một cái công lớn nếu như có cần ta có thể đi theo ngươi trở lại thần hạ vì ngươi làm chứng. đứng tại bình thường chức nghiệp giả góc độ đến xem hàn quốc cùng dạ vạn cử động như vậy đích thật là không quá bình thường có lẽ thật là tại chuẩn bị lấy nhằm vào thần hạ sự tỉnh dù sao thần hạ cùng hàn quốc dạ vạn quan hệ đều tính không được tốt có thể nói là số một định nhân nếu như hàn quốc cùng dạ vạn có cái gì d ị động lớn nhất khả năng chính là tại chuẩn bị một ít nhằm vào còn thần hạ sự tỉnh nhưng liều nguyên sẽ không một dạng vừa nghe đến dạ vạn số ba thành lũy địa điểm này hắn liền minh bạch nguyên nhân chỗ bây giờ số ba thành lũy tình huống thế nhưng là tương hoặc bét có lẽ ở dạ vạn sửa gấp phía dưới số ba thành lũy bị phá hủy tường thành đã một lần nữa tô kiến nhưng là số ba thành lũy chết đi trước nghiệp giả coi như chỉ có thể từ địa phương khác phân phối tới không có gì bất ngờ xảy ra dạ b ạ n nhân viên biến động chính là vì bổ khuyết số ba thành lũy chống chỗ tránh số ba thành lũy lần nữa lọt vào công kích dẫn đến loại này trọng yếu thành trì mất đi về phần hàn quốc nhân viên biến động có lẽ cũng chỉ là thấy đến dạ b ạ n thảm trạng lo lắng thần hạ đối bọn hắn cũng có tính toán dùng để tăng cường khởi nguyên chiến trường phòng bị lực lượng lui một bước nói coi như thật cùng vị trung niên nam tử này nói tới như vậy hàn quốc cùng dạ vạn nhân viên biến động là vì nhằm vào thần h ạ cái tia cũng không cần lo lắng vị trung niên nam tử này dạng này tạm ngư đều có thể phát hiện sự t ì n h thần hạ tổ chức tình báo làm sao nhưng không biết mặc kệ dạ b ạ n cùng hàn quốc có cái gì mục đích dù sao không có khả năng làm ra công thành sự t ì n h cũng không khả năng ảnh hưởng đến liễu nguyên rất tiếc lối ngươi những tin tức này đối với ta cũng không có ích lợi gì liễu nguyên mỉm cười quay người liền hướng phía một bên đi đến tương đối đi quan tâm loại chuyện này hắn càng muốn mau chóng thu nhận hút máu rừng rậm tại thần hạ dựng một cái hoàn chỉnh dây chuyển sàng nghiệp dùng cái này bảo trụ một cái mạng kết quả l i ế u nguyên t ự a hồ căn bản cũng không có ý thức được nhưng còn không đợi hắn tiếp tục nói cái gì một bên mắt đỏ cự nhân g i ò m bí đã đậu thủ đem hắn loạn đ a o chém chết rốt cuộc p h o n g xuất cái này xét duyệt không hiểu thấu Trường thật có lỗi, Ta hồi máu tốc Trường thật Ta tốc Hút hút một chút rừng càng nhanh 397, thật có lỗi, ta hồi máu tốc độ càng nhanh hút máu phó bản lối vào.、So、với u cốc sơn rừng nhìn xem liền muốn quảng hồi、so、hồi phó mạch có có cốc cú lỗi lỗi lối với máu máu máu rầm máu rầm xem u độ độ vào So trên thực tế hút máu rừng rậm chung quanh chức nghiệp giả cũng không phải số ít nói ít cũng có mấy ngàn cái những nghề nghiệp này người đến từ rất nhiều khác biệt quốc gia trong đó số lượng lớn nhất chức nghiệp giả vẫn như cũng là đến từ hàn quốc cùng t h ầ n h ạ điểm này cùng u gốc sơn mạch bên kia một dạng ngoài ra còn có một cái chỗ tương đồng đó chính là hút máu rừng rậm bên này đồng dạng tính không được thái bình rất nhiều chức nghiệp giả thấy liêu nguyên một mình đi tới đều là lộ ra ánh mắt không có hảo ý tính toán đợi l i ê u nguyên rời đi thời điểm lại tìm hắn mượn một chút tiền đùa dỡn một chút đối với những ánh mắt này liêu nguyên cũng không để ý tới hắn lần này rời đi cũng sẽ k hút ô n giống như U cốc sơn mạch thời điểm khiêm tốn như、vậy. Nếu như khi đó những người này còn dám tới ăn cướp, thật là can đảm lắm. Nguyên thẳng bản chọn ngục tiến bên trong. g thời điểm khiêm khi tới kia Liêu đi tới lối cốc mạch thật phó khó h ưu cướp, dám đảm lắm. đó địa độ vậy. vào, là lựa vào máu rừng dẫm thu nhận điều kiện tương đối đặc thù cần tại trong vòng mười tiếng cho bên trong bột hấp thụ ba không ước h e đồng thời c ầ n tại đơn soát tình huống dưới Về phần phó bản độ khó, thật tự nhiên là bột thực lực càng mạnh càng tốt địa n g ụ c độ khó liền thành liễu nguyên duy nhất một lựa chọn tiến vào phó bản về sau liễu nguyên cách làm vẫn là cùng dĩ v ã n g thời điểm mực dạng triệu hồi r a b ạ o hùng đại quân hướng phía bốn phương tám hướng đẩy về phía trước tiến mặc dù mục tiêu lần này có hay không đánh g i t bột thậm chí đều không phải qua cửa phó bản nhưng muốn tìm được bột phương pháp tốt nhất còn phải là triệu hồi r a b ạ o hùng đại quân tiến hành thăm dò theo bạo hùng đại quân không ngừng đẩy về phía trước tiến liễu nguyên trong đầu địa đồ cũng dần dần trở nên hoàn thiện từ diện tích nhìn lại hút máu rừng rậm muốn so ưu ám sơn mạch nhỏ rất nhiều chỉ là hơn n tại cây to này trên cành cây mơ hồ có thể nhìn thấy một chương chỉ có hai mắt cùng miệng khuôn mặt cây to này chính là hút máu rừng dầm phó bản buốt thi tan máu cây loại hình cường hóa hình thủ lĩnh đẳng cấp sáu không cấp lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một mươi vạn thể chất một mươi hai không vạn lượng máu ba ước sáu mươi triệu kỹ năng hút máu bao tử lượng máu chuyển hóa dễ khi những ngày to bào y tử chậm rãi rơi xuống rơi xuống liêu nguyên cùng bạo hùng đại quân trên thân về sau liều nguyên tiện có thể rõ ràng cảm giác được tự thân hát ê đang lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ tiếp tục hạ xuống tất cả bị những ngày bào tử ký sinh bạo hùng chiến sĩ cũng là như thế chỉ là bọn hắn mất máu tốc độ muốn so liều nguyên chậm hơn một chút r ấ theo i nhiên, ệ n những này b là là đạo lý đến nói hắn chịu đến cái này một bộ phận tổn thương hẳn là muốn so bạo hùng chiến sĩ càng ít một chút mới đối nhưng trên thực tế hắn mất máu tốc độ ngược lại phải nhanh hơn nếu như bỏ mặc những này bảo tử không ngừng công kích liền xem như hoàn thành chuyển chức về sau sáu mươi cấp chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể đối phó được loại công kích này mà lại những này bảo tử tất cả tổn thương đều thuộc về l á hút máu có thể để mà khôi phục trước mắt cây to này lượng máu vượt qua bộ phận còn có thể chuyển hóa thành hậu thuẫn dùng để chống cự tổn thương làm b ộ đơn vị tại tăng thêm hình thái đặc thù cây to này lượng máu đây chính là tương đương dày có trọn vẹn ba trăm sáu mươi triệu máu muốn tại lượng máu bị hút khô trước đó đem cây to này đánh rết hiện nhiên không phải một chuyện đơn giản chẳng qua liễu nguyên lo lắng vấn đề lại không phải như thế nào đánh g i ế t cây to này mà là những n à y bảo tử hút máu tốc độ có đủ hay không nhanh muốn thu nhận cái này p h ó bản nhất định phải tại trong vòng một ư ơ i tiếng để cây to này hút ba tỷ lượng máu liễu nguyên khả năng tính toán có hạn cũng vô pháp cam đoan cái này gần năm cây số phạm vi bên trong bạo hùng đại quân có thể hay không tại trong vòng một ư ơ i tiếng để cái này đại thụ hút tới ba tỷ lượng máu còn có chính là cây to này chuyển hóa hộ thuẫn có hay không hạn mức cao nhất nếu như chuyển hóa hộ thuẫn đạt tới hạn mức cao nhất như vậy những n à y bảo tử tổn thương có hay không còn có thể tính làm hút máu đâu để cho an toàn liễu nguyên xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng đem bạo quân thủ lĩnh c h ứ n g khí thi bộ rồng ba thủ phật đà trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn toàn bộ triệu hoán đi ra cái này năm loại triệu hoán vật lượng máu thế nhưng là so bạo hùng chiến sĩ càng dày thậm chí so liễu nguyên lượng máu còn muốn cao những này b ạ o t ử hút máu công kích mang theo tỷ lệ phần trăm tổn thương bạo quân thủ lĩnh bọn hắn mất máu tốc độ tương đối phải nhanh hơn một chút mặt khác vì để tránh cho cây to này hộ thuẫn có hạn mức cao nhất bọn hắn cũng phải phụ trách đối với cây to này tiến hành công kích để cây to này lượng máu thời khắc ở vào nửa máu tả hữu miễn cho l Về phần b ạ o quân thiên ủ h h bạo sử giáng c h bọn lâm t máu vấn đảng cấp bốn không cấp hiệu quả hóa thân đoạn thiên sử đối với phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị tiến hành trị liệu mỗi giây khôi phục thể chất một mươi bốn hp vong linh hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị hiệu quả gấp đội Đoạ phạm i ê n tồn sử t i trong vi đường tính ba mươi hai năm n trăm hai mươi năm tinh thần một mươi tiếp t tục thời gian hai mươi năm phút liệu nguyên hiện tại thể chất thế nhưng là có hơn ba trăm vạn sử dụng đoạn thiên sử giáng lâm mỗi g i â y đều có thể khôi phục hơn bốn trăm vạn lượng máu đối với vong linh hệ c à n g là có thể đạt tới hơn tám triệu coi như cái này khôi phục hiệu quả bằng thẳng đến mỗi cái đơn vị dạng này hồi máu tốc độ cũng không phải bảo tử hút máu tốc độ có khả năng so Về chương n i ba trăm chín mươi tám vong hổ đại đao chương ba trăm chín mươi tám vong hổ đại đao đọa thiên sử gián lâm liễu nguyên nhìn về phía trước đại thụ xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân toát da đen nhánh sương mù ở trên người hình thành một bộ tử trường bảo màu đen sau lưng càng làm mọc ra ba đôi đen nhánh cánh chim tự động bay đến không trung so với cao độ gần 200 m é t ti tan máu cây còn phải cao hơn nửa cái đầu từ không trung tung xuống từng sợi đen nhánh sương ngủ tràn ngập ở chung quanh hơn ba vạn mẹ khu vực ở vào hát vụ bao phủ xuống pháo hôi d ọ m bỉ trên thân bất luận là bạo hùng chiến sĩ vẫn là bạo quân thủ lĩnh trên thân thanh máu đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục HG9576. hùng chiến sĩ đến thiên sử chúc phúc, HG vong vũ trang, Bạo đoạ đến sĩ, sử tử vũ l i ê u nguyên hiện tại thể chất có ba trăm bốn mươi vạn hơn mỗi g i â y chính là hơn bốn trăm vạn phạm vi hồi máu đồng thời đoạn thiên sử d á n g lâm đối với vong linh hệ cùng thực vật hệ đơn vị hồi máu lượng còn có thể gấp đội bất luận là bạo quân thủ lĩnh vẫn là trôn xương rừng rậm đều phù hợp tiêu chuẩn này cho dù cái này hồi phục lượng g á n h vác đến mỗi người trên thân mỗi g i â y cũng có thể khôi phục gần một vạn h e phải biết đây là mỗi g i â y hồi máu lượng một phút đồng hồ nhưng chính là gần sáu mươi vạn h e titan máu cây đích thật là một cái cường đại bột chính là hắn tồn tại để hút máu rừng rậm độ khó tăng lên rất nhiều nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là sáu mươi cấp phó bản cuối cùng một mà thôi thực lực mạnh hơn cái k i a cũng có một cái hạt độ hắn những n à y hút máu bào tử có thể bao trùm gần năm cây số khu vực hơn nữa còn là aoe tổn thương đòn công kích này phạm vi có thể nói là tương đương rộng bình thường đến nói phạm vi công kích càng lớn tổn thương phổ biến đều sẽ còn hơi nhỏ hút máu bào tử công kích chính là như thế đối với đại bộ phận nhị c h u y ể n chức nghiệp giả đến nói có lẽ lượng máu hết thệ cũng liền một hai trăm vạn nếu như hút máu bào tử công kích một phút đồng hồ có thể tạo thành năm sáu mươi vạn t ổ thương mà lại cái này tổn thương vẫn là tại hút máu như vậy cái này phó bản đoán chừng liền muốn cùng tử linh chiến trường một dạng biến thành không người nào có thể thông quan phó bản ti tan máu cây khó chơi nhất địa phương chính là máu của hắn đầu quá dày còn có thể tiếp tục hút máu cái này hút máu còn không chỉ là nhằm vào chức nghiệp giả nếu như tại buộc chiến trước đó không thể đem c h u n g quanh cái khác đơn vị giải quyết hết cũng sẽ trở thành ti tan máu cây hồi máu dùng kho máu tăng lên trên diện rộng soát vốn độ khó cho dù sớm đem những tiểu cái này cũng giải quyết chức nghiệp giả bản thân cũng là hắn kho máu chỉ cần chức nghiệp giả còn sống hút máu hiệu quả liền sẽ không kết thúc coi như đem trên thân bảo tử đánh g i ế t cũng sẽ có mới bảo tử rơi xuống dù là sử dụng phạm vi cực lớn aoe kỹ năng đem chung quanh tất cả bảo tử tất cả đều thanh lý mất titan máu cây cũng có thể phóng xuất ra mới bảo tử cho n ê n nói thanh lý những n à y bảo tử cũng không hiện thực muốn đánh g i ế t titan máu cây qua cửa phó bản cũng chỉ có thể định lấy bảo tử hút máu tại máu của mình đâu bị thanh không trước đó đánh g i ế t titan máu cây nhưng vấn đề ở chỗ titan máu cây lượng máu quá dày cho dù có vũ em p ụ trách hồi máu có thể gánh vác bảo tử hút máu muốn giết chết titan máu cây cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được bình thường đến nói một t n ă m hai mươi vạn thể vào chất có lấy ba trăm sáu mươi triệu lượng máu cuối cùng bút liền hoàn toàn liền không có đem để vào mắt một trăm hai mươi vạn thể chất có lẽ chúng ta liền có thể giải quyết hết l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra một vòng có chút hăng hái chi sắc đây là đ a n g phó bản bên trong ngoại giới chức nghiệp giả cũng không biết được cái này chuyện xảy ra mặc kệ liễu nguyên sử dụng kỹ năng gì triệu hoán cái gì triệu hoán vật ra cũng sẽ không bị người phát hiện ngược lại là có thể mượn cơ hội này thử một lần ta kỹ năng mới liễu nguyên âm thầm gật đầu nhưng lại vẫn chưa sốt ruột đ ộ n g thủ hắn lần này mục đích chủ yếu là vì thu nhận hút máu rừng rậm thu nhận cái này phó bản điều kiện cũng không phải đánh r ấ t buốt mà là để ti tan máu cây hút cái thoải mái hút tới ba tỷ lượng máu cho nên còn phải chờ một chút dựa theo liễu nguyên hiện tại ý nghĩ trước cho ti tan máu cây chín giờ còn lại chừng tắm giờ lại ra tay đem giải quyết đương nhiên vì để tránh cho ti tan máu cây hộ thuẫn chuyển hóa có hạn mức cao nhất tại đây cái chín giờ ở giữa liêu nguyên không có khả năng đợi đ ấ y lấy nghĩ biện pháp để ti tan máu cây thanh máu bảo trì tại nửa máu tả hưu thuận tiện hắn hút máu sử dụng bên trên liêu nguyên nhẹ nhàng phất tay bạo quân thủ lĩnh liền tay cầm một thanh c h i ề u dài ước chừng năm mươi mét đại đao hướng phía phía trước đại thụ chậm rãi đi đến nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện thanh này đại đ a o kiểu dáng cùng tại dần hồ thí luyện ở trong thu hoạch được hổ vương đại đao có điểm giống bởi vì bạo quân thủ lĩnh quá lớn rất nhiều vũ khí trong tay h ắ n đều cùng cái đồ chơi một dạng, sử dụng cực không cũng liền cà rốt d ù n g nham trường cung cùng cung do tác đoàn cung xa như vậy trình vũ khí còn có thể miễn cưỡng dùng một chút vũ khí khác cơ bản đều chỉ có thể làm làm ném vật đến sử dụng hổ vương đại đao có thể căn cứ tự thân hình thể cải biến lớn nhỏ lại hình thể càng lớn hiệu quả càng mạnh là thích hợp nhất bạo quân thủ lĩnh một cái vũ khí chỉ tiếc hổ vương đại đao không phải cà rốt hệ liệt vũ khí chỉ có trang bị về sau mới có thể sử dụng lúc ấy liêu nguyên liền có chút tiết với nghĩ đến chờ đến giáp tự thành đấu g i á hội bắt đầu có thể hay không mua được cái gì đ ạ cụ có thể làm cho triệu hoán vật cưỡng ép vũ khí trang bị nhưng ở chuyển chức về sau thu hoạch được tử vong g i a o tan cái này tân thiên phú liền không cần như thế hiện tại bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai khiêng thanh này đại đao chính là tử vong vũ trang về sau trang bị lên cùng trước kia hổ vương đại đao so ra tử vong vũ trang về sau bộ dáng phát sinh biến hóa rõ ràng hiện tại thanh này đại đao toàn thân từ màu trắng xương cốt chế thành trên chuôi đao đầu hổ cũng biến thành hổ cốt đầu lâu nhìn xem chính là một món vong linh hệ đạo cụ về p h ầ n hiệu quả m à tự nhiên cũng phải so nguyên bản hổ vương đại đao càng thêm cường đại vong hổ đại đao phẩm chất bạch kim hiệu quả trang bị về sau có thể căn cứ tự thân hình thể biến hóa lớn nhỏ vong h ổ đại đao thể tích càng lớn có khả năng phát huy hiệu quả càng mạnh khi vong h ổ đại đao chiều dài đạt tới 10 m é t trở lên có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả lực lượng 3-0-0% tất cả công kích ngoài định mức bổ sung 5-0-0% lực lượng tổn thương cũng không nhìn đối phương 40% hộ giáp hiệu quả đã đạt tới tối đại hóa giới thiệu bạo quân thủ lĩnh tử vong vũ trang chuyên môn trang bị cái khác đơn vị không cách nào sử dụng thế này vong hồ đại đao hiệu quả m ộ phần đơn giản không có cái gì cái khác kỹ năng hoặc là cơ chế chính là đơn thuần trị số bên trên cường đại t nương theo lấy một đạo một ngạt tiếng vang bạo quân thủ lĩnh đi tới ti tan máu cây trước mặt nâng lên trên vai đại đao bỗng nhiên chạm tại ti tan máu cây trên thân đối với bạo quân thủ lĩnh đến nói đây chỉ là lại bình thường c h ẳ n g qua một cái công kích nhưng đánh vào ti tan máu trên tây lại làm cho lượng máu của hắn nháy mắt hạ xuống một mạng lớn liệu nguyên tại hoàn thành chuyển chức về sau bạo quân thủ lĩnh thuộc tính cũng được tăng lên lực lượng đạt tới hai năm triệu vượt xa nhị chuyển chức nghiệp giả tiêu chuẩn thậm chí liền cả tam chuyển chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể cao như vậy thuộc tính lại trải qua vong h ổ đại đao tử vong vũ trang lực lượng còn có thể tăng lên ba trăm linh đạt tới khủng bố bảy trăm năm mươi vạn chỉ cần trang bị vong hồ đại đao cái này bảy trăm năm mươi vạn là thuộc về là cơ sở lực lượng tùy tiện một quyền sung giới đều có thể tạo thành 750 vạn kết xù tổn thương nếu như sử dụng vong hồ đại đao tiến hành công kích cái này tổn thương còn có thể tăng lên 500% đạt tới khủng bố 3 7 5 ả vạn mà lại cái này tổn thương còn có thể bổ sung 40% xuyên giáp hiệu quả mà cái này còn chưa kết thúc quân bạo máu giận bị động hiệu quả có thể tăng lên 500% vật lý tổn thương bạo quân chi nộ bị động hiệu quả lại có thể lại đề thăng 300% tổn thương đây cũng chính là nói bạo quân thủ lĩnh cái này hời hợt một đao xuống dưới liền có thể tạo thành năm trăm linh s ngàn vạn tổn thương còn có thể bổ sung b ố xuyên giáp hiệu quả Kết quả s a như nhưng tin tức tốt là titan máu cây đồng dạng cũng là bị một đao này cho giật này mình căn bản cũng không dám dâng lên công kích suy nghĩ vội vàng sử dụng kỹ năng tiến hành phòng ngự cũng tăng tốc bảo tử hút máu tốc độ cũng không biết là bởi vì ti tan máu cây lượng máu càng thấp bao tử hút máu tốc độ càng nhanh hay là bởi vì ti tan máu cây có thể chủ động khống chế bao tử hút máu tốc độ l i ê u nguyên có thể rõ ràng cảm giác được tự thân mất máu tốc độ trở nên càng nhanh bạo quân thủ lĩnh bạo hùng đại quân cũng là như thế nguyên bản hắn tại sử dụng đoạn thiên sử giáng lâm về sau hồi máu tốc độ rõ ràng muốn so bạo tử hút máu tốc độ cao hơn một m ả n g lớn chỉ là trong trước mắt bạo quân thủ lĩnh bạo hùng đại quân trô rơi hp liền đã hoàn toàn khôi phục nhưng bây giờ bạo hùng thủ lĩnh hồi máu tốc độ cũng chỉ là so mất máu tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi ch c、so、bảo bảo gật gật hiện ỉ tại ti tan máu cây căn bản cũng không dám công kích tiến vào phòng ngự trạng thái chỉ có thể sử dụng bảo tử tiến hành hút máu không chỉ có hút máu tốc độ càng nhanh bảo quân thủ lĩnh bọn hắn cũng không cần lo lắng lọt vào công kích sẽ không lại gặp ngoài định mức tổn thương dựa theo liễu nguyên đại khái tính toán coi như đem đoạn thiên sử giáng lâm thời gian cứ ủn đồ tính đến đi Bạo q u â nhưng mà để liễu nguyên không nghĩ tới chính là cũng chỉ là qua chừng một giờ ti tan máu cây liền phát sinh để hắn không tưởng được biến hóa chỉ thấy ti tan máu cây trên cành cây mơ hồ biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ thống khổ bao phủ ở chung quanh bốn năm cây số khu vực hút máu bao tử cũng tại lúc này phát ra lóa mắt huyết quang hướng phía titan máu cây bay đi đem nó bọc lại ở bên trong hình thành một viên huyết hồng sắc tự đ ạ n đây là muốn phát sinh tiến hóa còn có giai đoạn hai không thành l i ê u nguyên nhiễu nhữ mày lộ ra mấy phần có chút hăng hái chi sắc nhưng không có m à y may lo lắng titan máu cây tại tiến hóa trước đó bạo quân thủ lĩnh tiện tay một đao kém chút đem hắn cho dây coi như titan máu cây còn có giai đoạn hai cái kia cũng chỉ là nhiều đến mấy đao sự tỉnh m ạ thôi có thể cái uy hiếp gì từ lâu đến cuối liệu nguyên chú ý địa phương đều chỉ có một cái đó chính là có thể hay không để ti tan máu cây hút tới ba tỷ lượng máu để liệu nguyên trực tiếp thu nhận hút máu rừng rậm có lẽ ti tan máu cây giai đoạn hai chính là hút đầy ba tỷ lượng máu biểu tượng liệu nguyên sờ sờ cái cảm hãng tại sử dụng đoạn thiên sử d á n g lâm về sau mỗi giây đều có thể khôi phục hơn chín trăm vạn tổng lượng máu một phút đồng hồ liền có hơn năm trăm i triệu lượng máu hút máu b à o từ hút máu tốc độ cũng chỉ là so liệu nguyên hồi máu tốc độ chậm một chút nếu như ti tan máu cây hút máu chuyển hóa xuất cao một chút hiện tại một giờ trôi qua hút tới ba tỷ lượng máu giống như cũng không phải vấn đề gì hiện tại chỉ cần đem giai đoạn hai ti tan máu cây giết chết có lẽ liền có thể thành công thu nhận hút máu rừng rậm không có việc gì lớn không một lần nữa liệu nguyên âm thầm g ậ t đầu trong lòng có quyết định lấy hắn thực lực hôm nay hút máu rừng rậm căn bản là đối với hắn tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì đơn giản chính là dùng nhiều một thời gian hai tiếng mà thôi nhưng mà một màn kế tiếp lần nữa vượt qua hắn đoạn trước hắn thậm chí liền chưa nghe nói qua loại chuyện này ước chừng qua chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ viên tia đem ti tan máu cây bao khỏa ở bên trong huyết hồng sắc tự đản bắt đầu hướng phía khu vực trung tâm chậm rãi có vào màu sắc cũng biến thành c v i ê nhưng này đường kính vài trăm cũng có may h liếng n thành trong suốt, cuối c ù nguyên, nguyên tự chủ coi như không tệ lại thêm hắn ở cái thế giới này thế nhưng là thấy không ít mỹ mạo nữ tử rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục đánh giá cái k i a đạo lớn chừng bàn tay thân ảnh nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đạo thân ảnh này cùng nhân loại vẫn là có rõ ràng khác nhau một sau lưng của nàng mọc ra sáu con huyết hồng sắt hơi mở cánh hai lỗ t hai của nàng tinh xảo mà dài nhỏ cái này hoàn toàn chính là một cái tiểu hào tinh linh một viên mấy trăm mét cao đại thụ giai đoạn hai vậy mà biến thành một cái lớn chừng bàn tay tinh linh có chút ý tứ liễu nguyên nhẹ gật đầu trên mặt có chút hăng hái c h i sắc rõ ràng hơn mấy phần biến hóa như thế đích sắc ngoài dự liệu của liễu nguyên nhưng cũng không đến nỗi chưa nghe nói qua dù sao thế giới này thiên kỳ bách quái phó bản đừng nói là đại thụ biến thành tiểu tinh linh chính là biến thành ổ tổ bột cũng thuộc về là hợp tình hợp lý chân chính để cho liễu nguyên cảm thấy ngoài ý muốn địa phương cái kia ở chỗ cái này tiểu tinh linh hành động kế tiếp chương bốn trăm b ộ t n h ậ n chủ đây là cái gì thần triển khai chương bốn trăm b ộ t n h ậ n chủ đây là cái gì thần triển khai liễu nguyên nhìn xem con kia từ t i tan máu cây tiến hóa mà đến tiểu tinh linh trong mắt ánh mắt lấp lóe đối nó sử dụng giám định kỹ năng huyết yêu tinh loại hình cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp sáu không cấp lực lượng mười vạn nhanh nhẹn mười hai không vạn tại i n thần lượng h thể 120.000, kỹ vụ, không tiến hóa trước đó titan máu cây thuộc tính tại 60 cấp bột bên trong chỉ có thể coi là trung đăng trình độ cũng chính là lượng máu quá cao phòng ngự quá dày lại có hút máu bảo tử kỹ năng này quá mức khó chơi một chút nhưng thuộc tính cùng thực lực tính không được quá mạnh nhưng ở tiến hóa về sau thuộc tính nháy mắt liền tăng lên rất nhiều nguyên bản ti tan máu cây lực lượng cùng thể chất đều chỉ có một điểm tinh thần cũng chỉ có m ộ ư ơ i vạn điểm có thể nói là tương đương phổ thông thể chất ngược lại là cũng không tệ lắm có một trăm hai mươi vạn điểm so bình thường sáu mươi cấp bột cao hơn một m ạ n g lớn tại hoàn thành tiến hóa về sau lực lượng tăng lên tới m ộ ư ơ i vạn điểm nhanh nhẹn cùng tinh thần càng là đạt tới một trăm hai mươi vạn tại đông đảo sáu mươi cấp bột bên trong cũng thuộc về là nhất lưu tiêu chuẩn thể biến hóa về chất liền càng thêm rõ ràng tăng lên tới hai trăm hai mươi vạn nhiều đã đại đại vượt qua sáu mươi cấp bột phạm chủ đạt tới tam chuyển tiêu chuẩn mà lại dạng này thuộc tính tại tam chuyển bột bên trong cái tia cũng thuộc về hàng đầu hv của nàng liền khoa trương hơn có trọn vẹn bảy ước bảy ngàn vạn là thể chất ba trăm năm mươi lần bình thường đến nói c h ứ c nghiệp giả hv chuyển hóa suất tối đa cũng chỉ có gấp trăm lần cũng chính là một điểm thể chất chuyển hóa thành một trăm điểm hv coi như bột chuyển hóa suất cao một chút nhưng này cũng chỉ là phổ biến đều có thể đạt tới gấp trăm l ầ n có thể có hai trăm l ầ n chuyển hóa suất bột đều thuộc về là cực kỳ hiếm thấy về phần ba trăm l ầ n đi lên cơ bản chỉ có thế giới bột trên thân mới có thể xuất hiện mà huyết yêu tinh thể chất chuyển hóa suất lại đạt tới ba trăm năm mươi lần liền tia lớn chừng bàn tay trong thân thể lại có bảy ước bảy ngàn vạn lượng máu quả thực không hợp t h i thường huyết yêu tinh hình thể như thế nhỏ lượng máu dày như vậy phòng ngự cao như thế lại có một trăm hai mươi vạn nhanh nhẹn cái này liền tương đương với đem một cái hình thể vài trăm mét quái vật khổng lồ thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay cho dù là một dạng thuộc tính cùng kỹ năng nó sức chiến đấu cũng đem trở nên càng thêm c ư ờ n g đại mượn bạo tạc mũi tên đến nói nếu như titan máu cây nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng căn bản lại không tồn tại bắn trệ khả năng nhưng đối mặt huyết yêu tinh sẽ không một dạng coi như bạo tạc mũi tên là aoe tổn thương cũng khó có thể đem đánh trúng về phần gió táp mũi tên liền lại càng không cần phải nói trừ phi là mấy vạn chi mấy chục v nếu không căn bản cũng không có c h ú n g đích khả năng nói đi thì nói lại huyết yêu tinh lại không phải cái gì ngớ ngẩn lấy tốc độ của nàng làm sao có thể lưu lại nguyên địa để đối thủ xạ kích đâu cho dù là bạo quân thủ lĩnh nếu như không thể đuổi theo huyết yêu tinh tốc độ coi như một đòn toàn lực của hắn là có thể đem huyết yêu tinh thanh máu t h a n h không nhưng nếu là đánh không chúng cái kia cũng không có bất kỳ cái gì công dụng có được hay không muốn đối với huyết yêu tinh tạo thành hữu hiệu tổn thương còn phải hạn chế nàng di động tốc độ mới được vừa vặn ta liền có một cái dạng này kỹ năng vừa vặn bắt người đến thí nghiệm một chút liễu nguyên mỉm cười trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng hắn chết tại quyết viện không chỉ có thể hạn chế chiến đấu không gian để huyết yêu tinh không có quá nhiều không gian có thể phi hành vẫn có thể giảm bớt 50 m mươi tám tốc độ di chuyển quả thực chính là loại này nhanh nhẹn đơn vị khắc tinh coi như ngươi tốc độ phi hành lại nhanh giảm bớt 50 m mươi tám về sau cũng không lại là cái gì khó chơi ưu thế bạo quân thủ lĩnh đuổi theo huyết yêu tinh không thành vấn đề chỉ cần để bạo quân thủ lĩnh đánh trúng một lần cái này huyết yêu tinh cũng liền không sai b ị lắm chẳng qua l i ế u nguyên tạm thời không có để bạo quân thủ lĩnh tính toán ra tay hắn muốn thử nhìn một chút tử vong tài quyết viện phán quyết hiệu quả huyết yêu tinh thể chất đích xác rất cao nhưng cùng liễu nguyên thể chất còn có hơn một trăm vạn trích lệnh liễu nguyên thuộc về thuộc tính cao hơn một phương lúc này lại tiến hành phán quyết phán quyết có tội cơ hội liền cao hơn coi như huyết yêu tinh có bảy ước bảy ngàn vạn lượng máu chỉ cần phán quyết có tội liền muốn đụng phải hp một trăm ba mươi hai tỷ lệ lớn là sống không nổi đương nhiên đây là thuận lợi nhất tình huống liễu nguyên không hẳn có trông cậy vào phán quyết có tội dù sao cái này chỉ có cực nhỏ xác suất cho dù hắn có ba mươi năm điểm may mắn cũng chưa chắc có thể một phát nhập hồn hắn chỉ là muốn mượn cơ hội khó có này đối với tử vong tài quyết viện có càng nhiều hiểu rõ trong lòng có sau khi quyết định liều nguyên lúc này liền có hành động xoạch một tiếng vô tay phát ra tiếng nhưng ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng t ử v o n g tài quyết viện hạn chế huyết yêu tinh hành động đối no tiến hành thẩm phán thời điểm xuất hiện đột ngột để hắn rất là ngoài ý muốn một màn lơ lửng ở giữa không trung huyết yêu tinh không biết phát hiện cái gì lộ ra một mặt vẻ mừng rỡ kích động hô chủ nhân ba đang khi nói chuyện huyết yêu tinh bỗng nhiên v ũ cánh vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh nháy mắt liền đi tới trước mặt liều nguyên tốc độ nhanh chóng liền cả bạo quân thủ lĩnh đều không thể kịp phản ứng huyết yêu tinh vòng quanh liều nguyên bên cạnh bay hai vòng cuối cùng bay đến bên mồm của hắn. mũi ngọc tinh xảo hơi nhữ dùng sức hít hai cái lộ ra một mặt vẻ say mê tinh xảo khuôn mặt tại bên miệng hắn cọ sát xem ra có chút thân thiết chủ nhân ta có thể tính đợi đến ngươi liêu nguyên ba cái gì đây là cái gì triển khai đây không phải phó bản b ộ t sao ta làm sao liền thành chủ nhân của nàng hoặc nói nàng linh trí quá cao phát giác được ta có thể đối nàng tạo thành trí mạng uy hiếp muốn dùng cái này phương thức nhường ta thà cho nàng một lần liêu nguyên cả người đ ề u n ộ n g hắn đều chuẩn bị đại chiến một trận kết quả không n h ĩ tới cái này huyết tinh linh sẽ làm ra cử động như vậy biến hóa như thế hắn thật là chưa từng nghe nói qua hiện g ư tại biết, cái n hơn bản, g cao cấp phó bột này huyết yêu tinh lại đột nhiên gọi liêu nguyên chủ nhân thân sắc còn thân mật như vậy cái này nhưng làm liêu nguyên cả sẽ không ngay người, người hồi lâu sau liễu nguyên d ỗ i ra hai ngón tay mang theo huyết yêu tinh sau gáy cổ để nàng từ môi của mình bên cạnh lấy r a nhắc tới trước mặt mình nhìn xem huyết yêu tinh không được sợi vải có lồi có lõm cùng nhân loại nữ tính không khác nhau chút nào kết cấu thân thể liễu nguyên khỏe miệng hơi rút lại đem bông ra một chút cái này đặc meo hoàn toàn chính là không nhìn tới khiêu chiến nhưng này hai cái điểm đỏ lại thêm huyết yêu tinh tự mang mị hoặc khí tức thật rất khó không khiến người ta c h u y ể n khai ánh mắt trầm mặc một lát liễu nguyên dò hỏi người có phải hay không lầm vì cái gì gọi ta là chủ nhân huyết tinh linh t ù ý liễu nguyên nắm bắt méo một chút đầu đ bởi vì ngươi liền là chủ nhân của ta ngươi là một cái duy nhất có thể tiến vào hút máu rừng rậm lại có thể có được thần huyết người ngươi đương nhiên là chủ nhân của ta rồi chương 401, t h ầ n minh chi huyết chương 401, t h ầ n minh chi huyết thần huyết l i ê u nguyên nghe vậy hơi xứng sở thần huyết cái từ này hắn ngược lại không phải lần đầu tiên nghe nói hoàn thành chuyển chức về sau hắn tất cả thiên phú đều chiếm được thăng cấp trong đó sinh mệnh kết nối tại vốn có hiệu quả bên trên còn mới tăng một cái hiệu quả đó chính là đang triệu hoán triệu h o n vật thời điểm có cực nhỏ xác suất có thể thu hoạch được thần huyết cái này hoàn toàn mới thuộc tính nhưng là thần huyết là hiệu quả gì liêu nguyên tiện không biết sinh mệnh kết nối là hắn độc hữu một cái thiên phú cũng là hắn bí mật lớn nhất tại không xác định thần huyết hiệu quả trước đó liêu nguyên cũng không tính để người ta biết cũng không có đi hỏi thăm đám người mạnh diêm sinh có thể bị mang theo thần cái chữ này chú định cái này thuộc tính không quá tấp nập nếu như muốn dùng phẩm chất để cân nhắc thần huyết phẩm chất đoan chừng cũng có thể cao hơn kim cương nếu là để người ta biết mình có thể sản xuất thần huyết làm không tốt liền muốn bị người cho kéo đi giải phẫu mặc dù mạnh diêm sinh ngọc hàn sinh đối với hắn vẫn luôn tràn ngập thiện ý nhưng tâm phòng bị người không thể không liêu nguyên cũng sẽ không mạo hiểm như vậy lại thêm thần huyết thu hoạch tỷ lệ thực tế là thật quá thấp lúc mới bắt đầu nhất liễu nguyên sẽ còn thỉnh thoảng ấn mở một lần giao diện thuộc tính muốn nhìn một chút có hay không thu hoạch được thần huyết liễu nguyên nghĩ đến có lẽ tại thu hoạch được thần huyết về sau liền có thể đại khái biết được thần huyết hiệu quả kết quả không nghĩ tới hắn tự rời đi chuyển chức thần điện bắt đầu liền thỉnh thoảng nhìn một chút thẳng đến thông quan lũ cốc s ơ n mạch s ừ n g sốt một lần cũng chưa có phát động thời gian dần qua hắn cũng liền không quá chú ý việc này nghĩ đến qua mấy ngày nhìn nhìn lại không nghĩ tới tại hút máu trong rừng rậm vậy mà tại cái này huyết yêu tinh trên thân nghe tới thần huyết hai chữ này huyết yêu tinh sở dĩ sẽ phát sinh dạng này dị thường biến hóa cũng là bởi vì cái này thần huyết nguyên nhân l i ê u nguyên không có suy nghĩ nhiều lúc này liền mở ra bản g thuộc tính của mình t í n h danh l i ê u nguyên nghề nghiệp thử vong chỗ tệ duy nhất đẳng cấp 40, 4 mươi b lực lượng 1 5 8 n g 0 7 2 năm n h a n h n h ẹ n 1 5 8 n g 0 8 5 7 5 m t t i n h t h ầ n 2 2 6 0 0 9 9 2 5 i m t i n h thần khôi phục 715%. t h ể chất 3 7 8 3 ă m vạn thể lực khôi phục mười lăm phần trăm thân huyết một l i ê u nguyên phát hiện tại thể chất của hắn cái này một cột phía dưới nhiều một hạng hoàn toàn mới thuộc tính chính là kia thân huyết cái này tỷ lệ thật là đủ thấp thể chất của ta đều đã gia tăng mấy chục vạn thân huyết vậy mà liền phát động một lần mà lại liền gia tăng một điểm thân huyết l i ê u nguyên lắc đầu c ư ờ i khổ đối với nhìn quen mấy trăm mấy trăm dâng đi lên thể chất lại nhìn cái này hơn nửa ngày liền gia tăng một điểm thân huyết bao nhiêu đều có chút không quá thích ứng nhưng là nguyên nhân chính là như thế liệu nguyên đối với cái này thân huyết càng nhiều hơn mấy phần trờ mong bình thường đến nói càng là khó mà thu hoạch được đồ vật lại càng chất quý hiệu quả cũng sẽ càng tốt cái này t h ầ n huyết như thế khó mà thu hoạch được có lẽ liền có chỗ gì hơn người cũng nói không chắc l i ê u nguyên lúc này suy nghĩ chuyển động ấn mở t h ầ n huyết thuộc tính kỹ càng giao diện t h ầ n huyết hiệu quả một điểm t h ầ n huyết thuộc tính thu hoạch được một dọn thần minh chi huyết chỉ cần còn có một dọn thần minh chi huyết tại ngươi liền sẽ không tử vong nếu là có đầy đủ t h ầ n huyết ngươi sẽ thu hoạch được thành thần hy vọng giới thiệu thần minh chi huyết p h ả n tục lực lượng không cách nào thương tới mảy may thành thần liệu nguyên khẽ cho mày tại lam tinh có thể xưng là thần tồn tại tựa hồ cũng chỉ có mạnh diêm sinh ngọc hàn sinh dạng này thần cấp chức nghiệp giả t hắn e o h biết, cấp 80 đến 90 cấp gọi là đến tứ cấp cấp hiện n p giả, h o à tại h h à n cấp ế n n giai i h ệ mới cấp bốn mươi khoảng cách một trăm linh cấp thực tế là quá mức xa xôi hắn vẫn chưa đi tìm hiểu những chuyện này chẳng qua hắn ngược lại là biết chín mươi cấp đến một trăm linh cấp ở giữa là một cái to lớn cánh cửa lam tinh tiến vào chuyển chức thời đại nhiều năm như vậy nửa bước thần cấp chức nghiệp giả cũng chính là bán thần cũng không phải s ố ít, nhưng là phóng nhãn toàn bộ lam tinh có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành thần cấp chức nghiệp giả người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí liền cả đạt tới một trăm cấp có tư cách nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ chức nghiệp giả đều không có bao nhiêu dĩ vang thời điểm liếu nguyên cảm thấy có thể là chín mươi cấp về sau thăng cấp độ khó quá lớn khả năng thời gian mấy năm cũng không có thể thăng một cấp chuyển chức nhiệm vụ liền càng không cần nhiều lời nhưng bây giờ thấy thần huyết hiệu quả về sau để hắn có mới ý nghĩ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá nhiều chuyển chức nhiệm vụ độ khó quá lớn cố nhiên là một nguyên nhân có lẽ cái này thần huyết cũng là một cái yếu tố mấu chốt chín mươi cấp về sau phó bản liền có cơ hội thu hoạch được thần huyết chỉ có có đầy đủ thần huyết mới có tư cách vào đi chuyển trước thậm chí nhất định phải có đầy đủ thần huyết đẳng cấp mới có thể có đến tăng lên trên thực tế l i ê u nguyên đoán cũng không tính sai nhưng là không hoàn toàn đúng thần huyết tầm quan trọng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng lớn cái này phàm tục lực lượng không cách nào thương tới m ả n may lại là có ý gì đâu liễu nguyên thần sắc không hiểu dựa theo thần huyết hiệu quả một điểm thần huyết thuộc tính liền có thể thu hoạch được một giọt thần minh chi huyết chỉ cần còn có một giọt thần minh chi huyết coi như liễu nguyên thanh máu bị thanh không cái k i a cũng sẽ không tử vong cái này liền tương đương với liễu nguyên tại nguyên bản thanh máu phía trên lại nhiều một đầu hoàn toàn mới thanh máu chỉ có đồng thời t h a n h không hai cái này thanh máu liễu nguyên mới có thể tử vong nhưng ở giới thiệu cái này một cột còn nói p h à m tục lực lượng không cách nào thường tới mảy may đây có phải hay không là nói thần huyết cái này thuộc tính có cường đại miễn tổn thương hiệu quả bình thường công kích cũng không thể đối với thần minh chi huyết tạo thành tổn thương nếu quả thật chính là dạng này đây không phải là tương đương với vô địch l i ê u nguyên ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ vẻ trở mong nếu là thật như hắn suy nghĩ như vậy như vậy hắn sinh tồn năng lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung cụ thể phải t r ă n g như thế còn phải trải qua một phen thí nghiệm mới được nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp l i ê u nguyên nhìn về phía trong tay huyết yêu tinh d o hỏi vì cái gì ngươi biết trên người ta có được thân huyết ngươi lại vì cái gì cảm thấy có được thân huyết người chính là của ngươi chủ nhân cái này huyết yêu tinh liếc mắt liền nhìn ra l i ê u nguyên trên thân thân huyết cũng công bố liễu nguyên chính là chủ nhân của nàng có lẽ ở trên người nàng liễu nguyên có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới thân huyết tin tức huyết yêu tinh méo một chút đầu hai con tinh hồng con ngươi có vẻ hơi m ở mịt chật liền đương nhiên nói ta là huyết yêu tinh trời sinh liền có thể cảm nhận được các loại huyết dịch tồn tại trong đó liền bao quát t h ầ n huyết chúng ta máu yêu tinh nhất tộc từ sinh ra về sau trong óc liền có một đầu ti n tức trời sinh liền có được t h ầ n huyết người chính là chủ nhân của chúng ta chủ nhân ngươi có thể tiến vào hút máu rừng rậm nói rõ ngươi không phải thần linh nhưng trên người ngươi đã có t h ầ n huyết cái này không liền nói rõ ngươi trời sinh liền có được t h ầ n huyết chủ nhân ngươi đã thu ta đi ta sự tình gì cũng có thể làm nói, nói cho huyết yêu tinh không tự chủ được hít sâu một hơi lộ ra một mặt vẻ say mê tại tăng thêm nàng không được sợi vải nhưng lại tự mang mị hoặc trí lực làm cho người ta không khỏi miên man bất định còn tốt nàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bằng không thật sự có chút gánh không được l i ê u nguyên hít sâu một cái ánh mắt từ huyết yêu tinh trên thân dịch chuyển khỏi trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư huyết yêu tinh chiến l ự c không tầm thường nếu quả thật có thể đem nó thu phục cũng là không phải chuyện gì xấu nhưng điều kiện tiên quyết là huyết yêu tinh có thể đi theo hắn rời đi phó bản đồng thời có thể bảo đảm để cho hắn sử dụng không có bất kỳ cái gì thai họa ngầm mới được chương bốn trăm linh hai cộng sinh thuộc tính tăng vọn Trường một n sinh, g h u ộ c ta nhận lấy ngươi cũng là không phải không phải chỉ là đưa ngươi nhận lấy đối với ta có ích lợi gì chứ ta lại muốn làm sao bảo đảm ngươi trung thành đâu chủ nhân ta rất dùng chỉ cần chủ nhân nhận lấy ta ta có thể vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì huyết yêu tinh thần sắc kích động tay múa đủ đạo lên chỉ là nàng trời sinh liền tự mang mị hoặc khí thức dù là cũng chỉ là đơn thuần khoa tay múa chân cũng sẽ làm cho người ta tim đập nhanh hơn miên man bất định dừng lại nói điểm thực tế liễu nguyên không đợi huyết yêu tinh nói hết lời liền nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn đưa nàng đánh gãy cho dù huyết yêu tinh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cái gì đều làm không được liễu nguyên dạng này huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử cũng vẫn còn có chút không chịu được nổi hắn hiện tại cũng chỉ muốn xác định cái này huyết yêu tinh là có hay không có thể vì hắn sử dụng nếu như không được vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng tử vong tài quyết viện hạn chế huyết yêu tinh tốc độ lại để cho bạo quân thủ lĩnh đưa nàng lên đường thành công thu nhận hút máu rừng rậm hoàn thành mục đích của chuyến này nếu như huyết yêu tinh năng đủ cho ra một cái để liếu nguyên hài lòng phương pháp đã có thể bảo đảm không có có nỗi lo về sau huyết yêu tinh lại có thể thành công rời đi phó bản hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này không sai chiến lược huyết yêu tinh thế nhưng là có tam chuyển thực lực chờ trở lại khởi nguyên chiến trường về sau còn có thể làm mới áo lóc đối ngoại thủ đoạn có lẽ còn có thể tránh tại trường hợp công khai sử dụng tử vong tài quyết viện cái này kỹ năng mới v ề phần huyết yêu tinh năng đủ mang đến cho hắn chỗ tốt gì hắn cũng chỉ là thuận miệng n h ấ t lên mà thôi chỉ cần có thể giải quyết thai hoàng ẩm có thể rời đi phó bản huyết yêu tinh bản thân liền là chỗ tốt lớn nhất huyết yêu tinh thấy liêu chân có đưa nàng nhận lấy ý nghĩ t h ầ n s ắ c càng thêm kích động hai tay vung vẩy ở giữa đại lượng huyết khí từ trong tay nàng bay ra tại trước mặt hình thành một cái huyết hồng sắc khế ước chủ nhân mời xem cái này gọi là ở cộng sinh khế ước mỗi cái huyết yêu tinh cả đời đều chỉ có thể sử dụng một lần một khi đặt thành cộng sinh tính mạng của ta liền nắm giữ tại chủ nhân trong tay chủ nhân không cần lo lắng cho ta trung thành hoàn thành cộng sinh về、sau. Ta cộng ó thể từ trên thân thu chủ nhân hoạch được m t chút h p ả hồi, chủ nhân c n ũ có của hoạch được chút Cộng thể từ trên ta thu một tăng lên. người sinh khế ước l i ê u nguyên nhìn về phía trước mặt huyết hồng sắc khế ước đối nó sử dụng giám định kỹ năng vẫn chưa dễ tin huyết yêu tinh cộng sinh quần c h ú n phẩm chất không hiệu quả ký kết khế ước về sau ngươi sẽ trở thành huyết yêu tinh vĩnh viễn chủ nhân huyết yêu tinh không cách nào chống lại ngươi bất cứ mệnh lệnh gì sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cộng sinh cộng sinh song phương thuộc tính cơ sở cùng trường thành thuộc tính sẽ nhận đối phương ảnh hưởng mà có thể tăng lên giới thiệu đến từ huyết yêu tinh kỹ năng thiên phú mỗi cái huyết yêu tinh cả đời chỉ có thể sử dụng một lần còn có thuộc tính tăng lên l i ê u nguyên nhiễu nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý mớn nguyên bản hắn thật là nghĩ đến thu phục huyết yêu tinh chỗ tốt lớn nhất chính là huyết yêu tinh bản thân kết quả không nghĩ tới cái này cộng sinh khế ước không chỉ có thể để l i ê u nguyên miễn đi nỗi lo về sau không cần lo lắng huyết yêu tinh trung thành vấn đề còn có thể để hắn thuộc tính cũng có thể tăng lên phải biết huyết yêu tinh tinh thần thế nhưng là có một trăm hai mươi vạn nhiều dù là cộng sinh về sau chỉ có mười phần trăm tăng thêm cái kia cũng có mười hai vạn tinh thần thuộc tính mà lại cái này tăng thêm thuộc về là thuộc tính cơ sở điểm này phi thường trọng yếu nếu như là ngoài định mức tinh thần thuộc tính có hay không sẽ tăng lên cơ sở tinh thần tốc độ khôi phục nhưng nếu là cơ sở tinh thần thuộc tính tinh thần tốc độ khôi phục cũng có thể được tăng lên liêu nguyên hiện tại cơ sở tinh thần cũng chỉ có ba mươi vạn da mặt thoáng cái để tăng lên một phần ba cơ sở tinh thần tốc độ khôi phục mang đến tăng lên cũng là tương đương khả quan bất luận là triệu h o à n pháo hôi z o m bi giữa nát thụ tinh hoặc là hợp thành dung hợp đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực lấy liêu nguyên bây giờ tinh thần tốc độ khôi phục căn bản cũng không đủ để trèo chống loại trình độ này tiêu hao thậm chí liền cả duy trì một loại triệu hoán vật nhanh chóng triệu hoán đều phải thông qua c ă n thuốc mới được nếu như có thể thật có thể tăng lên mười hai vạn cơ sở tinh thần liều nguyên tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều mặc dù còn không cách nào thỏa mãn nhanh chóng triệu hoán tiêu hao nhưng chí ít có thể thiếu đập một chút tinh thần khôi phục dược tề mặc dù những n à y tinh thần khôi phục dược tề hương vị cũng không t ệ lắm nhưng là thỉnh thoảng liền muốn lấy ra uống một bình tư vị kia cũng không chịu đ ổ i mà lại cái dạng này xem ra thật rất hư về phần cộng sinh về sau còn lại thuộc tính tăng lên liều nguyên ngược lại không phải là rất để ý chỉ cần có thể tăng lên cơ sở tinh thần thuộc tính hắn cũng rất hài lòng. hoàn thành cộng sinh về sau huyết yêu tinh liền tương đương với thành hắn một cái phụ thuộc đơn vị cùng loại với sùng vật không chỉ có thể mang ra hút máu rừng rậm còn có thể để hắn được không một cái tương đương với cường hóa hình tinh anh bột sùng vật cầm bột làm sùng vật chỉ sợ phóng nhãn chư thiên vạn ở giới cái kia cũng tìm không thấy mấy cái thậm chí có thể nói là tuyệt vô cẩn hữu chí ít có thể khẳng định tại trường hợp công khai triệu hoán huyết yêu tinh tác chiến sẽ không để cho người liên tưởng đến liều nguyên cái thân phận này mới háo lóc tính an toàn tăng lên trên diện rộng đã như vậy kia còn có cái gì đáng do dự đây này liều nguyên không nghĩ nhiều nữa lúc này cắn nát ngón trỏ tại cộng sinh khế ư ớ c phía trên viết xuống tên của mình sau một khắc cộng sinh khế ư ớ c phát ra lóa mắt huyết quang hóa thành máu đỏ tươi khí đem liếu nguyên cùng huyết yêu tinh bao k h ỏ a ở bên trong như thế qua chừng mười phút đồng hồ những ngày máu đỏ tươi khí lúc này mới biến mất không thấy gì nữa lộ ra liếu nguyên cùng huyết yêu tinh thân ảnh từ ngoài hình thượng mặt đến xem huyết yêu tinh bộ dáng đều không có cái gì biến hóa quá lớn chính là chỗ mi tâm nhiều một cái huyết hồng sắc ấ n ký như là cánh hoa như vậy nhiều một vòng dị vực phong thái xem ra càng thêm mị h o ặ liếu nguyên thì là nơi cổ tay nhiều một cái giống nhau ân ký trừ cái đó ra không biến hóa nữa nhưng ở hấn mở giao diện thuộc tính về sau liễu nguyên trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng t í n h danh liễu nguyên nghề nghiệp thử vong chúa tệ duy nhất đẳng cấp 40, 48, 43%. lực lượng 1 7 8 575, 0. Tinh thần, 466, 000, 9 925, 0 y t r 0 m t n h a n h n h ẹ n 3 9 8 9 í n t 5 ă m t i n t i n h thần 4 6 6 0 0 9 9 2 5 u t i n h thần khôi phục 715%. t h ể chất 4 2 n t r ă vạn thể lực khôi phục 15%. t h ầ n huyết một ta đi thêm nhiều như vậy tại cộng sinh trước đó liễu nguyên cơ sở tinh thần là hai mươi hai vạn tại hoàn thành cộng sinh về sau trụ cột của hắn tinh thần trực tiếp gia tăng đến bốn mươi sáu vạn tăng lên dòng giã hai mươi bốn vạn điểm cơ sở tinh thần thuộc tính tăng lên gấp đôi có thửa cái này tương đương với gia tăng huyết tinh linh hai mươi cơ sở tinh thần lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất cũng là như thế huyết yêu tinh thể chất tối cao tăng lên cơ sở thể chất cũng càng cao có trọn vẹn bốn mươi bốn vạn mặc dù liễu nguyên có sinh mệnh kết nối thể chất có thể vô hạn tăng lên nhưng một lần gia tăng bốn mươi bốn vạn vẫn như cũng là một cái to lớn tăng lên để liễu nguyên càng không có nghĩ tới chính là hoàn thành cộng sinh về sau hp của hắn cũng phát sinh biến hóa chương 4 0 n trăm l t r i ệ u kết xù lượng máu chương 4 0 n trăm l t r i ệ u kết xù lượng máu liêu nguyên lượng máu 42.234 ơ i h vạn công kích 56.525 ơ i s h a n ă phòng ngự 42 n m ư vạn đậu mỡ ta không có nhìn lầm đi nhìn xem thuộc tính tưởng tình giao diện bên trên biểu hiện nội dung liều nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt lộ ra một mặt vẻ không thể t i n được tại cung huyết yêu tinh hoàn thành cộng sinh trước đó liễu nguyên thể chất chuyển hóa s u ấ t là năm mươi lần tương đối rất nhiều pháp sư cung tiến thủ đến nói dạng này chuyển hóa s u ấ t đã có thể dùng khủng bố để hình dung bình thường đến nói trừ pháp thản chi bên ngoài pháp hệ chức nghiệp giả thể chất chuyển đổi s u ấ t cũng không cao cơ bản đều tại hai mươi đến ba mươi ở giữa lại thêm pháp hệ chức nghiệp giả thể chất trưởng thành cũng không cao lượng máu có thể nói là tương đương thiếu liễu nguyên không chỉ có lấy sinh mệnh kết nối thể chất có thể vô hạn trưởng thành còn có năm mươi lần thể chất chuyển hóa xuất thanh máu so kỵ sĩ còn vừa lớn d i nhưng ở hoàn thành cộng sinh về sau l nếu như dựa theo năm mươi lần thể chất chuyển hóa suất bốn trăm hai mươi vạn thể chất lượng máu hẳn là hai trăm một mươi triệu m ớ i đối nhưng bây giờ đồng dạng là bốn trăm hai mươi vạn thể chất liệu nguyên lượng máu lại đạt tới bốn trăm i triệu hai ngàn vạn đây cũng chính là nói thể chất của hắn chuyển hóa suất đạt tới gấp trăm lần bốn trăm i triệu hai ngàn vạn lượng máu cái này nhưng thật không phải là số lượng nhỏ gì đại bộ phận sáu mươi cấp cường hóa hình tinh anh một chỉ sợ cũng chưa có nhiều máu như vậy lượng phải biết l i ê u nguyên cái nghề nghiệp này đ ị h vị k i a là triệu hoàng sư tại pháp hệ nghề nghiệp bên trong đó cũng là lượng máu hạng chót tồn tại nhị chuyển có thể ba mươi lần thể chất chuyển hóa xuất k i a đều đã coi như là rất không tệ l i ê u nguyên ngược lại tốt thể chất chuyển hóa ngay thẳng tiếp liền làm đến gấp trăm lần đây là đại bộ phận chức nghiệp giả hạn mức cao nhất rất nhiều ba bốn chuyển chức nghiệp giả thể chất chuyển hóa xuất cũng chỉ có gấp trăm lần càng quan trọng chính là l i ê u nguyên còn có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại thể chất có thể vô hạn trưởng thành tại cộng sinh về sau còn ngoài định mức thu hoạch được hơn bốn mươi vạn thể chất liễu nguyên hiện tại vẫn là cấp 40, liền đã có được hơn 400 vạn thể chất 400 t r i ệ u 2 ngàn vạn hp cái này lượng máu cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung không có gì bất ngờ xảy ra coi như không có triệu hoán vật liễu nguyên chính là đứng bất động nhị c h u y ể n chức nghiệp giả muốn thanh không cái này hơn 400 t r i ệ u hp làm không tốt đều phải đưa đ a o cho chặt con lưới nếu như tái sử dụng hài cốt bọc thép nhị c h u y ể n chức nghiệp giả căn bản là khó mà đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp lại thêm liễu nguyên hiện tại còn có một cái hoàn toàn mới thuộc tính nếu như thần huyết hiệu quả thật như liều nguyên suy nghĩ như vậy nhị chuyển chức nghiệp giả là không có cơ hội để hắn phát động sinh mệnh kết nối hiệu quả nếu là tam chuyển chức nghiệp giả chỉ sợ cũng là như thế trừ thuộc tính cơ sở cùng thể chất chuyển hóa suất có thể tăng lên bên ngoài liều nguyên trưởng thành thuộc tính cũng thu hoạch được không nhỏ tăng lên cụ thể trị số là bao nhiêu liều nguyên hiện tại còn nhìn không ra nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác trưởng thành thuộc tính bên trên tăng lên có lẽ không kém gì thuộc tính cơ sở phía trên tăng lên mặc kệ hắn cảm giác có hay không lầm hoàn thành cộng sinh về sau mang đến tăng lên đã vượt qua một món kim cơm phẩm chất trang bị nhất là gia tăng hơn 20 vạn cơ sở tinh thần để liễu nguyên cơ sở tinh thần tốc độ khôi phục có mắt thường gặp tăng lên mặc dù còn không cách nào duy trì nhanh chóng triệu hoãn hình thức tiêu hao nhưng là có thể tiết kiệm đại lượng tinh thần khôi phục dược thể để liễu nguyên dễ chịu rất nhiều lần này thu phục huyết yêu tinh có thể nói là thu hoạch to lớn là liễu nguyên cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất một lần một bên khác huyết yêu tinh cũng đang nhìn mình thuộc tính thần sắc chậm d ã i từ trở mong biến thành kinh hỷ cuối cùng lộ ra một mặt chấn kinh tri sắc cái này cái này cái này sao có thể ba giống như liễu nguyên vậy hoàn thành cộng sinh về sau huyết yêu tinh thuộc tính cũng thu hoạch được tăng lên không nhỏ huyết yêu tinh đẳng cấp 40 cấp lực lượng 11 vạn nhanh nhẹn 122 vạn tinh thần 124 vạn thể chất 298 vạn thần huyết 001. lượng máu mới ước b ố triệu thiên phú thần linh còn nhỏ thể kỹ năng huyết vụ sinh t r ư ở n g so với l i ê u nguyên để nói từ góc độ nào đó đến xem huyết yêu tinh tăng lên còn muốn càng lớn hoàn thành cộng sinh về sau huyết yêu tinh đẳng cấp giảm xuống 20 cấp đẳng cấp trở nên giống như liều nguyên vậy cũng chỉ có cấp b ố nhưng là Nàng cho dù cái này hai mươi cấp thuộc tính là một lần nữa từ cấp bốn mươi tính lên cũng không phải là sáu mươi cấp lên tới cấp tám mươi cái này hai mươi cấp thuộc tính cũng là tương đương khả quan mà lại tại cộng sinh hiệu quả tác dụng dưới nàng thuộc tính cơ sở căn cứ liều nguyên thuộc tính cũng nhận được khác biệt trình độ tăng lên lực lượng tinh thần cùng nhanh nhẹn cái này ba loại thuộc tính liều nguyên cùng huyết yêu tinh t r ê n l ệ n h rất xa mang đến tăng lên cũng không rõ ràng cũng chỉ là gia tăng một chút số lẻ nhưng là thể chất kia liền không giống liều nguyên tại hoàn thành cộng sinh trước đó liều nguyên cơ sở thể chất liền có hơn ba trăm vạn so huyết yêu tinh cái này đã từng sáu mươi cấp bột còn muốn cao hơn tại cộng sinh hiệu quả tác dụng dưới để huyết yêu tinh gia tăng hơn bảy mươi vạn thể chất phải biết huyết yêu tinh thế nhưng là có ba trăm năm mươi lần thể chất chuyển hóa xuất hơn bảy mươi vạn thể chất trực tiếp để nàng tăng lên gần ba trăm triệu lượng máu thể chất bên trên biến hóa trực tiếp đ e mà n lại chỉ cần có phải là mù loà đều có thể nhìn ra liễu nguyên là một cái triệu hoãn sư, sư bản thân đều có như thế không hợp thói thường thể chất vậy hắn triệu hoãn vật lại nên mạnh đến mức nào huyết yêu tinh lập tức liền cảm thấy may mắn không thôi nếu như lúc trước nàng nghĩ quẩn lựa chọn cùng liễu nguyên là địch nàng thật không cho mới tỉnh lại hiện tại đoán chừng là lãnh đấu chẳng qua thể chất bên trên biến hóa còn không phải nhất làm cho huyết yêu tinh cảm thấy kinh ngạc phương Tiếc hung. Không một điểm thân huyết, cùng thần linh còn nhỏ thể cái này, tân thiên huyết tinh nhất thân huyết, đó chính là thoát thai, thành thần từ huyết tinh nhất. thần thể toàn thiên tăng thêm thần huyết hiệu quả mà đến. Liêu Nguyên cũng tại huyết tinh điểm linh cái mới kinh hại Liên linh cái mới bởi sinh hiệu Liêu đến. cùng còn Có được chính có được có cao mức cao cả còn cũng cộng cũng lúc hung, không nhỏ phú, phương. phẳng hy hơn hạn nhỏ hoàn phú, yêu sau, yêu quả Nguyên yêu này vọng, nay này này ấn mà mở để địa đó ly là là là về vì hiệu quả khi thần cái huyết n số lượng đạt tới sau mười giờ thần linh còn nhỏ thể thể sẽ trưởng thành là thần linh trưởng thành thể hiệu quả đem phát sinh biến hóa trước mắt hiệu quả tử vong về sau lấy mười phần trăm hp phục sinh một lần một quần trị có thể phát động một lần giới thiệu ấu niên kỳ thần linh có hy vọng trở thành chân chính thần linh cũng không tệ lắm liêu nguyên nhẹ gật đầu có thể kỹ năng phục sinh ngược lại là không thẹn thần cái chữ này có cái thiên phú này tại phối hợp huyết yêu tinh kết xù lượng máu kinh người tốc độ di chuyển coi như thật cái chết bất ngờ cũng có thể mau chóng thoát khỏi nguy hiểm bảo trụ một cái mạng càng quan trọng chính là cái này thuộc về là một cái trưởng thành hình thiên phú hiện tại chỉ có không Không một điểm thân huyết cái thiên phú này thuộc về là còn nhỏ thể đợi đến huyết yêu tinh thần huyết tăng lên mười điểm cái thiên phú này liền có thể tăng lên tới trưởng thành thể hiệu quả cũng đem trở nên càng thêm cường đại đến lúc đó có lẽ liền có thể l ư ợ máu thậm chí là đầy máu sống lại cũng khó nói vấn đề duy nhất chính là liễu nguyên đối với thần huyết hiệu quả đó cũng là kiến thức lửa đời chỉ là biết thần huyết khả năng quan hệ đến trở thành thần cấp trước nghiệp giả hắn mình ngược lại là có thể dựa vào sinh mệnh kết nối ngẫu nhiên thu hoạch được một hai một chút về phần huyết yêu tinh yếu như thế nào mới có thể thu hoạch được thần huyết hắn cũng không biết ai chẳng lẽ nói liễu nguyên trong lòng đột nhiên có một cái phỏng đoán cộng sinh cộng sinh từ mặt chữ ý nghĩa đến xem hẳn là có thể hiểu thành cộng đồng sinh trường có c lẽ ộ nếu g cũng không phải là dùng một lần hiệu quả, mà là thời gian động, cộng phương, sinh sinh sở phải hiệu thời lần cần tính thực phát、động. chỉ cần cộng sinh một phương, thuộc tính, cơ sở được quả, là là mà một một đ n tăng lên, một phương khác cũng một thể t khác h có hoạch được ư t ơ như g ứng c ỗ tốt. Nếu n h huyết yêu tinh cộng sinh chính là cái khác đối tượng có lẽ cũng chỉ có thể chờ người thăng cấp về sau mới có thể xác định khi liễu nguyên có sinh mệnh kết nối mang theo thể chất của hắn có thể vô hạn tăng lên cách mỗi một hồi thể chất liền sẽ tăng lên một chút ngay tại vừa rồi sinh mệnh kết nối hiệu quả vừa lúc phát động gia tăng ba trăm điểm thể chất nếu là liễu nguyên phỏng đoán không sai huyết yêu tinh cơ sở thể chất hẳn là cũng thu hoạch được một chút tăng lên mới đối liễu nguyên lúc này chuyển động suy nghĩ lần nữa ấn mở qua huyết yêu tinh giao diện thuộc tính nhìn về phía thể chất của nàng thuộc tính thật đúng là thời gian thực biến hóa như vậy xem ra cái này cộng sinh hiệu quả so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn nguyên bản liễu nguyên cảm thấy gia tăng hơn hai mươi vạn tinh thần đã là coi như không tệ thu hoạch hiện tại như thế xem xét nguyên l a i đây chỉ là bắt đầu sau này huyết yêu tinh mỗi một lần thăng cấp liễu nguyên đều có thể ngoài định mức thu hoạch được một phần thuộc tính cơ sở có lẽ đợi đến năm mươi cấp về sau dựa vào huyết yêu tinh cung cấp ngoài định mức thuộc tính tăng thêm liễu nguyên tinh thần tốc độ khôi phục liền có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhanh chóng hình thức tiêu hao càng quan trọng chính là, Đã thậm chí liền cả huyết yêu tinh trở thành thần linh có lẽ cũng chính là vấn đề thời gian chỉ cần liễu nguyên sống đầy đủ lâu triệu hoán tốc độ đầy đủ nhanh huyết yêu tinh coi như không làm gì nằm ở bên cạnh liễu nguyên thực lực cũng có thể không ngừng biến hóa huyết yêu tinh mặc dù biết cộng sinh hiệu quả là căn cứ cộng sinh song phương tình huống thời gian thực phát động nhưng nàng nhìn xem mình thể chất thỉnh thoảng gia tăng mấy điểm lập tức liền lần nữa mắt t r ò n tròn không phải cái này cái gì đối với nàng cái này gần hai trăm vạn thể chất để nói loại này một chữ số thể chất có thể nói là tương đương không đáng chú ý chỉ có thể coi là cực nhỏ nhỏ thịt nhưng vấn đề ở chỗ đây là thỉnh thoảng liền sẽ gia tăng mấy điểm nếu như một mực dạng này chưa từng dừng lại cứ thế mãi tăng lên thể chất sợ không phải chỉ có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung cũng chỉ là điều này liền để huyết yêu tinh có được vô hạn tương lai huyết yêu tinh một lớn đặc điểm chính là hình thể nhỏ tốc độ nhanh thể chất lại cao không hợp t h i thường có được khủng bố hp cái này liền tương đương với huyết yêu khiên thị phòng ngự cùng lượng máu bỏ vào thích khách trên thân vẫn là có thể phi hành thích khách trên thân để nàng nguy hiểm đẳng cấp nháy mắt tăng lên mấy lần liền nói như vậy ngang cấp cùng công kích thích khách còn phải cân nhắc ra trận thời cơ để tránh lọt vào tập kích c h u y ể n vận còn không có đánh ra đến đã bị đối phương cho dây huyết yêu tinh cũng không cần phải có cái này lo lắng cái này mẹ nó một tỷ lượng máu coi như sai lầm lại nhiều cũng không khả năng bị dây nàng thậm chí có thể đỉnh lấy đối phương toàn bộ c h u y ể n vận trực tiếp giết tới đối phương xê vị trước mặt cho đối phương đến bên trên một bộ truyền vận gần ba trăm vạn thể chất một tỷ lượng máu liền có thể để nàng không kiêng nề gì cả nếu là tương lai thể chất tăng lên tới bốn năm trăm vạn lượng máu tăng lên tới một mươi năm m ư ơ i sáu ức kia sức chiến đấu mà lại máu của nàng x ư ơ n g mù cùng sinh trưởng hai cái kỹ năng đều có thể chất bên trên tăng thêm nếu như thể chất có thể không ngừng gia tăng kia thật chính là nằm đều có thể mạnh lên càng quan trọng chính là liễu nguyên thể chất có thể không ngừng tăng lên như vậy thần huyết có phải là cũng có thể đâu nghĩ tới đây huyết yêu tinh ánh mắt lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng trên người nàng loại kia đặc thù mị hoặc khí tức cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt làm cho người ta cảm thấy miệng đắng lơi khô miên man bất định k h k h liễu nguyên ho nhẹ hai tiếng mất không tiểu lực ký lúc này mới đem ánh mắt từ huyết yêu tinh cùng nhân loại không khác nhau chút nào nhưng lại không được sợi vải trên thân thể dịch chuyển khỏi ngươi có thể hay không biến cái quần áo cái gì mặc vào dạng này không tốt lắm quần áo cái dạng gì quần áo huyết yêu tinh méo một chút đầu thần s ắ c không hiểu em liền cùng loại y phục như thế là được liễu nguyên xuất ra một cái t ú i lượng đồ từ đó lấy ra mấy món nữ tính quần áo đủ loại đủ loại kiểu dáng đều có nay cũng không phải là liễu nguyên có cái gì đặc thù đam mê thích thu thập nữ tính quần áo gì gì đó mà là hắn đánh giết chức nghiệp giả nhiều lắm trong đó có không ít nữ tính chức nghiệp giả một lúc sau hắn thu thập không phải hắn trong túi chữ vật quần áo cũng theo đó biến nhiều cái này nhưng đều là có phẩm cấp trang bị nhưng phẩm cấp không phải rất cao hắn vốn là nghĩ đến nhiều tích lũy một chút lại một lần nữa tình bắn đi chủ nhân ngươi xem cái này có thể chứ đang khi nói chuyện huyết yêu tinh trên thân huyết vụ tràn ngập hóa thành một bộ huyết hồng sắc di cờ quần áo thủy thủ ngăn trở đại bộ phận thân thể bộ này di cờ quần áo thủy thủ kiểu dáng có chút thanh thuần chỉ là huyết yêu tinh tự mang một loại mị hoặc khí tức mặc vào bộ này di cờ quần áo thủy thủ về sau để nàng xem lấy thanh thuần cùng mỹ hoặc cùng tồn tại hai loại cực hạn khí chất tập trung vào một thân dạng này cảm giác tương phản đối với nam tính đến nói thế nhưng là có không nhỏ lực sát thương còn tốt nàng hình thể quá nhỏ bằng không thật muốn cầm giữ không được liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng suy nghĩ chuyển động ở giữa đem thu nhập triệu h o á n trong không gian đây chính là tương lai mới áo lóc đối ngoại chiến lược cũng không thể hiện tại cứ như vậy bại lộ xem ra thu nhận hút máu rừng rậm sự tình chỉ có thể chờ đợi đến lần sau nhìn xem chống r ô n g phó bản liều nguyên lúc này suy nghĩ k h ẽ động lựa chọn thoát ly phó bản nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy thất lạc tả hưu chính là lãi suất một lần phó bản sự tình nhưng ngay tại hắn thoát ly phó bản nháy mắt trước mắt bắn ra một đầu tin tức chúc mừng người thu phục hoa yêu tinh đặt thành thu nhận hút máu rừng rậm ẩn giấu điều kiện thu hoạch được hút máu rừng rậm tán thành theo cái tin tức này xuất hiện liều nguyên trong tay chống giống nhiều một chương thẻ màu đỏ phía trên vẽ lấy một mảnh rừng rậm đồ án nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện vùng rừng rậm này chính là hút máu rừng r n g rậm quan sát、đồ. hút máu rừng rậm tán thành hiệu quả sử dụng về sau có thể thu hoạch được hút máu rừng rậm quyền sở hữu tiến vào cơ sở phí tổn giảm xuống cũng như thiết trí người khác tiến vào phó bản phí tổn cao hơn cơ sở phí tổn đem chuyển hóa thành kim tệ bảo lưu lại đến lại có thể di động phó bản cửa vào mỗi tháng một lần giới thiệu chỉ có tại trong vòng mười tiếng đơn soát địa n g ụ c độ khó hút máu rừng rậm cũng để ti tan máu cây hấp thụ ba tỷ lượng máu mới có thể được đến hút máu rừng rậm tán thành trở thành hút máu rừng rậm người sở hữu xem ra là có thể sớm nghỉ ngơi liễu nguyên n i ễ u nhữ mày lộ ra một vòng tiêu dung tại thu phục hết yêu tinh về sau. Ti tan máu còn â y vị v trí, phải lại u bất luận c đi gì vào một chuyến liễu nguyên nghĩ nghĩ xoay người lại sử dụng phó bản đổi mới phủ thành không thời gian cung đồ lại lần nữa tiến vào hút máu trong rừng rậm vẫn chưa lập tức thu nhận phó bản g hắn nghĩ đến huyết yêu tinh là bởi vì ti tan máu cây hút đầy đủ lượng máu mà xuất hiện vậy nếu là lần nữa tiến vào phó bản g lần nữa để ti tan máu cây hút tới đầy đủ lượng máu có phải là còn có thể xuất hiện một con huyết yêu tinh nếu như cộng sinh hiệu quả có thể được ra đây chẳng phải là nói liệu nguyên chỉ cần không ngừng soát cái này phó bản g không chỉ có thể không ngừng thu hoạch được huyết yêu tinh cái này chiến lược mạnh mẽ thuộc tính còn có thể không ngừng tăng lên rất hiển nhiên hắn đây là suy nghĩ nhiều hút máu rừng rậm nhưng không có biến thái như vậy lô thủng có thể chui cái ù n g này đặc ị a phương biệt điều kiện chính là tại đơn soát địa n mục độ khó tình h n dưới để ti tan máu cây hút tới ba tỷ lượng máu thu nhận hút máu rừng rậm chân chính điều kiện nói đúng ra hẳn là để ti tan máu cây hút tới ba tỷ lượng máu lại đem huyết yêu tinh đánh bại trên thực tế để ti tan máu cây hút tới ba tỷ lượng máu cũng chỉ là thu nhận hút máu rừng rậm trước đưa nhiệm vụ mà thôi nếu như huyết yêu tinh xuất hiện về sau chức nghiệp giả không thể đem nó đánh bại huyết yêu tinh liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đợi lần sau thủ tính nếu như đem huyết yêu tinh đánh bại thành công thu nhận hút máu rừng rậm huyết yêu tinh thì sẽ biến mất xuất hiện tại một cái tới phù hợp với nhau phó bản bên trong trở thành phó bản bột hoặc là đ ổ mục liêu nguyên nghe xong những lời này về sau cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới còn có loại này cơ chế cho tới nay hắn đều cảm thấy Cùng một cái phương ó đi. diện điều này nói do huyết yêu tinh tình huống tương đối đặc thù một phương diện khác nói do phó bản xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp có được càng nhiều không muốn người biết cơ chế chỉ tiếc huyết yêu tinh biết do sự tình cũng chỉ có những này về phần tại sao mỗi một lần tiến vào phó bản phó bản bên trong hết thệ sự vật đều sẽ đổi mới huyết yêu tinh cũng không rõ ràng liệu nguyên cũng không có quá nhiều để ý hắn lại không phải làm nghiên cứu học giả không cần thiết hiểu rõ những n à y nguyên lý hắn chỉ cần cậy phó bản là tốt rồi chính là chưa thể lại thu phục một con huyết yêu tinh để hắn cảm giác có chút thất vọng để hắn càng thất vọng chính là dựa theo huyết yêu tinh thuyết pháp cộng sinh đích sắc có thể đập ra nhưng là cùng một cái giống loài chỉ có thể cộng sinh một cái nói cách khác liệu nguyên cộng sinh huyết yêu tinh liền không cách nào cùng cái khác huyết yêu tinh cộng sinh chỉ có thể cùng cái khác có được cộng sinh kỹ năng t r ù n g tộc cộng sinh lại hai lần cộng sinh sẽ có một chút hạn chế về phần là cái gì hạn chế huyết yêu tinh cũng không rõ ràng mà thôi l i ê u nguyên lắc đầu cũng không có quá mức thất lạc có thể thu phục một con huyết yêu tinh đã là một cái thu hoạch khổng lồ không cần để ý điểm này được mất sau đó l i ê u nguyên cho ti tan máu cây một cái thông khoái lựa chọn thoát ly phó bản đi tới phó bản lối vào nên trở về đi nghỉ ngơi một hai ngày l i ê u nguyên mỉm cười chật xuất ra tấm kia tấm thẻ màu đỏ đối phó bản cửa vào nhẹ nhàng quét một cái trước mắt của hắn tùy theo bắn ra một đầu tin tức Phải phó phó chăng hiện tại thu nhận hút Chú tháng chỉ thể thận chọn. không nhiều chọn. tại di di mời Liêu cũng cửa cửa có có lúc rừng động bàn bàn động lần, trọng Nguyên này một một máu quá rầm làm ra do dự, vào? vào Là, lựa lựa ý, sau đó tiếng nói của hắn rơi xuống ở chung quanh một đám chức nghiệp giả ánh mắt khiếp sợ bên trong phó bản cửa vào hóa thành một đạo huyết quang bay vào tấm kia tấm thẻ màu đỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa phó bản cửa vào biến mất không đúng không phải biến mất là hút máu rừng rậm bị hắn thu nhận cái này sao có thể muốn thu nhập hút máu rừng rậm liền nhất định phải một mình tiến vào địa ngục độ khó hút máu rừng rậm còn phải tại trong vòng mười tiếng cho ti tan máu cây hấp thụ ba tỷ lượng máu cái này sao có thể làm được đừng nói hấp thụ ba tỷ lượng máu cũng chỉ là tại ti tan máu cây công kích đến c h è o c h ố n g mười giờ đó cũng là không thể chuyện có thể làm được có được hay không không có sai ti tan máu cây có hút máu bảo tử tại thuộc về là đánh cho càng lâu thì càng khó có muộn coi như thật có thể tại trong vòng mười tiếng cho hắn hút ba tỷ lượng máu cũng không khả năng đem đánh bại không có thông quan khả năng suy nghĩ nhiều trong lúc nhất thời bất luận là đến từ quốc gia nào tất cả chức nghiệp giả tất cả đều trợn mắt nhìn liêu nguyên đem hắn vây lại liên quan đến tự thân lợi ích Bọn hắn cũng không như nhìn thể cứ như vậy x e một Liêu là rời đi, ngươi ngươi tiểu nói Nguyên muốn muốn huynh chuyện chừng còn cản chừng còn cản này, rằng gì đây đệ các các có có thể m ta, ta. sao? Vị vị người mặc trọng giáp kỵ sĩ bộ d á n g nam tử cao lớn đi tới đối liêu nguyên mỉm cười thái độ có thể nói là tương đương hiền lành nhưng lại ngăn chở liêu nguyên đường đi hút máu rừng rậm danh khí mặc dù không bằng ú g cốc sân mạch nhưng cũng là một cái nổi danh phó bản mỗi ngày đều có đại lượng chức nghiệp giả đến là bọn hắn một cái chủ yếu luyện cấp cùng thu nhập nơi phát ra bây giờ hút máu rừng rậm phó bản cửa vào biến mất không thấy gì nữa đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn sau này liền không cách nào tiếp tục x o á t cái này phó bản thiếu một cái chủ yếu luyện cấp cùng thu nhập con đường mặc dù nói còn có không ít có thể bình thay hút máu rừng rậm phó bản nhưng là bọn hắn đối với hút máu rừng rậm quen thuộc nhất x o á t hiệu suất cao hơn thu hoạch cũng nhiều hơn nếu như bây giờ để bọn hắn đổi một cái chủ x o á t phó bản lại muốn lãng phí thời gian dài đi quen thuộc đi nghiên cứu công lược dù sao mỗi cái, phó bản tình huống khác biệt, mỗi cái chức nghiệp giả thói quen cũng không ở dạng coi như có thể dùng tiền mua được người khác công lược cũng phải làm ra tương ứng điều chỉnh cũng không phải là lấy ra liền có thể dùng nếu có thể bọn hắn tự nhiên là càng muốn tiếp tục x o á t hút máu rừng rậm mà không phải đi những địa phương khác không hỏi rõ ràng phó bản g cửa vào vấn đề tất cả mọi người ở đây bất luận là đến từ quốc gia nào thế lực nào bọn hắn cũng không thể thả liêu nguyên rời đi ngay tại cái nghề nghiệp này giả thuyết lời nói lúc chung quanh còn lại chức nghiệp giả đã xông tới nhìn về phía liêu nguyên ánh mắt lộ ra không có hảo ý chi sắc trên thân càng là có năng lượng ba động c h u y ể n ra h i ệ n nhiên là tại chuẩn bị kỹ năng nếu như liêu nguyên không phối hợp vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không khắc khí nhưng mà liêu nguyên tại những nghề nghiệp này người vây quanh ạ n g lại là không chút nào h o n g á nhưng mắt tại t r là o qua, khép cười muốn t t thu nhận hút máu rừng rậm liền nhất định phải tại đơn soát địa mục độ khó tình hôn giới để ti tan máu cây tại trong vòng một m ư ờ i tiếng hút tới ba tỷ hp cuối cùng còn phải đánh rết ti tan máu cây qua cửa phó bản ở đây những người này đều không phải lần đầu tiên cày phó bản đối với hút máu rừng rậm kia là khá hiểu biết ti tan máu cây đến cỡ nào khó chơi đây là một cái kéo đến thời gian càng dài thì càng khó đối phó buột bọn họ ở đây cày phó bản thời điểm thường thường đều sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng nghĩ biện pháp mau chóng đem giải quyết một khi thời gian kéo qua được dài liền sẽ xuất hiện một vấn đề ti tan máu cây có thể không ngừng hút máu khôi phục lượng máu chức nghiệp giả cũng đang không ngừng mất máu lại tinh thần lực thể lực các loại thuộc tính cũng ở không ngừng hạ xuống cứ kéo dài tình huống như thế căn bản cũng không có đánh bại đối phương hy vọng cho dù bọn hắn là tại sáu người tổ đội tình huống dưới chỉ cần cùng ti tan máu cây thời gian chiến đấu vượt qua một giờ căn bản cũng không có cái gì thủ thắng hy vọng mười giờ liền lại càng không cần phải nói bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không tại hút máu bảo tử công kích đến sống đến sau mười tiếng về phần cho ti tan máu cây hút máu ba tỷ đó cũng là không thể chuyện có thể làm được một cái sáu mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả coi như không cân nhắc tinh thần tiêu hao vấn đề cũng không có cách nào tại trong vòng mười tiếng hồi phục ba tỷ h p a không cách nào khôi phục ba tỷ hp lại làm sao có thể để ti tan máu cây hút tới ba tỷ lượng máu cũng k hút ô n mình đầu đi. Bất kể thế nào nhìn, g thể Bất thế h kể dựa của vào máu đầu đi. máu rừng rậm cố h nhiên một c á có biện pháp hút máu cố nhiên trọng yếu nhưng là vì tiếp tục soát cái này phó bản đi đắc tội cùng cái này có thể thu nhận hút máu rừng rậm c ự n giả cái này hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt húng hồ hút máu rừng rậm bị người thu nhận về sau bọn hắn lại không phải là không thể tiếp tục l ạ i soát chức nghiệp giả thu nhận phó bản mục đích trừ mình có thể miễn phí cày phó bản bên ngoài càng quan trọng mục đích không phải liền là lợi dụng phó bản kiếm tiền mà thu nhận phó bản về sau không chỉ có thể một lần nữa chế định soát vốn phí tổn chức nghiệp giả tiến vào phó bản chỗ tốn hao kim tệ liền sẽ có một bộ phận rơi vào thu nhận người túi coi như hút máu rừng rậm bị liễu nguyên thu nhận phó bản cửa vào vị trí chỗ ở liền có thể tiếp tục dùng tiền cày phó bản nhiều lắm là cũng chính là dùng nhiều dạng một chút tiền nếu như bây giờ đem liễu nguyên cho đắc tội bọn hắn cũng đừng nghĩ lại soát hút máu rừng rậm mà lại thay cái góc độ đến xem phó bản cửa vào chuyển sang nơi khác cái kia giống như cũng không phải một chuyện xấu nơi này dù sao thuộc về thần hạ cùng đồng tử giao giới địa thuộc về biên cảnh địa khu cơ bản không có bất luận cái gì trật tự có thể nói sơ ý một chút khả năng liền muốn tao nộ ăn cướp vận khí tốt còn có thể của đi thay người vận khí không tốt mình cái mạng này đều phải góp đi vào nếu như phó bản lối vào có thể đặt ở một cái an toàn hơn cũng có tự địa phương bọn hắn soát cũng có thể càng an tâm một chút không dùng giống như bây giờ nơm nớp lo sợ liền xem như đi ngủ nghỉ ngơi đều phải có người đứng gác cho dù nhập vốn phí tổn cao hơn một chút theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là liều nguyên cất đặt phó bản cửa vào địa phương bọn hắn có thể an toàn đến nghĩ tới đây ở đây một đám chức nghiệp giả chỗ đứng bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng thần hạ chức nghiệp giả hướng phía thần hạ chức nghiệp giả tương hỗ tới gần hàn quốc dạ b ả n các quốc gia cũng chức nghiệp giả cũng là như thế tựa như đắc tội liễu nguyên sẽ mất đi tiến vào phó bản tư cách nếu như có thể lưu lại cho liễu nguyên một cái tốt t ấn tượng có lẽ bọn hắn tiến vào hút máu rừng rậm còn có thể giảm một chút đâu hiện tại vấn đề duy nhất ở chỗ liễu nguyên đến từ quốc gia nào sẽ đem phó bản cửa vào thả ở nơi nào mặc dù liễu nguyên nói là tiếng trung nhưng đối với chức nghiệp giả đến nói nhiều học tập mấy cái ngôn ngữ cũng không phải là việc khó gì sẽ nói tiếng trung cũng không nhất định chính là thần hạ người cũng có thể là là tới từ giáp bản sinh ngày nước mà lại cũng không có người quy định thần hạ người liền nhất định thuộc về thần hạ liền nhất định phải đem phó bản cửa vào đặt ở thần hạ cảnh nội l i ê u nguyên nhìn xem những người này phản ứng lập tức liền rõ ràng rồi những người này suy nghĩ trong lòng trong tay của hắn lấy ra một tờ truyền tống q u y ề n trục ánh mắt tại chúng sinh trên thân bà qua mỉm cười chư vị nếu là còn muốn cậy phó bản có thể đến thần hạ tinh linh nơi giao dịch hiệu rõ tường tình có thể cho mọi người cam đoan chính là nhập vốn phí tổn chí ít có thể cho chư vị đánh chín mươi ta tại thần hạ hoan nghênh chư vị đến dứt lời l i ê u nguyên nhắc lên trong tay truyền tống q u y ề n trục một chút xíu đem kích hoạt đương nhiên các ngươi cũng có thể nếm thử ngăn cản ta rời đi nếu như các ngươi có bản sự này Chương ta tại thần hạ hoan n g h ê n các vị chương bốn trăm linh bảy ta tại thần hạ hoan n g h ê n các vị đương nhiên các ngươi cũng có thể nếm thử ngăn cản ta rời đi nếu như các ngươi có bản sự này theo lời của liễu nguyên âm rơi xuống ở đây tất cả mọi người thân sắc toàn đều không hẹn mà cùng phát sinh biến hóa đến từ thần hạ trước nghiệp giả đều là thở dài một hơi trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung nếu như liễu nguyên đem hút máu rừng dẫm phó bản cửa vào di động đến biên giới thần hạ mặc kệ là thả ở nơi nào đều muốn so biên cảnh càng thêm an toàn bọn hắn soát cũng phải càng thêm yên tâm một chút theo như liễu nguyên nói hắn thật giống như là muốn đem hút máu rừng rậm giao cho tinh linh nơi giao dịch đến quản lý tinh linh nơi giao dịch là làm tinh nổi danh nhất một chỗ nơi giao dịch chứ tiến vào bên trong có nhất định cánh cửa bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì tệ nạn lại tín d ự cực cao nếu như liễu t r â n muốn đem hút máu rừng rậm giao cho tinh linh nơi giao dịch đến quản lý bọn hắn không chỉ có lo lắng sẽ trở nên càng ít một chút tại phó bản bên trong những thu hoạch này bán ra cũng sẽ càng thêm thuận tiện thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa thành tự thân c h i l ư c không cần lo lắng người khác nửa đường n n cướp mà lại liễu nguyên còn nói nhập vốn phí tổn không chỉ có sẽ không thay đổi quý. chí ít sẽ còn giảm 10%. coi như không có chí ít hai chữ này chỉ cần có thể giảm 10% cũng có thể cho bọn hắn tiết kiệm không ít tiền lại thêm soát vốn càng thêm an toàn bán ra đạo cụ càng thêm thuận tiện bọn hắn nào có không kích động nói lý mặc dù bọn hắn cũng không biết liệu nguyên thân phận chân thật nhưng liệu nguyên thế nhưng là có thể thu nhận hút máu rừng rậm cường giả coi như bọn hắn muốn ngăn cản tỷ lệ lớn cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân không có cần thiết đối với chuyện như thế này mặt nói dối chuyện này tỷ lệ lớn không có sai có người vui vẻ có người sầu thần hạ chức nghiệp giả thần sắc kích động mặt lộ vẻ tiêu dùng trái lại hàn quất sắc mặt lại có vẻ hơi khó coi mặc dù ở trên lam tinh mặt các quốc gia quan hệ trong đó không giống khởi nguyên trên chiến trường khẩn trương như vậy các quốc gia ở giữa t r ư ớ c nghiệp giả chỉ cần tiến hành hộ chiếu vẫn là có thể tiến về quốc gia khác nhưng là tiến về quốc gia khác cậy phó bản kia cũng phải cần thanh toán ngoài định mức một bút phí tổn tại đây chút phó bản thu hoạch đến đạo cụ cần thanh toán một bút thu thuế nếu không cũng đừng nghĩ từ đối phương quốc gia rời đi n h ư không tất yếu tỉ như chuyển chức tiến gia nhiệm vụ hoặc là cần thiết trang bị hoặc là vật liệu chỉ có cái nào đó đặc biệt phó bản mới có b ằ g không bọn hắn liền không khả năng xuyên quốc gia cậy phó bản cũng tỉ như hút máu rừng rậm cái này phó bản nếu như phó bản cửa vào bị thả đến biên giới thần hạ bọn hắn coi như có thể nhập cảnh s o á t vốn thu hoạch đến thu hoạch đoán chừng cũng không có còn lại bao nhiêu xa xa không cách nào cùng hiện tại so sánh húng chi bọn hắn cũng chưa chắc tiến về thần hạ cũng chưa chắc có tư cách tiến vào hút máu rừng rậm chỉ cần liễu nguyên không n g u y ệ n ý bọn hắn làm cái gì đều là không tốt nhưng nói đi thì nói lại coi như liễu nguyên cái này phó bản chủ nhân không có hạn chế hút máu rừng rậm quốc tịch yêu cầu bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào thông qua hộ chiếu tiến vào thần hạ tại biên cảnh pha trộn trước n h i p giả lại có m bọn hắn những người này trên tay cơ bản đều có nhân mạng về phần cản đường ă n cướp liền càng nhiều trong đó không ít vụ án chính là đến từ thần hạ trước nghiệp giả giống bọn hắn dạng này từng có án cũ đồng thời đối với thần hạ trước nghiệp giả bất lợi người thần hạ quan phương lại làm sao có thể thả bọn họ nhập cảnh đâu bọn hắn muốn tiếp tục xoát hút máu rừng rậm cái này phó bản lựa chọn tốt nhất đó chính là nghĩ biện pháp ngăn cản liễu nguyên để liễu nguyên đem hút máu rừng rậm phó bản cửa vào lưu lại nhưng ý nghĩ này chỉ là tại bọn hắn hiện lên trong đầu ra liền bị bọn hắn cho bỏ đi còn tại cái suy nghĩ không nói đến liễu nguyên có năng Cũng không phải là bọn hắn có khả n bất, bất đắc ố i p h o i Liếu như Nguyên g dĩ thở dài một hơi nhìn xem ở đây những n à y thần hạ trước nghiệp giả lộ ra một vòng vẻ hâm mộ nếu như liễu nguyên là bọn hắn quốc gia người bọn hắn sau này liền có thể tại hút máu rừng rậm thu hoạch được càng nhiều c h ỗ t ố t c h ỉ t i ế c liễu nguyên là thần hạ người còn muốn đem phó bản g cửa vào đặt ở thần hạ cảnh nội bây giờ phó bản g cửa vào đã bị liễu nguyên thu lại bất luận là muốn cậy phó bản g người vẫn là không có h ả o ý người cuối cùng tất cả đều lựa chọn rời đi chỉ trong chốc lát cái này náo nhiệt đỉnh núi liền trở nên không có m ộ t a i chỉ có một chút đống lửa r ắ c rưởi cùng đơn sơ phó n g chứng minh nơi đây đã từng huy hoàng cùng lúc đó liễu nguyên sử dụng truyền tống quyển trục về sau vẫn chưa về đến biên giới thần hạ mà là đi tới U Cốc Sơn Mạch, cách đó không xa. hắn sử dụng chương này truyền tống quân c h ủ đây chính là một cái v ư ợ t sâu tam truyền át ma chỗ tài trợ chính là một món bạch kim phẩm chất trang bị có thể căn cứ sớm lưu lại tiêu ký truyền tống đến vị trí chỉ định lúc trước hắn tại thời điểm rời đi u cốc sơn mạch liền sử dụng chương này truyền tống quân c h ủ ở u cốc sơn mạch bên cạnh lưu lại ân ký bây giờ lần nữa kích hoạt truyền tống quân c h ủ liền truyền tống đến cái này vị trí chỉ định u cốc sơn mạch cùng hút máu rừng rậm cách xa nhau không phải rất xa lần này truyền tống cơ h ộ không có bất kỳ cái gì sai lầm có thể nói liễu nguyên quan sát một chút chung quanh liền nhanh chân đi vào ưu cốc sơn mạch tại cá biệt c h ứ c nghiệp giả ánh mắt tò mò bên trong đi tới phó bản cửa vào bên cạnh bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ tại trước đây không lâu liễu nguyên vừa mới rời đi ưu cốc sơn mạch khi đó còn có một đám c h ứ c nghiệp giả theo đôi u h i ệ n nhiên là muốn muốn ở trên người hắn mượn ít đồ kết quả không nghĩ tới liễu nguyên nhanh như vậy liền trở lại hơn nữa thoạt nhìn một chút việc cũng chưa có chẳng lẽ nói bọn hắn nhóm người kia đều bị phản xác nhưng chẳng những có thể những người này suy nghĩ nhiều liễu nguyên tiện lấy ra một tờ thẻ màu đen tại cửa vào trên tảng đá lớn này mặt nhẹ nhàng quét một cái. phải chăng hiện tại thu nhận hút máu rừng rậm cũng di động phó bản cửa vào c h ú ý phó bản cửa vào một tháng chỉ có thể di động một lần mời thận trọng lựa chọn là l i ê u nguyên đồng dạng không có chút gì do dự lúc này liền làm ra lựa chọn sau đó tiếng nói của hắn rơi xuống u cốc sơn mạch phó bản cửa vào liền c u n g hút máu rừng rậm bên kia một dạng hóa thành một đạo hát quang đang bay vào tấm kia thẻ màu đen bên trong biến mất không thấy gì nữa đồng thời phó bản bên trong đông đảo chức nghiệp giả toàn bộ đều bị cưỡng ép đá ra xuất hiện tại nguyên bản cái kia phó bản cửa vào bên cạnh chung quanh một đám chức nghiệp giả đều là hơi x ư n g sở chợt ẩn ẩn có một chút suy đoán phó bản cửa vào bị người thu nhận vừa mới bị đá ra phó bản c h ứ c nghiệp giả còn có chút không rõ ràng cho lắm lúc ấy còn tại phó bản cửa vào ngoại môn c h ứ c nghiệp giả nhất là những cái kia chú ý đến liêu nguyên những cái kia c h ứ c nghiệp giả lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía liêu nguyên thuận ánh mắt của những người này nhìn lại còn lại đám người cũng đoán được nguyên nhân chỗ đều là đối liêu nguyên trợn mắt nhìn chương bốn vay mượn chương bốn vay mượn tiểu tử không muốn chết liền ngoan đem phó bản cửa vào bông xuống mọi người chung quanh nhìn thấy liêu nguyên đem phó bản thu nhập tấm thẻ bên trong lập tức thần sắc mặc kệ là đến từ quốc gia nào đều là đem hắn liều nguyên vây vào giữa rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau bộ dáng tại hút máu rừng rậm bên kia một đ á m chức nghiệp giả biết được liều nguyên thu nhận hút máu rừng rậm về sau mặc dù không có cam l ò n g nhưng tất cả đều từ bỏ xuất thủ ý nghĩ muốn thỏa mãn hút máu rừng rậm thu nhận điều kiện nhất định phải trị số đầy đủ cao căn bản cũng không có bất luận cái gì mưu lợi chỗ c h ố n g có thể đi đã liều nguyên có tại trong vòng mười tiếng khôi phục ba tỷ lượng máu đồng thời giới loại tình huống này còn có thể đánh bại ti tan máu cây dạng này trị số căn bản là cũng không phải là bọn hắn có khả năng đối phó loại này trị số bên trên nghìn f cũng là nhất vô giải địa phương đánh không lại chính là đánh không lại làm sao đều đánh không lại liệu nguyên có thể đem ti tan máu cây mái chết cũng có thể đem bọn hắn cho mái chết nhưng u cốc sơn mạch cũng không giống nhau cái này phó bản thu nhận điều kiện là tại đơn soát địa ngục độ khó tình hùng dưới tại trong vòng hai canh giờ qua cửa phó bản u cốc sơn mạch thu nhận điều kiện mặc dù cũng không đơn giản nhưng ít ra không giống hút máu rừng rậm như vậy vô giải tại quen thuộc lộ t u ế n về sau tại tổ đội tình hùng dưới đem thông quan thời gian rút ngắn đến trong vòng hai canh giờ cũng không phải gì đó chuyện không thể nào có không ít đội ngũ cũng có thể làm đến không giống hút máu rừng rậm như thế liền xem như tổ đội tình hô giới cũng không có người có thể thỏa mãn thu nhận điều kiện tại những nghề nghiệp này người xem ra u cốc sơn mạch cái này phó bản cũng chỉ là thu nhận điều kiện tương đối cao nhưng lại cũng không phải là không thể làm được chỉ cần tuyển định một đầu tinh anh quái cùng đầu mục ít nhất lộ tuyến tái sử dụng phẩm chất cao tiềm hành đạo cụ gia tốc đạo cụ hoàn toàn có thể tại chừng một giờ đi tới một chỗ khu vực vấn đề duy nhất liền ở chỗ như thế nào tại còn lại trong vòng một giờ giải quyết buộc những năm qua này bọn hắn cũng muốn không ít biện pháp trong đó hữu hiệu nhất phương pháp chính là mang theo đại lượng uy lực mạnh mẽ dùng một lần đạo cụ tiến vào dùng tiền sống sờ sờ nổ cuối cùng bốt hoàn thành thu nhận điều kiện chỉ là cái này đại giới thực tế là quá lớn tạm thời vẫn chưa có người nào làm như vậy theo bọn hắn nghĩ liễu nguyên chính là sử dụng phương pháp này lúc này mới thành công thu nhận h ữ cốc sân mạch liễu nguyên bản thân thực lực không đạt được không thể chiến thắng loại trình độ này bọn hắn tự nhiên là không thể nào dễ dàng bông tha bọn hắn đã hạ quyết tâm nếu như liễu nguyên còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ bất luận như thế nào đều phải để lại và phó bản cửa vào luận giá trị u cốc sơn mạch so hút máu rừng rậm còn muốn cao hơn muốn tìm được bình thay phó bản thật không đơn giản húng chi bọn hắn vì quen thuộc u cốc sơn mạch thế nhưng là tốn không ít thời gian không ít kim binh đây là bọn hắn chủ yếu kinh tế và kinh nghiệm nơi phát ra vì có thể thuận lợi soát cái này phó bản bọn hắn thậm chí vay mượn một số tiền lớn mua trang bị nếu như không thể tiếp tục soát u cốc sơn mạch bọn hắn tháng sau có thể hay không trả nợ đều muốn trở thành một vấn đề một khi còn không lên vay bọn hắn liền cần gánh vác kết xủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cần càng thêm liệu mạng kiếm tiền áp lực sẽ càng lớn nếu như liên tiếp hai ba tháng còn không lên bay, lãi mẹ để lãi con tăng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn hắn nói không chừng liền phải thế chấp trên thân trang bị đạo cụ tình tiết nghiêm trọng lời nói thậm chí cần ký văn tự bán mình mới có thể giữ được tính mạng bất luận có hay không nguyện từ bỏ ưu cốc sân mạch vẫn là bức bách tại vay áp lực bọn hắn cũng không thể nhìn xem liễu nguyên thu nhận phó bản nhất là tại không xác định liễu nguyên thân phận đến từ nơi nào dự định đem phó bản cửa vào để ở nơi đâu tình h u n g giới bọn hắn càng không khả năng để liễu nguyên mang theo phó bản cửa vào rời đi kỳ thật trong lòng bọn họ cũng biết tốt nhất giải quyết chi pháp là để liễu nguyên, nguyên thân phận làm ra lựa lựa l nhưng bọn hắn không dám đi cược nếu như liễu nguyên cùng bọn hắn đến từ một quốc gia kia tự nhiên không thể tốt hơn đem phó bản cửa vào đặt ở quốc gia của mình bọn hắn không chỉ có soát vốn càng thêm thuận tiện cũng càng thêm an toàn cho dù nhập vốn phí tổn quý một điểm cũng không thể coi là chuyện gì hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng vấn đề ở chỗ nếu như liễu nguyên cùng bọn hắn không phải một quốc gia ngược lại là tới từ quan hệ tương đối hỏng bét đối địch quốc gia vậy bọn hắn sau này còn thế nào cậy phó bản ở đây một đám chức nghiệp giả bên trong thần hạ cùng hàn quốc số lượng nhiều nhất ư ớ c chừng đều chiếm khoảng một phần ba còn lại một phần ba thì là tới từ cái khắc các quốc gia cho dù là thần hạ cùng hàn quốc chức nghiệp giả bọn hắn cũng không dám đi cược coi như liễu nguyên là quốc gia khác những người này có những nghề nghiệp này người tương trợ có lẽ liền muốn đào thoát ra ngoài chớ nói chi là là thần hạ hoặc là hàn quốc người cùng nó đi cược loại này không xác định nhân tố còn không bằng đem liễu nguyên lưu lại để phó bản g cửa vào lưu tại nguyên địa tiếp tục bảo trì hiện trạng chí ít bọn hắn không có tổn thất gì một vị người mặc màu đen trang phục tay cầm hai thanh lũ lục thủy thủ nam tử từ từ trong đám người đi ra đứng ở liễu nguyên ba mét bên ngoài vớt vớt dao găm trong tay lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng chúng ta đều biết ngươi thu nhận h u cốc sân mạch ngươi muốn đề cao nhập vốn phí tổn chúng ta không có ý kiến đây là bản lãnh của ngươi chỉ cần ngươi đem phó bản cửa vào tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta sẽ còn như dĩ vãng như vậy s u ấ t vốn ngươi còn có thể thu hoạch được ổn định thu nhập nhưng nếu là ngươi muốn mang lấy phó bản cửa vào rời đi thì nên trách không được chúng ta chúng ta trong những người này vì càng hữu hiệu s u ấ t vốn đều là vay mượn không ít tiền không thể tiếp tục s u ấ t vốn chính là muốn mạng của chúng ta tả hữu đều là chết coi như đem hết toàn lực chúng ta cũng không khả năng để ngươi rời đi mọi người chung quanh ngay vậy đều là một mặt tán thành điểm một cái Cùng n h a u phụ hòa n ó có i sai, không không chúng ta biết những người này không khỏi hơi sưng sờ vay mượn hắn biết những người này không có khả năng để hắn nhẹ nhõm rời đi nhưng không có nghĩ đến vậy mà tại một số người trong miệng nghe tới vay mượn cái này cũng chỉ là soát cái phó b ả n còn muốn vay mượn muốn hay không khoa trương như vậy a các ngươi đều đã là nhị chuyển chức nghiệp giả còn có thể nghèo như vậy sao vay mượn soát vốn chuyện này đích thật là đánh vỡ hắn nhận biết ai bảo thực lực của hắn quá mạnh soát vốn hiệu suất quá cao hắn nhiều lắm là liền chẳng qua là cảm thấy không đủ tiền l i n dùng nhưng không có vì tiền mà cảm thấy phiền nhiễu chẳng qua cái này giống như cũng là một chuyện tốt l i ê u nguyên ánh mắt lấp lóe trong lòng có một chút ý nghĩ đã những người này có thể tìm người khác vay mượn soát vốn vì cái gì không thể tới tìm hắn vay mượn đâu nếu như hắn vì hút máu rừng rậm cùng n cốc sơn mạch cung cấp một chút vay mượn phục vụ có hay không có thể hấp dẫn càng nhiều người đến soát vốn làm công cho hắn đâu chương bốn trăm linh chín ta là l i ê u nguyên chương bốn trăm linh chín ta là l i ê u nguyên ta biết các ngươi rất gấp nhưng các ngươi đ ừ n g nội l i ê u nguyên đối mặt mọi người chung quanh trợn mắt nhìn t h ầ n s á c lạnh nhạt không có chút nào lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi ánh mắt của hắn tại đây một số người trên thân đ ạ o qua cuối cùng rơi xuống một đám thần hạ chức nghiệp g i ả trên thân vừa cười vừa nói nếu như sau này tiến vào n cốc sơn mạch phí tổn thấp hơn cửa vào vị trí an toàn hơn đồng thời ta còn có thể cho các ngươi cung cấp lợi tức thấp hơn vay các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu lời này vừa nói ra mọi người t r u n g quanh đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở t r ậ t sắc mặt đại biến t h ầ n hạ những người này cũng là như thế liễu nguyên chỉ là nhìn xem bọn hắn cũng không có nghĩa là liễu nguyên chính là tại nói chuyện cùng bọn họ nếu như liễu nguyên những lời này thật là đối bọn hắn nói kia tự nhiên là một chuyện tốt nếu là phó bản g cửa vào vị trí chỗ ở có thể càng thêm an toàn một chút đừng đặt ở biên cảnh loại này không có trật tự địa phương cho dù dùng nhiều một chút tiền đối bọn hắn đến nói cũng là tốt chớ nói chi là nhập vốn phí tồn thấp hơn c ò như không không nhưng có t ể c điều kiện tiên quyết là liễu nguyên những lời này là hướng về phía bọn hắn nói nếu không thu hoạch của bọn hắn không những không thể được lấy tăng lên thậm chí ngay cả phó bản rất khả năng đều soát không thành cũng tỷ như nói nếu như liễu nguyên đem phó bản cửa vào đặt ở dạp bản hàn quốc vậy bọn hắn còn soát cái truy phong hiểm cao thấp tạm thời không nói soát vốn thu nhập khả năng đều không đủ nộp thuế liễu nguyên nhìn thần hạ người nói những lời này đều để những này thần hạ chức nghiệp giả sinh ra loại ý nghĩ này chung quanh nó nghề nghiệp của hắn người liền lại càng không cần phải nói bọn hắn từ liễu nguyên câu nói này đã nghe theo liễu nguyên cũng không tính nghe theo đề nghị của bọn hắn muốn đem phó bản cửa vào từ nơi này mang đi đưa đến cảnh nội càng địa phương an toàn đi phó bản lối vào chỉ có một cái mặc kệ liễu nguyên muốn đem nó phóng tới cái gì địa phương chỉ có một phương thế lực có thể thu lợi người khác lợi ích đều sẽ vì vậy mà bị hao tổn bọn hắn không có khả năng đi mạo hiểm như vậy cơ hồ ngay tại liễu nguyên thoại âm rơi xuống n á y mắt chung quanh một đám chức nghiệp giả trên thân liền truyền đến mãnh liệt năng lực ba động các l bọn bọn nếu như liễu nguyên những lời này thật là đối bọn hắn nói là chuẩn bị đem phó bản cửa vào đặt ở thần hạ cảnh nội như vậy bọn hắn công kích sẽ nhắm ngay chung quanh nó nghề nghiệp của hắn người nếu như liễu nguyên đây là đang trêu đùa bọn hắn như vậy bọn hắn công kích đem sẽ không chút lưu tình rơi ở trên người của liễu nguyên nhưng mà liễu nguyên nhưng thật giống như không nhìn thấy những người này cử động một dạng đưa tay đặt tại trên mặt nạ chậm rãi đem lấy xuống lộ ra nguyên bản diện mục tiếp tục xem thần hạ một đám chức nghiệp giả khẽ mỉm cười nói ta gương mặt này tại thần hạ hẳn là có chút một chút phân lượng có thể chứng minh những lời này chân thực tính đi một đám thần hạ chức nghiệp giả nhìn xem l i ế u nguyên mặt đầu tiên là hơi sưng sở trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư bọn hắn luôn cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua hơn nữa còn không chỉ gặp một lần là cái gì minh tinh sao có không ít người trong lòng nghĩ như vậy nhưng trận liền lại phủ định ý nghĩ này minh tinh k i ê là người bình thường mới có thể để ý đồ chơi bọn hắn đây đều là tại liếm máu trên lưới đao lại làm sao lại đi chú ý minh tinh gì đấy coi như phải chú ý đó cũng là minh tinh chú ý bọn hắn mới đối a ngươi là trong đám người tựa hồ có người nghĩ đến cái gì từ trong túi chữ vật lấy điện thoại di động ra mở ra heo bung ảnh đối liều nguyên mặt so sánh một chút c h ậ t liền lộ ra vẻ mừng như điên liễu nguyên ngươi là liễu nguyên cái gì mọi người chung quanh ngay vậy đều là lộ ra một mặt vui mừng bọn hắn đối với liêu nguyên bộ d á n g có lẽ không có quá lớn ấn tượng nhưng là liễu nguyên bây giờ danh hiệu tại thần hạ có thể nói là mọi người đều biết bọn hắn không có khả năng chưa nghe nói qua chỉ là tại trong ấn tượng của bọn hắn Liễu nhưng g u y ê n t u ộ c có về là đ ợ c loại à o đó c ư ờ n đại bảo mệnh năng l ự cuối có thể mang theo vực sâu tiểu chấn tình dưới, còn có thể theo hãm mang s â tiểu tình chấn hương n g d cùng Ngọc Hàn sinh đến. Nhưng cuối cùng, cuối liễu nguyên cũng chỉ là năm nay vừa mới thức tỉnh tân thủ đ ỉ n h thiên cũng chính là vừa mới hoàn thành cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ dạng này người có thể hay không đơn soát t u cốc sơn mạch cũng không dễ nói lại như thế nào có thể đem thu nhận đâu là biến hình kỹ năng muốn g ạ t chúng ta xuất thủ sao một đám thần hạ chức nghiệp giả sắc mặt chậm rãi từ m ư n g rỡ chuyển biến thành cảnh giác nhưng liễu nguyên nhưng lại không làm ra bất kỳ giải thích nào mà là xoạch một tiếng đúng tay một cái trên thân toát ra từng sợi đen nhánh sương mù tại sau lưng hình thành một cái đen nhánh đại môn mấy chục cái hình thể cao lớn mắt đỏ cự nhân dòm bi từ đó đi ra đứng bên cạnh hắn tả hữu ban đầu ở thần hạ thủ phủ tân sinh giao lưu hội bên trên liều nguyên tiện triệu hồi ra mắt đỏ cự nhân dòm bi đ ố i địch thuộc về là hắn mang tính tiêu chí triệu hóa vật phóng nhãn toàn bộ lam tinh đây cũng là phần độc nhất tồn tại hình dạng có thể làm giả thanh âm cũng có thể làm giả nhưng là cái này triệu hóa vật lại là không có tạo khả năng giả lại giải thích nhiều cũng không có hành động tới thực tế chung q u n h thần hạ t r ư c nghiệp giả thế vừa khi nhìn i đến mắt đỏ cự nhân dòm bi về sau lúc này liền có thần hạ chức nghiệp giả hét lên kinh ngạc tại đây loại toàn dân chuyển trước thời đại có các loại trị liệu sư thợ trang điểm tồn tại chỉ cần nguyện ý mọi người có thể tùy ý cải biến hình dạng của mình liệu nguyên bộ giáng mặc dù không t n m kém nhưng là tại đây loại bối cảnh hạ trừ phi cố ý lưu ý nếu không rất khó ghi nhớ hình dạng của hắn nhưng mắt đỏ cự nhân dòm bi sẽ không một dạng Cái mặc dù bọn hắn vẫn còn không biết rõ liễu nguyên cái này năm nay vừa mới thức tỉnh người mới vì cái gì có thể thu nhận u cốc sơn mạch cái này phó bản nhưng bọn hắn có thể xác định chính là nếu như là liễu nguyên thu nhận u cốc sơn mạch như vậy sau này u cốc sơn mạch lối vào khẳng định sẽ tại thần hạ cảnh nội bọn hắn căn bản cũng không cần quá lo lắng vấn đề an toàn nếu như trước mặt liễu nguyên nói tới những lời kia không có nói láo bọn hắn đồng dạng đều là x o á t ưu cốc s ơ n mạch thu nhập tất nhiên sẽ tăng lên không ít chẳng qua đây hết thể đều có một cái trọng yếu tiền đề đó chính là liễu nguyên có thể mang theo phó bản cửa vào còn sống từ nơi này rời đi t r u n g quanh một đám thần hạ trước nghiệp giả nhìn nhau nhao nhao đem vũ khí nhắm ngay t r u n g quanh những nghề nghiệp khác người để bọn hắn vì liễu nguyên liệu mạng vậy hiển nhiên là không thể nào nhưng là giúp liễu nguyên một tay đây cũng không phải là vấn đề gì chương bốn trăm mười người nghèo thăng cấp con đường ch người nghèo thẳng cấp con đường ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm liễu nguyên nhìn xem chung quanh một mặt cảnh giác trước nghiệp giả cười khoát tay á o ta nói những lời này cũng không phải khiến các ngươi giúp ta đối phó những người này ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút nếu như phó bản lối vào đặt ở thần hạ cảnh nội nhập vốn phí tổn càng tiện nghi còn có thể cho các ngươi cung cấp một chút lãi tức thấp b a y các ngươi có thể hay không nhiều tốn một chút thời gian ở trên ú cốc sơn mạch mặt đâu từ đầu đến cuối liễu nguyên liền không có cầm những nghề nghiệp này người khi nào làm ý nghĩ mặc dù huyết yêu tinh Bạo quân t hắn ủ l h trở cũng h i không phải là không có bất cứ thủ đoạn công kích nào hắn tại khởi nguyên chiến trường rét nhiều như vậy hai ba chuyển chức nghiệp giả các loại dung một lần đạo cụ thể nhưng là thu hoạch được không biết những này đạo cụ có không ít đều là căn cứ tinh thần thuộc tính tạo thành tổn thương hoặc là thể chất thuộc tính cung cấp phòng ngự hồi máu tại hoàn thành cộng sinh về sau tinh thần của hắn thế nhưng là có trọn vẹn năm mươi năm vạn đã vượt qua nhị c h u y ể n chức nghiệp giả rất rất nhiều coi như không dùng triệu hoán vật hắn cái này nhỏ yếu triệu h o à n sư cũng có thể đánh cho những này nhị c h u y ể n chức nghiệp giả chạy trối chết hắn lại nơi nào cần những này thần hạ chức nghiệp giả trợ giúp đâu hắn hỏi như vậy mục đích cũng chỉ là vì tuyên truyền đủ cốc sơn mạch cái này phó bản muốn để thần hạ những nghề nghiệp này người có thể ra sức hơn cày phó bản mà thôi dùng để dung hợp giữa nát thụ tính khô héo dực Mê vụ quyển thông r ụ c qua y những người này lúc trước lời nói để liễu nguyên minh bạch đến những ngày nhị chuyển chức nghiệp giả tình cảnh thậm chí muốn so đại bộ phận vừa mới thức tỉnh chức nghiệp giả càng thêm h n g bét nhưng nghiêm túc nắm lại liền lại cảm thấy đây mới là bình thường tình huống nguyên nhân cũng rất đơn giản liền xem như giã ngoại vô chủ hoặc là về nước nhà quản lý phó bản tiến vào phó bản cũng phải nhập vốn phí càng cao cấp độ khó càng cao phó bản nhập vốn phí tổn lại càng cao chỉ cần những cái kia thuộc về thế lực khác phó bản nhập vốn phí tổn liền cao hơn mặc dù tiến vào phó bản về sau cho dù không có qua cửa phó bản có khả năng thu hoạch được í t lợi thường thường đều sẽ cao hơn nhập vốn phí tổn nhưng tiến vào phó bản thụ thương không thể tránh được chỉ liệu thương thế mua d ư ợ c đề, liền thành một cái ngoài định mức phí tổn lại í c lợi càng cao phó bản thường thường cũng sẽ càng nguy hiểm nhất là một chút khó khăn áp mộng độ khó phó bản liền cần một bộ tốt trang bị muốn thu hoạch được tương ứng trang bị liền phải nghĩ biện pháp qua cửa phó bản nhưng là không có trang bị rất khả năng liền không cách nào qua cửa phó bản không có trang bị lại muốn cày phó bản hoặc là dùng tiền mời người dẫn đội hoặc là chính là thuê công ty thuê trang bị không dùng là mời người dẫn đội vẫn là thuê trang bị cái này đều cần dùng đến tiền theo đẳng cấp tăng lên cần dùng đến tiền địa phương liền trở nên càng nhiều cho dù bọn hắn thu nhập cũng càng cao vẫn là có đại bộ phận chức nghiệp giả nhập không đủ suất nhất là những ngày không quyền không t h u chức nghiệp giả đến cuối cùng hoặc là thả chậm soát vốn thăng cấp tốc độ hoặc là chỉ có thể đi đến vay mượt đường trên thực tế trừ phi là cam chịu nếu không sẽ rất ít có chức nghiệp giả sẽ thả chậm soát vốn tốc độ chức nghiệp giả thu hoạch kinh nghiệm nhiều ít cùng tự thân tuổi tắc cũng có nhất định ảnh hưởng tuổi tắc càng lớn thu hoạch được kinh nghiệm lại càng ít cũng tỷ như đồng dạng là một ư ơ i tám tuổi hoàn thành thức tỉnh sau khi thức tỉnh liền bắt đầu soát vốn cùng một năm về sau lại tăng cấp sẽ không có thay đổi gì nhưng đợi đến ba năm về sau lại tăng cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ không mở ộ n dạng vẹn vẹn chỉ là chờ lâu một hai năm t r a n lệch thu hoạch đến kinh nghiệm liền sẽ giảm bớt một hai thành càng là về sau kinh nghiệm liền sẽ càng ít thậm chí thăng cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ còn biến nhiều bình thường đến nói tại trước hai mươi tuổi là vừa đến nguyên nhân chính là như thế tất cả chức nghiệp giả tại hoàn thành chuyển chức về sau liền sẽ tận lực dùng nhiều thời gian đi thăng cấp nếu như lúc còn trẻ không cố gắng thăng cấp như vậy tại ba mươi tuổi trước đó thần đạo năm mươi cấp năm mươi tuổi trước đó lên tới sáu mươi cấp kia liền không nói được h ố n g chi ở trong quá trình này còn có tiến gia i nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ cần làm thường thường một cái chuyển chức nhiệm vụ khả năng đều sẽ thẻ một thời gian hai năm mà lại ba mươi tuổi trước đó chỉ là lên tới năm mươi cấp tốt nhất tuổi trẻ nhưng cũng không phải là nói hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi ở giữa thu hoạch được kinh nghiệm hiệu quả đều là giống nhau trên thực tế càng là tiếp cận ba mươi tuổi thu hoạch được kinh nghiệm lại càng ít đợi đến hai mươi chín tuổi sự khác biệt này cũng rất rõ ràng rất có thể có s đối ả m nghiệm. bất thành kinh với phần t thăng cấp đối với kiếm tiền thế giới này tất cả chức nghiệp giả đều có cực sâu trách nhiệm liệu nguyên đề nghị này hiển nhiên là để ở đây tất cả thần hạ chức nghiệp giả cảm thấy tâm động càng thêm an toàn soát vốn hoàn cảnh thấp hơn nhập vốn phí tổn còn có thấp hơn hơi thở vay nếu như đ â y hết thệ thật đều theo như l i ê u nguyên nói bọn hắn nguyện ý tại tam chuyển trước đó ngay tại phó bản cửa và phụ cận ở lại chỉ cần thời gian c u n đ ầ u kết thúc liền bắt đầu cày phó bản tuyệt không lãng phí một t ơ một hào nương theo lấy nặng nghề tiếng hít thở một vị dáng người động lòng người thân mang hỏa hồng váy ngắn nữ pháp sư nhìn về phía nghiêm túc nói l i ê u nguyên tiểu huynh đệ nếu như ngươi không có nói đùa thời điểm không chỉ là chúng ta thần hạ sẽ có càng nhiều chức nghiệp giả đến đây soát đủ cốc sân mạch tuyệt đối có thể để ngươi mỗi ngày đều có thể nằm lấy tiền như thế ta liền yên tâm liều nguyên mỉm cười. có lẽ sau này ta người làm công sẽ so tưởng tượng càng nhiều tốt lắm vậy ta ngay tại thần hạ chờ các người tình huống cụ thể các người đến lúc đó đi tìm tinh linh nơi giao dịch hiểu rõ là tốt rồi về phần những n à y tạm ngư sẽ không cần các người nhọc lòng liêu nguyên ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh đại bộ phận hướng phía bên ngoài đi đến mà theo thân ảnh của hắn đi lại chung quanh tất cả chức nghiệp giả cũng bắt đầu có động tác